lần này ta táng thiên minh vương đem dùng máu tươi vì ta minh tộc chiến sĩ trốn cùng táng thiên minh vương lạnh giọng nói cho dù là phệ kim trùng lực lượng cho hắn áp lực rất lớn thế nhưng là ngược lại kích thích lên hoa thiên minh vương huyết tính liền xem như mạnh hơn chính mình bên trên một cảnh giới thì tính sao minh tộc chiến lực không kém nhân minh vương càng là mạnh nhất tồn tại nếu như có thể đem cái này mẫu hoàng chém giết đối với trùng tộc trọng thương chính là không thể đo lường đối với hắn táng thiên minh vương chỗ tốt càng là cực lớn vệ kim trùng cái kia vài đôi khổng lồ thú chảo vung vẩy trong hư không tàn mắt ra kim thuộc tính lấp lẫy cứng rắn mà sắc bén, thậm chí có thể so với trí bảo. thú chảo cùng hoa thiên bia trong hư không va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa, thật sự giống như là bình khí va chạm như vậy. trong hư không táng thiên bia nhẹ nhàng chấn động, chịu đến phệ kim trùng phản vệ, một kích phía dưới rất khó dung chuyển. mà phệ kim tình huống cũng không phải quá tốt, hai đôi lớn nhất thú trên vớt xuất hiện một mảnh đen nhánh, cũng không phải là không thể đối kháng. loại tình huống này, để hiểu kim bên trong trong ánh mắt đối với táng thiên minh vương nhiều một ít kiêng kỵ cùng trinh trọng, hắn cảm giác gia hỏa này hoàn toàn có thể cùng chiến ma thần so sánh mà cái khác mấy cái không bằng hiểm kim bên trong mẫu hoàng tự nhiên càng là chân kinh tình hình chiến đấu hoàn toàn cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống bốn minh vương dễ dàng sụp đổ tình huống chưa từng xuất hiện ngược lại là bọn họ bị kéo kéo dài ở bước chân tứ đại minh vương buộc phát ra chiến lược hoàn toàn siêu việt bọn họ thân cảnh giới làm cho trung cực mẫu hoàng cũng là không thể làm gì tàn bạo nhất mẫu hoàng đương nhiên phải kể tới phun máu bên trong cực lớn giác hút tản ra nguy hiểm lộng lấy, giữ tận mà khủng bố đôi chiến hoang vu minh vương nhìn ra được nó tính khí vô cùng tá bạo cơ hồ là liều lĩnh công kích mong muốn đem hoang vu minh vương sẽ thành bằng nhỏ. Thế nhưng là Hoang Vu Minh Vương lực phòng ngự, tại 12 Minh Vương chủng cũng là xếp tại hàng đầu, tự nhiên không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Hoang Tháp trong hư không xoay tròn, bộc phát ra Hoang Vu chi lực, cái này trong chớp mắt ngắn ngủi liền đem cái này ước vạn dặm sinh cơ hấp thu đoạt tuyệt. Tản mắt ra huy hoàng uy thế, trực tiếp chấn áp phệ huyết chủng, Hoang Vu Minh Vương phương thức chiến đấu càng là cứng đối cứng điển hình. Hoàn toàn không để ý tới phệ huyết chủng cao hơn chính mình ra một cảnh giới, lợi dụng Hoang Tháp lực lượng, trực tiếp cứng tranh chiến. Nếu có thể lợi nói, hắn càng nguyện ý vật lộn. Tứ đại Minh Vương ở đây, cũng chỉ có Thiên Tả Minh Vương hơi bình tĩnh một chút không có những người khác kịch liệt như vậy bạo ngược. Đây là bởi vì Phệ Linh trùng phương thức chiến đấu duyên cớ, nó không giống như là cái khác chủng tộc như thế trực tiếp công kích, càng thuộc về âm hiểm hình. Thời khắc đang chuẩn bị lấy tìm cơ hội chui vào Tả Minh Vũ trong thân thể, đem hắn khống chế lại, nói thật đây mới là buồn nôn nhất, kinh khủng nhất chủng tộc. Một khi thành công xâm lấn tốc chủ, hắn hoàn toàn có thể khống chế lại tốc chủ lần nữa phát động công kích, cũng là các ma thần kiên kỵ nhất chủng. Bất quá cũng may Phệ Linh trùng số lượng vô cùng thua thớt, hỗn độn hủy diệt về sau, đây cũng là cuối cùng một cái Phệ Linh trùng. Đối mặt với âm hiểm Phệ Linh trùng Thiên Tà Minh Vương đồng dạng là âm u lạnh lẽo cười nói, tòa cũng sẽ không cho người cơ hội. Mặc dù Phệ Linh trùng một mực tại tránh lấy cùng hắn chính diện đối chiến, thế nhưng là bản về âm nhu quỷ kế, Thiên Tà Minh Vương cũng là không có chút nào lại so với nó yếu bao nhiêu. Tại 12 Minh Vương trùng, bản về chiến lược Thiên Tà Minh Vương chỉ có thể nói là bình thường, nhưng mà đối với loại tà ác này thủ đoạn, mới là hắn am hiểu nhất. Thuôn Phệ một người nguyên thần, trực tiếp đem hắn khống chế, loại chuyện này Thiên Tà Minh Vương cũng từng làm qua, cho nên mới sẽ để hắn tới đối phó này quỷ dị Phệ Linh trùng. Nhìn ra được lúc này vệ linh trùng vẫn là cầm thiên tà minh vương không có cách nào tứ đại minh vương cùng mẫu hoàng đại chiến là phi thường kịch liệt mà còn lại hai đại minh vương lại giống như là sói lạc bầy dê bình thường cứ việc cái khác mẫu hoàng số lượng còn có rất nhiều nhưng mà tại luân hồi minh vương cùng trước mặt bất tử minh vương lại là không chịu nổi một kích như vậy mặc dù có mấy cái đại la kim tiên trung kỳ mẫu hoàng nhưng mà trùng tộc chiến lược quyết định bọn họ không thể nào giống như là ma thần mạnh mẽ như vậy đối chiến minh vương lại thêm bọn họ thương thế tới liền không có khỏi hẳn vì lẽ đó những cái này mẫu hoàng nhóm chính là khổ cực trực tiếp bị hai đại minh vương giết phá thiên đối mặt với mười mấy con mẫu hoàng vây công hai đại minh vương không có chút nào xúc động bất tử ấn cùng luân hồi trụ quét ngang thiên địa lần thứ nhất đối mặt chính là cường thế chém giết hai cái mẫu hoàng thê thảm tiếng tiêu rẽ không ngừng vang vọng tại hỗn độn rất nhanh cái thứ ba con thứ tư mẫu hoàng cũng là vất lạc mười mấy con mẫu hoàng vây công hoàn toàn không có đối với hai đại minh vương hình thành áp lực một cái tiếp lấy một cái vất lạc cứ theo đà này dùng không bao lâu chúng tộc đem chỉ còn lại bốn cái trung cực mẫu hoàng loại tình huống này cũng là khiến cho bọn họ càng thêm phẫn nộ công kích càng thêm điên cuồng Bất quá cũng không phải là vì giải cứu cái khác Mỗ hoàng, mà là nghĩ đến chính mình mau chóng rời đi ở đây. Trung tộc trong lúc đó trời sinh tính mỏng lạnh, Mỗ hoàng đối với bảy chủng chính là xem như tiêu hao phẩm mà đối đãi, như vậy tứ đại trung cực Mỗ hoàng đối với cái khác Mỗ hoàng tự nhiên cũng là loại cảm tình này. Lợi dụng chiếm đa số. Tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, bọn họ có thể giải quyết cái khác Mỗ hoàng, suy cho cùng cái kia liên quan đến lấy chính mình lợi ích. Nhưng mà hiện tại thương lịch ở một bên nhìn chằm chằm, chính mình lại là bị tứ đại minh vương cho dây dưa, vẫn là mau trốn chạy. Đi một cái minh tộc tìm không thấy chỗ có bốn người bọn họ rất nhanh chủng tộc sẽ lần nữa hứng khởi nếu để cho các ngươi chạy vậy ta minh tộc chẳng phải là đến không? Tăng Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng nhìn ra mấy tên này không có tính toán thật cùng bọn họ liều mạng chỉ là tại hướng về chạy trốn Tăng Thiên Minh Vương nơi nào có thể nguyện ý đây còn trông cậy vào bọn họ khi bồi luyện đây công kích càng thêm mãnh liệt mà đổi thành một bên tiếng gào thét không ngừng truyền đến mẫu hoàng nguyên một đám bị hai đại minh vương xử lý chủng tộc đã đến diệt tộc biên giới chương năm chủng tộc hủy diệt minh tộc cùng chủng tộc trung cực đại chiến bùng phát Chẳng qua là tại chủng tộc Hoàng Hốt chạy bừa, điên cuồng chạy trốn phía dưới tiến hành. Tứ đại trung cực Mẫu Hoàng bị Tứ đại Minh Vương kiềm chế lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái khác Mẫu Hoàng, vẫn lạc tại Luân hồi Minh Vương cùng Bất Tử Minh Vương công kích đến, nguyên một đám bị xử lý. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Tam trong đó Kỳ Mẫu Hoàng đang rẽ rủa khổ sở, cái khác Mẫu Hoàng cũng chết. Mà giải quyết ba người bọn hắn, cũng sẽ không hao phí bao lâu thời gian, lại diệt trừ Tứ đại trung cực Mẫu Hoàng, chủng tộc liền xem như bị triệt để diệt tộc. Chỉ bất quá cuối cùng một bước này, là phi thường chất vấn, cái này cũng là đang khảo nghiệm Lục đại Minh Vương thời điểm. Phệ Kim trùng cơ cực lớn thú chảo, điên quăng công kích tới Táng Thiên Minh Vương, tiếng gào thét bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ, hắn đã bị Táng Thiên Minh Vương thủ chặt đâm, căn bản không cùng hắn quyết nhất tử chiến đối kháng, chính là gắt gao cuốn lấy Phệ Kim trùng, không để cho hắn chạy đi. Táng Thiên Minh Vương có thể hao tổn nổi, cùng Phệ Kim đại chiến cũng chỉ là tôi luyện hắn chiến lực, nhưng mà hiểm Kim bên trong không được à? Hắn không có thời gian, liền thấy Phệ Kim trùng thú trên vuốt ngưng tụ ra vô tận kim sắc phong mang, trực tiếp đem không gian xé rách, cuồng bạo đánh phía Táng Thiên Minh Vương, mà nó không có chờ đợi ra kết quả gì cũng không quan tâm chính mình lực lượng có thể hay không đem Táng Thiên Minh Vương đánh tan, ngược lại trực tiếp hướng về phương xa hỗn độn trốn qua đi. Hắn chỉ hy vọng có thể đem Táng Thiên Minh Vương lôi kéo dài ở, chớ giống kẻo Gia Châu đồng dạng kề cận chính mình, cho mình trở lại thời gian đào tẩu. Đối mặt với Phệ Kim trùng công kích, Táng Thiên Minh Vương không dám coi thường, Táng Thiên bia đột nhiên trong hư không cuồng bạo xoay tròn, tiếng bạo liệt bên trong hướng về Phệ Kim trùng công kích chấn áp tới. Mà Táng Thiên Minh Vương nhìn qua Phệ Kim trùng tách khỏi thân ảnh, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chạy trốn. Không có đơn giản như vậy. Nói xong hướng về Phệ Kim trùng truy sát tới. Thương lịch trực tiếp đang nhìn hắn, hắn nhất định phải đem phệ kim trùng lưu lại. Mà tại trong cái thời gian này, bất tử minh vương cùng luân hồi minh vương đã đem còn lại tam cái mẫu hoàng cho xử lý, rành tay nhìn chằm chằm nhìn qua tứ đại trung cực mẫu hoàng, để bọn nó trong nháy mắt bằng thêm rất nhiều áp lực. Mà hai người liếc mắt nhìn nhau, bất tử minh vương trong nháy mắt chính là đuổi theo hoa thiên minh vương tiến đến truy sát phệ kim. Chỉ còn lại tứ đại minh vương đối kháng tam đại mẫu hoàng, giữa bọn hắn chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Mà ngay tại bọn họ đại chiến khó phân thắng bại thời điểm, một phương này hỗn độn đột nhiên bạo động đứng lên một cỗ cường đại hủy diệt khí quét sạch thiên địa vô tận tiếng do rít đạo hỗn độn chấn động tứ đại trung cực mẫu hoàng ngẩng ánh mắt nhìn về phía phương xa ngay sau đó chính là sắc mặt dữ tợn liền thấy nơi đó phô thiên cái địa vô tận minh tộc chiến hạm đang tại hướng về một phương này hỗn độn lái tới ba chiếc khổng lồ cực đạo hồng mông hạm xuyên phá hư không trực tiếp tràn ngập toàn bộ hỗn độn đây là minh tộc quân viễn trình vì diệt đi chủng tộc mà đến bởi vì trùng tộc cùng hỗn độn ma thú nhất tộc trước đó đang phát sinh lấy đại chiến bọn họ không có tiến vào phương này hỗn độn mà bây giờ hỗn độn ma thú nhất tộc đã thoái lui Bọn họ nên tiếp tục hoàn thành bọn họ sứ mệnh, tại thương nghịch mệnh lệnh dưới, trực tiếp hướng về một phương này Hỗn Độn tiến Quân. Trung tộc mặc dù lại chỉ có 3 con trung cực mẫu hoàng, nhưng mà một phương này Hỗn Độn mới là minh tộc mục tiêu cuối cùng. Bọn họ sẽ đem cái này Hỗn Độn Triệt để đặt vào minh tộc thống trị bên trong, giống như là ở giữa Hỗn Độn thế giới đồng dạng. Mà bốn cái mẫu hoàng biểu lộ mặc dù dữ tợn, nhưng là ta chỉ là trong lòng phẫn nộ, suy cho cùng cái này Hỗn Độn nguyên là thuộc về bọn họ trung tộc, bây giờ lại muốn bị minh tộc chiếm lĩnh, khó có thể tiếp nhận a. Thế nhưng là không cho rằng những thứ này hạm đội có thể uy hiếp được bọn họ dẫn ma thôi nhưng mà bọn họ gặp phải tình thế vẫn như cũ vô cùng hiển trở lục đại minh vương chiến lược cùng bọn họ cảnh giới là không ngang nhau trong đoạn thời gian là không cách nào đánh bại bọn họ mà theo bất tử minh vương cùng luân hồi minh vương gia nhập chiến đấu tứ đại mẫu hoàng tình huống chính là càng ngày càng nguy cấp phệ kim cuối cùng cũng không thể trốn được bị táng thiên minh vương cùng bất tử minh vương cướp lấy gặp phải hai đại minh vương hợp lực vây công đương nhiên xuất thủ chủ yếu vẫn là táng thiên minh vương đây là hắn chiến tranh mà càng xa hỗn độn cương vực thiên ma thần bọn người ánh mắt thiên tĩnh nhìn qua bên này sắc mặt thi lặng đều là minh bạch sau trận chiến này quả Trung tộc Hàn đã phải chết không thể nghi ngờ, có thương lịch ở nơi đó chấn nhiếp, tứ đại mỗ hoàng đã không có đạm phách đi tiếp tục chiến đấu, bọn họ chỉ là nghỉ chạy trốn. Thật là đáng giận. Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha minh tộc." Chiến Ma Thần Âm tàn nói ra, thương thế trên người vẫn là vô cùng trong mắt, nhưng mà nhưng không sánh được trong lòng của hắn đau nhức. Tam đại ma thần chết trận, hỗn độn ma thú nhất tộc tổn thất nặng nề, mà chính hắn càng là kém một chút liền bị minh tộc xử lý, khẩu khí này hắn là sẽ không nuốt xuống. Chỉ bằng ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dạng, lại đến đi tìm chết sao?" Côn Ma không chút khách khí châm chọc nói sau trận chiến này hắn cũng coi như là cùng chiến ma thần những người này triệt để vạch mặt không cần thiết tiếp tục nuông chiều bọn họ ngươi muốn chết chiến ma thần nộ khí trận lên nói ra nếu có thể lời nói hắn thật muốn hiện tại liền đi xử lý côn mạng được tất cả câm miệng lúc này tiên ma thần xuất sinh lệnh nói đánh gãy bọn họ tranh cãi tiếp đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thương lịch phương hướng ngược lại là thầm kêu đáng tiếc không có nhìn thấy thương lịch tự mình xuất thủ đối phó tứ đại mẫu hoàng không phải vậy lời nói hắn còn có cơ hội đi tập kích thương lịch đừng tưởng rằng hắn thật sự như thế cam tâm tối lui nếu như không phải là bởi vì cùng thương lịch phân thân đại chiến sẽ lưỡng bại câu thương tiếp theo đánh không lại thương lịch chân thân lời nói hắn đã sớm chết chiến Hừ, thương lịch đừng tưởng rằng tòa chính là thua chờ đến tòa triệt để luyện hóa hồn nội châu tấn thăng đến thiên đạo cảnh chính là ngươi tử kỳ thiên ma thần thấp giọng ám ngữ đạo tiếp theo quay người rời đi thương lịch lúc này vẫn là tại phòng bị hắn ở lại ở đây đã không có dùng các ma thần rời đi ma lục đại minh vương nơi đó cũng là lấy được đột phá tính tiến triển táng thiên minh vương trước hết nhất đem phun kim trùng đánh bại kim sắc huyết dịch hành bành hư không Hủy diệt khí hoàn toàn đem phệ kim trùng ăn mòn hầu như không còn. Đương nhiên, Tang Tiên Minh Vương đồng dạng là không dễ chịu, thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà kinh lịch một trận chiến này, đối với hắn cảnh giới đề thăng cũng là vô cùng có chỗ tốt. Mà cũng không lâu lắm, cái khác Tam đại mẫu hoàng cũng là chết tại Tam đại Minh Vương trong tay, hôn độn triệt để an tĩnh lại. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Minh tộc chân chính đem trùng tộc diệt đi, khai cương quách thổ, chiếm lĩnh một phương này. Chương 567, ta chính là người kia. Trùng tộc hủy diệt, tứ đại trung cực mẫu hoàng toàn bộ chết trận, Minh tộc chiếm trùng tộc nguyên bản thế giới bắt đầu cùng hỗn độn ma thú nhất tộc đối kháng lịch trình. Mong muốn diệt đi hỗn độn ma thú nhất tộc, chỉ có thể là Thương Lịch tự mình đến đây, suy cho cùng luyện hóa hỗn độn châu thiên ma thần lực lượng trực tiếp có thể so với thiên đạo cảnh. Cái này cũng là Thương Lịch nhất định phải diệt sát ra hỏa, ở trong mắt Thương Lịch, chân chính đối thủ vẫn luôn là thiên đạo, đối với thiên ma thần kia kỵ cũng chỉ là không muốn nhìn thấy, hắn cùng thiên đạo sinh tử đại chiến thời điểm. Gia hỏa này ở sau lưng đâm chính mình một đao, vì lẽ đó thiên ma thần nhất định phải giết sát, trước đó bởi vì thiên đạo hậu hạn còn không có giải trừ. Hiện tại Thương Lịch chân thân đã tách khỏi minh giới liền nhìn là hắn trước tìm tới thiên ma thần vẫn là thiên ma thần trước luyện hóa hồn độ châu. bất quá đối với thương lịch tới nói đều là một cái bộ dáng có được diệt thế đại ma hắn coi như là bình thường thiên đạo cảnh đều có thể đối phó. giống như là hiện tại thiên đạo bị thương lịch giày vò có thể nói là vô cùng thê thảm. hồng hoang ngạnh sinh sinh bị chia cắt một nửa, toàn bộ nam hoang cùng tam hoang bộ phận đều là bị minh tộc chiếm lĩnh, một đạo cực lớn lệch trời hoành nhật tại hai cái bộ phận trong lúc đó. thế nhưng là có một đạo vô hình đại đạo chi lực tràn ngập ở trong đó, đem bọn họ triệt để ngăn cách ra, liền xem như thiên đạo lực lượng cũng là rất khó sâu vào. Đây là thương nghịch trực tiếp tiếp dẫn đại đạo chi lực, lợi dụng diệt thế đại ma ở đây đánh xuống là cấn, thiên đạo mặc dù có thể cưỡng ép xuyên qua ở đây. Thế nhưng là phải thừa nhận đại đạo phản vệ, hơn nữa còn sẽ để cho thương nghịch cảnh giác, rất có thể lần nữa phát sinh đại chiến. Mà lần trước đại chiến bên trong, thiên đạo lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, bị thương nghịch bức bách cũng đến thiêu đốt nguyên địa bước, kém một chút bị chấn áp. Mà loại này bản nguyên tiêu hao không phải là dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục, loại tình huống này, hắn không chịu đựng nổi đại đạo phản vệ, càng là không muốn lại kinh động thương nghịch. Lại một lần nữa bị đả kích. Mặc dù Thiên đạo rất muốn liều mạng một lần đoạt lại nam hang, thế nhưng lại đã mất đi từ chiến quyết tâm. Nhiều khi đều là dạng này, lúc ngươi cùng đường mặt lộ thời điểm, ngươi căn bản không thèm để ý sinh tử, nhưng mà phàm là có một chút hy vọng sống, liền căn bản không muốn đi chết. Vì lẽ đó Thiên đạo hiện tại chính là mau chóng khôi phục chính mình lực lượng, tiếp đó đột phá thương nghịch thiết hạ tầng này đại đạo phong tỏa lực lượng, lại nói cái khác. Chỉ bất quá bây giờ hồng hoang cơ hội là hoàn toàn cùng hỗn độn tách ra, giống như là một cái ngục giam bình thường, bị minh tộc phong tỏa ở bên trong. Nhưng mà thiên đạo lại tại dùng cái kia đặc thù nhất biện pháp tới khôi phục chính mình lực lượng. Trong biển máu, nữ Hoa Yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía hư không, cảm thụ được bên ngoài Hồng Hoang có một cỗ đặc thù lực lượng đem toàn bộ Hồng Hoang bao quanh. Hơn nữa cho nàng một loại rất nột ngạt cảm giác, nữ chính là minh bạch, Hồng Hoang đã không phải là trước đó Hồng Hoang. Trước đó trận đại chiến kia, mặc dù minh tộc không có đem Hồng Hoang triệt để chiếm, nhưng mà đã đối với Hồng Hoang hình thành chính sáng, bọn họ đều là ra không được. Nữ Hoa cũng là nói không ra cảm giác, mặc dù với tư cách Hồng Hoang thánh nhân, nàng nên kiên định phản kích minh tộc loại này xâm lược hành vi nhưng mà nghĩ đến Minh Tộc nàng lại là có chút dao động trong lòng cái nào đó suy đoán càng ngày càng kiên định nàng không biết mình nên như thế nào tuyển chọn nữ hoa yên tĩnh không nói gì không có chút nào chú ý Minh Hà đã đi tới bên người nàng thẳng đến cảm thấy thân thể của mình bị đôi cánh tay ôm lấy nữ hoa mới xem như lấy lại tinh thần cảm thụ được trên lưng truyền đến nhàn nhạt tấm áp nữ hoa đem đầu tựa ở Minh Hà lồng ngực trong ánh mắt lóe lên một tia dã dùa nhưng trong nháy mắt chính là trở nên kiên định vẫn làm mở miệng nói ra cái này hùng hoang làm ta cảm nhận được bất an có một loại mùn nát khí tức thật không thể tin được đây chính là bản cổ mở thiên địa nàng không có nói thẳng ra chính mình nghi vấn ngược lại là nói đến cái này hồng hoang đã từng hồng hoang mặc dù không có quá nhiều phấn hoa thế nhưng là không giống như là như thế tiêu điểu dáng vẻ nặng nghề phản phất chạy tới phần cuối thậm chí là từ nam hoang thẩm thấu tới hủy diệt khí thiên đạo cũng chưa kịp thanh lý kinh lịch mấy lần đại chiến có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất sinh cơ khó tổn dạng này hồng hoang nữ hoa rất không thích đứng tình huống như vậy sẽ không kéo dài quá lâu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc minh hà nhẹ giọng nói ra nhẹ người người trên người nữ hoa mùi thơm cơ thể, đem nàng ôm chặt lấy. Chính mình lại nhiều một nữ nhân a. Nhưng khôn khéo trình độ không có chút nào so vọng thư các nàng kém, nhất định là nhìn ra cái gì. Trải qua mấy ngày nay, một mực là tâm sự nặng nề, Minh Hà biết nữ hoa là vì trước đó đại chiến mà phiền lòng. Nàng là hống hoang người, càng là một cái thánh nhân, thế nhưng là tại Hồng Hoang nguy nan thời điểm lựa chọn nghe theo chính mình lời nói mà trốn ở một bên. Nhất là nhìn thấy Hồng Hoang về sau kết quả, đối với nữ hoa lại là một cái sốc, đến mức nàng rầu rì không vui, không vượt qua được trong lòng mình cửa này. Minh Hà chính là muốn quyến nàng, thậm chí có một số việc có thể cùng nàng nói. Suy cho cùng lúc này thiên đạo không có gì vãng cường thế như vậy, kết thúc về sau Hằng Hoang lại là cái dạng gì đâu? Nữ oa đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Minh Hà, lóe ra mảnh liệt tham dò dục vọng, thậm chí sớm đã có đáp án, chỉ cần thương lịch gật đầu. Cảm thụ được nữ oa ánh mắt, Minh Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, hôn một cái nàng môi đỏ, nhẹ giọng nói ra, lúc kia Hằng Hoang sẽ là không, có dám. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, miêu tả làm ra một bộ Hằng Hoang hình tượng, nó không còn là hiện tại Hằng Hoang bộ dáng càng không phải là trước đó hùng hoàng. Nếu như nữ hoa hóa hình sớm một ít lời, nàng sẽ biết đây là hoang cổ thời kỳ hùng hoàng. Đó là một cái minh tộc thống trị thời đại, cũng là hùng hoàng cường thịnh nhất một đoạn thời kỳ. Không có chiến loạn, không có kiếp nạn, càng không có người dám khiêu chiến minh tộc thống trị địa vị. Hùng hoàng vạn tộc tại minh tộc thống trị dưới hòa bình phát triển. Chỉ bất quá thiên đạo xuất hiện về sau, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng, mà minh hà tin tưởng, chờ đến minh tộc lần nữa chiếm lĩnh hùng hoàng về sau, nó sẽ khôi phục cái dạng kia, suy cho cùng hùng hoàng có bản cổ nội tình. Mà nghe minh hà kể rõ. Nữ hoa ý nghĩ trong lòng lại càng thêm chắc chắn, bởi vì nàng phát giác lúc này Nam hoàng đang tại hướng về cái dạng này đi phát triển. Trong lòng càng thêm chắc chắn ý nghĩ kia, nữ hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Minh Hà nói ra, "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là ai?" Nhìn xem lão kiều mà nghiêm túc nữ hoa, Minh Hà ôn hòa cười nói, "Ngươi không phải cũng đã đoán được sao? Ta chính là người kia." Chương 568, Thánh nhân bất tử. "Ta chính là người kia." Nghe Minh Hà chắc chắn lời nói, nữ hoa trong ánh mắt lộ ra chấn kinh, nhưng ngay sau đó chính là phất tạm nàng thậm chí không biết nên như thế nào đi biểu đạt hiện tại tâm tình người kia đã từng tại trong hỗn độn cùng thiên đạo đại chiến thân ảnh hắc sắc hoàng bào băng lãnh khuôn mặt ngạo nghệ thần sắc nữ ấn tượng vô cùng khắc sâu suy cho cùng tại trong lòng bọn họ thiên đạo đều là vô cùng thần bí mà cường đại cao cao tại thượng đại biểu cho hồng Hoang uy nghiêm mà người kia vậy mà có thể cùng thiên đạo đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong thậm chí nữ hoa có thể nhìn ra được nếu như không phải là xuất hiện biến cố gì rất có thể thiên đạo đều là bại trong tay hắn đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng mà bây giờ Minh Hà thân ảnh vậy mà cùng người kia dần dần trồng vào nhau. Minh Hoàng thương địch. Cho đến giờ phút này, Nữ Hoa mới chú ý tới bọn họ có rất nhiều nơi tương tự, loại kiêng ngạo nghệ khí thế, hờ hững ánh mắt cũng phảng phất là một người giống như. Nữ Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai like nàng chỗ người yêu vẫn luôn không phải chân thực, nàng thậm chí không biết mình đây coi như là thích ai. Là Minh Hà, vẫn là người kia. Hai người bọn họ vẫn luôn là một người, từ đầu tới đuôi đều là giả. Cứ việc sớm đã có dạng này suy đoán, nhưng mà Nữ Hoa vẫn là cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận. Từ lần trước Minh Hà nói với nàng không nên đúng tay Hồng Hoang đại chiến, mà hắn lại là trực tiếp đi chém giết Lão Tử bọn họ năm cái thánh nhân. Mặc dù thoạt nhìn là ân đoán cá nhân, nhưng mà nữ vua lại là vô cùng tin tưởng. Minh Hà cùng giữa bọn hắn đơn đoán là xa xa không đạt được dạng này không chết không thôi điện. Vậy chỉ có thể là một loại nào đó lợi ích liên hệ. Nàng phát giác khi Lão Tử bọn họ sau khi chết, Hồng Hoang khí vận rõ ràng hạ xuống một mảng lớn, mà Thiên Đạo lực lượng cũng là trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Trọng yếu nhất là lúc kia Hồng Hoang chính diện gặp Minh Tộc tiến công, mà Thiên Đạo cũng là tại cùng người kia đại chiến. Minh Hà cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Hồng Hoang đặt vào hiểm địa, hắn không thể nào không biết, nhưng mà vẫn như cũng là như thế này làm. Lúc kia nữ hoa chính là hoài nghi Minh Hà lập trường. Về sau Minh Hà đối với Hồng Hoang thái độ càng làm cho nữ hoa minh bạch rất nhiều, chỉ bất quá không nghĩ tới, Minh Hà lại chính là Minh Hoàng Thương Lịch. Chẳng cần biết ta là ai, người vĩnh viễn là nữ nhân ta, ai cũng không cách nào thay đổi. Minh Hà nhẹ nhàng nâng lên nữ hoa khuôn mặt, trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Mà nữ hoa lại là có chút do dự, bất an nói ra, có thể ta dù sao cũng là Hồng Hoang Thánh Nhân. Hồng Hoang cùng Minh Tộc vừa mới buộc phát đại chiến, Hồng Hoang cơ hồ có thể nói là thảm bại, hắn vẫn còn có chút khó có thể vượt qua trong lòng chứng ngại. Nhưng mà những cái này Minh Hà căn bản liền không thèm để ý, hắn không yêu cầu nữ hoa làm cái gì, chỉ cần nàng không hề làm gì liền tốt. Hồng Hoang trọng yếu nhất vẫn là Thiên Đạo sự tình, đây cũng không phải là nữ hoa có thể như thế nào, thậm chí là Minh Hà đều không được. Đây chỉ là Thiên Đạo đang lợi dụng ngươi, bất tử bất diệt, không bằng nói là nó một cái khôi lỗi. Hồng Hoang không phải ai Hồng Hoang, ngươi không cần thiết đem chính mình giới định cái đó. Nếu như không muốn nhìn thấy đây hết thảy lời nói. Như vậy ngươi có thể đi Minh Giới. Minh Hà từ từ nói, nữ hoa ở đây đã không có chuyện gì, thậm chí chính hắn tại Hồng Hoang tác dụng cũng rất thấp, hoàn toàn có thể trở lại Minh Giới. Chỉ bất quá nữ hoa lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, không muốn, ta vẫn ở đây bồi tiếp ngươi đi. Nếu như nàng đi Minh Giới, như vậy cơ hội chính là bại lộ Minh Hà thân phận, đồng thời muốn đi thích ứng một cái hoàn toàn mới thương lịch, nàng còn cần một chút thời gian. Hơn nữa nàng trong lòng cũng là tại cưỡng bách mình làm ra thay đổi, suy cho cùng theo như lời Minh Hà khôi lỗi sự tình đối với nàng kích động là rất lớn. Nguyên lai tưởng rằng thánh nhân xem thật bất tử bất diệt, cùng hồng hoang đồng thọ, nhưng mà Lão Tử mấy người sự tình để nàng thấy rõ ràng hết thảy, bọn họ cũng không phải là thật bất tử bất diệt, mà là đem tính mệnh giao cho thiên đạo trường khống, bọn họ sinh tử hoàn toàn do thiên đạo tới nói tính toán, cùng thiên đạo đồng thọ. Bởi vì trước đây không lâu nữ hoa trông thấy một màn làm nàng chấn kinh sự tình, Lão Tử bọn họ lại xôm tới, nhưng mà trên thân lại tràn đầy thiên đạo khí tức, cho nữ hoa vô cùng cảm giác quái dị. Phải biết lúc đó tam thanh thế nhưng là bị Minh Hà cho chém giết, nguyên thần trực tiếp xoắn nát trong hư không liền xem như huấn nguyên đại la kim tiên đều khó có khả năng sống thêm tới, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng thêm chế đề rơi vào minh vương trong tay, vẫn là chính mình đưa đi lên cửa, trực tiếp bước hơi ở trong hồng hoang. bọn họ đều là không chết có thể lại chết, nhưng mà thiên đạo lại dùng cái kia đặc biệt thủ đoạn đem bọn họ sống lại. mặc dù còn có được nguyên bản ý thức, nhưng mà nữ hoa lại cảm giác bọn họ tư tưởng có chút cứng ngắc, vô cùng không phải cân đối. nhìn ra được, bọn họ đã không phải là chính mình, thậm chí thiên đạo lực lượng chiếm rất lớn một bộ phận. tình huống như vậy cũng là để nữ hoa rất là kinh hãi nàng không muốn chính mình cũng thay đổi thành cái dạng này, trở thành thiên đạo trong tay khôi lỗi. Đồng thời trong lòng may mắn, tại chính mình thành thánh thời điểm, Minh Hà đem hồng ngông tử khí bên trong thiên đạo tai họa ngầm cho rút ra, và không lúc này tính mạng mình cũng không phải mình. Không cần lo lắng mấy tên kia, chỉ là một cái khoác lên rồi trá bề ngoài sắc không mà thôi. Nhưng mà thiên đạo mong muốn dùng loại phương pháp này tới khôi phục chính mình lực lượng, thật đúng là đại khí phết đa. Minh Hà cười lạnh. Minh Hà căn bản chính là không thèm để ý lao tử mấy người bọn hắn, trước đó chính là bị chính mình chém giết qua, mặc dù mượn nhờ thiên đạo lực lượng trùng sinh nhưng mà đã đối với thương lịch không có uy hiếp. Hơn nữa bọn họ không có hoàn toàn bị thiên đạo không chế, vẫn như cũng là bảo lưu lấy chính mình đại bộ phận ý thức, không giống như là trước đó hồng quân như thế. Đây là cho thấy bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lấy chính mình tính, ghen ghét, phẫn nộ, nội đấu, những thứ này ác liệt phẩm chất sẽ xuất hiện lần nữa tại trên người bọn họ. Minh Hà thế nhưng là ngồi đợi xem của vui. Cho dù là bây giờ hồng hoang như vậy tiêu điều, nhưng mà có mấy người này, vẫn như cũng là sẽ không như vậy tìm mình. Hiện tại bọn họ cũng sẽ không có hồng quân tới điều tiết mâu thuẫn, hoặc bảo hộ bọn họ bởi vì Hồng Quân Triệt để chết, hắn không giống như là thánh nhân như thế đem chính mình nguyên thần ký thác trong thiên đạo, tới chính là chết chỉ sinh hạ một đạo tàn hồn, mượn nhờ thiên đạo lực lượng trở thành khối lỗi, mà khi hắn lần nữa bị chém giết về sau, cái kia còn sót lại một đạo tàn hồn cũng là biến mất, thiên đạo cũng không có cách nào đem hắn phục sinh. Hồng Quân Triệt để chết, trương 569, thôn vệ Hồng Hoang, ai? Hồng Hoang cũng sẽ không bình tĩnh. Nữ Oa nhẹ nhàng thở dài, nàng vô cùng tin tưởng Lão Tử những người này đức hạnh, nguyên một đám nhìn chính nghĩa lăng nhiên, trên thực tế chính là nam đạo nửa sướng đem bọn họ trở thành ra vẻ đạo mạo cũng không tệ. Nguyên Thủy Thiên tôn tính cách trừng mắt, tiếp dẫn chuẩn đề dễ dùng ám chiêu, Lão Tử càng là âm trầm, cũng chỉ có thông thiên rộng rãi một chút. Những người này xuất hiện tại cái này tàn phá hừng hoang, có lẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù đối với Minh Hà sẽ sinh ra kiến kỵ, nhưng mà bọn họ cũng sẽ rơi vào nội đấu bên trong, bởi vì bọn họ vẫn như cũ là nguyên ý biết, chỉ bất quá chịu đến thiên đạo không chế càng thêm mánh lừa thôi, bọn họ tự mình là cảm giác không thấy, bọn họ có chính mình dục vọng, tại hiện tại cái này tài nguyên cực kỳ cẩn tuôi trong hừng hăng. Rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ vì chính mình lợi ích mà làm xảy ra chuyện gì. Nữ Hoa có chút không rõ ràng cho lắm, tại sao Thiên Đạo sẽ ở thời điểm này đem bọn họ phục sinh, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hồng hoang hỗn loạn, đối với Thiên Đạo thân là không có chỗ tốt. Thật không biết bọn họ sẽ làm chuyện gì. Nữ Hoa lắc đầu nói ra, tới là không muốn quan tâm cái này hồng hoang sự tình, nhưng mà đi vẫn là không nhịn được lo nghĩ. Chỉ có thể tưởng tượng thấy giống theo như lời Minh Hà như thế, tại Minh tộc thống trị dưới hòa bình phát triển đi. Mặc dù đánh mất chính mình chủ quyền, nhưng mà đối với đã đến loại trình độ này hồng hoang tới nói cũng là không sai kết quả, còn có thể như thế nào đi làm, tranh đoạt hồng hoang điểm ấy khí vận a, bọn họ ánh mắt cũng chỉ còn lại điểm này, hơn nữa thiên đạo cũng cần bọn họ làm như vậy, tin tưởng bọn họ cũng không dám lại đến treo chọc ta, không phải vậy cũng không phải là tử vong đơn giản như vậy, minh hà hừ lạnh nói ra, đương tưởng rằng dựa vào thiên đạo bọn họ liền có thể bất tử bất diệt, mà có thể không hề cố kỵ tới treo chọc minh hà, minh hà sẽ có biện pháp thu thập bọn họ, hơn nữa phục sinh bọn họ, cũng là muốn tiêu hao thiên đạo lực lượng, tin tưởng ngay tại lúc này, tiêu hao chính mình chân quý lực lượng, mà phục sinh mấy cái phế vật. Thiên đạo là sẽ không đi làm lần thứ hai. Nếu như không phải là thiên đạo còn cần bọn họ, hiện tại lão tử bọn người phải theo Hồng Quân mà đi. Nếu như bọn họ mong muốn tìm Minh Hà báo thù, vậy chỉ có thể là muốn chết, chẳng trách người khác. Mà Minh Hà cũng đang chờ lấy cơ này, tại xử lý bọn họ một lần, xáo trộn thiên đạo kế hoạch. Hồng Hoang nơi nào còn có khí vận đi cung cấp bọn họ tranh đoạt a? Nữ hoa tử tổ nói, hiện tại Hồng Hoang đã chỉ còn lại một nửa. Kinh lịch mấy trận thảm liệt đại chiến, Hồng Hoang khí vận trôi đi mất quá nhiều, liền một người đều không đủ phân, như thế nào nuôi sống năm vị thánh nhân? Hơn nữa Hồng Hoang vẫn là không nhìn thấy phục hưng hy vọng, giống như thiên đạo hoàn toàn đem lực lượng sử dụng đến nơi khác phương. Nhưng mà Minh Hà lại là biết một ít chuyện, không phải là hắn có thể nhìn đến mức quá nhiều xa, mà là tới từ hậu thế ký ức, tinh tưởng biết Hồng Hoang đại thế ra sao như phát triển. Hiện tại Hồng Hoang là chẳng ra sao cả, nhưng mà tiếp xuống sẽ có được một đoạn thời gian tấn banh phát triển. Đương nhiên sẽ có khí vận, chỉ bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu đây. Minh Hà nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nhìn qua nữ hoa. Có ý tứ gì? Nữ hoa có chút không rõ ràng trò lắm, chẳng lẽ Hồng Hoang cũng thành bộ dạng này? Còn có cái gì có thể phát triển đâu? Thiên địa lại biến, tài nguyên khô kiệt, liền hỗn độn cũng bị người cho phong tỏa ngăn cản, chết bởi chỉ có thể dùng chết ở chỗ này. Nữ Hoa là nghĩ không ra Hồng Hoang còn có biện pháp nào có thể để cho khí vận tăng trưởng. Hơn nữa Minh Hà nhìn như vậy lấy chính mình là có ý gì? Nhân tộc. Minh Hà lại là kiên định nói ra hai chữ này, ánh nắng nhìn về phía Hồng Hoang, kinh lịch mấy lần diện thế chiến, Hồng Hoang sinh linh đã còn thừa lấp đác. Vu tộc trốn vào bất chu sơn dãy, Yêu tộc tản mát tại Hoang Gia Sơn, bọn họ thời đại cũng đã qua, nhưng mà nhân tộc lại là đồng dạng xuống sót. Tại Đông Hải Tân cắm dễ sinh sôi, bây giờ đã lần nữa hình thành quy mô, mà Minh Bạch Hồng Hoang đại thế Minh hà biết, nhân tộc mới thật sự là khí vận tộc. Vu yêu về sau, Hồng Hoang chân chính chủ nhân, bọn họ mặc dù vô cùng không đầy đủ, nhưng mà khí vận lại là vô cùng tràn đầy, bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà theo thời gian dần dần đi qua, nhân tộc bước chân sẽ triệt để lan tràn toàn bộ Hồng Hoang, lúc kia nhân tộc khí vận sẽ chiếm Hồng Hoang hơn phân nửa, càng sẽ lôi kéo lấy Hồng Hoang khí vận tăng trưởng. Nếu như Minh Tộc đem Hồng Hoang chiếm, như vậy nhân tộc vận mệnh sẽ bị thay đổi mặc dù không đến mức diệt tộc nhưng mà đem sẽ lại không như vậy huy hoàng nhưng mà minh tộc không có triệt để trưởng khống hồng hoang nhân tộc một lần nữa chiếm thiên đạo đại thế khiến cho không lâu sau đó hồng hoang sẽ nên đón một đoạn thời gian đại phát triển thiên đạo lúc này đem lão tử bọn họ phục sinh cũng là vì cái này mà minh hà ở tại hồng hoang không hề rời đi cũng là vì việc này mà lúc này nữ hoa trên mặt nhưng là thoáng qua chấn kinh có một vài thứ dần dần trở nên rõ ràng phản phất là trông thấy một ít sự tỉnh nhân tộc nữ hoa nhẹ giọng nhỉ nó nói theo sau chính là lộ ra cơi khổ đây chính là hùng hoang đại thế sao Vô Luận Vu yêu đại chiến kết quả cuối cùng như thế nào, thắng lợi sau cùng nhất định là nhân tộc. Nàng minh bạch, nhân tộc Hưng Khởi sớm đã là thiên đạo chú định sự tình, thậm chí là đại đạo quy tắc hạn chế, nàng còn đang hoài nghi minh tộc không có triệt để chiếm Hoàng Hàng, chính là cùng nhân tộc có quan hệ. Đại đạo muốn để nhân tộc Hưng Khởi, đáng thương Vô Yêu tộc sinh tử đại chiến, chết đi bao nhiêu tộc nhân, cuối cùng lại đáo thoát không phải thiên đạo tính toán. Nhân tộc, mặc dù nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo, nhưng mà nàng thân lại là yêu tộc, tự tay sáng tạo một chủng tộc đem yêu tộc lật đổ, trong lòng thật là không dễ chịu hơn nữa nhân tộc đã có hưng khởi bộ dáng lúc này hồng hoang thế lực cơ hồ toàn bộ bị thanh trừ thế lực bên trên rơi vào chống rỗng. cơ hồ không có cái gì có thể trở ngại nhân tộc phát triển càng sẽ không xuất hiện hồi đó yêu tộc tàn sát nhân tộc sự tình vì lẽ đó nhân tộc cuột khởi đã thế không thể lỡ thì ra là thế cho tới nay chúng ta cũng sai nữ hoa rơi vào cười khổ chỉ bất quá không có quá nhiều bi thương chỉ là vì đã từng chỗ phấn đấu mà đáng tiếc a thiên đạo là muốn tiếp lấy nhân tộc khí vận tới khôi phục chính mình lực lượng nữ hoa trầm giọng nói ra thiên đạo lực lượng cùng hồng hoang là cùng một nhịp thở Nhân tộc phát triển tất nhiên mang đến hồng hoang hưng thịnh, cái kia chính là khiến cho thiên đạo lực lượng tăng cường, đây đối với Minh Hà tới nói cũng không là một chuyện tốt. Nhân tộc thật là sẽ để cho thiên đạo lực lượng tăng cường, cái này cũng là nó chờ cơ hội, thế nhưng là không phải là thiên đạo mục tiêu cuối cùng nhất. Minh Hà từ tốn nói, ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía hư không, lóe ra hàn quang. Thiên đạo mục tiêu cuối cùng nhất thế nhưng là thôn phệ hồng hoang a. Chương 570, Tam thanh giá vọng. Trung Hoang Tây vực, Côn Luân Sơn. Kinh lịch mấy lần đại kiếp, toàn bộ hồng hoang đều là hoang phế tới cực điểm. Cái kia Côn Luân Sơn cũng là không thể tránh né xuất hiện hiu tàn. Khắp nơi là hoang thạch vùng đồng nội, không nhìn thấy một chút lục sắc, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu như vẹn vẹn bằng vào Hồng Hoang tự chủ chữa trị, có thể cần vô số năm. Thậm chí là liền khai thiên mới bắt đầu cảnh tượng cũng không sánh bằng, chí ít lúc kia còn có thể trông thấy sinh cơ bừng bừng, có thể khiến người ta trông thấy hy vọng. Nhưng mà hiện tại đập vào mắt lại là khiến người tuyệt vọng. Ngay tại Côn Luân Sơn đỉnh cao nhất, ba đạo thân ảnh yên tĩnh nhìn qua thiên địa, nhìn qua cái này đã từng phồn hoa hết sức, gần với Bất Chu Sơn Hồng Hoang thánh địa, trong ánh mắt hoàn toàn là bi thường một mảnh. Với tư cách chính mình đã từng đạo trưởng, Côn Luân Sơn cũng là đã từng Hồng Hoang đỉnh cấp tu luyện thánh địa, nhưng mà tại địa thế chiến bên trong, bị đả kích cũng là nặng nhất, gần với Bất Chu Sơn. Hiện tại linh khí đã trở nên vô cùng hư mỏng, liền bọn họ rất cơ bản điều kiện tu luyện đều là không đạt được. Để Tam Thanh ánh mắt rất là âm trầm. Ai? Đáng chết Vu yêu tộc, đem ta tốt đẹp Hồng Hoang biến thành cái dạng này, thật là chết không có gì đáng tiếc. Còn có cái kia đáng giận Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt giữ tợn, trực tiếp mắng chửi Vu yêu hai tộc. Chỉ bất quá cuối cùng lời nói cũng còn chưa nói hết, ngược lại là trong lòng còn có kiên khí đều là minh bạch hắn là tại toán hận minh tộc thế nhưng là không dám nói ra a minh tộc cường đại để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng mà vu yêu hai tộc hắn nhưng là không có một chút kiên kỵ Đế tuấn thái nhất 12 tổ vu sống sót thời điểm nguyên thủy thiên tôn còn hơi có chút cố kỵ nhưng mà hiện tại bọn họ cũng chết vu yêu hai tộc chỉ còn lại vụn vật lẻ tẻ mấy người sống sót nguyên thủy thiên tôn để ý cái gì hướng chi liền cái kia cao ngạo tính tình rất xem thường chính là vu yêu hai tộc ti tiện sinh linh chỉ bất quá nguyên thủy thiên tôn chính mình không có phát giác lần này hắn phục sinh về sau tính cách càng thêm bạo ngược cực đoan lại càng dễ tức giận. Nhìn vấn đề thường thường chỉ để ý ý nghĩ của mình, giống như là hiện tại tới cũng không có quá lớn sự tình, toàn bộ Hồng Hoang đều là cái dạng này, cũng không phải chỉ có Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không hiểu thấu nổi giận. Nhưng mà hắn dạng này bộ dáng, đặt ở lão tử trong mắt, đây chính là không muốn, tại dị vãng thời điểm, ba người bọn họ cơ hồ đều là lấy hắn làm chủ, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận cũng sẽ ở trước mặt mình chú ý phân tích. Lúc nào giống như vậy hô to gọi nhỏ qua, hơn nữa bộ kia thái độ rõ ràng chính là đem Côn Luân Sơn coi như là chính mình. Thậm chí là toàn bộ Hồng Hoang cũng thành hắn. Dạng này biểu hiện để lão tử trong lòng xuất hiện phẫn nộ, đôi mắt bên trong thoáng qua âm u lạnh lẽo, nhưng mà rất mau đem hít mắt lại, âm tán cảm xúc tan đi. Hắn có thể tiếp nhận nguyên thủy thiên tôn lần thứ nhất hồi nháo, thậm chí là lần thứ hai, nhưng mà hắn sẽ không cho người cơ hội lần thứ ba. Hắn tính cách đồng dạng trở nên càng thêm cực đoan. Chỉ bất quá còn có thể bảo trì bình thản, trầm giọng nói ra, Hồng Hoang sẽ từ từ biến hóa, tình huống như vậy sẽ không kéo dài quá lâu, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, vì chính mình, cũng vì Hồng Hoang. Bởi vì trùng sinh thể nội thiên đạo lực lượng tăng nhiều, Hắn đối với cái này Hồng Hoang thấy hiểu thêm, cũng là nhìn thấy bọn họ cơ hội. Nguyên bản Hồng Hoang mặc dù phấn hoa, nhưng mà trong đó thế lực giao thoa phức tạp, vu vơ hai tộc ngang ngược thiên địa. Mặc dù bọn họ là thánh nhân, có thể là ta không thể làm gì, nhưng mà hiện tại không giống, Hồng Hoang bị hủy diệt nghiêm trọng, nhưng mà thế lực bên trên cũng là rơi vào trong, giống, chính là bọn họ phát triển lực lượng, chân chính trưởng không Hồng Hoang thời điểm. Bọn họ muốn làm chân chính chúa tể Hồng Hoang thánh nhân, là cực, là cực. Hồng Hoang thành cái dạng này, chính hẳn là huynh đệ chúng ta đại chuyển thân thủ thời điểm, chúng ta nên mời chào muôn đổ làm cho cả hùng hoàng tắm rửa ta thánh nhân chi đạo thông thiên lớn tiếng cười vui nói nhìn qua cái này tàn phá nhưng lại rộng lớn hùng hoàng ý chí vạn trượng, lập chí phải lớn tại một hồi nhưng mà hắn cái dạng này đặt ở lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong mắt liền có chút không đúng gia hỏa này quá phế lối ngươi chẳng qua là một tiểu đệ gia mặt cũng không nên là người đến a lão tử tâm tư nặng không nói gì thêm nhưng mà nguyên thủy thiên tôn lại là không muốn tam đệ chớ nói mê sảng giống loại kia vu yêu hai tộc nhân tại sao lại tư cách nghe giảng ta thánh nhân chi đạo chúng ta thu đệ tử nên đã tốt muốn tốt hơn. Không muốn người nào cũng mang về côn luân sơn. Nguyên thần thiên tôn trở lấy con mắt nói ra, mặc dù còn không phải loại kia ran rẩy trình độ, nhưng mà trong giọng nói nhưng không có cho thông thiên một chút mặt mũi. Trước đó nguyên thủy thiên tôn thông thiên nói như vậy, hắn thật không có cảm thấy cái gì, dù sao cũng là trưởng ấu có thứ tự, ca ca nói hai câu cũng không có gì, nhưng mà giờ khắc này thông thiên nhưng trong lòng thì xuất hiện nghịch phản cảm xúc. Ngươi nguyên thủy thiên tôn dựa vào cái gì giáo hấn như vậy ta? Luận chiến lược căn bản không phải mình đối thủ, trừ cái kia vạn năm láo nhị thân phận, ngươi còn có cái gì? Vì lẽ đó thông thiên trực tiếp đỉnh trở về nói. Nhị ca nói không đúng, chúng ta chính là thánh nhân, khi giáo hóa hồng hoàng, vu yêu hai tộc cũng là hồng hoàng sinh linh, chúng ta nên hữu giáo vô loại. Nghe thấy Thông Thiên phản bác, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là sưng sở, ngay sau đó chính là giận dữ, lúc nào ra hỏa này dám dạng này cãi vã chính mình, thật là phản. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phát giác chính mình tính khí càng ngày càng bạo ngược, mà Thông Thiên cũng không phải trước đó Thông Thiên, những cái kia dơ bẩn gia hỏa như thế nào xứng tiếp nhận thánh nhân đại đạo? Ngươi làm như vậy là cho chúng ta thánh nhân mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống to, mà Thông Thiên tự nhiên không cam lòng khuất phục. Hai người chính là dần dần cãi vã. Mà đối mặt loại tình huống này, lão tử trong lòng khẽ gật đầu. Hai người bọn họ có mâu thuẫn, chính mình mới có thể tiếp tục khi lão đại đi. Suy cho cùng lão tử phát giác, hai người này cũng là có chút bất an phần. Hai người bọn họ hướng đi đối lập, vậy chỉ có thể tranh thủ chính mình chống đỡ. Hai người liền chạy không ra bàn tay của mình tâm, mà lão tử cũng đang vô tình hay cố ý gia tăng hai người vết rách. Thẳng đến hai người bọn họ tranh cãi rất lâu, thậm chí có động thủ dấu hiệu thời điểm, lão tử mới xem như lên tiếng, lạnh lùng một nói được. Hắn là lão đại, vẫn còn có chút uy nghiêm trong lòng hai người cho dù là có chút không thoải mái, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. chúng ta bây giờ không phải là tại chứng minh giáo nghĩa thời điểm hầm hoang hỗn loạn một mảnh đang chờ đợi chúng ta đi cứu vớt nhân tộc hưng khởi không thể ngăn cản vì huynh chính là nhân giáo giáo chủ các ngươi đồng dạng là lấy nhân tộc lập giáo vì lẽ đó nhân tộc hưng khởi chúng ta không thể đổ cho người khác lao tử đại nghĩa lăng nhiên nói ra thế nhưng là nói ra một cái căn tính vấn đề nhân giáo là hắn nhân tộc khí vận bị hắn chiếm đại bộ phận gần với nữ oa dạng này kết quả hai người mặc dù có chút không thoải mái nhưng là ta nói không ra lời Đơn giản là Lao tử sau đó nói, để bọn họ càng khó chịu. Không nên quên, còn có một cái Minh Hà tại nhìn chằm chằm, mặc dù cùng nhân tộc không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng là không nên quên nữa hoa. Chương 571, Thiên đỉnh. Tam Thanh đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm, đơn giản là bây giờ Hồng Hoang có thể nói là trống rỗng, Vu yêu tộc mất đi, chính là bọn họ nhúng tay cơ hội thật tốt. Mặc dù bởi vì lý niệm giáo nghĩa không hợp để bọn họ sinh ra một chút khoảng cách, hơn nữa đối với Minh Hà kiêng kỵ cũng là có chút để bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà Hồng Hoang đã đến nước này, cơ hội chính là bày trước mặt bọn hắn. Ba người cũng không quan tâm cái khác chi tiết. Trước đem chính mình đại giáo phát triển mới là đúng lý, như vậy bọn họ mới có thể trưởng khống hồng hoang, còn giữa bọn hắn ai có thể đạt được càng nhiều khí vận, vậy phải xem việc của mình. Tam Thanh trong lúc đó vết rách đã xuất hiện, tại Thiên Đạo ăn mòn phía dưới, bọn họ tính cách trở nên càng thêm cực đoan. Chỉ bất quá bởi vì Minh Hà nữ Hoa tại, còn có tiếp dẫn chuẩn đề ở một bên, để bọn họ không thể không đoàn kết lại, trước cầm xuống hồng hoang thế lực lại nói. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong lòng, chính mình liền chưa chắc sẽ so lão tử người này dạy một chút 16 chủ kém bao nhiêu. Khí vận dựa vào không chỉ có riêng là một cái danh nghĩa mà là thực lực. Cứ như vậy ba người riêng phần mình ở trong hồng hoang tuyển nhận đồ đệ. Chỉ bất quá vu yêu hai tộc thiệt hại đông đảo mà nhân tộc còn không có phát triển, ba người trong khoảng thời gian ngắn là không có tìm được cái gì hài lòng đệ tử. Phương Đông Tam Thanh nhanh chóng hành động, mà Phương Tây Tam Thánh động tác cũng là không chậm. Thật vất vả tìm lại một mạng, tự nhiên là vô cùng chân quý. Nhưng mà tại tranh đoạt hồng hoang khí vận loại chuyện này lên, bọn họ từ trước đến nay là không cam lòng người về sau, bởi vì trong thân thể chịu đựng thiên đạo ý chí tẩy lễ, bọn họ cũng là biết. Nhân tộc chính là khí vật tộc. Tại cái này thiên địa dung chuyện, vạn tộc tịch diệt nghiên đại bên trong, nhân tộc sẽ lấy được nhanh chóng phát triển, sẽ chiếm hồng hoang hơn phân nửa khí vận, thậm chí là hồng hoang khí vận đề thăng muốn hết rửa vào nhân tộc tới thực hiện, chúng tộc khác hoàn toàn thành nhân tộc vật làm nền. Nhất chi độc tú cục diện. Vì lẽ đó tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là treo lên nhân tộc chủ ý, lợi dụng nhân tộc khí vận tới phát triển phương dạy. Thế nhưng là đi một vòng bọn họ bi ai phát giác, chính mình trong tây hoang cảnh vậy mà tìm không thấy nhân tộc dấu vết, nguyên lai diệt thế thời gian chiến tranh thời gian, Đông Hải Tân một chút nhân tộc còn sống sót. Đông Hoang Thành nhân tộc căn cơ chi địa, bọn họ bước chân sẽ là từ Đông Hoang lan tràn đến Tây Hoang, như vậy Tây Hoang mới không thấy được người ở. Ai nha? Sư Minh, hiện ở loại tình huống này nên làm cái gì a? Chuẩn đề ai thanh thở dài nói ra, toàn bộ Tây Phương Giáo đến bây giờ chỉ có hai người bọn họ, không có giáo chúng bọn họ như thế nào phát triển giáo nghĩa, như thế nào hoàn thành thành thánh trước đó huề nguyện. Nếu như kết thúc không thành huề nguyện, bọn họ hạ trạng sẽ so rơi vào Minh Tộc trong tay còn kinh khủng hơn. Ngắm lại đã từng Minh Tộc như thế nào đối đãi bọn họ, chỉ cảm thấy một hồi không rét mà run chúng ta đã bỏ lỡ tiên cơ đối với việc này trong thời gian ngắn là so ra kém phương Đông tam thánh tiếp dẫn lắc đầu nói ra sát mặt một bộ khó khăn bộ dáng đã từng khoác lên một bộ giả nhân giả nghĩa túi ra làm chuyện gì đều là vì phương Tây sinh linh vì Hồng Hoang đại nghĩa tới bây giờ tại chuẩn đề trước mặt cũng là không nói hắn coi trọng là lâu dài bởi vì địa vực trước hệ phương Tây hoang vu quyết định nhân tộc thưa tớt bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào theo kịp tam thánh nhưng mà bọn họ có lợi bọn họ sư đệ hai người cộng trưởng một giáo đoàn kết hết sức mà tam thanh lại là đều mang tâm tư Sớm muộn phải buộc phát bên trong đặt trước. Đối với việc này tiếp dẫn nhìn rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn để chờ Tam Thanh trong lúc đó xảy ra vấn đề, cái kia chính là bọn họ cơ hội. Việc quan hệ người sư huynh đệ ta hai người tính mệnh, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải liều mạng một cái. Chuẩn Đề cắn răng nói ra. Hắn có thể lợi, nhưng mà tại có khả năng điều kiện tiên quyết, hắn tình nguyện đi liều mạng, thậm chí là hy sinh một bộ phận lợi ích, chủ động bước lên Tam Thanh trong lúc đó mâu thuẫn. Có lẽ sẽ để hắn sinh ra một chút trả thù tính khoái cảm, bởi vì hắn ghen ghét Tam Thanh điều kiện tại sao luôn luôn tốt như vậy. Bạn cậu nguyên thần hóa hình Hồng Hoang đời thứ hai tử đệ càng là chiếm cứ lấy Trung Hoang khí vận chi địa, mà bọn họ chỉ có thể thủ hộ lấy Tây Hoang. Năm đó bọn họ chỉ có thể đi theo Tam Thanh đằng sau án đất. Hiện tại loại Hồng Hoang này đại biến giữa thiên địa, tốt đẹp nhất chỗ vẫn như cũng là rơi vào Tam Thanh trên đầu. Chính là xui xẻo như vậy, nhân tộc tổ địa lại là tại Đông Hoang, bọn họ Tây Hoang phát triển lại là xa xa khó vời. Sư đệ không thể lốm mãng, phải biết trong Hồng Hoang không phải chỉ là chúng ta những người này, còn có Minh Hà nữ hoa đây. Nữ hoa chính là nhân tộc mẫu thân, tại trận này nhân tộc khí vận tranh đoạt bên trong, bọn họ tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiếp dẫn ngưng trọng nhắc nhở, đối với Minh Hà nữ hoa hai người, hắn nhưng là tràn đầy kiến kỵ, Minh Hà ra hỏa này thế nhưng là tự mình một cái đem Tam Thanh xử lý tồn tại. Nhìn đã từng cái kia tư thế, liền xem như đánh năm cũng là nghiêm túc. Minh Hà điên cuồng đã cho Tiếp dẫn lưu lại ám ảnh, hắn thậm chí không biết tại sao Minh Hà sẽ đối với giết bọn họ cố chấp như thế. Nhưng mà bất kể như thế nào, Minh Hà tuyệt đối là một cái đại địch, thậm chí là so Tam Thanh còn trọng yếu hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiếp dẫn tuyệt không muốn đi chơi chọc hắn. Cho dù là hiện tại hắn có thiên đạo vì chỗ dựa, nhưng mà hắn cũng không biết Minh Hà sẽ có hay không có thủ đoạn gì. Mà Chuẩn Đề nhớ tới Minh Hà, sắc mặt cũng là một hồi u ám, không khỏi nói ra, "Đáng tiếc Hồng Quân lão sư chết, không phải vậy lời nói, Minh Hà tuyệt sẽ không như thế phách lối. Hồng Quân đã từng thế nhưng là bọn họ lớn nhất chỗ dựa, cùng Thiên Đạo liên hệ cũng là thông qua Hồng Quân tiến hành, đáng tiếc hiện tại hết thệ cũng không tồn tại. Hồng Quân bị cái kia khủng bố Minh Vương cho xử lý, hơn nữa liền Thiên Đạo đều không thể đem hắn phục sinh, không phải vậy lời nói, tuyệt đối có thể ngăn chặn Minh Hà. Hiện tại Chuẩn Đề cũng chỉ là hy vọng, Minh Hà cố kỵ Thiên Đạo tồn tại, mà không muốn kiêu ngạo như vậy, thậm chí huyễn tưởng Thiên Đạo xuất thủ, đem Minh Hà cho trấn áp lại." Sư Minh yên tâm, ta sẽ không đi treo chọc cái kia đáng giận Minh Hà. Chúng ta cũng chỉ là vì phát triển Tây Phương giáo. Hơn nữa ta cho rằng, thiên giới bên trên cái kia hai cái tiểu gia hỏa chúng ta cũng có thể thử liên lạc một chút, nói không chừng có thể đem lôi kéo vào chúng ta phương Tây. Trần đề nhẹ giọng nói ra, nói ra chính là tại thiên giới thiết lập thiên đình ngô thiên giao trì hai người, mặc dù Hồng Quất không, nhưng mà vẫn như cũng là dựa theo lấy Hồng Hoang đại thế, bị Thiên Đạo trực tiếp bổ nhiệm làm mới thiên đế. Cái này nhưng là chân chính vân mệnh trời. Chỉ bất quá Hồng Hoang cũng thành dạng này, hai người bọn họ tự nhiên là cùng các thánh nhân đồng dạng là một cái quang can tư lệnh, nhưng mà tới một mức độ nào đó, bọn họ đại biểu cho thiên đạo chính thống, là thiên đạo tán đồng tồn tại. Cho dù là trên thực lực không tốt, nhưng mà có tầng này thân phận, nói không chừng sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Tiếp dẫn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng, nói ra, chuyện này có thể. Chương 572, Tam hoàng Ngũ đế, nhân tộc phải quật khởi. Với tư cách thiên định khí vận nhất tộc, nhân tộc tại cái này tàn phá trong hồng hoang, không ngừng tìm tòi, từ Đông Hải Tân dần dần đi ra ngoài. Có thể kinh lịch mấy lần hồng hoang đại kiếp, càng là kinh lịch một lần diệt thế chiến, nhân tộc còn có thể kiên cường còn sống sót đủ để chứng minh vận mệnh bọn họ đối mặt hồng hoang hoàn cảnh tàn khốc không khuất phục cùng hoang dã gian manh thú chém giết vì sinh tồn bọn họ có thể làm được hết thảy cứ việc thực lực bọn hắn vô cùng nhỏ yếu thế nhưng là chật vật còn sống sót hơn nữa số lượng cũng là càng ngày càng nhiều Đông Hải Tân đã không thể thỏa mãn bọn họ sinh tồn nhu cầu vì lẽ đó nhân tộc giấu chân đạp biến hồng hoang càng nhiều chỗ do đông hoang hướng tây nguyên một đám nhân tộc bộ lạc đang tại xuất hiện cứ việc hồng hoang phi thường to lớn đông hoang càng là vô tận phổ thông tu sĩ mong muốn từ đông hoang đi đến tây hoang Lúc hắn sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng, e rằng đều không thể hoàn thành, huống chi là đối với nhỏ yếu nhân tộc, chúng tộc di chuyển phảng phất là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà sự thật lại là, nhân tộc bước chân đã đi tới bất chu sơn chi địa, đã từng nữ hoa tạo ra con người chỗ, đây mới là bọn họ chân chính tổ. đương nhiên quá trình này kéo dài vô số năm, Hồng Hoang cũng đã đại biến bộ dáng. Theo nhân tộc hứng khởi, Hồng Hoang khí vận cũng là dần dần đề thăng. khắp nơi tràn đầy sinh cơ, linh khí dần dần thức tỉnh, miễn cưỡng đi đến có thể tu luyện trình độ. Mà cái này nồng độ linh khí là theo nhân tộc cảnh giới tu luyện mà để thăng. Cam đoan trong Hồng Hoang sẽ không xuất hiện sói so có thể uy hiếp được nhân tộc chủng tộc. Thiên đạo vì nhân tộc phát triển, có thể nói là hao tổn tâm huyết, vì chính mình lực lượng để thắng, dọc đường vì nhân tộc hiện ra đèn xanh. Lúc Hồng Hoang tại nhân tộc phụ trợ phát xuống dương đến cực hạn, lúc kia chính là thiên đạo chia sẻ lợi ích thời điểm. Mà ở dưới Bất Chu Sơn, một cái bảng đại nhân tộc bộ lạc chính là chú đóng ở ở đây, ngay tại nữ hoa tạo ra con người đầu kia nước sông một bên an định lại. Cứ việc những trong năm này, nhân tộc chết đi một đời lại một đời, làm cho bọn hắn chủng tộc ký ức vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà có một chuyện bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhân tộc mẫu thân nữ hoa trước kia chính là tại con sông này một bên, sáng tạo nhân tộc, mà trong mấy năm nay, nhân tộc Tây rời quá trình bên trong, nữ hoa cũng là dành cho nhân tộc sự giúp đỡ to lớn. Bằng không bọn họ mong muốn đi đến Bất Chu Sơn, còn cần vô số năm, có cái này tiên thiên như thế, nữ hoa thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cứ lấy nhân tộc khí vận chính là tặng tặng dâng lên. Đây chính là để tam thanh tiếp dẫn bọn họ có chút mắt đỏ, nhưng là hâm mộ không được, nữ hoa trước mắt ở trong nhân tộc địa vị vẫn là không thể lay động. Mà giờ khắc này Nữ Hoa chính là đứng ở trên Bất Chu Sơn trong hư không, chỉ không phải không vượt qua được Chu Sơn đã sớm bị cộng công và chạm chặn ngang bẻ gãy. Không có bàn cổ uy áp, nhưng mà nó khí thế ở trong hồng hoang vẫn như cũ là ngạo nghễ quân hùng. Nữ Hoa yên tĩnh nhìn qua nhân tộc bộ lạc, trong ánh mắt tránh qua mấy bước chân giấy rùa, dưới bất định cuối cùng quyết tâm giống như. Mà vừa lúc này, Minh Hà âm thanh xuất hiện ở bên người, nhẹ giọng nói ra, cái này cũng là hắn ý nguyện, hắn không muốn như thế không có tôn nghiêm tổn hại. Thế nhưng là luân hồi về sau, hắn liền không phải là ca ca của ta, không phải là yêu tộc, mà là nhân tộc Nữ oa có chút bị thương nói ra, Phúc Hy, phải luân hồi chuyển thế." Năm đó yêu tộc đại chiến, Phúc Hy cùng tổ phái Phúc Uy về tận, thế nhưng là bị nữ oa cứu trở về một đạo nguyên thần, nhiều năm như vậy bên trong vẫn bảo lưu lấy. Theo nhân tộc dư khởi, Phúc Hy nguyên thần cũng là một cơn chấn động bất an, nhìn qua tận hồng hoang đại thế, lại phát hiện nếu như Phúc Hy luân hồi chuyển thế lời nói, chỉ có thể trở thành nhân tộc, nếu không thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một đạo nguyên thần, không có tôn nghiêm sống sót. Nhưng mà trở thành nhân tộc sẽ cùng nữ oa không có thực tế quan hệ, tựa như đã từng hầu tổ không còn, nữ oa rất là không mẫn. Minh Hà chỉ có thể khuyên nói, đây đối với Phục Hy tới nói, đã là kết quả tốt nhất, chuyển thế về sau, hắn trở thành nhân hoàng, trở thành bán thánh cảnh giới. Phục Hy chuyển thế chính là tiêu chí để nhân tộc chân chính hưng khởi, phục nghĩa chính là tam hoàng ngũ đế bên trong vị thứ nhất, đặt vững nhân tộc xưng bá hồng hoang bắt đầu. Mà hậu thế rất nhiều chuyện sắp đặt cũng là từ giờ trở đi, thiên đạo cần nhân tộc đại hưng, Minh Hà cũng cần như vậy. Phục Hy càng cần hơn một cái thân phận có tôn nghiêm sống trên coi đời này. Ai? Ta biết, ngươi phải bảo đảm hắn an toàn. Nữ oa vẫn là không yên lòng dặn dò, để Minh Hả một hồi buồn cười. Phục Hy vấn đề an toàn, căn bản không cần nàng lo lắng, nếu như xảy ra chuyện, trước hết nhất bạo khiêu chỉ sợ sẽ là Thiên đạo, nó so với ai khác cũng quan tâm Phục Hy sự tình. Mà tới một mức độ nào đó, Minh Hà cùng Thiên đạo tại giai đoạn trước lợi ích là nhất trí. Nói xong nữ hoa lấy ra một đạo tàn hồn, tản ra Phục Hy nhàn nhạt ba động, phảng phất là ở chỗ nữ hoa tạm biệt giống như. Tiếp đó nữ hoa mang theo Phục Hy tàn hồn trở lại huyết hải, đi vào địa phủ bên trong, đi tới lục đạo luân hồi trước đó. Địa phủ này chính là hồi đó hậu thổ biến thành, lại là chiếm dụng Minh Hà địa bàn chỉ bất quá những năm gần đây hậu thổ một mực là vô cùng điệu thấp suy cho cùng có minh hà cùng nữ hoa cái này hai cường giả canh dự ở bên ngoài cũng không cho phép nàng ra cái gì ý đồ xấu nhưng mà nữ hoa lần này chính là đi cầu trợ hai nữ nhân trong lúc đó ngược lại là không có quá nhiều địa ý suy cho cùng trước kia vu yêu đại chiến kịch liệt nhất không phải là các nàng vu yêu tộc cũng đã không tồn tại hậu thổ cũng không tồn tại hai nữ nhân nhìn nhau không nói gì hậu thổ lại là minh bạch nữ hoa ý tứ Tính tình vẫn như cũ là năm đó như vậy ôn nhuận tiếp nhận phục hy nguyên thần đầu nhập lục đạo trung nhân nói hai nữ nhân cũng coi như là có chút giao tình, suy cho cùng tại cái này hùng hoàng phụ nữ cường giả vẫn là vô cùng thưa thớt, không có xung đột lợi ích, hai người cũng không muốn đối địch. mà lúc phục hy nguyên thần tiến vào trong luân hồi thời điểm, bất chu sơn nhân tộc bộ lạc một nữ tử tên là hoa tư thị lại là không hiểu thấu mang thai, mọi người đem hắn xem như điểm không may, an trí tại bộ lạc bên ngoài bờ sông. sau 12 năm sinh hạ một tử, lúc đó hào quang vạn trượng, hương hoa tràn ngập, toàn bộ thiên đạo cũng bị chiếu sáng, đại đạo vân vận từng tầng từng tầng lạ cấn tại đứa bé này trên thân tường thụy ra hết nhân tộc mới biết đây là nhân tộc lớn chi tử đem hắn tiếp hồi bộ rơi đợi kỳ thành năm sau kế nhiệm bộ lạc thủ lĩnh từ đó phục hy ra nhân tộc đại hưng mở ra tam hoàng ngũ đế thời đại trương năm trăm tam giáo xuất thủ phục hy xuất thế nhân tộc sắp bắt đầu tam hoàng trị thế tuế nguyệt đây là nhân tộc chân chính hướng đi hưng khởi bắt đầu tại cái này tuế nguyệt bên trong vu tộc tị thế không ra cường giả yêu tộc vẫn lạc quá nhiều còn lại những cái kia vì tính mạng mình cũng là rất ít ra mặt hùng hoang hoàn toàn trở thành nhân tộc sân khấu bọn họ tại núi rừng bên trong cùng manh thu chém giết tại bình nguyên bên trên cùng thiên địa tự nhiên vật lộn từng bước một hướng đi cường thịnh dần dần bọn họ cuối cùng rồi sẽ sẽ hướng đi hồng hoang bá chủ địa vị đơn giản là phục hy đang dần dần trưởng thành côn luân sơn bên trong một tòa tráng lệ trong cung điện tam thanh thình lình ngồi ở giữa lăng nhiên khí chất phảng phất không phải thuộc về thế giới này toàn bộ cung điện vàng son lộng lẫy khí thế bằng bạc lại là tiên khí lượn lờ hoàn toàn là một bộ tiên gia phúc địa vô luận là ai đi tới nơi này ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là bị chấn nhiếp bây giờ côn luân sơn khác biệt dị vãng đi qua những năm này phát triển Hoang vu cẩn tôi những từ ngữ này đã sớm không thích hợp nó. Hồng Hoang Linh Khí đang thức tỉnh, Côn Luân Sơn với tư cách gần với Bất Chu Sơn thánh địa, tự nhiên là khôi phục càng nhanh. Linh khí so với Hồng Hoang địa phương khác nồng hậu dày đặc đến không chỉ gấp 10 lần, linh căn vô số kể, đương nhiên đều là diệt thế chiến về sau trưởng thành linh căn. Đặt ở minh tộc trong mắt cùng phổ thông hoa cỏ đồng dạng, không đáng giá nhất tới, nhưng mà tại lúc này trong Hồng Hoang, những thứ này lại là đỉnh cấp linh căn. Lại thêm tam thanh ba vị này thánh nhân ở trong Hồng Hoang đại danh, Côn Luân Sơn đã sớm trở thành Hồng Hoang bên trong nổi danh nhất thánh địa. Vô số nhân tộc nho nhau, nhau tuôn hướng ở đây đến đây bái sư, cầu tiên vấn đạo, càng là có một chút yêu tộc đến đây, đương nhiên bái sư đối tượng tự nhiên là có dạy không loại thông tiên. Nguyên thủy thiên tôn đối với yêu tộc chán ghét thế nhưng là không ai không biết, đương nhiên sẽ không có yêu tộc tiến đến gấp rút cái này lông mày. Còn lão tử, đơn giản quá vô vi, căn bản đối với loại chuyện này không chú ý đồng dạng. Vì lẽ đó côn luân sơn đơn giản trở thành trong hùng hoang, tam giáo cũng là dần dần phát triển. Mà bây giờ tam thanh không có quá để ý quỷ gối côn luân sơn ở dưới, khẩn cầu bái sư đắc người, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ phản phất là gặp phải một chút việc khó hiện tại nhân tộc thánh hoàng đã xuất thế nhân tộc sắp lớn chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này nên hành động nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói ra chỉ bất quá hai đầu lông mày lại là không có quá nhiều hứng phấn, ngược lại là có chút nhàn nhạt lo nghĩ bởi vì đối với việc này hắn thật là không có lượng quá lớn lắm nhân tộc chính là ta tam giáo căn cơ chúng ta tự nhiên tranh thủ chỉ bất quá cái này phương thức chúng ta cần thiết phải chú ý mới là thông thiên giáo chủ gật đầu nói ra đối với việc này hắn cùng nguyên thủy thiên tôn lợi ích là nhất trí Giáo nghĩa chi tranh chính là tại có đại giáo căn cơ dưới tình huống tiến hành. Mà bây giờ, nếu như không phải thừa dịp cái này nhân tộc cơ hội lớn, phân lấy một chiến canh, như vậy về sau sẽ càng ngày càng chật vật, tam giáo sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Ai? Thật là đáng chết. Minh Hà gia hỏa này tại sao tại Hồng Hoang tiêu diêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói ra, nhưng trong giọng nói càng là có phiền muộn. Nói lên tam thanh thống hận nhất người, tự nhiên muốn là Minh Hà, tại Minh tộc phát động diệt thế đại chiến thời điểm, cái này hai hàng không nghĩ cùng Hồng Hoang Đông Đảo cường giả cùng một chỗ chống cự Minh tộc. Lại là tới nhận chọc giận bọn họ. Hơn nữa còn là loại kia không giết không phải bỏ qua loại kia, Tam Thanh cũng không rõ Minh Hà ra hỏa này đôi mắt nhỏ như thế nào ngân ấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự hỏi cũng lớn hơn hắn, mà cuối cùng tức thì bị Minh Hà cho xử lý, chuyện này chính là Tam Thanh trong lòng bĩnh viễn leo không đi đau sót. Cứ việc đối Minh Hà vô cùng kiên kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn đi treo chọc Minh Hà, nhưng mà đối với việc này chính là không vòng qua được Minh Hà. Để Tam Thanh rất là không thể làm gì. Có Minh Hà cùng nữ hoa tồn tại, chúng ta mong muốn ở trong nhân tộc dựng nên lên tiếng ngưỡng, cũng không dễ dàng a. Thông Thiên cũng là nói ra Nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo chủ tộc Tam Thanh mong muốn ở trong nhân tộc kiếm một chén canh, tự nhiên là xúc động nữ hoa lợi ích. Nữ hoa cùng Minh Hà quan hệ Hồng Hoang cơ hồ không ai không biết, một đôi cầu nam nữ, nữ hoa có chuyện, Minh Hà đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh. Huống chi đối với việc này, Phục Hy chính là trực tiếp quan hệ giả, cứ việc Phục Hy đã chuyển thế vì nhân tộc, nhưng mà tại tình cảm bên trên cùng nữ hoa là không cách nào ngăn cách. Nữ hoa nhất định sẽ không để cho bọn họ đậu thủ, đây chính là cùng Tam Thanh lại sinh ra căn tính lợi ích, Tam Thanh cũng không thể lui à. Vì lẽ đó nghe hai người tranh luận, vẫn hai con mắt hiếp lại lúc trọng tài giả Lão Tử đột nhiên mở mắt ra trong ánh mắt lộ ra xa bén không dễ dàng cũng phải động thủ chuyện này bắt buộc phải làm Lão Tử phảng phất giải quyết dứt khoát nói ra theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ mâu thuẫn dần dần hiện hóa hắn uy nghiêm cũng là càng lúc càng lớn đây cũng là cho chuyện này định ra nhạc dạo cho dù là liều mạng đắc tội Minh Hà nữ hoa bọn họ cũng không thể từ bỏ việc quan hệ Tam giáo sinh tử tồn vong việc quan hệ ba người bọn họ tu vi cảnh giới bọn họ không thể từ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ kiên định gật gật đầu chỉ bất quá trong lòng đối với lao tử loại cường này thế lại là không hiểu sinh ra không thoải mái nhân tộc phục hưng chính là thiên đạo quyết định sự tình liền xem như minh hà cũng không thể tùy ý biến động mà chúng ta tam giáo chính là thuận theo thiên ý mà ra tự nhiên đạt được chuyện này quyền chủ đạo lao tử trầm giọng mà kiên định nói ra vâng nếu như minh hà tùy ý nhúng tay lời nói tất nhiên sẽ gặp thiên đạo trả thù lần trước thiên đạo mặc dù tha thứ hắn lần này cũng sẽ không có vận tốt như vậy nguyên thủy thiên tôn tự tin nói ra phảng phất tuy thua phục cái kia cường não sắc thông thiên gật đầu Nhưng mà Minh Hà cùng Nữ Hoa lại là không thể không phòng, chúng ta phải chú ý bọn họ, như vậy chuyện này liền giao cho phía dưới người tới làm đi. Thông thiên ý tứ chính là ba người bọn họ tạm thời đừng xuất thủ, phải phòng bị Nữ Hoa cùng Minh Hà, mặc dù không phải là hai người đối thủ. Nhưng mà tin tưởng lần này Minh Hà cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả, ít nhất có thể kéo lại hai người một đoạn thời gian, như vậy đương sự tình đã trở thành sự thật, liền xem như Minh Hà cũng vô pháp thay đổi. Thu đồ đệ là làm gì? Chính là tại chính mình không thể xuất thủ thời điểm, thay thế mình làm việc. Hiện tại chính là ba người đệ tử phát huy tác dụng thời điểm. Hơn nữa trong chuyện này, Thông Thiên cũng là có chính mình tiểu tâm tư, phải biết ba người bọn họ trong lúc đó cũng là có cạnh tranh. Ban về đệ tử số lượng, Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng lại đều không đủ Thông Thiên một cái số lẻ, vì lẽ đó cuối cùng chuyện này, Thông Thiên là có cơ hội cầm xuống đầu to. Nghe Thông Thiên lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa định phải phản bác, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, mà Lao tử vẫn luôn là như thế hai con mắt híp lại bộ dáng, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, lại là nghe thấy nói ra, có thể. Chương 574, Âm Nhưu Mà Tam Thanh đang quyết định đại khái phương hướng về sau, chính là một hồi nu đồ, bảo đảm có thể đem nhân tộc khí vật chiếm, nói cho đúng là đem Phục Hy bỏ vào trong túi. Ngay sau đó ba người chính là phân phó, Tam giáo đệ tử cấp tốc hành động, suy cho cùng nhân tộc tuổi thọ không hề dài lâu. Phục Hy cũng đã chậm rãi lớn lên, chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị đượ, lúc kia liền muốn luận. Mà liền tại Tam giáo vụ trọng hành động thời điểm, trong biển máu Minh Hà nhìn qua Côn Luân Sơn lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ba tên kia nhịn không được, phải ra tay với nhân tộc. Minh Hà nhẹ giọng đối với bên cạnh nữ hoa nói ra, bộ dáng rất là ung dung, không có quá nhiều xem trọng, phản phất đối với Tam Thanh loại hành vi này rất là khinh thường giống như cứ việc Tam Thanh trùng sinh, nhưng mà tính vẫn là không có thay đổi, tự cao tự đại. Nếu như không phải là đối với Minh Hà còn có kiên kỵ, nói không chừng trực tiếp tuyên bố Hồng Hoang là chính mình. Biết rõ Hồng Hoang đại thế Minh Hà tự nhiên biết, Tam Thanh Tam Giáo tự nhân tộc hưng liền bắt đầu trực tiếp sưng bá Hồng Hoang vô số năm, nhất là lấy Thông Thiên Tiệt Giáo vì cái gì? Chỉ bất quá đến phong thần đại kiếp thời điểm, Tam Giáo nội chiến mới có thể để Phật Giáo chiếm tiện nghi, nói rõ lấy Tam Thanh là có thực lực cùng vật khí chỉ chẳng qua hiện nay gặp phải Minh Hà, hết thệ cũng trở nên không có khả năng. Minh Hà cần Hồng Hoang tại chính mình trưởng không phát xuống dương. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Nữ hoa đôi mắt đẹp ngắm ánh, hiếu Kỳ hỏi Minh Hà, nếu quả thật bị Tam Thanh lấy được nhân tộc khí vận, kia đối Minh Hà mà nói, là có nhất định uy hiếp. Nhất là bây giờ Thiên đạo đã chú ý tới Minh Hà, hắn không thể nào giống như là trước kia tại Hồng Hoang không kiêng nể gì cả. Lo lắng cái gì, nên lo lắng thế nhưng là ba tên kia, nhìn xem đi. Bọn họ sẽ tìm đến chúng ta. Minh Hà từ tốn nói. Nhân tộc nơi đó an bài thỏa đáng. Nữ hoa nhẹ giọng hỏi, suy cho cùng nhân tộc sự tình cùng nàng quan hệ rất sâu, Tam Thanh cử động lần này chính là đến cướp đoạt nàng khí vận, mà lợi dụng thủ đoạn vẫn là nàng Kaka Phục Hy, nữ hoa đương nhiên không muốn để cho nhân tộc nơi đó xảy ra chuyện. Hơn nữa đối với việc này, Minh Hà thật đúng là không tốt lắm xuất thủ, bởi vì bọn họ phát giác, những trong năm này, Thiên Đạo đối với Minh Hà giám thị càng mạnh hơn một chút, xem ra cũng là bị Minh Hà điên cuồng trò kinh sợ đến. Xem ra là lo lắng Minh Hà lần nữa nổi điên, đem Tam Thanh cho xử lý, bởi vì Tam Thanh đối với Thiên Đạo kế hoạch còn có rất tác dụng trọng yếu nếu như lần nữa phục sinh, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tiêu hao thiên đạo lực lượng. Đây là một kiện không phải có lời mua bán, thiên đạo chỉ có thể nhìn ở Minh Hà. còn tại sao không xử lý hắn? Bởi vì Minh Hà đã sớm đem chính mình vận mệnh cùng huyết hải trói buộc chung một chỗ, mà địa phủ cùng lục đạo luân hồi lại là trong biển máu. nếu như Minh Hà chết, những thứ này tất nhiên sẽ xuất hiện sụp đổ, hồng hoang thật vất vả tăng trưởng khí vận sẽ xuất hiện mánh lừa ngã, thiên đạo tuyệt sẽ không cho phép như vậy. vì lẽ đó không phải vạn bất cát dĩ, chỉ có thể để Minh Tộc bỏ mặc tự do, an bài thỏa đáng. lần này nhân hoàng tuyệt không thể để bọn họ nhúng tay. Minh Hà nhàn nhạt gật đầu nói ra, tự tin mà kiên định. Mặc dù Tam giáo nhúng tay nhân tộc chính là thiên đạo đại thế, thậm chí nhiễm đại đạo quy tắc, nhưng mà dưới cái nhìn của Minh Hà, cái này vị thứ nhất nhân hoàng cũng không thể rơi tại trong tay bọn họ. Nếu không thì về so đối với nhân tộc trường khống sẽ càng ngày càng lợi hại, hơn nữa trọng yếu nhất là, nhân hoàng vẫn là nữ hoa ca ca phục nghĩa, cái này càng không được. Vì lẽ đó nếu như Tam thanh động thủ lời nói, Minh Hà sẽ để cho bọn họ biết cái gì là quý củ. Nữ oa yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, nhìn xem phục hy trưởng thành nhân tộc khí vận cũng là tùy theo tăng trưởng, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng mà nữ hoa cùng tâm tình rất nhanh chính là bị người làm hỏng. Chỉ nghe thấy huyết hải bên ngoài đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Bần đạo Lão Tử mang theo sư đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ đến đây tiếp Minh Hà Đạo Hiếu, Nữ Hoa Đạo Hiếu. Lão Tử âm thanh tại toàn bộ trong hồng hoang truyền vang, trừ đưa lên bài tiếp, cũng là để hồng hoang trông thấy bọn họ khí độ. Nếu như Minh Hà cự tuyệt bọn họ, liền có thể để Minh Hà ở trong hồng hoang ném một bộ mặt. Chuyện này đối với đả kích Minh Hà tại nhân tộc huy vọng là có lợi. Mà nữ hoa nhìn về phía Minh Hà lại là một bộ quả là thế bộ dáng ba người này không chịu cô đơn thật muốn động thủ với nhân tộc bọn họ tự mình đến đây không ở ngoài là đang thử thăm dò hai người hoặc nói là đem hai người kiểm chân theo dõi bọn họ động tác khác không có việc gì vô luận bọn họ như thế nào nhảy nhót lần này ta thế nhưng là sẽ không được bộ càng sẽ không thua nhất là đối với cái này thiên đạo Minh Hà tự tin cười nói nói xong mang theo nữ hoa hướng về Tam Thanh đi đến huyết hải phía trên năm người yên tĩnh nhìn nhau Minh Hà lại chỉ riêng bình thản trong ánh mắt hoàn toàn là coi thường thái độ nữ hoa vang lên cười khẽ. Mày ngài nhẹ phẩy, có thể nói là hồng hoàng đệ nhất nữ thần. Mà Lao tử sắc mặt đạm nhiên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, ẩn tàng rất sâu, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Minh Hà rất là phẫn nộ. Đã từng sự tình hắn không cách nào quên, ngay trước toàn bộ hồng hoàng thần linh mặt, Minh Hà cường thế tay rơi ba người bọn hắn, đây là tam thanh sỉ nhục, càng là Minh Hà đối với bản cổ hậu duệ Vũ nhục. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ âm u lạnh lẽo phẫn nộ, hận không thể ăn minh tộc, không phải nói hắn không có tâm cơ, chỉ bất quá lòng dạ tương đối nhỏ, rất nhiều chuyện không quen gần tàn mà thôi. Tam vị đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì quan trọng. Minh Hà lên tiếng trước nhất nói ra, vẻ mặt đó thậm chí có chút lớn độ, nhìn không ra cùng Tam Thanh có cái gì khoảng cách giống như. Mặc dù hắn không ngại lại xử lý bọn họ một lần, nhưng mà như thế không thể nghi ngờ gặp phải thiên đạo bất mãn, vì lẽ đó tại không có đặc thù xung đột lợi ích dưới tình huống, trước mặt Minh Hà đem bọn họ xem như không khí. Mà Minh Hà thái độ này, càng làm cho Tam Thanh bất mãn, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, suýt chút nữa liền muốn nổi giận, vẫn là lao tử mở miệng nói ra. Sư huynh đệ chúng ta ba người đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng, chỉ bất quá đây chính là Minh Hà đạo hữu đạo đãi khách sao? Lão tử hướng về bốn phía nhìn qua một vòng, đây là tại huyết hải bên ngoài đây. Đối với lão tử lời nói, Minh Hà tự nhiên là không có vấn đề, bọn họ muốn thế nào làm yêu, Minh Hà tự nhiên phục hồi, vì lẽ đó mang theo ba người đi vào huyết hải. Mà trong cùng một lúc, Bất Chu Sơn bên cạnh nhân tộc bộ lạc bên ngoài, mấy thân ảnh yên tĩnh đứng, đột nhiên một người nhẹ giọng nói ra lão sư đã thành công, hiện tại đến chúng ta xuất thủ. Những người khác gật đầu, hướng về nhân tộc bộ lạc bay đi. Chương 575, minh tranh ám đấu. Bất Chu Sơn dưới, nhân tộc bộ lạc, đây là nhân tộc tự Đông Hải Tân Tây rời đến nay thiết lập lớn nhất bộ lạc. Bởi vì Bất Chu Sơn chính là Hồng Hoang Thánh Sơn, mà nhân tộc lại là ở cái địa phương này sinh ra, vì lẽ đó cái này Bất Chu Sơn bộ lạc từ trước chính là nhân tộc cộng chủ nơi sinh ra. Mà Phục Hy xuất sinh càng đem loại tín ngưỡng này đẩy lên cực hạn, Phục Hy lúc sinh ra đời chỗ sinh ra dị tượng, để hết thể nhân tộc đều là cho rằng Phục Hy chính là thượng thiên ban cho nhân tộc lĩnh tụ, dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng phẩm giả. Mà loại tín ngưỡng này cũng là hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều nhân tộc gia nhập cái này bộ lạc, Bất Chu Sơn bộ lạc từ từ phồn hoa, trừ về mặt chiến lược chính lệnh Cơ hội cùng hồi đó vu tộc không có bao nhiêu khác nhau. Bộ lạc con dân mỗi ngày đều là trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian, mặc dù những trong năm này, nhân tộc bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều cường giả. Nhưng mà nhân tộc thể chất chính là quyết định, bọn họ không thể nào giống như là vu yêu hai tộc như thế, trở thành hồng hoang chiến đấu chủng tộc. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn là người bình thường mà thôi, chỉ bất quá một ngày này nhân tộc bình tĩnh sinh hoạt cũng là bị mấy người xuất hiện cho xáo trộn. Một đoàn người đứng tại trong bộ lạc trên đường phố, hai bên người đến người đi, hoặc tiến hành một chút lấy vật đổi vật giao dịch. Nhưng mà mỗi người ánh mắt đều là nhìn về phía bọn họ, suy cho cùng loại này đặc biệt khí chất ở trong nhân tộc vẫn là vô cùng hiếm thấy. Một nhóm người này khí tức đương nhiên, trên mặt càng là mang theo nhàn nhạt nạo khí, một cái liền có thể đợi ra cái này, một số người chính là tu tiên giả. Bởi vì nhân tộc bên trong cũng là tồn tại tu tiên giả, thế nhưng là không có những người này nạo khí, bọn họ chính là là tới từ Côn Luân Sơn, Tam Thanh Chính Giáo đích hệ đệ tử. Trung tâm nhất một người chính là một người mặc vải thô áo gai thanh niên, khuôn mặt có chút chất phác, thần sắc giống như có thể khiến người ta cảm nhận được nhàn nhạt mỉm cười. Loại kia vô vi khí chất cùng lão tử rất là tương tự, thậm chí là so với lão tử như thế âm so, gia hỏa này càng thêm thuần ác. Hán chính là lão tử duy nhất đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư, nói đến cũng là truyền kỳ, với tư cách tam thanh đứng đầu, trong hồng hoang mong muốn bái nhập lão tử môn hạ có thể nói là vô số kể. Nhưng mà lão tử lại vẫn cứ nhìn chúng tư chất cũng không tính quá tốt Huyền Đô, mà sự thật cũng là chứng minh, lão tử lựa chọn là không sai, Huyền Đô cũng là không chịu thua kém, người chậm cần bắt đầu sớm, cảnh giới bên trên ngược lại dẫn trước tại cái khác hai giáo thủ tọa, đã đi đến đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Suy cho cùng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, có thể có dạng này thành tựu cũng có thể để lao tử hài lòng. Liên thấy Huyền Đô nhìn qua bộ lạc nhân tộc, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, những năm gần đây nhân tộc phát triển không tệ, hơn nữa tính cách chất phác, mặc dù tu vi bên trên yếu chút, nhưng cũng không hổ là thiên định nhất tộc. Mà Huyền Đô lời mới vừa vừa nói xong, bên cạnh một mặt Hoa Lệ đạo bảo người gấp tiếp lấy nói ra, Huyền Đô đạo huynh nói là, nhân tộc tu vi bên trên là nhược điểm, nhưng mà tin tưởng có chúng ta trợ giúp, nhất định có thể đuổi tới. Lời nói này có chút cùng nạo, tựa hồ cái dạng kia, nhân tộc quật khởi còn phải dựa vào hắn giống như chính mình bao hết bao lớn công lao đồng dạng. Có câu nói là một mạch tương thừa, sư phụ dạng này, đồ đệ đương nhiên sẽ không kém qua xa, có thể dạy dỗ dạng này đệ tử, tự nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho người ta cảm giác chính là điên cuồng. Mới nguyên bản, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, Quảng Thanh Tử, nữ bơi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự kiểm chế thân phận, chứng mắt những cái kia không có tư chất, không giống như là thông thiên rộng như vậy nhận môn đồ. Nhưng mà hiện tại Hồng Hoang chân chính có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vừa mắt, có thể nói là một cái không có, nhưng mà nói hết lời, người thoát bên trong tuyển tướng quân Tuyển ra 12 cái đệ tử, danh xưng xiển giáo thập nhị kim tiên. Còn có 2 cái ký danh đệ tử, nhân đăng cùng Vân Tịnh, mà cái này quảng thành tử chính là xiển giáo đại đệ tử, tự nhiên có cái kia sức mạnh cuồng ngạo. Nhưng mà hắn loại này cuồng ngạo lại là để khác một người không vừa mắt, đây chính là Tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ danh xưng chân truyền đệ tử 3000, ký danh đệ tử vô số, cái này đa bảo đạo nhân có thể trở thành đại đệ tử tự nhiên là có được thực lực mình. Hắn cảnh giới bên trên đã đi đến huyền độ cấp độ, đại la kim tiên hậu kỳ, thậm chí là tại về mặt chiến lực còn phải dẫn trước với hắn chỉ có quảng thành tử cảnh giới thấp hơn nữa tại nguyên thủy thiên tôn trước mặt thường xuyên bình luận lại thêm hai giáo mâu thuẫn đa bảo đạo nhân tự nhiên là trướng mắt quảng thành tử cũng chỉ là duy trì lấy mặt ngoài ôn hòa a vì lẽ đó lập tức phản bác quảng thành tử đạo huynh chớ nói nhân tộc có thể có hôm nay tình trạng này hoàn toàn là lão sư cùng hai vị sư bá công lao thuận thiên ý mà làm chúng ta cũng chỉ là vào một chút sức ngọn a đa bảo đạo nhân lại nói có lý có cứ hơn nữa đem công lao hoàn toàn đẩy lên trên người tam thanh éo cũng là rất cao quảng thành tử lập tức đỏ lên mặt trong lòng khí nộ cái này đa bảo đạo nhân chính là đến gây chuyện một chút phá sự nói ra nhiều như vậy đạo đạo đến ta không có chính là tùy tiện nói một câu đi nhưng mà để quảng thành tử phản bác đa bảo đạo nhân lời nói hắn thật đúng là không dám đó không phải là mang ý nghĩa nhân tộc công lao không phải là tam thành chẳng lẽ còn là chính hắn Thoáng một cái đắc tội tam vị thánh nhân trong đó còn có sư phụ của mình quảng thành tử nhưng không có can đảm này con mắt nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm đa bảo đạo nhân lại là cắn răng nói ra đạo hưu nói là nhân tộc phát triển hoàn toàn là lao sư bọn người công lao cùng đạo hưu thế nhưng là không có một chút quan hệ Quảng Thanh Tử Chính là để đa bảo đạo nhân chớ đắc ý, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Xiển Giáo cùng Tiệt Giáo trong lúc đó có thể nói là tranh phong kịch liệt, mà nhưng cũng là hai giáo quan hệ một cái ảnh thu nhỏ. Hai giáo Minh tranh ám đấu có thể nói là để cho người ta nhìn đáp ứng công xuề, mà đối với loại tình huống này, Huyền Đô lại là một bộ không quan tâm tư thái, mặc cho bọn hắn tranh đấu, cái này cũng là nhân giáo thái độ, hai giáo tranh đấu càng kịch liệt càng tốt. Tốt. Hai vị đạo hữu không muốn tranh, chúng ta nhiệm vụ là muốn tìm kiếm tương lai nhân tộc cộng chủ Phúc Hi, đem hắn thu nhập chúng ta tam giáo bỏ lỡ đại sự hai vị có thể đảm đương không nổi Huyên đô cuối cùng vẫn mở miệng điều giải không phải vì hai giáo mà là vì nhiệm vụ lần này rất trọng yếu vì thế tam vị thánh nhân cũng là tự mình đi kéo 1.3 ở Minh Hà Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân chính là cho bọn họ trở lại thời gian nếu như đem sự tình làm hư hại như vậy hậu quả đem sẽ không quá tốt Quảng Thanh Tử cùng đa bảo đạo nhân nghe vậy hừ lệnh giống như gật gật đầu đem tâm tư đặt ở những nhiệm vụ này lên lại là âm thầm tính toán nhiệm vụ mặc dù là tam giáo nhưng mà phục hy cụ thể tiến vào cái nào dạy liền không nhất định Mặc dù mặt ngoài nói tam giáo đồng khí liên trì, nhưng nhìn cái dạng này là ngay cả khí đều là hướng về đem Phục Hy thu vào dạy, nghĩ như vậy tam giáo trong lúc đó lại là miễn không phải tranh đấu. Càng là hướng về làm sao có thể đối với Phục Hy càng có lực hấp dẫn. Tổng không thể tới cùng người nói, tiểu tử đạo gia coi trọng ngươi. Mau mau bái sư. Chương 576, cái gì mặt hàng? Phục Hy, tự vu yêu đại chiến bên trong chết trận, bị nữ hoa cứu một đạo nguyên thần, chính là ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi vô số năm. Không có ý thức sống sót, sinh mệnh lại là như vậy không có to nhiệm, thẳng đến nhân tộc hướng thị. Hồng Hoang Đại Thế cần hắn phục Hi tiến vào Lục Đạo Luân hồi, chuyển sinh thành nhân tộc. Nhưng mà bởi vậy, phục Hi cũng là mất đi ký ức, hoàn toàn giống như một cái mới sinh nhân tộc bình thường, tuổi thọ cũng là ngắn như vậy tạm, sinh lão bệnh tử, dần dần trưởng thành. Trong nháy mắt, phục Hi liền đã trở thành một thanh niên, thân thể cường tráng, tư chất phi phàm, càng là hoàn toàn kế thừa hắn đã từng khí chết, dáng dấp có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Mà hắn cũng là biết mình sứ mệnh, với tư cách đời sau nhân tộc cộng chủ, hắn nhất định phải để nhân tộc đi về phía huy hoàng. Vì thế hắn không ngừng nỗ lực, thay đổi nhân tộc thói quen trợ giúp nhân tộc chống cự thiên địa sức mạnh tự nhiên mà hắn ở trong nhân tộc hy vọng cũng là càng ngày càng mạnh cách hắn tiếp nhận cộng chủ vị đưa thời gian cũng là càng ngày càng gần chỉ bất quá một ngày này một số người đột nhiên tìm tới hắn trong đó một người càng là trực tiếp mười sáu nói với hắn bần đạo chính là ngọc hư môn hạ thủ tọa đại đệ tử quảng thành tử thiên nhân phụ thánh nhân chi lệnh đến đây thu làm đệ tử ngươi có bằng lòng hay không lời nói này phục hy là kinh ngạc kinh ngạc có chút mơ hồ so cái này ai làm a từ đâu tới gia hỏa nói chuyện thật của a thánh nhân mệnh lệnh thu ta vì đệ tử liền ngươi cái này đức hạnh, được không? nghe quảng thành tử dạng này cuồng ngạo lời nói, phục hy trong lòng trước tiên chính là thoáng qua chán ghét, chỉ bất quá tâm tư thâm trầm hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. ngược lại yên tĩnh nhìn qua quảng thành tử bọn người, hắn biết trước mặt những người này tu vi đều là mạnh hơn chính mình, nếu như động thủ lời nói, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, nhưng mà liền để phục hy dạng này nhận dưới dạng này đức hạnh sư phụ, phục hy tuyệt đối sẽ không tán đồng. hắn nhưng là tương lai nhân tộc cộng chủ, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, tự nhiên không thể lại loại người này trước mặt cúi đầu vì lẽ đó phục hy chỉ là yên tĩnh nhìn qua quảng thành tử nói ra, không biết đạo trưởng có phải hay không nhận lầm người. tại hạ phục hy, chẳng qua là trong nhân tộc một cái tên tiểu bối, sao có thể vào được thánh nhân pháp nhãn? hoặc đạo trưởng muốn tìm chính là cùng phục hy trùng tên trùng họ người mà thôi. suy cho cùng nhân tộc ta cường đại hưng thịnh, tộc nhân đâu chỉ ước vạn, có cùng tên người cũng là chẳng có gì lạ. phục hy từ từ nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều là treo nhẹ nhàng mỉm cười, có nho nhã quân tử phong thái. lời nói gian càng không chỉ là nho nhỏ châm chọc quảng thành tử một câu, càng là tại tuyên dương nhân tộc cường đại để quảng thành tử ước lượng một cái thân phận của mình, thánh nhân đại đệ tử cố nhiên vinh quang, nhưng là mình cái này nhân tộc kế nhiệm cộng chủ so với quảng thành tử tới nói, không biết cao quý bao nhiêu. Đồng thời trong lòng đối với quảng thành tử càng là trừng mắt, ngược lại quảng thành tử lại là không có một chút tự giác, kế thừa nguyên thủy thiên tôn cùng nào, hắn thấy phục hy có thể bái hắn làm thầy, chính là cực to vinh quang. căn bản không có cẩn thận cảm nhận phục hy lời nói gian ý tứ, chẳng hề để ý nói ra, không có sai, chính là ngươi, thánh nhân mệnh lệnh chính là thu ngươi làm đồ, há có thể có lỗi? Quảng thành tử lời nói gian giống như có chút bất mãn. Ông trầm ngữ khí phảng phất muốn đe dọa phục hy bình thường thánh nhân tiên tuổi thật là cường đại chí ít tam thanh thánh nhân uy danh ở trong nhân tộc còn có nhất định căn cơ chỉ bất quá so già kém nữ a quảng thanh tử lời nói để phục hy có chút không nói gì người này đến cùng có bao nhiêu ngốc gà càng làm cho bên cạnh huyền đô cùng đa bảo đạo nhân có chút bất đắc dĩ nguyên thủy thiên tôn dạy thế nào ra dạng này một cái đồ chơi thật sự cho rằng phục hy là ngốc nhân gia căn bản chính là từ chối ngữ điệu không muốn bãi ngươi cái này kẻ lô mảng vi sư một chút tự mình hiểu lấy cũng không có vì lẽ đó đám người đứng đầu huyền đô trực tiếp đối với phục hy nói ra ngươi chính là tương lai nhân tộc cộng chủ mà chúng ta chính là thánh nhân đệ tử là phụng thánh nhân mệnh lệnh đến đây trợ giúp khiến cho nhân tộc càng thêm hưng thịnh đây là ngươi trách nhiệm càng là chúng ta nghĩa vụ ta tam giáo trước kia chính là do nhân tộc lập giáo nhân tộc hương khởi chúng ta không thể đổ cho người khác hắn lời nói có thể nói là đúng quy đúng củ chỉ ra lợi hại quan hệ càng là công bố song phương lợi ích đây là đối với người nào cũng có chỗ tốt nói rõ như vậy liếc phục hy tự nhiên không cách nào tại như thế nào che giấu nhưng mà vẫn như cũ thờ ơ Cho dù là mất đi trí nhớ kiếp trước, nhưng mà hắn vẫn như cũ duy trì chính mình cái kia cơ trí mà tỉnh táo tâm tính. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm càng là đối với bái sư loại chuyện này có thể có kháng cự, cho nên đối với Huyền Đô tình cảm giạt giáo thuyết phục, không có một chút dao động. Đây chính là để một bên Quảng thành Tử tức giận không thôi. Tâm tính bên trên thật không có đến so, hoàn toàn kế thừa Nguyên thủy Thiên tôn ca tính, lập tức chính là hướng về giáo huấn một cái phục hy, cho hắn nhìn một chút thủ đoạn. Suy cho cùng hắn nhưng là chân chính Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, A. giáo huấn phục hy dễ như trở bàn tay thế nhưng là hắn ý nghĩ này thế nhưng là dọa Huyền đô cùng đa bảo kêu to một tiếng a, giá hỏa này từ đâu tới a, làm việc không trải qua đầu óc sao? Phục hy là ai a? Tương lai nhân tộc cộng chủ đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, ngươi nếu là độc thủ, cái kia chính là đắc tội nhân tộc. Hiện tại nhân tộc chính là thiên định nhất tộc, trong tương lai vô số năm sẽ chúa tể hồng hoang đại thế, nếu là đắc tội nhân tộc, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt tam giáo căn cơ. Nguyên thủy thiên tôn tuyệt đối sẽ giết chết hắn, quảng thành tử chết bất tử không có vấn đề, nhưng mà ngươi chớ liên lụy hai chúng ta dậy a. Vì lẽ đó Đa Bảo đạo nhân mau mau cản trước mặt Phục Hy, đoạn tuyệt quảng thành tự ý nghĩ, trầm giọng đối với Phục Hy nói ra, Phục Hy đạo hữu không thể so với chú ý, cái này tới chính là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, chúng ta tuyệt sẽ không bức bách. Chỉ bất quá nhân tộc mặc dù là thiên định nhất tộc, thế nhưng là không cách nào coi nhẹ nó thân lực lượng không đầy đủ, nhân tộc thể chất chính là quyết định các ngươi tiền tiền không đủ. Dựa vào chính mình quật khởi tất nhiên khó khăn nặng nề, mà có ta Tiệt giáo trợ giúp, tất nhiên làm ít công to, phải biết ta Tiệt giáo thế nhưng là. Đa Bảo đạo nhân lời còn chưa nói hết, chính là bị Quảng thành tự cắt đứt vừa mới bắt đầu nghe còn không có cái gì, thế nhưng là càng ngày càng không đúng vị. Như thế nào phục hy thành các ngươi tiệt giáo sự tình, lại để cho hắn nói tiếp rất có thể thật đem phục hy cho đả động. vì lẽ đó quảng thành tử quả quyết nói, liền các ngươi tiệt giáo một đám người ô hợp, cũng không phải chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình, còn muốn khi nhân hoàng chi sư, quảng thành tử thế nhưng là ở trước mặt mọi người không có cho tiệt giáo lưu một chút mặt mũi, để đa bảo tức giận không thôi. hai người mặc dù cố kỵ trường hợp, không có đánh nhau, nhưng mà thế nhưng là trực tiếp khai mở địch. phục hy yên tĩnh nhìn xem đám người này, nhưng trong lòng thì xem thường. Ám đạo những thứ này cũng là mặt hàng gì a? Cứ như vậy còn muốn làm sư phụ ta. Trong lòng đối với cái kia cao cao tại thượng thánh nhân ấn tượng, không khỏi hạ xuống mấy cấp bậc. Chương 577, chứng đạo khí. Nhìn trước mắt trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch đa bảo đạo nhân cùng quảng thánh tử, Phục Hy có chút không nói gì, đây chính là thánh nhân đệ tử đức hạnh, thật là khiến người ta thất vọng. Cùng bình thường trong tưởng tượng tiên nhân, cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt bộ dáng, không có chút nào đồng dạng. Đơn giản giống như là tranh quyền đoạt lợi tục nhân. Phục Hy suy cho cùng mất đi đã từng ký ức, đối với Hồng Hoang bên trong tăng tốc Giữa các tu sĩ lục đục với nhau không có một cái trừ quan cảm thụ. Đây chỉ có hắn kế thừa nhân tộc cộng chủ, chân chính dẫn dắt nhân tộc đi về phía uy hoàng thời điểm, mới có thể hiểu đi. Phục Hy thừa dịp hai người này tranh đoạt trở thành chính mình sư phụ cơ hội, trong đầu suy nghĩ không ngừng chấp động, đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Mặc dù dựa vào nhân tộc cộng chủ thân phận, những người này không dám thương tổn tới mình, nhưng mà bọn họ lực lượng lại là chính mình còn kém rất rất xa. Mong muốn trong tay những người này thoát đi, thế nhưng là có chút khó khăn, hiện tại chỉ hy vọng nhân tộc cường giả nhận được tin tức đổi tới cứu mình. Không nên nhìn nhân tộc trời sinh thể chất không chiếm ưu như thế, nhưng mà bọn họ tính dẻo là phi thường cường hơn nữa, tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Những năm qua này, đã xuất hiện không ít cao thủ, mặc dù so ra kém Huyền Đô dạng này đại la kim tiên, nhưng mà thành tiên giả cũng là không ít. Cái này cũng là một cái vô cùng khả quan lực lượng, có bọn họ làm hậu thuẫn, phục hy tin tưởng mình sẽ bình yên vô sự. Mà Huyền Đô nhìn qua cơ hồ lại muốn đánh nhau hai giáo, trong lòng không biết ý nghĩ như thế nào, cùng lao tử đồng dạng, tâm tư thâm trầm. Nhưng mà mặt ngoài âm thầm lắc đầu, phảng phất tại trách cứ bọn họ không để ý đại cục suy cho cùng hiện tại chính là muốn giành giật từng giây. Tam Thanh vị cơ hội lần này, cơ hội là đặt mình vào nguy hiểm, đem Minh Hà lôi kéo dài ở, chỉ hy vọng lấy bọn họ đem Phục Hy thu làm đệ tử. Chỉ cần xác định cái kia danh phận, nhưng mà lấy được thiên đạo chắc chắn, càng là cầm nhân tộc khí vận làm tiền đặc cược, liền xem như Minh Hà cũng không thể làm gì. Thế nhưng là hai người này, vậy mà sao có thể làm để Phục Hy tiến vào chính mình giáo phái, suýt chút nữa đánh nhau, mà huyền đô trong lòng sao lại không phải nghĩ như vậy. Bọn họ nhân giáo chính là trong nhân tộc chính tông nhất giáo phái hắn thấy. Phục Hy tiến vào nhân giáo chính là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó Huyền Đô cũng là không do dự nữa, trực tiếp đối với Phục Hy mở miệng nói ra. Nhân tộc quật khởi mặc dù là thiên đạo đại thế, nhưng mà nhất định khó khăn nặng nề. Không nói cái này Hồng Hoang bên trong nguy hiểm hoàn cảnh, thiên địa vĩ ngạ, chính là ngươi chứng đạo khí cũng không phải là nhân tộc có thể nắm bắt tới tay. Có lẽ ngươi còn không biết, mặc dù ngươi là đã định nhân tộc cộng chủ, nhưng mà muốn chân chính mang theo nhân tộc hướng đi hương thịnh, đến cái kia cuối cùng chứng đạo tình trạng, ngươi còn cần một kiện đồ vật. Món đồ kia chính là trên một cái cổ trong tay cường giả, là một kiện vô cùng chân quý trọng bảo hắn không thể nào tùy tiện giao cho trong tay ngươi, mà chúng ta lại có thể giúp ngươi nắm bắt tới tay, nhưng phải ngươi tiến vào ta tam giáo. Huyền Đô thanh âm bên trong rất là bình thản, không có quầng thành tử như thế cuồng ngạo, cũng không có đa bảo đạo nhân như thế cấp bách. Ngược lại tại Trần Thuật một sự thật, bằng vào nhân tộc chính mình quang lượng, căn bản không thể nào để phục hy hướng đi cuối cùng con đường chứng đạo. Bởi vì phục hy chứng đạo khí chính là hồi đó yêu đế đế tuấn phối hợp linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư, Vu Yêu đại chiến thời điểm, đế tuấn bỏ mình, mà Hà Đồ Lạc Thư cũng là rơi vào yêu sư côn bằng trong tay. Với tư cách thập đại cực phẩm tiên tiên linh bảo một trong Hà đồ lạc thư vô cùng chân quý, côn bằng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy giao ra. Đây chính là tam giáo đệ tử tác dụng. Huyền đô lại là có lòng tin này, côn bằng mặc dù lợi hại, vu yêu đại chiến thời điểm cũng đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hiện tại khả năng càng mạnh hơn. Nhưng mà không thể mạnh hơn thánh nhân. Huyền đô bọn họ không phải là ngân bằng đối thủ, nhưng mà côn bằng lại có thể đối với bọn họ như thế nào? Dùng thánh nhân uy thế tới dọa bách côn bằng, không sợ hắn không giao ra. Hơn nữa Huyền đô cũng chưa hề nói để phục hy tiến vào người một nhà dạy, cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là nói là dạy. Suy cho cùng hiện tại thật đúng là không phải là náo nội chiến thời điểm, Huyền Đô cũng là lấy đại cục làm trọng người, đem Phục Hy cầm xuống mới là trọng yếu nhất. Còn Huyền Đô cuối cùng có thể hay không bị cái khác công giáo cấp đi, Huyền Đô cũng là có lòng tin, có lao tử hy thế, tại tăng thêm thủ đoạn mình, Phục Hy chỉ có tiến vào nhân giáo mới là chính thống nhất lựa chọn. Huyền Đô thao thao bất tuyệt cũng là để Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân tạm thời tạm ngừng tranh phong tâm tư, con mắt trực câu câu nhìn xem Phục Hy. Tâm tư giống như Đa Bảo đạo nhân, trước đem Phục Hy cầm xuống lại nói, thời gian kéo lâu, không tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Mà nghe Huyền Đô lời nói, Phục Hy là chân chính kinh ngạc, hắn là biết mình sẽ trở thành nhân tộc cộng chủ, bởi vì những ngày này đời trước cộng chủ đã bắt đầu chuyển xuống quyền lợi, Phục Hy dần dần dự bị. Nhưng mà hắn còn thật không biết, mình muốn chứng đạo còn cần chứng đạo khí, mặc dù không biết Huyền Đô nói thật giả, nhưng mà lý trí lại là nói cho hắn biết, đây là thật. Bởi vì nhiều khi, chính hắn cũng cảm giác thiếu thứ gì. Cái này có chút phiền phức, nghe Huyền Đô ngư khí, món đồ kia chủ nhân rất mạnh, liền bọn họ đều là kiêng dè không thôi, không phải là đối thủ. Như vậy dựa vào nhân tộc lực lượng là rất khó nắm bắt tới tay mà nếu thật là bái những người này vi sư, phục hy là tuyệt đối không muốn. mặc dù cái này tại rất nhiều người xem ra là cầu còn không được sự tình, nhưng mà phục hy nội tâm lại đối với cái này cực kỳ kháng cự. cái này là tới từ hắn kiêu ngạo, hắn kiếp trước thân là yêu tộc hy hoàng tôn nghiêm, làm sao lại bái loại bọn tiểu bối này vi sư? nhìn xem phục hy có chút trầm mặc, quảng thành tử cũng đa bảo đạo nhân mừng thầm trong lòng, có chuyện này, không sợ phục hy không khuất phục. mà huyền đô trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, phục hy chứng đạo không thể rời bỏ ngân thủ bên trong hà đồ là thư, nhưng mà côn bằng lại là hồi đó yêu tộc cường giả đỉnh cao. Tại bây giờ tàn lụi trong hồng hoang, càng là rất khó có người so sánh. Có thể từ côn bằng trong tay lấy được hà đồ lạc thư người đơn giản quá ít đi mà bọn họ tam giáo liền là một cái trong số đó. Cái này cũng là Huyền đô sức mạnh. Nhìn xem Phục Hi trầm mặc, phảng phất có chút dây dưa. Ngay tại hắn tưởng rằng Phục Hi khôi phục thời điểm, lại chỉ riêng lại là đột nhiên nhìn về phía trong hư không một chỗ. Ngay sau đó chính là một cỗ cường đại uy áp gông xuống ở trên người hắn, vô cùng trầm trọng. Huyền đô kinh hãi ngẩng đầu nói ra, chuẩn thánh. Hắn nghĩ không ra, tại bây giờ trong hừng h lại còn có như thế cường giả, đến cùng là người phương nào? Tam giáo đệ tử còn chưa kịp phản ứng, chính là nghe thấy một đạo tán gẫu mà khinh thường âm thanh, liền các ngươi đam phế vật này, tới đây làm gì? Chương 578, Minh Hà đệ tử. Chuẩn Thánh uy thế buông xuống tại cái này một phương tiến địa, trực tiếp đem những thứ này tam giáo đệ tử chấn áp khó có thể động đậy. Trầm trọng áp lực bao phủ tại những người này trong lòng, phảng phất một khi xuất thủ, thân thể của mình liền sẽ bị đè nát đồng dạng. Nhưng khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là Huyền Đô, đa bảo, quảng thành tử những người này, bọn họ đã là đại La Kim tiên cảnh giới, rõ nhất cảm nhận cỗ này uy thế mang đến lực lượng cảm giác. Trong lòng khiếp sợ không thôi, cỗ lực lượng này bên trong minh bạch truyền đến hồn nguyên kim tiên như thế, hơn nữa lực lượng hùng hậu hết sức, rõ ràng là đã đi đến cảnh giới này rất lâu. Rất không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chuẩn thánh a. Cho dù là tại hồi đó Hồng Quân thời đại, chuẩn thánh đều là lác đác không có mấy, chính là cái này hồng hoang cấp cao nhất cường giả. Huống chi là bây giờ cái này tiên địa hoàn cảnh đại biến, đại kiếp nảy sinh, cường giả tan lũy truy nguyệt, cho dù là bởi vì nhân tộc hứng khởi, hồng hoang linh khí thức tỉnh, nhưng mà còn xa xa không đạt được trở thành chuẩn thánh tình trạng a. Bọn họ đều là đại la kim tiên cảnh giới càng làm minh bạch tại cảnh giới này bên trong, mong muốn hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước là khó khăn dường nào. do mình là người, có thể thấy được người đến là lợi hại cỡ nào. hơn nữa Huyền Đô bọn họ suy đoán, cái này rất có có thể 86 mươi không có thể là một vị tránh thoát diệt thế đại chiến chuẩn thánh. chỉ bất quá người này giống như đối với mình không quá hữu hảo a. vỡ lên tới chính là quát hỏi chính mình những người này là phế vật, đơn giản quá phết lối. Huyền Đô những người này hiện tại đại biểu chính là Tam Giáo, chính là Tam Thanh Thánh Nhân, không cho bọn họ mặt mũi, chẳng lẽ còn không nể mặt Thánh Nhân? là ai? Đi ra cho ta." Quảng Thành Tử trước hết nhất quá hỏi, mặc dù đối với cái này đột nhiên xuất hiện chuẩn thánh rất là kiêng kỵ, thế nhưng là không tin đối phương có thể đem chính mình như thế nào. Dù sao mình đứng phía sau chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này trong Hồng Hoang tối cường giả một trong, bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi một cái nho nhỏ chuẩn thánh còn nghĩ như thế nào, lại thêm người đến này đối với bọn họ cái kia khinh thường thái độ, luôn luôn cao ngạo Quảng Thành Tử tự nhiên là chịu không nổi, đang khi nói chuyện cũng không phải rất khách khí. Nhưng mà hắn loại thái độ này lại là để Huyền Đô trong lòng cảm giác nặng nề mặc dù mình lao sư chính là bất tử bất diệt thánh nhân nhưng mà đối phương cũng là chuẩn thánh a tuyệt đối có nghiền ép bọn họ lực lượng hơn nữa không chừng người này chính là giống như quảng thành tử dạng này lang đầu thanh đây nếu là không quan tâm thái độ nhất định phải xử lý bọn họ huyền đô đều muốn khóc chính mình trước diện sát quảng thành tử tên phế vật này mà huyền đô tưởng tượng cũng không sai quảng thành tử ác liệt thái độ thật là đem người tới cho chọc giận nếu như là một cái chuẩn thánh nói như vậy thân phận hạ tương các loại tình huống dưới cũng không có gì nhưng mà ngươi một cái đại la kim tiên điên cuồng cái gì a nguyên thủy thiên tôn là thánh nhân nhưng mà cái này Hồng Hoang cuối cùng dựa vào còn phải là chính mình chỉ nghe thấy một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, tựa như là trào phúng, nhưng mà trong đó lại có thể nghe ra nhàn nhạt lê ý, à à, rất lâu chưa từng gặp qua như thế điên cuồng người trẻ tuổi tiểu tử, ta xem trọng ngươi đạo thanh âm này nghe so Quảng Thành tử còn phải cùng nạo, hơn nữa có loại để cho người ta mở rộng tầm mắt cảm giác, đây chính là chuẩn thánh sao? giống như không có một chút cao nhân tiền bối khí chất, nói tới nói lui vậy mà giống như là một kẻ lưu manh, rất ngậm trong mồm bộ dáng cái này còn không có đợi đến bọn họ như thế nào? Đã thấy cách đó không xa hư không dũng nhiên sóng gió nổi lên, khí thế cường thịnh hơn, dần dần xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ở giữa một người chính là một cái người áo xanh, sắc mặt bình tĩnh, khí chất rất là trầm ổn, trong ánh mắt tiên tĩnh nhìn qua quảng thành tử những người này, tràn đầy coi thường. Mà bên trái một người chính là một người trẻ tuổi, trên mặt phảng phất còn có non nốt lốt, thân mang hỏa áo bào màu đỏ, phảng phất trời sinh mang theo cao quý. Chỉ có bên phải người kia, thân mang áo bào màu vàng, lóng, rất là hoa lệ, nhìn qua quảng thành tự ánh mắt, có nghiêng ngẫm, càng là khinh thường. Nhìn ra được, vừa rồi lời nói chính là hắn nói. Mà cái này trong hư không tràn ngập chuẩn thánh uy áp càng là hắn phát ra. Thế nhưng là không có cái gì cao nhân khí chất, phảng phất là một cái thiếu niên bất lương đồng dạng. Chỉ bất quá cái dạng này, không để cho huyền đô bọn người sinh ra một chút khinh thị cảm giác, ngược lại càng thêm xem trọng. Loại trạng thái này không thể nghi ngờ nói rõ người này đối với mình lực lượng rất là tự tin, căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Mặc dù đây là một kiện vô cùng làm cho người thất bại sự tình, nhưng mà nhân giáo lại là có tư cách này, chân chân chính chính chuẩn thánh, tại hiện tại trong hồng hoàng cơ hồ là tuyệt tích hơn nữa bên cạnh hắn hai người cũng là không đơn giản người áo xanh kia khí tức càng thêm trầm trọng bằng vào huyền đô bọn người cảnh dưới một thời gian cũng là nhìn không ra bọn họ sâu cạn nhưng mà khác một người lại là để huyền đô trong lòng lại là trầm xuống xích kim sắc thân ảnh cho người ta một loại sôi động lực lượng tản ra một loại đại la kim tiên viên mãn khí thế cái này tổ hợp ba người thế nhưng là để huyền đô bọn người khiếp sợ không thôi liền xem như bây giờ quảng thành tử đều là trung thực rất nhiều không nói thêm gì nữa đồng thời trong lòng hoang mang không thôi ba người này là nơi nào tới trong hồng hoang có thể chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy Tại cường giả này héo tàn trong hừng hoang, nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy hừng hoang, nhưng mà cường giả bên trong lại là bởi vì Minh Hà địa thấp mà khiến cho Tam Giáo Vi tôn, Quảng Thanh Tử những người này tự ngạo quen, đột nhiên xuất hiện cái này tam cái cường giả, hơn nữa có được tuyệt đối nghiền ép bọn họ lực lượng, tự nhiên là rất khiếp sợ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đây tuyệt đối là diện thế trước khi đại chiến nhân vật, Tam vị chính là người phương nào? Vì sao quản chúng ta sự tình, phải biết chúng ta chính là Tam thanh Thánh Nhân đệ tử, lần này chính là Phụng Thánh Nhân mệnh lệnh tới đây thu đồ. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói, hắn mặc dù tính cách cuồng ngạo nhưng mà chẳng hề đại biểu hắn chính là đồ đần hiện tại không tốt trực tiếp cùng những thứ này lối vào không rõ cường dạng ngại cương vẫn là lấy ra thánh nhân uy thế tới chấn nhiếp bọn họ tin tưởng sẽ làm cho bọn hắn sinh ra kiên kỵ chỉ bất quá lần này hắn lại là tính ra sai mục tiêu Liên thấy cái kia kim mỹ người trẻ tuổi nghiền ngẫm cười nói ô oh, các ngươi chính là tam thanh thánh nhân đệ tử cái kia không sai tìm chính là các ngươi hắn lời nói để quảng thành tử kinh ngạc ngay sau đó chính là có chút tức giận cái này rõ ràng là không nể mặt mũi tiết tấu à quả nhiên lần nữa nghe thấy kim mỹ người nói ra trước tự giới thiệu mình một chút. Toà chính là kim bằng, đây là ta sư huynh khổng tuyên, đó là sư đệ ta lục áp, chính là tìm đến các ngươi. Minh hà đã sớm ngờ tới tam thanh dự định, đương nhiên sẽ không để bọn họ thành công. Phục hy cũng không thể rơi vào tam thanh trong tay, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tam thanh không phải là nghĩ đến chính mình kiềm chế lại minh hà, để cho mình đệ tử xuất thủ sao? Chẳng lẽ khi dễ minh hà không có đệ tử? Minh hà đệ tử xuất thủ, thế nhưng là có thể dọa bọn họ kêu to một tiếng. Mà ngay sau đó khổng tuyên ánh mắt nhìn về phía phúc hy, ánh nắng xuất hiện gợn sóng, kiên định mở miệng nói ra, không có ai có tư cách làm sư phụ ngươi. Trương Nam Trịnh, chúng ta là đệ nhân. Không có ai có tư cách làm sư phụ ngươi. Đạm nhiên lời nói mang theo trước này chưa từng có nghiêm túc, không tiên tính cách không giống như là kim bằng như thế nhảy thoát. Chân ổn đại khí, chân thực mà giàu có lực lượng, càng là có không thể coi thường tồn tại cảm, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Mà cảm giác này trực tiếp nhất chính là Phục Hy, không tiên lời nói chính là đối với hắn nói, lại chỉ riêng bình tĩnh mà kiên định, nhưng lại chân chân chính chính dẫn tới phục hy của mình. Trong lòng của hắn luôn có một thanh âm tại kháng cự, có người trở thành chính mình sư phụ, khó có thể tiếp nhận cảm giác Phản vật đây chính là đối với mình Tôn Nghiêm kinh nhận. Trước đó mặc dù gặp phải quảng thành tử bọn người bức bách, huyền đô càng là cầm hắn chứng đạo chi bảo tới uy hiếp, Phục Hy Hi cho dù là cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới khuất phục, mà là nghĩ đến làm sao có thể thoát khỏi những người này độ thủ, thậm chí nghĩ biện pháp đem chính mình chứng nhận, đạo chi bảo tay tới. Nghe khổng tiên cái kia kiên định lời nói, Phục Hy trong ánh mắt lần thứ nhất thoáng qua ba động, hắn là Phục Hy, tương lai nhân tộc tộc chủ, đại biểu chính là toàn bộ nhân tộc, không ai có thể để hắn khuất phủ. phục. Phục Hy trong lòng chấn động. Mặc dù không biết ba người này là từ nơi nào đến, thế nhưng là có thể cảm nhận được bọn họ đối với mình thân mật. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng trước đó những thứ này tự xưng thánh nhân đệ tử gia hỏa có chút không hợp nhau, thậm chí có thể để cho bọn họ xuất hiện kiến kỵ, cái này để phục hy nhìn thấy cơ hội. Nhất là trông thấy tam giáo đệ tử như lâm đại địch phách lối quảng thành tử càng là câm như hến bộ dáng, phục hy chính là biết ba người này có thể trợ giúp chính mình. Mặc dù phục hy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trong ánh mắt quang mang cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, với tư cách nhân tộc người nối nghiệp đã sớm luyện liền không quan tâm hơn thua trầm ổn đại khí tính cách cứ việc lúc này trong lòng ba động nhưng mà hắn vẫn là quyết định xem trước một chút tình thế lại nói không cần hoài nghi lúc khổng tiên nói ra không có ai có tư cách trở thành phục hy lao sư thời điểm quảng thành tử chờ dậy đệ tử rõ ràng chính là mở to hai mắt kinh ngạc hoài nghi càng là có phẫn nộ suy cho cùng phục hy chuyện này chính là tam thanh thánh nhân tự mình phân phó để bọn họ trở thành phục nghĩa lao sư trợ giúp nhân tộc hướng đi hương thịnh đương nhiên trọng yếu nhất mục đích vẫn là phân đi nhân tộc khí vận chỉ bất quá loại chuyện này không làm cho mọi nhân biết ta nhưng mà phải biết đều biết Mà khổng tuyên lời nói không thể nghi ngờ chính là đang chất vấn tam thanh quyết định đây đối với những thứ này tam giáo đệ tử không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận suy cho cùng tại bọn họ xem ra tam thanh thánh nhân bất tử bất diệt chính là trong hồng hoang mạnh nhất tồn tại càng là bọn họ những người này sức mạnh cái này kêu khổng tuyên rõ ràng chính là so kim bằng đó càng thêm phế lối, vì lẽ đó quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân trực tiếp đối với khổng tuyên trợn mắt nhìn liền huyền đô sắc mặt đều là vô cùng không tốt hơn nữa bọn họ biết chuyện này rất khó tốt mặc dù phía sau bọn họ chính là chân chính thánh nhân nhưng mà bây giờ lại không phải tại bên cạnh mình a mà trước mặt ba người này, mỗi cái cũng so bọn họ mạnh hơn, nếu như quyết tâm phải ngăn cản bọn họ, chính mình những người này là rất khó thành công. Thậm chí là phàm là ba người này bên trong có giống Quảng Thành Tử dạng này lang đầu thanh, làm việc không để ý tới hậu quả, cũng có thể đem bọn họ cho lưu tại nơi này. Vì lẽ đó cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng mà liền xem như rất xúc động Quảng Thành Tử cũng là duy trì một phần lý trí, suy cho cùng đây là tại cẩm sinh mệnh mình tới làm tiền đặt cược. Các ngươi muốn cùng ta Tam Giáo là địch, thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ." Quảng Thành Tử âm trầm nói ra, chính là đang uy hiếp lấy khủng tuyến ba người. Suy cho cùng tam giáo danh tiếng ở trong Hồng Hoang, có thể là phi thường lớn, tại cái này Minh Hà vô cùng điệu thấp thuế nguyệt bên trong, tam thanh chính là đại biểu cho Hồng Hoang cấp cao nhất lực lượng. Quảng Thành Tử cũng là tin tưởng, người bình thường không sẽ dám đối kháng tam vị thánh nhân, liền xem như Khổng Tiên ba người là diệt thế kiếp trước đó còn sống sót cực, giả, thì tính sao? Cùng thánh nhân so sánh, căn bản chính là một cái tạt bã. Bọn họ cũng chính là dựa vào một cái mạnh miệng đang giáng chống đỡ lấy. Đối mặt quảng Thành Tử dạng này có chút ngây thơ uy hiếp, Khổng Tiên biểu lộ không có biến hóa, nhưng mà Kim Bằng lại là nhẹ nhàng nở nụ cười phán phất có ý trào phúng. Xem ra ngươi là thật không biết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi sư phụ cũng không nói diệt thế đại kiếp chuyện khi trước sao? Áo. Ta quên, bọn họ hẳn là không mặt mũi nói, ngại mất mặt. Kim Bằng khinh thường nói ra, đối với Tam Thanh Đức Hạnh, có lẽ là tới từ Minh Hà ảnh hưởng, hắn rất là khinh thường. Chỉ bất quá đối với Huyền Đô những người này vậy mà không biết mình đại danh, Kim Bằng lại là có vẻ hơi canh cánh trong lòng. Suy cho cùng hắn Kim Bằng tại trước kia cũng coi như là một nhân vật, nhất là bị Minh Hà thu làm đệ tử về sau, đại danh càng là truyền khắp hồng hoang, đã sớm đến mọi người đều biết tình trạng. Chỉ bất quá diệt thế đại chiến sau khi phát sinh, Hồng Hoang sinh linh cơ hội toàn bộ tử vong, giống như là huyền đô quảng thành tử những người này chính là đại kiếp sau đó hóa hình sinh linh, thậm chí trực tiếp chính là nhân tộc. Bọn họ đối với diệt thế đại kiếp chuyện khi trước đương nhiên sẽ không hiểu, mà lao tử bọn người không có việc gì cũng sẽ không cùng bọn họ nói những chuyện này. Suy cho cùng trước kia bọn họ vốn có chút thảm, tuy sớm bị Hồng Quân thu làm đệ tử, nên rất phong quang. Đáng tiếc trước kia Hồng Hoang chính là vu yêu tộc thế giới, thật vất và hai tộc bị bọn họ tính toán tự giết lẫn nhau, xuống dốc không thanh. Thế nhưng là trùng hợp minh tộc vậy mà đối với Hồng Hoang phát động diệt thế đại chiến, mà bọn họ thậm chí không có chờ đến minh tộc công kích, chính là bị Minh Hà cho xử lý, những chuyện này bọn họ là tuyệt sẽ không nói với người khác. Đến mức Huyền Đô những người này đối với diệt thế trước khi đại chiến Hồng Hoang, cơ hội là không có cái gì khái niệm, chỉ biết là lúc đó Hồng Hoang võ đạo hưng thịnh, nhưng lại không biết ra sao nguyên nhân suy sụp xuống. Vì lẽ đó đối với Khổng Tuyên bọn họ thân phận trực tiếp lộ ra nhiên cảm giác, nhưng mà nghe loại kia ngữ khí, tựa như là cùng Tam Thanh có không cạn quan hệ. Còn không có đợi Huyền Đô những người này nói chuyện, Kim Bằng chính là trực tiếp nói ra Toà có thể nói cho các ngươi, không cần cầm tam thanh tên tuổi tới làm ta sợ, tòa cũng không quan tâm những thứ này. Huống hồ trước kia bọn họ chật vật, tòa thế nhưng là rất rõ ràng tính toán. Cùng các ngươi nói những thứ này làm gì? Các ngươi chỉ cần minh bạch, chúng ta là địch nhân liền đủ. Kim bằng đột nhiên tà mị nở nụ cười, thầm nghĩ lấy nếu như đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này, tam thanh sẽ là biểu tình gì? Nghĩ như vậy, Kim bằng ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động đứng lên, có minh hà với tư cách hậu thuẫn, hắn nhưng là căn bản liền không thèm để ý tam thanh bọn họ. Ngược lại là quảng thành tử những người này bị Kim bằng lợi nói dọa cho kêu to một tiếng, xuyên thấu qua những thứ này đôi câu vài lời, bọn họ giống như minh bạch, bọn họ lao sư tại trước kia hôn có thể chẳng ra sao cả a. Hơn nữa ba người này lại là Tam Thanh địch nhân, chuyện này liền vô cùng phiền phức. Chương 580, Tam Thanh Hoàng. Không có vấn đề gì, lúc Kim Bằng nói ra bọn họ là địch nhân một khắc này, quả thành tử những người này trong lòng cũng không tiếp tục ôm cái gì chờ mong. Những người này rõ ràng chính là tới ngăn cản bọn họ, hơn nữa căn bản đối với Tam Thanh không có cái gì e ngại, càng không thèm để ý bọn họ thân phận gì. Tựa hồ tại hồi đó diệt thế đại chiến bên trong, Những người này cũng đã là hồng hoang tiếng tâm lừng lây cường giả, cho nên mới có thể tại loại hồng hoang này héo tàn tuế nguyệt bên trong, đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Nguyên bản còn sống một kia may mắn cũng không, quảng thành tử những người này biết, chính mình những cái này nhân toán là thất bại, trừ phi Tam Thanh tử mình đến đây. Chỉ bất quá nghĩ đến Tam Thanh bây giờ ở nơi nào, quảng thành tử những người này trong lòng chính là một hồi trầm thấp. Mà đổi thành một bên kim bằng cũng là không có hứng thú lại đi cùng những bọn tiểu bối này nói chuyện, đều là diệt thế sau đại chiến hóa hình sinh linh, hơn nữa mạnh nhất bất quá là đại la kim tiên cảnh giới. Thân phận không ngang nhau. Vừa rồi lời nói cũng chỉ là nói cho phục Hy nghe, để mất đi ký ức phục Hy biết, bọn họ chỉ đứng tại phía bên mình. Ngay tại cái này càng ngày càng khẩn trương bầu không khí bên trong, Kim Bằng khẽ miệng đột nhiên nhấc lên một đạo mỉm cười, lại là đột nhiên để Huyền Đô cảm nhận được một cỗ trí mạng uy hiếp. Không tốt, tránh ra. Huyền Đô hét lớn một tiếng, tiếp đó căn bản không để ý tới những người khác, mặc dù đều là chính mình trên danh nghĩa sư đệ. Nhưng mà tam giáo trong lúc đó quan hệ cũng đã thành dạng này, nhân giáo chân chính đệ tử chỉ có Huyền Đô một cái, vì lẽ đó Huyền Đô cũng mặc kệ những người khác, mau mau hướng về nơi xà thuối lui đa bảo đạo nhân cùng quảng thành tử đều là trong lòng kinh hãi, cũng là cấp tốc thối lui. Chỉ bất quá những chuyện này ở trong mắt Kim Bằng, lại là buồn cười như vậy, thực lực bọn hắn là có căn tính chiến lệnh. Không phải nói đơn giản như vậy liền có thể trốn được, liền thấy Kim Bằng cười lạnh nói, liền để các ngươi đám rác rưởi này nhìn xem, đại la kim tiên cùng chuẩn thánh chiến lệnh. Kim Bằng trong lời nói lóe ra sắc ý, nhưng mà loại kia cười lạnh lại là có chút du côn suất, hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp làm được khổng tuyên châm ổn. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là, Kim Bằng đã đối với mấy cái này tam giáo đệ tử nổi sát tâm, ngày bình thường bởi vì Minh Hà địa tộc Vì lẽ đó tại hiện tại trong Hồng Hoang có chút danh tiếng không phải hạng. Ngược lại thành Cửu Tam giáo uy danh, nhất là quảng thành tử bọn gia hỏa này, càng là phách lối, đây chính là để Kim Vô Cùng không quen nhìn. Hắn tới chính là loại kia tính cách quái đản người, đương nhiên không quen nhìn so với mình càng phách lối gia hỏa, như loại này giáo phái thế lực tranh đấu, đến Kim Bằng ở đây lại thành nghĩa khí chi tranh. Ngược lại tình huống bây giờ là tại Kim Bằng trong công chế, huyền đô những người này mạnh nhất đều chẳng qua là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể cùng hắn hoành Vì lẽ đó Kim Bằng trực tiếp xuất thủ cương đại chuẩn thánh uy thế trong nháy mắt lan tràn tại cái này một phương thiên địa hư không pha toái thiên băng địa liệt đồng dạng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn huyền đô bọn người căn bản chạy không khỏi kim bằng phạm vi công kích mà kim bằng lực lượng càng là bọn họ không cách nào tưởng tượng chân chính chuẩn thánh đế tử diệt thế đại kiếp trước đó lực lượng có được minh hà đặc biệt tu luyện phản phất lại thêm kim bằng thể nội cái tiêu cao quý phượng hoàng huyết mạch hắn lực lượng sớm cũng không phải là bình thường chuẩn thánh có thể so sánh kim sắc quang mang thoáng qua phảng phất mang theo tận kim chi lực lượng trong nháy mắt xuyên qua đông đảo tam giáo đệ tử thân thể chỉ còn sót lại huyền đô cùng số ít người kinh hãi nhìn qua kim bằng nhất kích tất sát kim bằng tàn nhẫn vượt qua huyền đô bọn họ tưởng tượng hắn căn bản không cố kỵ lấy những thứ này tam giáo đệ tử thân phận càng không quan tâm bọn họ phía sau tam thanh thánh nhân sát phạt quả đoán đơn giản chính là một cái vô pháp vô thiên phong tử càng làm huyền đô chấn kinh chính là kim bằng bày ra thực lực loại kia đặc biệt chuẩn thánh lực lượng xa xa siêu việt bọn họ do kim bằng thể nội tiên thiên âm dương nhị khí biến hóa ra kim chi pháp tắc lực lượng lực công kích mười phần rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là chết ở trong tay hắn nói đến cũng coi như là tiệt giáo không may Thông thiên thu đồ từ trước chỉ cầu duyên phận, không phải vơi vạn. Vì lẽ đó tiệt giáo đệ tử đầu chỉ mấy vạn, liền xem như ở chỗ này tiệt giáo đệ tử số lượng cũng không phải cái khác hai giáo cộng lại có thể so sánh đến. Nhưng mà một khi gặp phải loại này không thể dự báo mà không cách nào đối kháng nguy hiểm, số lượng chính là trở thành một cái vương hữu. Tại cái này kim bằng trong công kích, tiệt giáo xem như tổn thất nặng nề a. Mà nhìn thấy kim bằng dạng này hung mãnh, quảng thành tử những người này nơi nào còn dám ở lâu a? Nho nho hướng về phương xa chạy đi, đào mệnh a. Chỉ bất quá bọn họ nghĩ đến từ một cái chuẩn thánh trong tay đào tẩu cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là Kim Bằng dạng này tốc độ hàng đầu. Nguyên bản vây quanh Phục Hy đám người trực tiếp giải tán lập tức, để Phục Hy hơi có chút phát kinh ngạc, nhưng mà hắn biết sự tình còn không có giải quyết. Ba người này mặc dù giúp mình đuổi đi bọn họ, nhìn rất có thiện ý, nhưng mà Phục Hy có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gì, hắn càng muốn biết đây hết thảy. Vì lẽ đó Phục Hy yên tĩnh nhìn qua Khổng Tiên nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp ta? Phục Hy trong lời nói có cảnh giác, rất nhiều chuyện đều không phải là vô duyên vô cớ phát sinh. Mà Khổng Tiên cũng là có thể hiểu được bây giờ Phục Hy Suy cho cùng hắn đã từng ký ức đã mất đi, hiện tại hắn chỉ là một cái nhân tộc. Nhìn qua Phục Hy, Khổng Tuyên nhẹ giọng nói ra: Ta nói qua, không có ai dùng tư cách làm sư phụ ngươi, mà ba người chúng ta chính là phụ mệnh đến giúp đỡ ngươi chứng đạo. Không muốn đem chúng ta cùng những người kia so sánh, bọn họ căn bản mục đích là vì nhân tộc khí vận, mà chúng ta không cần. Khí vận tới ngay tại trong tay chúng ta, chúng ta lợi ích là nhất trí. Khổng Tuyên lời nói không để cho Phục Hy triệt để buông xuống cảnh giác, nhưng mà chí ít không phải bài trừ bọn họ chính là sự tình tốt. Thấy bên cạnh Lục Áp cũng là cảm khái không thôi. Với tư cách yêu tộc sĩ thái tử, đã từng là cao quý cỡ nào, mà phục hy đồng dạng chính là yêu tộc huy hoàng. Nếu thật là nói đến, vẫn là lục áp thúc thúc bối phận, đáng tiếc tại vu yêu đại chiến bên trong chết trận, chỉ có đạo này nguyên thần chuyển thế đầu thai. Vì lẽ đó lục áp nhìn qua phục hy ánh mắt rất là nhu hòa, hắn quyết định đem hết toàn lực đi trợ giúp phục hy. Còn nắm trong tay phục hy chứng đạo chi bảo côn bằng tin tưởng cũng sẽ cho hắn mặn mũi, chúng chi đó cũng là phụ thân hắn đã từng bảo vật. Không tin lục áp cùng phục hy ở chung không tệ, kim bằng trực tiếp đối với quảng thành tử bọn người bày ra truy sát, đây chính là để trong biển máu tam thanh hỗn hoàng. Nhìn qua Minh Hà trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ, lớn tiếng nói, "Minh Hà, nhanh để ngươi đệ tử dừng tay." Chương 581, đáng chết Minh Hà. "Minh Hà, nhanh để ngươi đệ tử dừng tay." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Minh Hà lớn tiếng nói, trên nét mặt xuất hiện một chút hốt hoảng, hơn nữa càng thêm phẫn nộ. Bọn họ thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, tới tính toán ba người bọn họ kịp chân, Minh Hà cùng Nữ Hoa, cho dù không phải là hai người bọn họ đối thủ, nhưng mà chí ít cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, cái này đầy đủ để cho mình đệ tử đem phục Hi Tu làm nô lệ, chỉ cần lập xuống thiên đạo thế nói như vậy thì xem như Minh Hà đều không thể thay đổi, trừ phi hắn nguyện ý bước lên bị tiên Đạo phản phệ phong hiểm, mà chỉ cần Phục Hỷ tiến vào bọn họ giáo phái, như vậy liền đã trở thành đã định sự thật, chỉ chờ tới lúc Phục Hỷ chứng đạo ngày đó, bọn họ sẽ đạt được hết sức phong phú hồi báo, một bộ phận lớn nhân tộc khí vận sẽ bị bọn họ chiếm, cái này đủ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đỏ mắt. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến dạng này tình trạng, bọn họ bên này không nắm chắc được bao nhiêu phần, đều đã dự định cùng Minh Hà đại chiến một trận chỗ không có xảy ra chuyện ngược lại là tưởng rằng xác suất thành công rất lớn phục hi bên kia xảy ra vấn đề, nguyên thủy thiên tôn có nhận cho cảm giác không tuyên cùng kim bằng, hắn đương nhiên là nhận biết trước kia ở trong hồng hoàng cũng coi như là mạnh mẽ phi thường, nhất là bị minh hà thu làm đệ tử về sau càng thêm làm người khác chú ý, nguyên thủy thiên tôn cũng từng nghĩ tới đem hai người kia đoạt lấy làm đồ đệ, nhưng mà khiếp sợ minh hà uy thế vẫn là không dám động thủ, lại không nghĩ tới đi qua một hồi diệt thế đại kiếp, hai người kia vậy mà đột phá chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí loại kia hùng hậu lực lượng bình thường chuẩn thánh trung kỳ đều không phải là đối thủ của bọn họ, còn khác một cái lục ác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghĩ đứng lên, đây là ai? Trước kia yêu tộc sĩ thái tử, yêu đế đế tuấn duy nhất, đã từng bọn họ bị nào đó người mưu hại, xuất hiện tại hừng hoang, tạo thành thập nhật hành không thăng trạng, tiếp đó bị Vu Tộc Đại Vu chém giết, cũng là dẫn tới lần thứ ba Vu yêu đại chiến nguyên nhân trực tiếp. Chỉ bất quá theo yêu tộc hủy diệt, cái này lục áp cũng là không thấy dấu vết, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ còn đã từng lấy vì, lục áp chết tại Vu yêu đại chiến bên trong, lại là căn bản không nghĩ tới, cái này lục áp vậy mà trở thành Minh Hà đệ tử, hiện tại cảnh giới thậm chí đã đi đến chuẩn thánh biên giới. Thế nhưng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng hâm mộ, lục áp huyết mạch liền không cần phải nói, phụ thân chính là đế tuấn, mà cái kia khổng tên cùng kim bằng huyết mạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù nhìn không ra, nhưng là ta tuyệt đối không đơn giản. Minh Hà thu cái này, tam cái đồ đệ mới thật sự là tinh anh a. Nguyên Thủy Thiên Tôn hận không thể cùng Minh Hà đổi một cái, lúc này liền đối tộc khinh bị cũng tung xuống. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng, mà tình huống hiện thật chính là chính mình đệ tử đang tại gặp phải kim bằng truy sát. Cứ việc nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng mà tại chính thức đại chiến bên trong quyết định hết thảy thường thường không phải là số lượng. Đối mặt với Kim Bằng cường đại chuẩn thánh lực lượng, Tiệt giáo đệ tử cơ hồ bị xử lý bình thường, mà bọn họ xiển giáo thập nhị kim tiên tâm tư giảo hoạt, một khắc này trốn ở tiệt giáo đằng sau. Nhưng là ta tránh không bao lâu, hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể trong lòng lo lắng mà phẫn nộ, để Minh Hà dừng tay. Nhưng mà Minh Hà làm sao lại nghe hắn lời nói, ngược lại thờ ơ nói ra, có chuyện liền tự mình đi cứu ngươi đệ tử a. Loại này bình thản mà không thèm để ý chút nào để Nguyên Thủy Ngọc Tôn trong nháy mắt cảm thấy một hồi chán nản, nếu có thể đi, ta đã sớm đi, ngươi tại ta trước mặt ở lại. Ta đi như thế nào à? Nguyên bản bọn họ là nghĩ đến đem Minh Hà cho Kim Trân thuận tiện chính mình đệ tử thu phục Phúc Hi, nhưng mà bây giờ lại thành Minh Hà đem bọn họ cho Kim Trân thuận tiện Minh Hà đệ tử thu thập bọn hắn đệ tử phần diễn lộn phản đi, mà đau lòng nhất phải kể tới Thông Thiên Giáo chủ a, hắn tiệt giáo đệ tử đi qua người nhiều nhất, nghĩ đến dựa vào nhân số ưu thế ép cái khác hai giáo đem Phúc Hi thu làm đệ tử, thế nhưng là thật trở thành vương diễu Kim Bằng lần thứ nhất xử lý cơ hồ đều là hắn tiệt giáo đệ tử, cho nên nói bình quân trình độ cùng Hiền Giáo sĩ hai Kim Tiên vẫn là có một chút chênh lệch. Minh Hà. Ngươi thật muốn không để ý thiên đạo tồn tại, mà cùng ta ba huynh đệ khai chiến sao? Thông Thiên trầm giọng nói ra, cầm thiên đạo tới uy hiếp Minh Hà. Kể từ lần trước Minh Hà chém giết Tam Thanh về sau, hắn chính là bên trên thiên đạo số đen, bây giờ càng là thời khắc bị thiên đạo nhìn chăm chú lên. Một ngày có cái gì quá đáng cử động, tất nhiên sẽ chịu đến thiên đạo đả kích. Cái này cũng là Tam Thanh tới kéo dài Minh Hà sức mạnh chỗ, không phải đến bạn bất đắc dĩ, Minh Hà là không sẽ chém giết bọn họ. Thế nhưng là Minh Hà đối với loại này uy hiếp lại là cười lạnh, thiên đạo thật là đối với hắn mười phần chú ý. Suy cho cùng hắn tại hồi đó diệt thế lớn thời gian chiến tranh thời gian, hành tích vô cùng khả nghi. Thời khắc nguy cấp không có trợ giúp hồng hoang chống cự minh tộc, ngược lại là đem tam thanh cho chém giết. Lộng thiên đạo lực lượng hạ xuống không ít, tính toán xong cũng thành thiên đạo trọng điểm quan sát đối tượng. Nhưng mà trừ phi là không còn cách nào khác, nếu không thì thiên đạo căn bản không có can đảm diện minh hà. Đơn giản là minh hà thần tại toàn bộ huyết hải, cùng với một bộ phân địa phủ khí vận. Minh hà một khi có chuyện, thiên đạo thật vất vả mượn nhờ nhân tộc khôi phục hùng hoang khí vận, sẽ trong nháy mắt suy sụp hơn phân nửa. Thiên đạo không dám động tay. Cái này cũng là hồi đó Minh Hà sau khi đồng ý thổ đem địa phủ xây dựng ở huyết hải duyên cớ, chính là đem địa phủ buộc chặt trên người mình. Vì lẽ đó Minh Hà tin tưởng thiên đạo sẽ trình độ lớn nhất đối với tự mình tiến hành lừa nhịp, đối với theo như lời thông thiên giáo chủ loại tình huống này căn bản sẽ không lo lắng. Mong muốn cứu trở về các ngươi đệ tử, liền nhìn việc của mình đi." Minh Hà từ tốn nói, ba tên này còn nghĩ lấy tính toán chính mình. Phục hy thế nhưng là nữ hoa ka ka, càng là quan hệ nữ hoa nhân tộc khí vận, Minh Hà như thế nào đều khó có khả năng để tam thanh cho đột đi. Tất nhiên bọn họ muốn cho đồ đệ mình xuất thủ. Như vậy Minh Hà liền muốn xử lý bọn họ để Tam Thanh biết cảm giác đau lòng. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đáng chết. Nguyên Thủy Thiên tôn thầm mắng một tiếng. Đối với Minh Hà khó chơi lại là có một cái vùng đất mới bước, nói thật tâm chưa chắc không có hối hận. Nhân tộc khí vận không có mò lấy, ngược lại là đem chính mình đệ tử cho góp đi vào. Mặc dù những đệ tử này cảnh giới không cao, thân vào không phải đến Nguyên Thủy Thiên tôn tầm mắt, thế nhưng là chân thật liên quan đến lấy xỉn giáo căn cơ, không thể liền chết đi như thế. Mà vừa lúc này vẫn hai con mắt hiếp lại, không nói gì Lão Tử đột nhiên đánh ra một đạo công kích. Màu trắng bầu trời đạo lực lượng trực tiếp hướng về Kim Bằng đánh tới. Chính là muốn đem đang bị Kim truy sát huyền đô cứu trở về, nhưng mà Minh Hà đã sớm là bố trí tốt đây hết thảy, như thế nào lại để lão tử tay? Chỉ nghe thấy một đạo bình tĩnh thanh âm nói, "Hôm nay, các ngươi liền ở lại đây đi." Ngay sau đó chính là một cố lăng lệ sát phạt chi khí trong nháy mắt đánh phía lão tử công kích. Chương 582, Nghiền ép tang thanh. Lão tử mong muốn thừa dịp Minh Hà phân tâm thời gian, đột nhiên phát động công kích, đem đang bị Kim Bằng truy sát huyền đồ cứu xuống. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ, còn là không giống nhau hai người này mặc dù đối với mình đệ tử thiệt hại rất khó tiếp nhận nhưng mà còn chưa tới loại kia tuyệt vọng bước nhưng mà lão tử không giống a hắn chỗ biểu hiện ra loại kia vô vi tính cách chính là một loại gặp sao yên vậy đi theo duyên phận cơ hội hắn phía dưới mặc dù có mấy cái kia danh đệ tử nhưng mà chân truyền đệ tử có thể chỉ có huyền đô một cái a nếu là huyền đô bị kim bằng cho xử lý vậy lão tử chuyển thừa liền xem như đoạn tuyệt đây là không thể nào tiếp thu được cho nên mới sẽ thừa cơ hội này đem huyền đô cứu trở về chỉ cần một lần công kích liền có thể suy cho cùng kim bằng mặc dù cứng hãn nhưng mà suy cho cùng chỉ là một cái chuẩn thánh gia hỏa mà hắn nhưng là hàng thật giá thật thiên đạo thánh nhân cường không biết gấp bao nhiêu lần kim bằng tuyệt đối không thể chịu đựng ở hắn một lần công kích sự tình có lẽ sẽ trở nên vẹn toàn đôi bên nhưng mà những thủ đoạn này minh hà hiển nhiên là sớm đã sở liệu tại lao tử xuất thủ trước tiên cũng đã có cảnh giác trực tiếp đánh ra một đạo sát lục lực lượng đuổi kịp lao tử hành kích hai đạo công kích trong hư không vỡ ra cùng bạo lực lượng quét sạch hư không hai đại thánh nhân công kích trực tiếp làm cho hư không phá vỡ mà lao tử lực lượng vừa mới xuất hiện vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh chính là tuyên bố thiên chiết mà Huyền đô tình huống vẫn như cũ là nguy hiểm hết sức. Nhìn thấy công kích mình bị chặn lại, Lão Tử trong lòng giận dữ, mặc dù đem hắn người ấn tượng chính là bình tĩnh vô vi, giống như cái gì đều không để ý, nhưng mà Lão Tử chân chính quan tâm cái gì, chỉ có chính hắn biết. lập tức ánh nắng gắt gao nhìn chăm chú Minh Hà. mà lúc này đây, Minh Hà cũng không có chuyện gì để nói. Tam thanh điểm ấy tiểu tâm tư đã sớm nhìn thấu, Minh Hà trực tiếp động thủ, trong tay xuất hiện a tỷ nguyên đồ hai thanh bảo kiếm, tản ra u ám sát lục chi khí, bộc phát ra hai đạo cường thế kiếm mang phóng tới Lão Tử ba người. đối với Minh Hà cường đại. Tam Thanh là sớm đã linh giao qua, mà lại là dùng sinh mệnh tới với tư cách đại giới, nhưng khi Minh Hà bộ phát ra lúc công kích thời gian, bọn họ mới xem như minh bạch, bọn họ vẫn là xem thường Minh Hà, hoặc nói những trong năm này, Minh Hà lực lượng lần nữa để thăng. Để Tam Thanh đều là có chút chấn kinh, suy cho cùng tại cái này linh khí chất mệnh, thiên đạo trưởng không trong hồng hoang, Minh Hà cái này hỗn nguyên đại là kìm tiên mong muốn để thăng chính mình lực lượng, thật là vô cùng chật vật. Bởi vì cái kia nhất định là ở một mức độ nào đó hấp thu thiên đạo lực lượng, đây cũng không phải là thiên đạo có thể cho phép. Mà cái này cũng là Tam Thanh lại nội tình lần nữa đối kháng Minh Hà nguyên nhân một trong. Suy cho cùng bọn họ chính là hấp thu thiên đạo nguyên lực lượng chủng sinh, về mặt chiến lược so với lúc trước bọn họ càng tăng mạnh hơn thế, tưởng rằng hợp lực phía dưới có thể đem Minh Hà đánh bại, nhưng mà hiện tại xem ra vẫn còn có chút ngây thơ. Tam Thanh trong lòng đều là có chút trầm trọng, thế nhưng là nhất định phải đối mặt Minh Hà lực lượng, lão tử sử dụng âm dương đồ, tại ba người trước mặt hình thành một đạo phòng ngự tuyệt đối lực lượng. Có tiên tiên âm dương nhị khí gia trì, lão tử phòng ngự ở trong hồng hoang có thể nói là đỉnh tiêm. Mà có ăn ý phối hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên, lúc này đồng dạng là đột nhiên xuất thủ. Phá Không Thiên cùng Côn Ngô kiếm trận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, bọn họ đều thuộc về là công kích lực tương đối mạnh hung hãn loại kia, tuyệt cường phong mang vọt thẳng hướng Minh Hà. Ba người lực lượng so với lúc trước tới nói, thật là cường không ít, suy cho cùng hiện tại thân thể bọn họ, cơ hội hoàn toàn là tràn đầy thiên đạo lực lượng. Loại này cao phẩm chất bản nguyên chi lực, mang cho bọn họ chiến lực thật là không phải bình thường, liền xem như cùng một cảnh giới, hai người lực công kích cũng là tấn mãnh rất nhiều. Mà Minh Hà cũng thật là cảm nhận được một tia áp lực Ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc, nguyên lai like đây chính là nguyên thủy thiên tôn đắc ý chỗ. Nhưng mà đối với Minh Hà tôi nói, cái này cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc tôi. Minh Hà cường đại thậm chí có thể sánh ngang trước kia hằng quân, hoàn toàn không phải lúc này Tam Thanh có thể so sánh. Huyết sát thần đao cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Minh Hà, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bày ra mặt cờ, phảng phất nghiêm giả thiên vân dực, trong nháy mắt đem Minh Hà bà phủ. Ma phá không phiên cùng côn lô kiếm trận công kích đánh ở trên Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, lực lượng cấp tốc buộc phát huyết tán ra ngoài nhưng mà ngay sau đó huyền nguyên không thủy kỳ bên trên phảng phát xuất hiện từng đạo vận nước một vật không ngừng mà buộc phát ra đạo vận hai đạo cường đại công kích vậy mà dưới loại tình huống này che diện không có để lại một chút dấu vết loại tình huống này liền để cho tam thanh sắc mặt âm trầm hết sức nhìn qua huyền nguyên không thủy kỳ trong ánh mắt nhịn không được thoáng qua tham lam cái này trí cường cực đạo linh bảo chính là hồi đó minh hà ẩn nút hậu triều hôn độn thanh liên lá sen biến thành chính là cấp cao nhất cực đạo linh bảo năm đó cũng chính bởi vì nó xuất hiện bọn họ tâm thần chịu đến xung kích bị minh hà nguyên một đám xử lý ký ức sâu hơn mà bây giờ nhìn thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên tôn công kích, vậy mà mị may không làm gì được món bảo vật này, ba người tâm tình càng thêm trầm trọng. Thông Thiên giáo chủ tính cách đều là độ lượng, nhưng cùng lúc cũng là rất không dễ dàng bị đả kích, chính là có không chịu thua tính tình, lần nữa buộc phát ra côn Ngô kiếm trận, vô số kiếm mang tràn ngập trong hư không, chạm phá thiên địa phóng tới Minh Hà, Nguyên Thủy Thiên tôn phá không phiên mặc dù phải sau đó thế nhưng là là vô cùng lợi hại, tại một số phương diện càng thêm sắc bén. Tam Thanh ba kiện cực đạo linh bảo cơ hồ là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, phải trong trận chiến này đem Minh Hà phách lối tiêu não cho đè xuống. Đáng tiếc đối với cái này, Minh Hà cũng chỉ là cười lạnh, nắm giữ thiên đạo lực lượng tam thanh, thật là tự đại một chút, giống như không phân rõ chính mình cùng Minh Hà lực lượng trên lệnh. Liên đệ tòa nói cho các ngươi, đồng dạng cảnh giới, trên lệnh đến cùng là lớn bao nhiêu?" Minh Hà trầm giọng nói ra. Mặc dù bây giờ còn không phải chém giết ba người thời điểm, nhưng mà Minh Hà cũng sẽ lại để cho bọn họ là cớn cái tiếp theo khắc sâu ấn tượng. Hắn biết cũng không phải dễ dàng như vậy tính toán, cố nhiên lúc Minh Hà mong muốn chém giết tam thanh thời điểm, thiên đạo luôn luôn hữu ý vô ý cho Minh Hà một cái cảnh cáo. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Minh Hà liền sẽ bởi vậy hướng thiên đạo thỏa hiệp, mà Bương Tha Tam Thanh đã từng Minh Hà có thể đem Tam Thanh chém giết, mà bây giờ hắn vẫn như cũ là nắm giữ nghiền ép Tam Thanh thực lực. Chương 583, Hồng Hoang chú mục. Minh Hà cùng Tam Thanh đại chiến trực tiếp tại huyết hải phía trên bục phát, song phương trực tiếp chính là không thể điều hòa loại kia. Liên nói nhảm khách sáo cũng không cần, Minh Hà trực tiếp tế ra chính mình hai kiện cực đạo linh bảo, cùng hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Vô tận sát phạt chi khí chấn động thiên địa, hư không tràn đầy từng trận gọn sóng cùng Tam Thanh đối kháng sinh ra rộng rãi lực lượng trực tiếp cắt bọn ép Hồng Hoang. Đây là tự diệt thế đại chiến về sau, Hồng Hoang buộc phát ra mạnh nhất chiến tranh, cũng là để vô số người chú mục chiến tranh. Suy cho cùng cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống Hồng Hoang các cục, Tiên Lãng đã lâu Minh Hà, lần nữa lộ ra hắn nhanh nhanh, nhìn Tam Thanh có thể hay không đánh ở Minh Hà công kích. Bất quá rất hiển nhiên, cho dù là bọn họ tiếp lấy thiên đạo lực lượng, tạm thời không có trở ngại, nhưng mà Minh Hà công kích vô cùng tân mãnh, bọn họ tình huống cũng là vô cùng chật vật. Đáng chết Minh Hà, bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập nhìn thấy công kích mình vậy mà không có đối với Minh Hà tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại đưa tới Minh Hà chế dế ước. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đem hắn xem như Minh Hà đối với mình vũ đủ, coi như mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ngươi ít nhất cũng phải biểu hiện ra một chút ngưng trọng đi. Ta chí ít cũng là chân chính Thiên Đạo Thánh Nhân a, vì lẽ đó cho dù là vì suất một hơi này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải cấp Minh Hà để mắt, phá không phiên phiêu đang trong hư không, trực tiếp đem không gian đánh ra một cái hất động, tuyệt cường sức mạnh công kích tựa hồ chạm phá hưng hoang, bởi vì hung hãn phóng tới Minh Hà mà Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là nho nho phối hợp tác chiến ba kiện cực đạo linh bảo đồng thời bộc phát ra lực lượng làm cho Hồng Hoang Đông Đạo sinh linh đều là cảm thấy cực to kinh hãi mà Minh Hà cảm thụ được lực công kích này lượng lại chỉ riêng bình tĩnh không có một chút khẩn trương liền xem như Tam Thanh hợp lực xuất thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn thậm chí là nếu như lúc này Minh Hà không phải là có chút cố kỵ Thiên Đạo giám thị hắn liền sẽ trực tiếp đem Tam Thanh xử lý nhưng mà ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía ba người trong tay linh bảo âm dương đủ phá không thiên cùng côn lô kiếm Cái này ba kiện linh bảo chính là hồi đó tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Quân ban cho Tam Thanh, ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn thời đại, đây là do thương nghịch làm làm điều kiện trao đổi giao cho Thiên đạo. Chập trung lên xuống, bọn họ vẫn như cũ là món kia cực đạo linh bảo, mà bây giờ bọn nó ở trong hồng hoang địa vị, thậm chí là so với lúc trước tiên tiên chí bảo đều chân quý hơn. Đơn giản là hồng hoang tàn lụi, linh khí khô kiệt, rất nhiều linh bảo đều là bị phá hư, suy cho cùng có thể tại hồi đó minh tộc phát động diệt thế đại chiến bên trong bảo tồn lại linh bảo, quả thực là ít càng thêm ít. Phổ thông tiên tiên linh bảo đều là vô cùng thưa thớt chúng chi là dạng này cực đạo linh bảo, giống như lại chỉ có trước mắt mấy cái này. Minh Hà hai kiện, Tam Thanh ba kiện, cái khác giống như không. Liên nữ hoa cũng không có cực đạo linh bảo, cũng không phải nói Minh Hà không nợ cho nàng, mà là không thích hợp nữ hoa. Hơn nữa thiên đạo nơi đó cũng không có cách nào che giấu. Vì lẽ đó cái này năm kiện cực đạo linh bảo cơ hồ ngay tại lúc này trong hùng hoàng còn sống, so thời đại hoàng cổ tiên tiên trí bảo đều muốn thừa thớt. Dưới tình huống như vậy, Minh Hà đến là muốn đem bọn nó đoạt lấy, nhưng là chuyện này giống như vô cùng khó làm. Nếu thật là nói đến. Hồi đó Minh Hà chém giết Tam Thanh thời điểm, liền có thể đem chuyện này làm, nhưng mà sự thật lại là Tam Thanh chết, mà Ba Kiện Cực Đạo Linh Bảo cũng không có rơi vào Minh Hà trong tay. Đơn giản là phía trên kia đã sớm ấn khắc bên trên Thiên Đạo ấn ký, lúc Tam Thanh chết đi thời điểm, cái này Ba Kiện Cực Đạo Linh Bảo sẽ tự động trở lại Thiên Đạo trong tay. Cái này cũng là hồi đó Thiên Đạo tại Thương Lịch trong tay chịu đến giao hấn, suy cho cùng hổng hoang những Tiên Thiên Chí Bảo đó đều là bị Thương Lịch cho cướp đi, lại chỉ có cái này mấy Cực Đạo Linh Bảo, Thiên Đạo đương nhiên muốn để tâm. Mà chân chính đánh xuống là cấn nguyên nhân chính là hồi đó Công Đức Kim Liên mất đi trực tiếp rơi vào minh tộc trong tay, dung hợp vào minh tộc trấn tộc trí bảo diệt thế minh hoàng tọa bên trong, khiến cho minh tộc khí vận đột nhiên tăng vọt, vì lẽ đó thiên đạo kiêng kỵ, chỉ có thể đối với cái này bà kiện cực đạo linh bảo ra tay. Vì lẽ đó minh hạ mong muốn đem cái này bà kiện linh bảo đoạt lấy, thật đúng là rất không có khả năng, thế nhưng là không trở ngại đem hắn tam thanh một cái khắc sâu giáo hấn. Huyết sát thần đao xung quanh tràn ngập vô biên sóng máu, đem thiên địa hư không tiêm nhiễm, tại cái này vô biên uy thế bên trong, trong nháy mắt đánh ra tuyệt cường phong mang, phóng tới tam thanh. Luận đến phòng giãy, cái này huyết sát thần đao là căn bản không thể so bên trên huyền nguyên khống thủy kỳ nhưng mà đi qua những năm này tại minh hà trong tay tế luyện lực công kích của hắn lượng thế nhưng là phi thường cường hãn đạo này công kích rơi ở trên người tam thanh cũng là trong nháy mắt bị trọng thương trạng vì lẽ đó giờ khắc này minh hà cũng là cho tam thanh một cái trở tay không kịp cảm giác cũng biết thôi động chính mình linh bảo ngăn trở minh hà công kích còn nữ hoa nhưng là vẫn đứng bên người minh hà không có xuất thủ bởi vì nàng biết đây là thuộc về minh hà chiến tranh hơn nữa tin tưởng minh hà có thể dễ như trở bàn tay ứng đối nó Minh Hà cùng Tam Thanh trong lúc đó đại chiến thật là khiên động vô số lòng người. Suy cho cùng đây là Hồng Hoang cường đại nhất chiến, chiến tranh dư ba trực tiếp lan tràn toàn bộ Hồng Hoang. Giống những cái kia diệt thế đại kiếp về sau hóa hình sinh linh, đều là vô cùng chấn kinh. Bởi vì Minh Hà điệu thấp, bọn họ rất nhiều đều là không biết Minh Hà tồn tại, chỉ biết là Tam Thanh thánh nhân chính là trong Hồng Hoang rất cường giả đỉnh cao, mà bây giờ vậy mà xuất hiện một người trực tiếp treo lên đánh Tam Thanh, đây quả thực là để bọn họ tín ngưỡng xuất hiện sụp đổ. Mà theo Tam Thanh tình huống càng ngày càng nguy hiểm, liên càng làm cho bọn hắn run lẩy bẩy. Chỉ có những cái kia dị thế đại kiếp trước đó xuất hiện sinh linh mới giỏi nhất tìm hiểu tình hình, càng là minh bạch trận chiến tranh này ý nghĩa. Minh Hà, một cái cổ lão mà cấm kỵ tồn tại, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, một mực là hùng hoàng tối cường giả, điệu thấp che dấu không được hắn cường đại. Đi qua cái này 5 tháng dài đằng đẵng lắng động, không biết bởi vì tại sao nguyên nhân, Minh Hà lần nữa lộ ra răng nanh, mà ánh mắt càng là cho đến đã từng bại tướng dưới tay, Tam Thanh. Bắc Hải bên trong ngân liên, Ngũ Trang quán bên trong trấn nguyên tử, những cái này thượng cổ thời đại các cường giả, đều la dùng cái tia phức tạp ánh mắt nhìn qua Tam Thanh Minh Hà đều là cùng một thời đại cương giả, nhưng mà giữa bọn hắn chênh lệch lại là càng ngày càng nhiều. Nhất là Chấn Nguyên Tử những thứ này đã từng nương nhờ vào minh tộc người, Thiên Đạo mặc dù rộng lượng bởi vì một ít nguyên nhân, không có tìm bọn họ thu được về tính số sách. Nhưng mà bọn họ lại xuất hiện giống như Minh Hà cảm giác, biết mình bị Thiên Đạo kéo vào sổ đen, vì lẽ đó đều là điệu thấp rất. Nếu như không phải là lần này chiến tranh động tĩnh quá lớn, Chấn Nguyên Tử còn đang bế quan đây. Mà bất kể như thế nào, vô luận là đã từng cường giả, vẫn là hiện tại đại năng, đều là cần chương chú ý đại chiến tình huống đây càng là hấp dẫn phục hy khổng tuyên bọn người ánh mắt. Chương 584, Thiên Đạo xuất thủ. Minh Hà cùng Tam Thanh đại chiến chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang, vô luận là mới hóa hình sinh linh, vẫn là những cái kia diệt thế trước khi đại chiến cũng đã thành danh láo ngôn đồng. Đều là kinh hai ánh mắt nhìn qua bọn họ đại chiến, đây là thánh nhân trong lúc đó quyết đấu, chính là Hồng Hoang lực lượng mạnh nhất. Tự diệt thế sau đại chiến, Hồng Hoang liền cũng không còn bộ phát qua cường đại như thế chiến tranh, cái này tự nhiên là dẫn tới côn bằng những người này hồi ức. Bọn họ cùng Tam Thanh Minh Hà thế nhưng là cùng một thời đại cường giả, đều là huy hoàng một thời đại nhưng mà bây giờ vận mệnh lại là đều không cùng nhau. Cho dù là cố gắng nhiều năm như vậy, tránh thoát lần lượt đại kiếp, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ là dừng bước tại chuẩn thánh cảnh giới, không cách nào cùng Minh Hà như vậy, chỉ để trở thành hồng hoang trí cường giả. Tại cái kia bình tĩnh ánh mắt dưới, ẩn nút chính là bất khuất lửa giận. Mà tại bất chu sơn nhân tộc bộ lạc, Phục Hi sắc mặt rung động nhìn qua huyết hải phương hướng, mặc dù dựa vào hắn hiện tại cảnh giới, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà nơi đó truyền đến cường đại chiến đấu ba động, lại là để hắn rung động vô cùng, nhân tộc bởi vì tiên tiên thể chất chưa đủ. Vì lẽ đó tại về mặt chiến lực rất khó có quá mạnh phát triển. Cho dù là hiện tại nhân tộc, đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, cũng chưa từng xuất hiện một cái chuẩn thánh, mà thánh nhân cái gì? Đối với Phục Hy tới nói, khái niệm có chút xa. Hắn càng là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân chiến đấu, loại cường kia đại khái có thể thay đổi toàn bộ hồng hoang lực lượng, thay đổi Phục Hy một chút quan niệm. Hiện tại Phục Hy đã không phải là đã từng cái kia yêu tộc hi hoàng, liền làm một cái nhân tộc trưởng thành trên đường, thoát khỏi không được nhân tộc tầm mắt gông cùm xiển xích. Cái này cũng là tại hắn thành đạo trên đường, một cái cần trợ giúp nguyên nhân. Vì lẽ đó Minh Hà mới có thể để cho mình đệ tử xuất hiện ở đây. Không chỉ là giải quyết những thứ này tam giáo đệ tử, càng là muốn trợ giúp Phục Hy đạp vào cái kia cuối cùng con đường chứng đạo. Không cần hâm mộ, bọn họ đi cái này một con đường cũng không thích hợp ngươi, ngươi có ngươi đường muốn đi, nhân tộc cần ngươi. Không Tiên nhìn qua Phục Hy trầm giọng nói ra, hoàn toàn không có phía trước trước quảng thành tử những người kia cao ngạo, Phục Hy suy cho cùng thân phận không giống. Cho dù là trở thành nhân tộc, Không Tiên cũng là đem hắn xem như nữ hoa ca ca đến đối đãi, chính mình trưởng bối không sai biệt lắm. Mà nghe Không Tiên lời nói, Phục Hy lại là kiên định điểm gật đầu nói ra, ta biết, ta đường chính là tại nhân tộc. Mặc dù cũng từng nghĩ tới tu tiên vấn đạo, giống Tam Thanh như thế trở thành hùng hoàng tối cường, giả, nhưng mà đối mặt cái kia vô số nhân tộc gian khổ, Phục Hy vẫn như cũ quyết định muốn dẫn dắt nhân tộc hoàn thành hắn sứ mệnh. Không Tuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, lão sư để chúng ta đến đây, chính là vì ngươi hộ giá hộ tống, thế nhưng là chỉ là dưới tình huống đặc thù mới có thể xuất thủ, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều cần chính ngươi để hoàn thành. Không Tuyên từ từ tổ nói, tổng tới nói, bọn họ chỉ là trợ giúp Phục Hi xử lý một chút vượt qua hắn phạm vi năng lực sự tình. Phòng ngừa có người ra lệnh ra thủ đoạn, giống như là lần này Tam Thanh tìm như bình thường, thẳng đến phục hy chứng đạo, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mà Phục Hy nghe vậy lại là để bụng, ánh mắt nhìn về phía Khổng Tiên cùng Lục Áp, nhẹ giọng nói ra, tình huống đặc biệt, những người kia trong miệng nói chứng đạo khí đâu? Nguyên bản Phục Hy là không biết chuyện này, bởi vì hắn liền cộng chủ cũng không có kế thừa, nhân tộc còn không có mở ra nhiều bước, chứng đạo sự tình căn bản không thể nào nói đến. Nhưng mà đa bảo đạo nhân bọn họ đề cập chứng đạo khí lại là để Phục Hy có cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, không có vật kia, hắn căn bản không cách nào chứng đạo chỉ bất quá nghe đa bảo đạo nhân ngữ khí, cái này đồ vật đó là tại một cái rất cường nhân trong tay, bọn họ đều là có kiên kỵ, không biết khổng thiên những người này có thể hay không nắm bắt tới tay. cái này đồ vật, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ đem nó cầm tới trước mặt ngươi. lục áp ngược lại kiên định nói ra, hắn chính là yêu tộc thập thái tử, phục hy chính là đã từng yêu tộc huy hoàng, mà côn bằng là thiên hạ yêu sư, hà đồ Lạc thư càng là phụ thân hắn đế tuấn phối hợp linh bảo. chuyện này có thể nói là cùng lục áp cùng một nhị thở, từ hắn tới xử lý tốt nhất, tin tưởng côn bằng sẽ cho lục mặt mũi đến giúp đỡ phục hy cái này đã từng đồng liêu, huống chi hà đồ lạc thư cũng chỉ là phục hy mượn dùng một đoạn thời gian a. lục áp trong lòng hạ quyết tâm nhất định sẽ hoàn thành chuyện này, suy cho cùng trước kia phục hy cũng coi như là nhìn xem hắn trưởng thành, cuối cùng càng là vì yêu tộc, vì hắn phụ thân đế tuấn chết trận, lục áp cũng coi như là báo ân, mà nghĩ đến yêu tộc, nghĩ đến đế tuấn, ánh mắt của hắn bên trong lại là thoáng qua một tia dữ tợn. trong lòng không hiểu xuất hiện rất nhiều chuyện, trước kia hắn chín người ca ca là thế nào chết, mặc dù thọt nhìn là vu tộc giết chết, nhưng mà tự mình kinh lịch chuyện kia, lục càng là minh bạch bên trong có bao nhiêu âm lưu, phía sau lại là bị cái gì người mưu hại, hắn cũng là dần dần minh bạch. mà Vu yêu hai tộc đại chiến càng là một hồi âm lưu, Lục Áp chỉ hận hiện tại chính mình quá mức nhỏ yếu, không có cách nào báo thù. Tam Thanh tiếp dẫn chuyên đề, ta Lục Áp còn sống. Lục Áp ánh mắt nhìn về phía Minh Hà Đại Chiến hư không, trong lòng ngoan lệ nghĩ đến. loại này đặc thù tình cảm để Khổng Tuyên một hồi ghé mắt, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn bả vai, ra hiệu hắn buông lòng, Khổng Tuyên rất là tình tưởng chính mình cái này sư đệ, trong lòng trôn cất lấy bao lớn cự hận. mà Lục lực lượng cũng là để phục hy trong lòng dần mình nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại, âm thầm suy đoán, cái này gọi là lục áp gia hỏa, hẳn là cùng những thánh nhân đó có cự hận. Thế nhưng là bọn họ vậy mà không e ngại thánh nhân lực lượng, mà tự thân chẳng qua là một cái chuẩn thánh mà thôi, dựa vào cái gì có dạng này sức mạnh, là Khổng tuyên vừa rồi nói bọn hắn đó lao sư sao? Phục Hy trong lòng hiếu kỳ để hắn muốn biết rất nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ lại không phải lúc, giữa bọn hắn còn không có như vậy quen thuộc. Dưới loại tình huống này, Khổng tuyên bọn họ khả năng giúp đỡ mình làm những thứ này đã rất không tệ, suy cho cùng Phục Hy còn không biết giữa bọn hắn có gì ngon mượt ba người trong lúc đó xuất hiện đối lập sống trung hòa bình không khí, mà Kim bằng nhưng là chơi làm không biết mệt, căn bản không có đem những cái kia tam giáo đệ tử để ở trong mắt. Hắn thấy, đây bất quá là một hồi diều hâu bắt gà con trò chơi, hơn nữa diều hâu còn không cần đem hết toàn lực loại kia. Đơn giản ung dung có điều, thú vị không thôi. Chỉ bất quá không ai từng nghĩ tới là, huyết hải phía trên đại chiến, lúc này đột nhiên vào không ra được. Bởi vì ngay tại cái này tam thanh bị Minh Hà đánh rất thảm, tràn ngập nguy hiểm thời điểm, thiên đạo xuất thủ, nó không cho phép chính mình phí hết tâm tư, hao phí lực lượng phục sinh tam thanh lần nữa bị Minh Hà để cho diệt. Chương 585, cá mượn ngoái húm. Hư không rung động, một cỗ manh liệt uy áp chớp động tại giữa thiên địa, tràn đầy vô tận đạo vận, lực lượng vô hình tại từng tầng từng tầng thăng hoa. Đây là thiên đạo lực lượng, tại Minh Hà đối kháng Tam Thanh thời khắc mấu chốt, thiên đạo cuối cùng vẫn là xuất thủ, hắn nhưng là khó chịu lại một lần nữa đả kích. Phải biết Minh Hà ở trong mắt rất nhiều người, hoàn toàn chính là một cái phóng tử, làm sự tình căn bản không để ý tới hậu quả, hồi đó mặc dù hồng hoang đã đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng mà hồng quân thế nhưng là còn chưa chết đây. Hồng Hoang kết cục cuối cùng ai cũng nói không chừng, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Minh Hà cũng dám diệt sát Tam Thanh. Mà bây giờ, ai cũng không dám nói Minh Hà đến cùng có gan hay không đi làm chuyện này, nhưng mà Thiên Đạo cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Phải biết diệt thế đại chiến về sau, Thiên Đạo bị thương nghịch đánh vô cùng thê thảm, bản nguyên đều là bị thiêu đốt rất nhiều, nhưng mà vì Hồng Hoang phát triển, lại là không thể không nhẫn tâm, chấp nhận không nhiều bản nguyên, phân ra một bộ phận đến, tái tạo Tam Thanh sinh mệnh, để Thiên Đạo đau lòng phải chết. Nếu là lần này để Minh Hà tại đem Tam Thanh cho giật đi, Thiên Đạo sẽ phải nổi điên vì lẽ đó tại cái này tam thanh bị minh hà đánh tràn ngập nguy hiểm dưới tình huống thiên đạo ngang nhiên phát động chính mình lực lượng một đạo cường hoành công kích trong nháy mắt xuyên qua hư không đánh vào trước mặt minh hà mà lúc này minh hà ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng mặc dù không có ngờ tới thiên đạo sẽ như thế pháp nhiên trực tiếp đi trợ giúp tam thanh nhưng mà minh hà cũng không thể ngồi chờ chết nâng tụ trên huyết sắt thần đạo vô tận huyết mang trong nháy mắt thay đổi phương hướng trong hư không phản phất thoáng qua dậy sóng sóng máu trực tiếp hướng về thiên đạo lực lượng công kích mà đi mà huyền nguyên không thủy kỳ đồng dạng xuất hiện ở trước người minh hà tản ra cực đạo linh bảo huy thế càng la ẩn ẩn lộ ra đã từng hôn thanh liên khí tức phảng phất đem hư không bao khỏa hoàn toàn bảo hộ lấy minh hà đối với thiên đạo lực lượng minh hà từ trước đến nay cũng sẽ không coi thường đừng bảo là chính hắn liền xem như thể thương lịch đều muốn nghiêm túc đối phó mặc dù hắn từ thiên đạo lực lượng bên trong không có cảm nhận được sát ý nhưng mà hắn cũng không dám đánh giá cao thiên đạo danh giới cuối cùng ai biết giá hỏa này có phải hay không có hậu thủ gì phải chăng mong muốn thừa dịp minh hà buông lỏng cơ hội nhất cử đột nhiên giải quyết minh hà cái này trong hùng hoang thai hoàng ẩm cho nên khi đối mặt thiên đạo thời điểm Minh Hà hoàn toàn là lấy ra trăm phần trăm tinh thần, Thiên Đạo lực lượng cùng huyết sắt thần đao trong hư không ẩm van va chạm, sinh ra cực to uy thế hoàn toàn không phải là Tam Thanh dạng này tồn tại có thể so sánh. Nếu như tùy ý lực lượng truyền vang, Hồng hoang đều muốn quay cuồng lên, nhưng mà tình huống như vậy ngược lại là Thiên Đạo không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó ngay tại lực lượng bùng phát sau một khắc, trong hư không đột ngột xuất hiện một đạo hất động, bùng phát ra cường đại hấp lực, đem Thiên Đạo cùng Minh Hà lực lượng toàn bộ hấp thu đi vào, để tránh đối với Hồng Hoàng tạo thành cái gì phá hoại. Loại động tác này dĩ nhiên không phải Minh Hà làm. Hắn mới không có mù tâm tư quản Hồng Hoang chết xuống đâu, tự nhiên là Thiên đạo, muốn ngăn cản Minh Hà cùng Tam Thanh chiến tranh. Nhưng là ta không muốn cùng Minh Hà bộ phát quá kịch liệt mâu thuẫn, suy cho cùng bây giờ Minh Hà thân là huyết hải cùng địa phủ, đại biểu cho Hồng Hoang một bộ phận khí vận, Thiên đạo cũng không thể mất đi. Vì lẽ đó, Thiên đạo căn bản không có bộ phát ra toàn lực, chỉ là muốn cho Minh Hà một cái cảnh cáo, nếu không thì, bằng vào Minh Hà bây giờ lực lượng, căn bản không phải là Thiên đạo đối thủ. Mà dưới một kích này, Minh Hà thân thể nhẹ nhàng lay động, sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà trong nháy mắt liền bị hắn áp chế xuống, thương thế không trọng mà thôi. Nhìn qua thiên đạo ánh mắt rất là không dễ nhìn, đáng chết thiên đạo lại tại nhúng tay việc của mình, Tam Thanh lần này xem như làm không xong, tiếng bối. Mà giờ khắc này Tam Thanh lại là buông lòng một hơi, ba người sắc mặt đều là vô cùng chật vật, đạo bào màu sáng trắng bên trên đã dính đầy vết máu, sắc mặt trắng bệ, tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Con mắt hung ác nhìn chằm chằm Minh Hà, chỗ sâu còn ẩn nốt một tia e ngại, bọn họ thật là sợ, hồi đó nháy mắt kia cảm giác lần nữa trở lại trên thân. Vừa rồi có đôi khi bọn họ thậm chí cảm giác chính mình liền bị Minh Hà lần nữa giết xác, đó là đối với tử vong sợ hãi. Bọn họ có chút hối hận, không nên như thế tự đại, tự cho là lấy được thiên đạo lực lượng tái tạo, liền có thể đánh bại Minh Hà, báo trước kia cửu hận. Thế nhưng lại không nghĩ tới, đã từng bọn họ không phải là Minh Hà đối thủ, bị xử lý, mà hiện tại bọn họ vẫn như cũ không phải là Minh Hà đối thủ, lại là kém một chút liền bị xử lý. Nhưng mà cũng may thiên đạo vẫn chú ý bọn họ, tại bọn họ sắp chống đỡ không nổi, bị Minh Hà xử lý thời điểm, thiên đạo xuất thủ, mặc dù không có xử lý cái này đáng giận Minh Hà, nhưng là ta vì bọn họ ngăn cản công kích. Cựu tử nhất sinh mà chạy thoát tang thanh, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Dù sao cũng là chính mình gây ra sự tình, lại phải thiên đạo tới cứu rốt, giống như là cho gây tai họa hải tử chui đít đồng dạng, làm sao chịu nổi a? sắc mặt có chút không nhịn được, Tam Thanh đều là hung ác bộ dáng, nhìn chăm chăm Minh Hà, phảng phất muốn lại đánh một trận giống như. Đối với cái này Minh Hà cũng chỉ là cười lạnh, biết ba tên này hiện tại cơ hồ chính là cáo ngựa mai hùm trạng thái, thiên đạo lực lượng ở đây còn có thể xính xính uy phong, để bọn họ lại cùng Minh Hà đại chiến, trong nháy mắt chính là chẳng cần so, biết mình không cách nào diệt sát Tam Thanh. Minh Hà cũng không có cái gì tuyệt đối. Mặc dù Tam Thanh chết đi có thể để cho Thiên Đạo lực lượng yếu bớt, nhưng mà đây không phải Hồng Hoang Đại Chiến Thời Khắc Mấu Chốt. Thiên Đạo lực lượng yếu bớt điểm này căn bản không có ý nghĩa, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó giết hay không Tam Thanh đều là một cái bộ dáng. Phải giết cũng chỉ có thể là tại Thời Khắc Mấu Chốt, giống như là lúc trước Thiên Đạo cùng Thương Lịch đối chiến như thế. Nhìn qua trong hư không tràn ngập nhàn nhạt Thiên Đạo chi lực, Minh Hà biết đây là Thiên Đạo đối với mình cảnh cáo, càng là uy hiểm. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là ta phải nhận rõ thực tế. Thiên Đạo tuyệt đối nắm giữ nghiền ép hắn lực lượng. Quả thực là không đúng, đừng tưởng rằng Minh Hà nắm giữ huyết hải cùng địa phủ khí vận, Thiên đạo liền tuyệt đối sẽ không giết hắn. Lúc Thiên đạo phải trả giá đắt vượt qua trình độ này thời điểm, Thiên đạo căn bản sẽ không cân nhắc, suy cho cùng đã sớm là nhìn Minh Hà không vừa mắt. Vì lẽ đó nếu như Minh Hà khăng khăng động thủ lời nói, chỉ có thể có một cái hậu quả, cái kia chính là Tam Thanh giết bất tử, hắn chết trước. Minh Hà cũng không phải loại này không đầu óc người, hắn nhưng là thương lịch, suy nghĩ chính là hồng hoang tương lai, Tam Thanh sẽ có thời gian tới thu thập. Nhìn qua Thiên đạo, Minh Hà từ tốn nói, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, và lần này liền bỏ qua cái này bà tên phế vật, hy vọng không có lần sau. Chương 586, nhị cùng Tam. Minh Hà đối với Thiên đạo lời nói là rất không khách khí, đối với Tam Thanh thái độ càng là khinh thường, hoàn toàn là bởi vì xem ở Thiên đạo trên mặt mũi, mới có thể tha cho Tam Thanh lần này. Nhưng mà Minh Hà suy cho cùng cũng coi như là kiên cường, tại hoàn toàn nghiền ép chính mình thực lực trước mặt Thiên đạo, nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí, cũng coi như là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Giống như là hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng đồng dạng cái này Minh Hà đến cùng là phong tự a vẫn là đồ đần a đây chính là hồng hoang chỗ tể, nắm giữ quyết định hết thể lực lượng thiên đạo Minh Hà vậy mà dạng này nói với Thiên đạo lời nói không nể mặt mũi thật là tùy hứng. lúc này Nguyên Thủy Thiên tôn đương nhiên phải biểu hiện chính mình tồn tại cảm trước mặt Thiên đạo tăng độ yêu thích cho nên trực tiếp đối với Minh Hà nói Minh Hà ngươi quá phép lối, trước mặt Thiên đạo cũng dám làm cản Nguyên Thủy Thiên tôn đây coi như là cáo ngựa oai hoău một cái mới vừa rồi bị Minh Hà cho đánh cỡ nào thê thảm liền không cần phải nói mà bây giờ giống như là một cái bị khi phụ thảm hải tử Trước mặt Thiên đạo khóc lóc kể lể, cũng là đang chọn lên Thiên đạo mâu thuẫn, để Thiên đạo chừng trị Minh Hà đáng tiếc hắn tiểu tâm tư ở đây người đều có thể minh mười sáu liếc, huống chi là Minh Hà cùng Thiên đạo. Thiên đạo mong muốn là Hồng Hoang yên ổn, tại không có quá nhiều thiệt hại dưới tình huống, cam đoan Hồng Hoang dựa theo chính mình ý nguyện phát triển. Vì lẽ đó Thiên đạo mặc dù cũng nhìn xem Minh Hà không vừa mắt, nhưng mà bởi vì cố kỵ huyết hải cùng địa phủ khí vận, chỉ cần Minh Hà không được tại ra thất thường gì sự tình, Thiên đạo cũng là dự định buông tha Minh hạ lần này. Vì lẽ đó nhìn thấy Minh hạ hứa hẹn không giết tang thanh, Thiên đạo cũng là lùi một bước. Nó lực lượng dần dần tan đi, chậm rãi biến mất ở trong hồng hoang. Mới vừa rồi cùng Minh Hà đối kháng mà sinh ra hư không ấn ký, cũng là bị trong nháy mắt san bằng, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Thiên đạo chính là cường thế như vậy, hoàn toàn trở thành hồng hoang chỗ thể, kể từ trước kia Thương Lịch cường thế đem hồng hoang cắt đi một nửa, thiên đạo cũng là dưới nhân tâm. Ở trong hồng hoang hết thể chỗ đều là đánh xuống chính mình là hắn, có thể tùy tâm vì lẽ đó khống chế hồng hoang, sẽ không xuất hiện cái gì bị cắp đoạt sự tình. Cái này cũng là Minh Hà bị áp chế càng ngày càng lợi hại, mà không thể làm gì nguyện ý. Hắn hiện tại căn bản không cách nào đi cùng Thiên Đạo trở mặt, chỉ bất quá cũng chỉ thế thôi. Minh Hà không làm gì được Thiên Đạo, mà Thiên Đạo cũng không muốn bức cấp bách Minh Hà. Lúc Thiên Đạo lực lượng thối lui thời điểm, hồng hoang trong nháy mắt này rơi vào tinh mịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mắt trợn tròn, Thông Thiên Giáo Chủ có chút mê mẩn so, liền lao tử đều là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Minh Hà như vậy khiêu khích Thiên Đạo, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Trong lòng cảm xúc tại sinh rồi, ủy khuất, phức tạp, phẫn nộ còn có sợ hãi, nhưng mà hiện tại bọn họ vẫn như cũng phải đối mặt Minh Hà. Cái này phong tử, Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt hung ác đạp loạn xạ vào Minh Hà, bờ môi run rẩy nhưng mà một câu cũng nói không nên lời. Lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm ế, đều là minh bạch, lần này bọn họ lại là thua, giữ được tính mạng đều là thiên đạo chống đỡ. Trong lòng khổ tâm lại không cách nào nói ra, chỉ có thể hờ hững đối mặt đây hết thảy. Mà Minh Hà bình tĩnh nhìn qua bọn họ, tất nhiên đáp ứng thiên đạo dương tha bọn họ lần này, Minh Hà đương nhiên sẽ không lại độc thủ. Ba người các ngươi đi thôi, tòa cũng không muốn gặp lại các ngươi." Minh Hà từ tốn nói, phần này bình tĩnh ánh mắt phía dưới để Tam Thanh cảm nhận được chính là nồng đậm kinh thường. Nguyên Thủy Thiên tôn nổi giận nhất, thế nhưng là không dám lại nói cái gì. Đối với Minh Hà cái này phong tử, hắn thật là càng ngày càng sợ. Hiện tại bọn họ trạng thái đều là vô cùng không tốt, mới vừa rồi bị Minh Hà cho đánh thành trọng thương, cơ hồ kéo không xuống Minh Hà công kích lần nữa. Bọn họ cũng không dám đánh bạc Minh Hà cái này phong tử, có thể hay không thật tuân theo thiên đạo ước định, mà sẽ không giết bọn họ, suy cho cùng đây là dùng bọn họ sinh mệnh làm đại giá. Vì lẽ đó tại Lão Tử dẫn dắt dưới, Tam Thanh vẫn hận quay người rời đi. Lần này mất mặt thế nhưng là lớn cũng làm cho yên lặng đã lâu Minh Hà lần nữa lộ ra răng nanh để hồng hoang sinh linh nhìn thấy Minh Hà uy thế Minh Hà uy thế so trước đó không giảm lực lượng càng mạnh hơn a Bắc Hải bên trong Côn bằng nhìn qua Huyết Hải Phương hướng nhẹ giọng nhị nó nói năm đó Vu yêu đại chiến thất bại về sau Côn bằng chính là dẫn dắt một bộ phận yêu tộc đi tới Bắc Hoang chính mình nhưng là trở lại hang ổ Bắc Minh Chi Hải chuyên tâm tu luyện tiến bộ thật là không nhỏ nhưng là cùng Minh Hà so sánh hắn lại là cảm giác mình tiến bộ là buồn cười như vậy năm đó Minh Hà cũng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới mà nhìn hắn hiện tại bộ dáng thậm chí đã đi đến trung kỳ. Côn bằng nhiều năm như vậy mặc dù đã đến chuẩn thánh viên mãn, nhưng mà mong muốn bước vào một bước cơ hội là không thể nào, cái này cũng là hắn vô cùng hâm mộ Minh Hà một chút. Không cần giống Tam Thanh như thế trở thành khối lỗi, chịu thiên đạo trưởng khống, còn có thể nắm giữ như thế cường hãn lực lượng. Minh Hà không hổ là hồng hoang đệ nhất cường giả. Mà tại Ngũ Trang quán trấn nguyên tử, ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm, mặc dù thiên đạo không có tìm bọn họ những thứ này nương nhờ vào mình tộc phản đồ phiến phức, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là trấn nguyên tử liền có thể bình yên vô sự chắc chắn là thiên đạo cố kỵ phản đồ số lượng quá nhiều hoàn toàn chém giết đối với trước kia cái kia tàn phá hồng hoang khí vận đã kích quá lớn vì lẽ đó mở một con mắt nhắm một con mắt có chút pháp không được trách mọi người hương vị nhưng mà chấn nguyên tử trong lòng vẫn như cũ là phi thường bất an những năm gần đây càng thêm địa thấp nhưng mà nhìn qua minh hà cùng tam thanh đại chiến lại là vẫn thở dài nói cũng không đuổi kịp tiểu bối thất lạc đối phế biểu lộ hiện lộ ra hắn không được cho là mình không bằng người nhưng mà luôn luôn vận khí không được thời thế tạo anh hùng tàn phá hùng hoang tạo ra một cái minh hà cũng rốt cuộc tạo không ra một cái chấn nguyên tử mà bị trấn nguyên tử cảm khái tiểu bối, đang nhìn huyết hải phương hướng, trong ánh mắt lộ ra tiêu ngạo cùng mừng rỡ, đây chính là bọn họ sư phụ. Kim Bằng cũng đã trở về, diều hâu vồ gà con trò chơi đã kết thúc, hắn chỉ là vương diệt một bộ phận tam thanh đệ tử, huyết hải đại chiến cũng đã kết thúc. Hắn cũng là nhận được minh hà mệnh lệnh, vung tha những người kia, để hắn có chút tiến đuối, chính mình còn không có chơi chắn đây. Chỉ bất quá sự tình còn chưa kết thúc, bọn họ nhân vật vẫn chưa hoàn thành, tiếp xuống liền muốn nhìn phục hy sự tình như thế nào giải quyết. Ta đi Bắc Hải một lần, cùng yêu sư mượn Hà Đồ Lạc Tư dùng một chút, tin tưởng là không có vấn đề. Lục Gáp trầm giọng nói ra, "Mà Kim Bằng lại là không có chính hình ôm lấy Lục Gáp bà bay, tiện cười nói ra, "Có ca bồi tiếp ngươi đi, đương nhiên không có vấn đề à. "Tiểu Tam Nhi." Kim Bằng nụ cười có chút đắc ý, tựa như là chiếm tiện nghi giống như, bởi vì Lục Gáp tại Minh Hạ ở đây, xếp hạng đệ tam vì lẽ đó Kim Bằng cứ như vậy trêu chọc hắn. Chỉ bất quá hắn hảo tâm tình lập tức bị Lục Gáp lời nói ngôn cuốn không. Chỉ nghe thấy Lục Gáp mặt không biểu tình đồng dạng nói ra, "Đương nhiên không có vấn đề, lão nhị." Kim Bằng sắc mặt lập tức đen. Chương 587, tham kiến tập thái tử. Huyết hải đại chiến bởi vì Thiên Đạo nhúng tay, vô tật mà chấm dứt, cũng đoạn tuyệt Minh Hà tại lần này diệt sát Tam Thanh ý nghĩ. Bởi vì bây giờ Hồng Hoang có chút bình tĩnh, chém giết Tam Thanh cũng chỉ là mang đến cho Thiên Đạo trên lực lượng suy yếu, mà không có trên thực chất tổn thương. Làm loại chuyện này cần vẫn là một thời cơ. Tam Thanh kéo lê trọng thương thân thể trở về Côn Luân Sơn, mà Minh Hà cũng là lần nữa tại trong biển máu yên tĩnh lại. Đi qua lần này đại chiến, tin tưởng Thiên Đạo đối với Minh Hà dám thị lại không dám buông lỏng, hư không bên trong càng là phụ đẩy Thiên Đạo chi lực, phòng ngừa Minh Hà lại một lần nữa nổi điên. Hồng Hoang lần nữa rơi vào bình tĩnh nhưng mà cơ hồ toàn bộ sinh linh đều là biết, tại sa sôi huyết hải chi địa, xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, có thể cùng tam thanh thánh nhân đối kháng tồn tại, cho dù bọn họ bởi vì cảnh giới duyên cớ mà nhìn không đến cuối cùng kết quả, nhưng là ta làm cho cả hửng hoang chấn kinh. Cũng chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả, côn bằng chấn nguyên tử dạng này tồn tại, mới cho rằng đây là phi thường bình thường sự tình. Mà liên tại này quỷ dị trong hửng hoang, hai thân ảnh đang từ Bất Chu Sơn hướng về Bắc Hoang bay đi, một đạo kim hoàng sắc, một đạo xích hồng sắc, tốc độ thật nhanh. Chính là kim bằng cùng Lục Giáp hai người, bọn họ một cái có được Phượng Hoàng huyết mạch Một cái có được kim ố huyết mạch, đều là yêu tộc bên trong hoàng giả, rất nhanh liền tới đến Bắc Hoang chi đỉnh, Bắc Minh chi hải. Bọn họ tới Bắc Hải, đương nhiên là vì gặp Lý Tạng, cái này đã từng yêu tộc cường giả đỉnh cao, thiên hạ yêu sư, càng là bây giờ yêu tộc bên trong còn sót lại không nhiều đại năng. Vụ Yêu đại chiến về sau, chính là dẫn theo còn lại không nhiều yêu tộc, đi tới cái này Bắc Hoang, mặc dù ở trong Hồng Hoang cũng là một cô không thể coi thường lực lượng. Nhưng nhìn đến thiên đạo đại thế một góc rồi, lại là đối yêu tộc gấp thúc vô cùng nghiêm ngặt vì lẽ đó chỉ có Bắc Hoang có thể trông thấy cường giả yêu tộc dấu vết. Bọn họ ở trong hồng hoang vô cùng điệt thấp, ai cũng không nghĩ ra đã từng chiến thiên chiến địa, cùng vũ tộc tranh phong yêu tộc, vậy mà lại rơi vào dạng này tình trạng. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy quá nhiều yêu tộc, bọn họ không có cảm xúc mãnh liệt, chỉ biết là ngơ ngơ ngác ngác sống sót, tại cái này hoang vu bắc hoang bên trong tranh đấu, hoặc tự giết lẫn nhau. Ở đây thành thiên đạo đối với yêu tộc trục xuất chi địa. Lục Áp tâm tình vô cùng trầm trọng, bọn họ đã từng đều là yêu tộc dũng mãnh chiến sĩ, vì yêu tộc mà đại chiến hồng hoang, mà bây giờ lại có ai có thể nhớ kỹ bọn họ. Một đời người mới thay người cũ, hiện tại hồng hoang là nhân tộc tiên hạ. Lực cười lục áp hiện tại còn phải vì nhân tộc Bùn Ba. chỉ bất quá trong lòng hắn lại là vì phúc hy, cái này đã từng yêu tộc huy hoàng, cho dù là hiện tại trở thành nhân tộc, nhưng cũng gạt bỏ không được hắn đối với yêu tộc chiến công. Thế nào, tâm tình không tốt chịu? Trông thấy lục áp cảm xúc không cao, kim bằng nói đùa giống như hỏi, kỳ thực cũng là tại khuyên lục áp, ngươi vẫn là quá non chút ta. Tiểu tử, có chút chuyện ngươi cũng nghĩ không thông, đầu tiên ngươi phải học được tiếp nhận nó, tiếp đó mới có tư cách đi thay đổi nó, hối hận sẽ chỉ chẳng làm nên trò chống gì. Ngươi liền. Kim bằng một bộ người từng trải bộ dáng nói ra ý nghĩa lời nói khắc sâu, nghe rất có đạo lý, nhưng mà đặt ở Kim bằng miệng bên trong, chính là như vậy để cho người ta buồn cười. Tính cách quyết định như vậy, chính là cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cũng tại Lục Áp trong lòng lưu lại ám ảnh. Hắn cũng là không rõ, cái này nhị sư huynh cùng sư huynh tựa như là thân huynh đệ, tại sao tính cách trinh lệch liền lớn như vậy chứ? Liên thấy Lục Áp tự dễu đồng dạng cười nói, ta biết, nhưng mà loại cảm giác này ngươi là sẽ không hiểu. Trông thấy đã từng cường đại yêu tộc trở thành hiện tại cái dạng này, cũng là ta vô dụng. Lục giống như có chút đổi phế trong lòng hắn, với tư cách yêu tộc thái tử chính mình, không có đem bây giờ yêu tộc chống lên đến, đây chính là vô dụng, căn bản không qua được trong lòng cửa này. nhưng mà thế nhưng yêu tộc xuống dốc chính là thiên đạo ý chí, vô luận lục áp cố gắng như thế nào, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, đây mới là lục áp bất đắc dĩ phương. yêu tộc số mệnh mà thôi, ta làm sao lại không rõ a? sư huynh của ngươi ta cái gì không trải qua a? chỉ bất quá hảo hán không đề cập tới trước kia dung a, kim bằng cảnh lục áp một cái nói ra, đừng xem hắn bình thường tùy tiện, nhưng mà nội tâm cũng là rất mịn màng chỉ bất quá đã từng hừng hoang Hoàng tàng để hắn không thể không như vậy dùng kiên cường bên ngoài đem chính mình hoàn toàn bảo vệ kinh lịch nhiều lắm liền không phải là hồi đó chính mình đó mà nghe Kim bằng lời nói lục áp chính là đối với Kim bằng thân phận có chút hiếu kỳ hắn trước kia xem như bị Đế tuấn ủy thác cho Minh Hà ngay sau đó chính là cái kia một hồi diệt thế đại chiến bên người Minh Hà thời gian xa xa không bằng khổng tuyên Kim bằng hai người chứ biết hai người này chính là thân huynh đệ bên ngoài đối với bọn họ cái khác nội tình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà nghe Kim bằng ngữ khí bọn họ thân phận cũng là không đơn giản Sư Minh, ngươi cùng đại sư Minh hóa hình bao nhiêu năm? Lục Áp nhẹ giọng hỏi, mong muốn một chút xíu tìm hiểu Kim Bằng nội tình. Mà Kim Bằng nhẹ liếc Lục Áp một cái, nhìn ra hắn tiểu tâm tư, nhẹ nhàng nở nụ cười nói ra, hóa hình. Cái kia là phụ thân ngươi vừa mới phát động lần thứ hai đại chiến thời điểm đi. Hồng hoang nhưng so sánh hiện tại luận nhiều, đương nhiên cũng là cường thịnh rất nhiều. Bao nhiêu đại năng chiếu dọi thời đại kia, từ tiêu ba ngàn khách càng là uy danh hiển hách, phụ thân ngươi cùng thúc phụ đều là trong đó người nổi bật. Kim Bằng hồi ức như vậy nói ra, tại thời đại kia, bọn họ vừa mới hóa hình, kinh lịch lấy Hồng hoang tàn cốc bao nhiêu lần trở về từ có chết, bây giờ nghĩ lại đều là có tư vị khác. Kim bằng cũng không nói đến chính mình vừa vặn, mà lục áp quanh co lòng vòng càng là không hỏi ra. rất nhanh hai người chính là đi tới Bắc Hải Biệt Viễn. nhìn qua trước mắt cái này băng lạnh lũ hàn vực sâu biển cả, hai người đều là một trận trầm mặc. ở đây hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ở vào Bắc cực tri đỉnh, người bình thường rất khó ở đây sinh tồn, chỉ bất quá bọn họ muốn tìm cũng không phải bình thường người a. đối mặt côn bằng dạng này uy tín lâu năm cương giả, thậm chí là trong truyền thuyết hóa hình tại càng thêm lâu dài viễn cổ thời đại đại năng bọn họ không thể nào không đầu óc đi lên cướp đoạt Hà đồ là thư, từ đó trở mặt. Minh Hà có thực lực này, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ có cái này sức mạnh. Lần này mục đích là vì Phúc Hi, cần là thương lượng thỏa hiệp, nhiều người là không có tác dụng. Nhân vật chính vẫn là Lục Áp cái này yêu tộc sĩ Thái Tử, liền xem như đem Khổng Thiên cũng gọi tới, bọn họ cũng không thể nào là côn bằng đối thủ. Mà liền tại hai người vừa mới đứng tại Bắc Hải biên duyên thời điểm, trước mặt bọn hắn trong hư không, chính là một cơn chấn động, một đạo bóng người màu trắng từ bên trong đi tới. Đối với Lục Áp không người nói ra, tham kiến tại Thái Tử. Trương 588, Côn bằng, tham kiến sĩ Thái tử, Kim bằng cùng trước mặt Lục Áp, một đạo thân ảnh màu trắng không người mà đứng. Đối với Lục Áp nhẹ giọng nói, thân mang áo bào màu trắng, phát tích tại sau đầu, sắc mặt tái nhợt nhuận, khoe miệng vác lên nhàn nhạt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cứ việc lực lượng hoàn toàn thu nạp đứng lên, nhưng mà Kim bằng hai người vẫn là có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt chuẩn thánh hậu kỳ uy áp. Đây không phải yêu sư Côn bằng, mà là sĩ đại yêu thánh đứng đầu Bạch Trạch. Trước kia Vu yêu đại chiến thất bại về sau, thập đại yêu thánh chết trận bảy Bạch Trạch cũng là đi theo Côn bằng đi tới Bắc Hoang. Xem như bảo lưu lại yêu tộc một chút lực lượng, chỉ bất quá bởi vì thiên đạo đối với yêu tộc khắc chế. Hắn danh hào ngược lại không bằng côn bằng như vậy văn rội, thậm chí rất nhiều người cũng không biết cái này Bạch Trạch vậy mà từ năm đó vu yêu đại chiến bên trong còn sống sót. Mà Bạch Trạch đối mặt Lục Giáp vẫn như cũ cung kính, suy cho cùng Lục Giáp đã thành đế tuấn huyết mạch duy nhất, càng là thành yêu hoàng nhất tộc người thừa kế. Bạch Trạch như vậy chính là bởi vì đối với đế tuấn cùng thái nhất tôn kính. Bạch Trạch yêu thánh xin đứng lên. Lục Giáp vội vàng nói ra, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng mà dù sao cũng là một tên tiểu bối đối diện với mấy cái này cùng Đế Tuấn cùng một chỗ kề vai chiến đấu vì yêu tộc sinh tử phân đấu trường bối Lục Áp căn bản không thể nào cao ngạo đứng lên tiếp nhận Bạch Trạch cái kia thi lễ chính là đại biểu cho yêu hoàng nhất tộc mà về sau chính là đại biểu chính hán đứng dậy nhìn qua trước mặt Lục Áp mày kiếm mắt sáng khí thế hùng hậu để Bạch Trạch trông thấy hồi đó Đế Tuấn thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói ra điện hạ lớn lên nếu như bệ hạ thấy được cũng sẽ cao hứng Bạch Trạch khẽ thở dài một cái hồi đó yêu tộc đã kết thúc mà yêu hoàng một mạch tam túc kim mẫu nhất tộc càng là chỉ còn sót lại đạo này huyết mạch Cũng may lục áp không để cho bọn họ thất vọng, đã sắp đột phá chuẩn thánh cảnh giới, tại hiện tại trong hùng mang cũng là một cường giả. Nhưng mà phải đối mặt những cái kia không biết nguy hiểm, vì dẫn dắt toàn bộ yêu tộc vẫn là như vậy nó nứt. Mà nghe thấy bạch trạch nói ra cha mình, lục áp cũng là hơi hơi trầm mặc, có chút thương cảm, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm không phải là thiếu niên kia, hoàn toàn có thể khống chế tâm tình mình. Đồng dạng cũng là thở dài một tiếng nói, đúng vậy a. Lớn lên, đáng tiếc không có thể cùng phụ hoàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Điện hạ có lòng này liền tốt, điện hạ chính là bệ hạ huyết mạch duy nhất không được xảy ra chuyện. Bạch Trạch trầm giọng nói ra. Mặc kệ Lục Áp có thể hay không gánh vác lên yêu tộc trách nhiệm, nhưng mà bọn họ nhất định phải cam đoan Lục Áp tính mệnh an toàn, cũng là đối với Đế Tuấn hứa hẹn. Lục Áp nghe vậy cười nhẹ lắc đầu nói, ta không có như vậy dễ hỏng, hồng hăng sẽ không cho bất luận kẻ nào thương hại. Không cần lo lắng cho ta, lần này đến đây chính là tìm yêu sư có một số việc, dẫn ta đi gặp hắn đi. Lục Áp đối với Bạch Trạch nói ra. Bạch Trạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt một cái cân bằng, không nói gì, cũng là biết hắn, suy cho cùng trước kia với tư cách Minh Hà đệ tử ở trong Hồng Hoang cũng là danh tiếng không nhỏ. Biết hiện tại chính là Lục Gáp sư huynh, cũng sẽ không ngăn cản, quan trọng hơn chính là bởi vì Kim Bằng thân phận chân chính. Trong thân thể chạy xuôi vượng hoàng nhất tộc huyết mạch, càng thêm cổ lão, đồng dạng có thể nói là yêu hoàng nhất tộc, hoàn toàn có thể sánh ngang Tam Túc Kim Ô nhất tộc. Nhẹ nhàng đối với Kim Bằng gật đầu, quay người mang theo hai người hướng Bắc Hải chỗ sâu đi đến. Bắc Minh chi hải chỗ sâu, ở đây quanh năm trải rộng vô tận băng xuyên, ánh mặt trời chiếu sáng không đến, phảng phất một mảnh bị gi gi chi địa, tản ra thấu xương lạnh. Sinh cơ khó tồn coi như là bình thường đại la kim tiên tới đây cũng không chịu nổi bao lâu cũng chính bởi vì vậy bắc minh chi hải thiên đạo lực lượng cũng là rất yếu gần với huyết hải mà ở trong đó chính là côn bằng đại doanh càng là hắn hóa hình chi địa tam tộc sâu đại chiến hiệu bằng chấn áp bắc hải long tộc đem bắc hải triệt để biến thành chính minh chỗ cũng coi như là vì yêu tộc bảo tồn cuối cùng nguyên khí mà tại bắc hải chỗ sâu một tòa cung điện tình lình đứng vững nó không có thiên cung như thế đại khí bằng bạc hoa lệ phi phàm ngược lại tỏ ra một cỗ tĩnh mịch cổ lao khí tức côn bằng yêu sư cung càng là côn bằng phối hợp linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắc minh hải tại tăng thêm cái này yêu sư cung mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản thiên đạo lực lượng thế nhưng là có thể trình độ lớn nhất vì côn bằng cung cấp một mảnh an bình tri địa yêu tộc đã rời khỏi hồng hoang sân khấu côn bằng cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây bảo trì địa thấp hôm nay phần này bình tĩnh cũng là bị người đánh vỡ kim bằng ba người đứng tại yêu sư cung phía trước bắc hải cái kia thấu xương rét lạnh đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng đứng ở chỗ này lục trầm mặc không nói gì đây là bọn họ yêu tộc cuối cùng trèo trống tựa như trước kia thiên đình nữ hoa mặc dù là yêu tộc thánh nhân chính là yêu tộc tín niệm nhưng mà chân chính dẫn dắt yêu tộc vẫn là côn bằng tại cái này yêu tộc xuống dốc thời đại vẫn như cũng là yên lặng thủ hộ lấy yêu tộc lục áp vậy mà phát lên một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác hắn làm còn chưa đủ mà liền tại cái này ngắn ngủi trong ngay mắt yêu sư trong cung truyền ra một đạo nặng nghề âm thanh thái tử điện hạ đến côn bằng không có từ xa tiếp đón mời đến ngay sau đó yên lặng vô số năm yêu sư cùng buộc phát ra một cỗ nhàn nhạt ba động cung điện đại môn từ từ mở ra nhiều lần một cái cự đại hấp động thôn phệ lấy vô biên bát hải chi lực đàm đương không nổi yêu sư như vậy là lục áp nên tới tiếp yêu sư mới đúng. lục áp mau mau nói ra, mặc dù là yêu tộc thái tử, nhưng mà trước mặt côn bằng không dám bất cẩn. dựa theo đối phận, côn bằng chính là minh hà đế tuấn đời này người, càng là cùng là tử tiêu cùng kẻ nghe đạo. mà dựa theo địa vị, côn bằng tại yêu tộc cũng vẹn vẹn kém đế tuấn một chút, cùng đông hoàng thái nhất ngang nhau, lục áp nhưng không có sĩ diện tư cách. nói xong ba người cùng đi vào yêu sư cung, cung nội bài trí cũng là vô cùng đơn giản. lục áp ánh mắt đầu tiên chính là trông thấy ngồi ở vị trí đầu côn bằng, nhẹ nhàng không người nói ra, lục Gáp gặp qua yêu sư. điện hạ không cần đa lễ nhiều năm không thấy điện hạ cũng là lớn lên, không để cho chúng ta thất vọng. Xem ra hồi đó bệ hạ đem điện hạ đưa đến Minh Hà nơi đó quyết định là đối. Côn bằng ánh mắt nhìn qua Lục Áp nhẹ nhàng mà gật đầu nói ra, trong ánh mắt giống như thoáng qua một tia tang thương. yêu sư quá khen. Lục Áp làm còn chưa đủ. Lục Áp nhẹ giọng nói ra, bây giờ yêu tộc nữ ba bị thiên đạo áp chế, hoàn toàn là dựa vào côn bằng đang chống đỡ. Lục Áp thực lực ở trong hồng hoang cũng coi như là không tệ, nhưng mà nếu đối mặt yêu tộc cấp độ này nhân, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Côn bằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, điện hạ có lòng này liền tốt nói xong cánh tay vung lên, lục áp ba người sau lưng xuất hiện tam chỗ ngồi, điện hạ mời ngồi, kim bằng điện hạ cũng mời. chương 589, phượng hoàng tung tích, kim bằng điện hạ, từ miệng côn bằng nói ra xưng hô thế này, để lục áp một hồi ghé mắt, hắn vậy mà gọi kim bằng vì điện hạ, lại là nơi nào điện hạ? hơn nữa nhìn bạch trạch sắc mặt không có một chút kinh ngạc, rất bình thường bình thường, lục áp có chút mơ hồ, cho tới nay hắn cũng cảm giác khổng tuôn kim bằng hai huynh đệ, thân phận có chút thần bí, ai cũng không có đã nói với hắn, mà chính mình cũng không có ý tốt hỏi. Suy cho cùng ở trong hồng hoàng tự thân vừa vặn loại vật này vẫn còn có chút kiến kỵ. lục áp có chút hiếu kỳ, côn bằng tại sao kêu kim bằng vì điện hạ, kim bằng lại là bởi vì tại sao một loạt có cái thân phận này? Đó lục áp hiếu kỳ ánh mắt, kim bằng cười ha ha một tiếng nói điện hạ, sưng hô thế này có chút hiếm có a, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy, ta kim bằng nhưng không đảm đương nổi ngươi yêu sư như vậy gọi a, kim bằng treo chọc đồng dạng nói ra, nhưng mà thật nếu nói, kim bằng cũng có thể được gọi là điện hạ, bởi vì hắn chính là phượng hoàng tinh huyết hóa hình, so với tam túc kim mẫu nhất tộc càng thêm cổ lão nhưng cũng chính vì vậy, chờ đến hắn cùng khổng tuyên hóa hình thời điểm, hùng hoang đã đại biến bộ dáng, phượng hoàng nhất tộc thị thế nam minh hòa sơn, hùng hoang thành vu yêu hai tộc thiên hạ, tất cả mọi người đang mà sống tồn mà chiến đấu, bọn họ cái này điện hạ thân phận tự nhiên không ai thừa nhận, không tim không phổi qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải là côn bằng nhấc lên, kim bằng chính mình cũng quên cái thân phận này, mà côn bằng lại là lắc đầu nói ra, điện hạ đương nhiên xứng đáng xưng hô thế này, đối với những người khác tới nói, phượng hoàng nhất tộc thật sự là quá mức xa xưa, thậm chí rất nhiều người đều quên thời đại kia, nhưng mà đối với ta mà nói cái kia lại là không thể xóa nhòa. Nếu thật là nói đến, trước kia ta mặc dù cư Bắc Hải, nhưng cũng là Phượng Hoàng Nhất Tộc thế lực, một tiếng này Điện Hạ đương nhiên là nên. Côn bằng giải thích nói ra, hắn hóa hình thời gian vô cùng xa xưa, chính là Viễn Cổ Tam Tộc Đại Chiến thời điểm, bối phận thậm chí so Đế Tuấn còn cao hơn một chút. Mà hắn cũng là tồn tại hai loại hình thái, có thể vì lý, cũng có thể vì chiếu, có thể tính là Long Tộc bên này lân giáp Tộc Thế Lực, cũng có thể nói là Phượng Hoàng Nhất Tộc bay cầm Tộc Lực lượng. Loại này mơ hồ giới định để người khác rất khó phân chia hắn, cũng may Bắc Hải chỗ xa thôi, lúc kia hắn lực lượng lại yếu cũng không có ai chú ý hắn, cho hắn đầy đủ trường thành thời gian. Chỉ bất quá suy cho cùng chứng kiến thời đại kia, lại thuộc về bay cầm tộc, sưng kim bằng vì điện hạ cũng là không sai. Kim bằng nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói, bây giờ hừng hoàng, sẽ sưng hô như vậy ta, cũng chỉ có ngươi lão gia hỏa này à? Kim bằng giống như có cản đỡ nói ra, trực tiếp gọi tươi bằng vì lao gia hỏa. Lý bằng cũng lơ đến, biết Kim bằng tính cách quái đản, phóng đãng không bị trói buộc, mà xem ở Minh Hà trên mặt mũi, côn bằng càng sẽ không để ý những thứ này. Cũng là biết theo như lời Kim bằng cũng không phải là thói đời nóng lạnh, phượng hoàng nhất tộc xuống dốc liền không có ai nhận biết bọn họ, mà là nói thời đại kia quá mức xa xưa, có thể tồn sống đến bây giờ người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn côn bằng chính mình. Thậm chí tại tam tộc thời đại, minh hà cũng không có hóa hình, côn bằng cũng có thể nói là bây giờ trong hùng hoàng, bối phận cao nhất người. Hắn cũng là cảm khái như vậy nói ra, đúng vậy a, lại chỉ có chính ta. Kim bằng cùng côn bằng lời nói để bên cạnh lục áp một hồi kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, kim bằng lại là hồi đó vượng hoàng nhất tộc hậu duệ. Mặc dù không có trải qua những cái kia, nhưng mà lục áp vẫn là nghe nói qua cái kia viễn cổ tam tộc đại chiến. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tranh bá hừng hoang, trình độ kịch liệt hoàn toàn không kém hơn Vu yêu đại chiến. Chỉ bất quá cùng Vu yêu tộc đồng dạng, đại chiến sau đó, Tam tộc đều là cấp tốc mai một đi. Phượng Hoàng nhất tộc cẩn cư Nam Minh Hoa Sơn, Long tộc Tị Thế tứ hải, mà hừng hoang càng là khó có thể tìm kiếm Kỳ Lân dấu vết. Vu yêu đại chiến phản phất chính là bọn họ một cái luân hồi, không có bất kỳ người nào là người thắng, đều là thiên đạo bên dưới mãng con kiến. Ngươi lại là Phượng Hoàng con trai nối dõi, Lục Áp kinh ngạc nói ra, cái thân phận này thế nhưng là không có chút nào so với mình thấp. Suy cho cùng tại hồi đó Tam tộc sương hùng thời điểm. Đế Tuấn đều không có hóa hình đây, Long Phượng Kỳ Lân cũng có thể nói là yêu hoàng nhất tộc. Như vậy, trải qua thời đại kia côn bằng, gọi là kim bằng một tiếng điện hạ cũng là không sai, chỉ bất quá đây cũng chỉ là chỉ có một chút ngọn nguồn mà thôi. Suy cho cùng côn bằng cũng không có chân chính thần phục với Phượng Hoàng Nhất Tộc, không thể nào giống đối đãi lục gáp như vậy đối với kim bằng. Nam, côn bằng đối với kim bằng hữu hảo thái độ, một mặt là đến từ Phượng Hoàng Nhất Tộc, và lại chính là Minh Hà cái này nhiều lần ngược đánh Tam Thanh Hồng Hoàng đệ nhất cử giả. Nghe lục gáp kinh ngạc lời nói, kim bằng bất đắc dĩ nở nụ cười có lẽ mỗi người nghe thấy thân phận của hắn thời điểm đều sẽ biểu hiện ra chấn kinh nhưng mà hắn lại không có thật cảm nhận được cái gì vô cùng hắn thậm chí cũng chưa từng gặp qua cái kia trên danh nghĩa mẫu thân phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng hắn cùng khổng tuyền xuất hiện thậm chí cũng có thể chỉ là một hồi bất ngờ giống như là không có mẫu thân hải tử cảm giác cô độc thường thường nương theo tà hữu, cũng từng muốn đi qua nam minh hỏa sơn một lần nhưng mà nhưng lại không biết nên như thế nào đi đối mặt thậm chí tại hồi đó truyền ngôn bọn họ cái kia mẫu thân phượng hoàng tại đã không được tại hửng hoàng còn đi nơi nào không ai nói rõ được. Chỉ Ít Nam Minh Hỏa Sơn cũng không có nàng thân ảnh. Suy cho cùng Thúy Nguyệt quá mức xa xưa, trải qua Tam tộc đại chiến cuối cùng quyết chiến người, đều là chết không sai bị lắm, Kim Bằng cũng là không chỗ tìm kiếm. Bây giờ nhìn thấy côn bằng ngược lại là muốn hỏi một câu. Phượng Hoàng con trai nối dõi sao? Kim Bằng thấp giọng nỉ non, nhẹ giọng nở nụ cười, không có trả lời lục gáp lời nói, loại chuyện này biết liền thôi, không có cái gì đáng giá nhiều lời. Kim Bằng cũng chưa từng có đem chính mình xem như Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, cái gì đặc thủ tồn tại, hắn chỉ là muốn biết, chính mình cái kia trên danh nghĩa nô thân, đến cùng ở đâu? Yêu sư, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo một cái. Không biết yêu sư có thể biết Phượng Hoàng chi chủ ở đâu? Kim Bằng ánh mắt sáng rực nhìn qua Côn Bằng. Với tư cách viễn cổ thời đại, còn sống một cái lao ngôn đồng, hắn tin tưởng Côn Bằng có lẽ biết một chút không giống sự tình. Nghe thấy Kim Bằng lời nói, Côn Bằng thân thể đột nhiên siết chặt, đôi mắt co rụt lại, mặt không biểu tình nhìn qua Kim Bằng, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, Phượng Hoàng bệ hạ tung tích, ta ngược lại thật ra biết một chút. Côn Bằng ánh mắt dần dần trống rỗng, suy nghĩ phảng phất trở lại trước kia cái kia Tam tộc đại chiến, thiên địa hủy diệt chặng cảnh. Còn có hắn vĩnh viên cũng không thể quên được cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Chương 590, minh tộc Hát thủ. Nghe được côn bằng lời nói, Kim Bằng sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rỡ, hắn biết Phượng Hoàng Tung Tích. Mặc dù Kim Bằng những năm gần đây, trong tính cách chính là tùy tiện, nhìn không tim không phổi, nhưng mà nếu là không điểm tâm cơ, hắn sao có thể tại cái này tàn khốc trong hồng hoang sống đến bây giờ? Cho dù là từ hóa hình bắt đầu, chính là cùng khổng tên hai người cùng một chỗ, sớm đã thành thói quen loại này cô độc, nhưng mà nhiều khi vẫn là sẽ nhớ Vượng Hoàng Tung Tích. Chính là tùy tâm hỏi một chút, ôm một phần vạn hy vọng có thể từ côn bằng lão già này ở đây lấy được thứ gì không nghĩ tới côn bằng thật đúng là biết thật nàng ở đâu kim bằng hưng phấn mà khẩn trương nói ra dù cho có một phần vạn hy vọng hắn cũng gặp phong hoàng một mặt hắn chính là phượng hoàng tinh huyết hóa hình đối đại phượng hoàng giống như là vu tộc đối với bản cổ loại kia tín ngưỡng thậm chí càng thêm thân thiết kể từ hồi đó tam tộc đại chiến thất bại về sau phượng hoàng nhất tộc chính là ẩn cư tại nam minh hòa sơn thế nhưng là không thấy phượng hoàng dấu vết có rất ít người biết nàng ở nơi đó thậm chí có người suy đoán nàng đã chết bị thiên đạo trấn áp mà côn bằng lại là cho kim bằng hy vọng. Nàng sắc thực không có chết, hơn nữa cũng sẽ không có nguy hiểm." Lý Tạng trầm giọng nói ra. Cho dù là hồi đó hắn, lực lượng lại yếu đuối như vậy, thậm chí là căn bản không có tư cách đi tham dự cái kia thảm liệt đại chiến. Nhưng mà Tam tộc đại chiến trình độ cũng là lan tràn toàn bộ Hường Hoàng, thậm chí về sau xuất thủ người đều là để Hường Hoàng chúng sinh khiếp sợ không thôi. Cho dù là hồi đó tôi không thể nào hiểu được, cái kia rốt cuộc là ai, thế nhưng là theo chính mình trưởng thành, kết hợp Minh Hà đưa ra truyền thuyết, hắn đã biết đáp án. Không có chết kim bằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc dù Tươi tặng cũng không nói đến vượng hoàng cụ thể tung tích, nhưng mà đây đã là rất tốt đáp án. Mà lục cấp cùng bạch trạch trong ánh mắt nhưng là thoáng qua nồng đậm chân kinh, Phượng Hoàng chi chủ không có chết. Chuyện này thật sự là quá làm cho người không tưởng tượng được, hồi đó phát động Tam tộc đại chiến, cơ hồ hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang kẻ cầm đầu, lại còn sống sót. Phải biết hồi đó Tam tộc sau đại chiến, Tam tộc chính là rơi vào sùng lốc, Long tộc mấy lớn tổ long đều là không thấy tăm hơi, Kỳ Lân càng là cơ hội ở trong Hồng Hoang tuyệt tích. Thậm chí là Vu Diêu đại chiến bên trong đế tuấn thái nhất 12 tổ vu bọn người, đều là tịch diệt tại cái này Hồng Hoang. Phương Hoàng có thể còn sống sót thật sự là quá bất ngờ. Ta nên như thế nào đi tìm nàng? Kim Bằng truy vấn. Trên mặt mang trờ mong, loại cảm giác này là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là Côn Bằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi là không thể nào tìm tới nàng, bởi vì hắn đã sớm không được tại hầm hoang. Nàng ở đâu? Nói chuyện cũng không phải Kim Bằng, mà là Lục Áp. Với tư cách thời kỳ viễn cổ yêu tộc quân hoàng, Lục Áp cũng là phi thường tò mò. Nếu như nàng không có chết lời nói, cảnh giới có sẽ tới trình độ nào, Lục Áp có chút không dám tưởng tượng, có thể hay không so Minh Hà còn mạnh hơn? suy cho cùng nếu thật là nói đến phượng hoàng Sưng hùng hùng hoang thời điểm minh hà còn không có hóa hình đây kim bằng cũng là chờ mong ánh mắt nhìn qua côn bằng hy vọng có thể lấy được đáp án nếu như ta suy đoán không nói bậy nàng hẳn là tại minh giới côn bằng trầm giọng nói ra đem hắn biết rõ đây hết thể liên hệ tới chính là có thể được đến đáp án này nhưng mà minh giới cũng không phải ai cũng có thể đi đừng bảo là minh tộc cái kia lực lượng cường đại xem thường chủng tộc khác nào khí liền xem như hồng hoang bọn họ cũng ra không được hồng hoang đã bị minh hoàng thương địch lợi dụng đại đạo quy tắc lực lượng cho phong tỏa đừng bảo là bọn họ những người này Liền xem như thiên đạo lực lượng dọc theo đi, cũng không phải đơn giản như vậy. Minh rồi cái kia là địa phương nào? Lục Áp nghi hoặc nói ra, hắn hóa hình thời gian vô cùng ngắn ngủi, trừ Hồng Hoang căn bản không có từng đi ra ngoài hố độn. Tại hắn trong luân tượng, Hồng Hoang đã là phi thường to lớn, lại không tưởng tượng nổi bên ngoài Hồng Hoang còn có cái gì thế giới khác. Chẳng lẽ là bên cạnh Bạch Trạch lộ ra kinh ngạc lại nhiên ánh mắt, muốn nói lại thôi, nghĩ đến cái gì? Côn Bằng đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, chính là bọn họ, Minh tộc. Côn Bằng ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, nói ra Minh tộc hai chữ này về sau, Phản phất có thiên quân trọng lượng, kiên kỵ, sợ hãi, không được cùng nhau hồi ức. Không đợi Hiếu Kỳ Lục gáp tiếp tục hỏi thăm, côn bằng chính là tự mình nói ra, lại chỉ riêng chống rỗng, ngựa khí trầm thấp, vô cùng trầm trọng. Minh tộc, trong truyền thuyết liền là tới từ minh giới, đó là một cái tại bên ngoài hồng hoang, lại không thể so với hồng hoang kém bao nhiêu thế giới. Minh tộc phi thường cường đại, truyền thuyết tại càng thêm lâu dài thời đại hoang cổ, bọn họ đã từng chân chính thống trị hồng hoang, long tộc đều là tại minh tộc trong tay ti tiện sống sót lấy. Tên nghe côn bằng lời nói, ở đây ba người đều là không tự chủ được hít vào ngụ khí lạnh. Chân chính thống trị Hồng Hoang, long tộc đều chỉ có thể ti tiện sống sót, đó là cỡ nào ý thế. Trong Hồng Hoang không có bất kỳ cái nào chủng tộc có thể cùng nó sánh ngang, khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào chủng tộc. Lục Áp Kim trong ánh mắt lóe lên nồng đậm nồng nhiệt, minh tộc cường đại kích thích lên bọn họ hùng tâm khí phách. Cái kia minh tộc lại tại sao tách khỏi Hồng Hoang? Kim bằng trầm giọng hỏi, mà Côn bằng lại là nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, không có ai biết, chuyện này quá mức xa xưa, chỉ sợ cũng chỉ có lúc đó Hồng Hoang cường giả mới có thể hiểu. Minh tộc rời đi ở trong mắt rất nhiều người Vẫn như cũ là một cái bí ẩn, rất khó lý giải cường đại minh tộc tại sao rời khỏi Hồng Hoang, Ngân Liên cũng chỉ là loáng thoáng suy đoán cùng thiên đạo có quan hệ. Chỉ bất quá hắn biết, cho dù là hiện tại hắn, cũng không có tư cách nhúng tay cấp bậc kia lực lượng, cái này dính đến thiên đạo tồn tại, Hồng Hoang rất căn đấu tranh. Nhưng mà ta lại biết, minh tộc đối với Hồng Hoang từ trước đến nay liền không có đoạn tuyệt qua dạ tâm, bọn họ vẫn muốn một lần nữa đem Hồng Hoang chiếm, khôi phục bọn họ minh hoang thống trị. Côn bằng lời nói để ở đây ba người giật mình, minh tộc vẫn như cũ đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm. Đây quả thực là phi thường khủng bố sự tình. Mà nghĩ đến việc này, côn bằng sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, nếu thật là nói đến, bọn họ yêu tộc cũng là thiên đạo cùng minh tộc đấu tranh vật hy sinh. Đã từng diệt thế đại chiến chính là minh tộc cùng hồng hoang đại chiến, bọn họ chiến tranh cơ hồ đèn toàn bộ hồng hoang hủy diệt, chín tầng thêm sinh linh tử vong, ngay cả ta còn lại yêu tộc cũng không thể chăng lẽ. Còn có đã từng tam tộc đại chiến, càng là có minh tộc thân ảnh, bọn họ mới là hồng hoang chân chính hủ thủ. Côn bằng nghiêm trọng thấp giọng nói ra, trên mặt thoáng qua vô tận hồi hộp, bởi vì tại thời khắc này trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ đến một thân ảnh. Chương 591, ngựa bảo. Minh tộc thật cường đại như vậy, lục áp hồi hộp bất định nói ra, trên mặt thoáng qua dày đặc kiên kỵ, nhưng nhìn cái biểu tình kia cũng đã tin tưởng 7-8 phần. suy cho cùng minh tộc phát động diệt thế đại chiến chính là tại vu yêu sau đại chiến, lúc kia lục áp đã có tu vi nhất định, mặc dù bị minh hà trấn áp tại huyết hải, thế nhưng là có thể cảm nhận được hồng hoang bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, mặc dù không có thấy tận mắt đến minh tộc bộ dáng, lại là nhìn thấy diệt thế sau đại chiến, cái kia tàn phá hùng hoang, hết sức thê thảm, càng là làm cho lục áp chấn kinh. minh tộc trực tiếp chiếm nửa cái hùng hoang, thiên đạo đều là không thể làm gì. Minh tộc thật là mạnh phi thường, chúng ta yêu tộc thậm chí tại trong mắt bọn họ, bất quá là một cái cường một chút con kiến thôi à? Bạch Trạch cảm khái như vậy nói ra, vẻ mặt đó mặc dù có oán giận, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Minh tộc đối với với hắn mà nói, cũng không phải là lạ lắm, tương phản lại là có khắc sâu ấn tượng, tại hắn kinh lịch bên trong, Minh tộc chẳng hề chỉ là phát động một hồi diệt thế đại chiến. Tương phản, đã từng vu yêu đại chiến bên trong, chính là có Minh tộc thân ảnh, giống như là lần thứ hai vu yêu đại chiến thời điểm, bọn họ đem man hoang thời đại thập đại ma thú phóng xuất ra, từ đó dẫn tới Minh tộc công kích mặc dù một lần kia Minh Tộc không có đột phá thiên đạo ngăn cản, nhưng lại là Bạch Trạch lần thứ nhất kiến thức đến Minh Tộc lực lượng, chân chính rung động, lục áp vẻ mặt có rung động, Bạch Trạch cùng Kim Bằng lại là rất bình tĩnh, mang theo hồi ức tưởng tượng thấy đã từng Minh Tộc, chỉ có Kim Bằng vô cùng trầm mặc. cái kia tại sao Phượng Hoàng Chi chủ là tại Minh Giới, chẳng lẽ là bị bắt đi, cầm tù tại chỗ nào? Kim Bằng bình tĩnh nói ra, nhưng mà trong giọng nói lại là tàn ra ngoan lệ, đây là hắn có thể tưởng tượng lớn nhất khả năng kết quả, Minh Tộc cường đại như thế, hùng hoang bên trong trừ thiên đạo, e rằng không còn có người là đối thủ của bọn họ. Cho dù là đã từng hồng hoang bá chủ, phượng hoàng đối mặt minh tộc, lực lượng đều là không đáng chú ý. Tại kim bằng lục cáp nghĩ đến, phượng hoàng rất có thể là bị trấn áp tại minh tộc. Nếu thật là như vậy lời nói, cái kia kim bằng tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua phượng hoàng, nhưng hắn lại là phượng hoàng tinh huyết hóa hình. Nhìn xem mẫu thân ở chỗ đó chịu khổ gặp nạn, kim bằng có thể nào chịu đựng? Giờ khắc này hắn cấp thiết muốn phải mạnh lên, đem phượng hoàng cứu trở về. Chỉ bất quá côn bằng sau đó nói, lại là để ở đây ba người đều là có chút mắt trợn. Bởi vì phượng hoàng chính là minh tộc chi chủ. Minh Hoàng nữ nhân, Côn bằng từ từ nói, trên nét mặt tràn đầy hắt hán. Mà Kim bằng ba người lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Côn bằng, kinh thanh nói ra, làm sao có thể? Phượng Hoàng chính là Minh Hoàng nữ nhân, chuyện này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc, liền xem như bạch trạch đều là không biết. Kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt ngốc trệ, mà đối với kinh lịch Tam tộc đại chiến Côn bằng tới nói, chuyện này mặc dù đồng dạng để hắn cảm giác chấn kinh, thế nhưng là biết đây là không sai, thậm chí là cảm giác đương nhiên. Cho dù là hồi đó Tam tộc cuối cùng quyết chiến thời điểm, Côn bằng lực lượng vô cùng nhỏ yếu thế nhưng là tình tưởng nhớ kỹ lần kia chẳng cảnh, toàn bộ hồng hoang đều là tràn đầy bạo ngược lực lượng, tam tộc y thế không thể địch nổi, nhưng mà cuối cùng lại là lưỡng bại cầu thương kết quả. Thằng đến vương hoàng xuất hiện, tuyệt mỹ thân ảnh làm cho Côn Bằng ký ức khắc sâu, nhưng nàng cũng không phải thiên đạo đối thủ, thời khắc mấu chốt lại là có một cái nam nhân đem nàng cứu. Đã từng Côn Bằng tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng là kết hợp lấy Minh Hà đối với hắn nói minh tộc truyền thuyết, hắn hiểu được, nam nhân kia chính là Minh hoàng thương nghịch. Càng là ở phía sau tới phát động hồng hoang diệt thế chiến tồn đại, sức một mình đối kháng toàn bộ hồng hoang càng làm cho minh tộc chiếm hồng hoang vùng phía nam. Để thiên đạo chỉ có thể co đầu rút cổ trong hồng hoang, cường giả như vậy, hỗn độn hắn hưu, côn bằng không thể nào quên. Mà nghe tươi bằng lời nói, kim bằng ba người thật lâu trầm mặc không nói, tin tức này thật sự là quá rung động. Vô luận là côn bằng trước đó đối với minh tộc cường đại miêu tả, vẫn là phượng hoàng sự tình đều là để bọn họ khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là rất có thể sự tình, diệt thế sau đại chiến, hồng hoang vùng phía nam cơ hội biến mất, rất có thể là bị minh tộc chiếm. Mà phượng hoàng nhất tộc Trô Nam Minh Hỏa Sơn chính là tại Nam Hoang bên trong. Trong chi tam tộc sau đại chiến, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đều là có tổn thất to lớn, cơ hồ không gượng dậy nổi. Chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù ẩn cư thị thế, nhưng lại cường đại như trước hết sức, cho dù là cường thịnh nhất thời kỳ yêu tộc cũng không dám nhận chọc giận bọn họ, nghe nói thánh nhân cũng tại Nam Minh Hỏa Sơn nơi đó thiệt tỏi lớn. Có thể thấy được Phượng Hoàng nhất tộc cường thế, Thiên Đạo cũng là đối với hắn có kiêng kỵ, vậy chỉ có thể là Minh Hoàng. Cái này suýt chút nữa hủy diệt Hồng Hoang tồn tại. Nghĩ đến đây hết thảy, kim bằng trên mặt nguyên bản loại kiên đoán giận lại là biến mất, Phượng Hoàng không phải là bị trấn áp tại Minh giới tương phản vẫn là nàng tự nguyện lúc này e rằng qua hết sức thoải mái đi kim bằng tự rêu như vậy nở nụ cười trong lòng ngược lại trống rông rất nhiều chính mình đang lo lắng cái gì kỳ thực những chuyện này các ngươi sư phụ biết muốn so ta nhiều nếu như muốn nhìn thấy phượng hoàng lời nói có thể hỏi hắn có biện pháp nào côn bằng cuối cùng đề nghị minh hà trong mắt hắn chính là một cái kỳ hoa tồn tại mặc dù hóa hình thời gian so với mình còn phải muộn rất nhiều thế nhưng là giống như biết rất nhiều thứ giống như minh tộc sự tình đều là hắn nói cho yêu tộc hơn nữa vô cùng thần bí trọng yếu nhất hay là hắn chiến lược Duy nhất một cái không có bằng vào Hồng Mông Tử Khí liền trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, dẫn trước bọn họ quá nhiều. Tóm lại, ở trong mắt Quân Bằng, Minh Hà tuyệt đối là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Để Kim Bằng lại hỏi thăm Minh Hà, cũng là để bọn họ một hồi hiếu kỳ, nhìn như vậy đứng lên, chính mình người sư phụ kia, thật là không đơn giản. Nhưng Kim Bằng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này hắn không muốn đang nói, biết vượng hoàng tồn tại, hắn đã rất thỏa mãn. Còn còn có thể hay không gặp mặt, vậy phải xem duyên phận, mà lần này đến, lại là vì cản chuyện trọng yếu. Yêu sư, hôm nay huynh đệ chúng ta đến đây thật sự là vì một việc muốn nhờ, hy vọng yêu sư có thể đáp ứng. Kim bằng trầm giọng đối với côn bằng nói ra, vẫn là trước đem chuyện này hoàn thành tốt. Mà côn bằng cũng là lấy lại tinh thần, tiến tĩnh nhìn qua kim bằng hai người, lại là nhẹ nhàng đối với lục áp cười nói, các ngươi nói sự tình, ta đã biết. Phục hy có chuyện, ta nên trợ giúp. Huế hồ hà đồ lạc thư tới liền là phụ thân ngươi phối hợp linh bảo, hiện tại cho ngươi cũng là bình thường. Chương 592, hồi báo. Lúc kim bằng nói ra thỉnh cầu côn bằng hỗ trợ thời điểm, côn bằng căn bản không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đáp ứng bình thường. Hơn nữa Đồng Dạng Minh Bạch kim bằng bọn họ lần này tới đây mục đích. Suy cho cùng trước đây không lâu Minh Hà cùng Tam Thanh đại chiến nhưng là làm toàn bộ Hồng Hoang chú mục, nhất là côn bằng dạng này diệt thế đại kiếp bên trong còn sống sót cường giả. Càng là có thể minh bạch mấy người kia đại biểu ý nghĩa, Hồng Hoang lực lượng mạnh nhất, cũng chỉ có Thiên Đạo có thể đem bọn họ áp chế, mà Tam Thanh không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho Thiên Đạo lợi ích. Minh Hà muốn chém giết Tam Thanh không thể nghi ngờ là đang đối kháng với Thiên Đạo, dưới cái nhìn của côn bằng, Minh Hà lần này là rất khó thành công. Suy cho cùng hiện tại không giống như là lần trước như thế. Minh tộc trùng hợp phát động diệt thế chiến, thiên đạo lực lượng đều là bị kiểm chế lấy. Vì lẽ đó Minh Hà mới có khả năng diệt tam thanh, làm cho cả Hồng Hoàng trông thấy cái kia nghiền ép Hồng Hoàng lực lượng. Mà lần này quả nhiên không có Minh tộc kiềm chế, thiên đạo xuất thủ, trực tiếp đối với Minh Hà đưa ra cảnh cáo. Tam thanh sự tình cũng là vô tật mà chấm dứt. Côn bằng nhìn thấy loại tình huống này cũng là một hồi than thở đáng tiếc, Minh Hà không có xử lý bọn họ, suy cho cùng yêu tộc hủy diệt, tại cái này phía sau cũng là không thiếu tam thanh tính toán. Mà trọng yếu nhất chính là Minh Hà cùng tam thanh tranh đoạt tiêu điểm nhân tộc nói cho đúng là phục hy, với tư cách không lâu sau đó nhân tộc cộng chủ, phục hy là phi thường đặc thù tồn tại. rõ ràng hồng hoang đại thế phía dưới, hắn là nhất định dẫn dắt nhân tộc hướng đi hương thịnh một đời thánh hoàng. lấy được phục hy chính là có thể phân đi nhân tộc rất nhiều khí vận, nhưng mà rõ ràng tam thanh thất bại, phục hy vẫn như cũ là ở vào minh hà cùng nữ hoa bảo hộ bên trong. mà phục hy chứng đạo khí chính là nguyên bản đế tuấn món kia phối hợp linh bảo hà đồ lạc thư, chỉ có nắm giữ nó, phục hy mới có thể diễn hóa bất hoái để nhân tộc gặp dự hóa lệnh. cái này hà đồ lạc thư tự nhiên là tại côn bằng trong tay. Trước kia vu yêu đại chiến, Đế Tuấn bỏ mình về sau, vì ngăn ngừa cái này yêu tộc trọng bảo rơi vào tam thanh bọn người trong tay, tươi bằng chính là trực tiếp đem hắn mang đi. Mà bây giờ cũng là đến đem hắn giao cho con trai của Đế Tuấn, lục áp trong tay thời điểm. Những chuyện này tươi tặng đã sớm thấy rõ ràng, với tư cách trải qua mấy lần đại kiếp lao quái vật, cho dù là không rõ ràng một ít nội tình, nhưng mà tại cũng có thể đoán được rất nhiều thứ. Trên thực tế, hắn cũng là đang đợi lục áp đến, bất kể nói thế nào, cái này cũng là vì phục hy, cái này đã từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn, yêu tộc huy hoàng đa tạ yêu sư. Lục Áp mau mau nói ra. Đầu năm nay thế nhưng là xem trọng cường giả vi tôn, bảo vật năng giả cư trì, phụ chết tử kế, truyền thừa cái gì cũng chỉ là trên danh nghĩa đồ vật. Nói một chút ta. Nếu thật là đưa nó bỏ qua, người khác cũng sẽ nói cái gì, thực lực không bằng người, phải bị khi dễ. Hà đồ lạc thư mặc dù nguyên là Đế Tuấn, hẳn là Lục Áp tới kế thừa, nhưng mà Đế Tuấn sau khi chết, lại là rơi vào hiệu bằng trong tay, càng là biến tướng bảo vệ dưới cái này linh bảo, không để cho nó rơi vào tam thanh trong tay, vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó. Hà đồ lạc thư hiện tại là thuộc về tam thanh cũng không quá đáng. Nhưng mà côn bằng lại là nguyện ý đem hà đồ lạc thư giao cho lục chỗ ngồi, cũng là để lục áp lòng sinh xúc động, suy cho cùng mặc kệ là vì hắn lục áp, vẫn là vì phục hy. Côn bằng đều là xứng đáng yêu tộc, đã từng trong hồng hoang lưu truyền côn bằng tâm tư nhỏ hẹp một loại truyền ngôn, cũng chỉ là ngoại tộc lời nói ban đầu cũng chỉ là từ từ tiêu ba ngàn khách bên trong lưu truyền tới. Nhưng trên thực tế, côn bằng đối với yêu tộc vẫn là rất xem trọng, yêu sư cái này sương hảo cũng không phải đến không, không chỉ là hắn phát minh yêu văn, cũng là yêu tộc chúng sinh đối với côn bằng tán thành cùng tôn kính. Liên tiếp theo một cái chớp mắt gian, côn Bằng vươn tay ra, hai kiện linh bảo xuất hiện trong tay hắn, tản ra từng tầng từng tầng đạo vận, chính là trước kia đế tuấn phối hợp linh bảo, Hà Đồ Lật Thư. Cái này hai kiện bảo bối chính là chân chính ở vào thập đại cực phẩm tiên tiên linh bảo liệt kê, cùng nữ hoa hồng tụ cầu sơn hà xã tác đồ, chấn nguyên tử địa thư, là cùng một đẳng cấp tồn tại. Tại linh khí này khô kiệt, sinh cơ héo tàn trong hồng hoang, thực phẩm tiên tiên linh bảo thế nhưng là lúc xứng đáng đỉnh cấp linh bảo a. Không nghĩ là hồi đó minh tộc thống trị hồng hoang thời điểm, như thế không có tồn tại cảm, suy cho cùng hiện tại hồng hoang Mạnh nhất bất quá là Minh Hà cùng Tam Thanh trong tay mấy món cực đạo linh bảo. Tiếp đó chính là Hà Đồ Lạc Thư cái này một đẳng cấp linh bảo, phân lượng tuyệt đối là phi thường nặng, Côn Bằng có thể không chút do dự đưa nó cho lấy ra, cũng coi như là thật hung ác tâm. Cái này Lục Gáp kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua Hà Đồ Lạc Thư, phản phất bị định trụ bình thường, trong ánh mắt xuất hiện một tầng hơi mỏng hơi nước. Đây là phụ thân hắn linh bảo, ở phía trên hắn cảm nhận được đế tuấn khí tức, nghĩ đến trước kia sự tình, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Côn Bằng cùng Bạch Trạch nhìn xem hắn cái dạng này, cũng là một hồi than, mà lúc này đây Kim Bằng lại là lấy ra một kiện linh bảo, thả trước mặt Côn Bằng. Yêu sư, đây là nữ hoa sư thúc để cho ta giao cho ngươi, chính là đối với yêu sư cảm tạ. Một chút tâm ý, còn xin không muốn gác bỏ. Kim Bằng nhẹ giọng nói ra. Mà Côn Bằng sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới nữ hoa còn sẽ tới chiêu này, nhưng mà trong nháy mắt cũng là minh mịn. Cái này Hà Đồ Lạc thư mặc dù là Đế Tuấn đồ vật, nhưng mà lần này từ bằng trong tay lấy đi, chính là vì Phục Hi chứng đạo sự tình, cử động lần này hoàn toàn là đang trợ giúp Phục Hi. Cứ việc Côn Bằng lấy ra hảo sản, nhưng là sự tình này lên nữ hoa cùng phục hy dù sao cũng là thiếu ân tình, vì lẽ đó trả lại cho côn bằng một chút đồ vật cũng coi như là bao nhiêu bù đắp một chút. đây là chiêu yêu phiền, côn bằng một cái chính là nhận ra cái này đồ vật, chính là hồi đó nữ hoa tại bất chu sơn lấy được cơ duyên, thất thải hồ lô đằng kết xuất thất cái tiên thiên hồ lô một trong, bị nữ hoa luyện chế thành chiêu này yêu phiền. mặc dù phẩm giai bên trên bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không sánh bằng hà đồ lạc thư cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng chiêu này yêu phiền đối với yêu tộc mà nói lại là có ý nghĩa đặc thù, có thể thu nạp yêu tộc nguyên thần thống soái bầy yêu đối với yêu tộc có rất mạnh khắc chế tính cũng là duy trì yêu tộc thống trị một cái thủ đoạn mà nữ hoa mặc dù là yêu tộc thánh nhân vì yêu tộc cung cấp che chở thế nhưng là rất ít quản sự tình yêu tộc chân chính là lý bằng đang quản lý vì lẽ đó chiêu này yêu phiền để côn bằng cẩm cũng là không có gì không sai chính là chiêu yêu phiền yêu sư đối với yêu tộc lao khổ công cao cái này đồ vật do yêu sư tới trường khống tự nhiên tại phù hợp có điều yêu sư không cần chối từ kim bằng trầm giọng nói ra côn bằng nhẹ nhàng gật đầu biết đây là nữ hoa ý tứ chính mình tại chối từ cũng là vô dụng Ngược lại là hào phóng nhận lấy tới. Chương 593, mâu thuẫn thăng cấp. Ngay tại Kim Bằng hai người đi Bắc Minh chi hải, tìm côn bằng mượn Hà Đồ Lạc thư thời điểm, Tam Thanh cũng mang theo bọn họ đệ tử trở lại Côn Luân Sơn. Nhìn xem thủ hạ những thứ này tàn binh bại tướng, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng là nhịn không được bi ai, đủ loại thở dài một tiếng, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Bởi vì trước lúc này, liên đến bọn họ thiệt giáo đệ tử nhiều nhất, đi nhân tộc nơi đó càng là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang. Chính là mong muốn bằng vào nhân số ưu thế, nghiền ép cái khác hai giáo, đem phục hi thu vào bọn họ tiệt giáo đang tiếp sự tình hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Minh Hà Tam người đệ tử đột nhiên giết ra đến, vẹn vẹn một cái Kim bằng xuất thủ, liền có chuẩn thánh lực lượng, trực tiếp đem bọn họ Tam giáo đệ tử đánh bại. Tiết giáo dạng này nhân số ưu thế ngược lại thành vương hữu, thành Kim bằng mục tiêu lớn nhất, tổn thất nặng nề, ngược lại là thay người dạy xuyền giáo càng hay, dạy bị đả kích nghiêm trọng, thông thiên giáo chủ sắc mặt tự nhiên vô cùng không tốt, đang còn xem như cởi mở tính tình, vẫn trầm mặc không nói. Mà Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn cũng là chú ý tới hắn loại tâm tình này, tự nhiên minh bạch là bởi vì tại sao? Chỉ bất quá mặt ngoài mặc dù đang khuyên giải ra. Nhưng mà trong lòng chưa chắc không phải vui vẻ, nấp bởi vì lúc trước Tiệt giáo thực lực đã vượt xa khỏi hai người bọn họ dậy. Thông Thiên giáo chủ cái kia hữu giáo vô loại giáo nghĩa, ở trong Hồng Hoang tuyển nhận đại lượng đệ tử, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là cái khác, chỉ cần có duyên phận, hết thể nhận lấy. Tiệt giáo thế lực bành trướng hết sức, tự nhiên ảnh hưởng cái khác hai giáo lợi ích, vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao tử đã từng nghĩ tới biện pháp tới ức chế. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Thông Thiên giáo chủ mặt mũi, ba người bọn họ trong lúc đó quan hệ, mà không có thực hành. Đi qua minh hạ chuyện này, cũng coi như là giúp hai người bọn họ Thông Thiên sư đệ không cần tức giận, chuyện này tới chính là một cái bất ngờ. Còn những đệ tử kia mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà bây giờ trong Hồng Hoang Bằng vào chúng ta tiến tuổi, tuyển nhận một chút có tư chất đệ tử vẫn là không khó. Không muốn vì chuyện này mà nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh. Lão tử thanh âm già nua truyền đến, nói xong đại đạo lý, tựa như là đang khuyên an ủi Thông Thiên giáo chủ đồng dạng. Bất quá trong lòng hắn chân chính ý nghĩ, cũng chỉ có chính hắn biết. Ngược lại chuyện này thiệt hại cũng không phải hắn, hắn chỉ có Huyền Đô một cái chân truyền đệ tử, cái khác đều là ký danh đệ tử, chết hết Lão tử cũng sẽ không để ý. Huyền Đô không có chết hắn giống như là mọi khi như vậy, vẫn như cũ thanh tĩnh vô vi, đối với thông thiên rộng lượng cũng chỉ là biểu thị một chút mà thôi, mà thông thiên cũng chỉ là buồn khổ gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta biết, đại ca, mặc dù tiệt giáo tổn thất nặng nghề, bị kim bằng xử lý không ít, nhưng mà suy cho cùng tiệt giáo những cái kia chân chính cao tầng vẫn là không có sự tình, giống như là đa bảo đạo nhân cùng quy linh thánh mẫu giống như, thông thiên giáo chủ cũng là biết, có dạng này không xương, tiệt giáo cũng là sẽ khôi phục lại, chỉ bất quá cái này trong lúc nhất thời trong lòng có chút chênh lệch mà thôi, tại tăng thêm bọn họ bị minh hà đánh thảm như vậy tưởng rằng nắm giữ thiên đạo lực lượng tái tạo nhục thân liền có thể cùng minh hà đối kháng lại là không nghĩ tới minh hà lực lượng đề thăng cũng là như thế tấn mãnh nếu như không phải là thiên đạo xuất thủ ba người bọn hắn sợ rằng sẽ lần nữa bị minh hà diệt sát một lần mà lần này bọn họ liền không dám hứa chắc thiên đạo sẽ sẽ không xuất thủ lần nữa đem bọn họ phục sinh suy cho cùng đây là một kiện vô cùng tiêu hao thiên đạo bản nguyên sự tình tam thanh không biết mình tại thiên đạo trong lòng phân lượng nhưng mà minh hà lại là hy vọng thiên đạo có thể đem bọn họ lần nữa phục sinh chỉ là vì tiêu hao thiên đạo bản nguyên suy cho cùng tam thanh cùng thiên đạo so sánh liền cái giám cũng không bằng, mà một bên nguyên thủy thiên tôn cũng là chen vào nói tính khí nóng nảy trực tiếp nói ra đại ca nói không tệ không phải liền là đệ tử đi không muốn để ý như vậy tới liền chẳng ra sao cả hơn nữa giống như là đại ca nói thu đệ tử cuối cùng lại còn là nhìn bọn họ tư chất giống như là ta xỉn giáo những người này thiệt hại không phải liền là không lớn đi nguyên thủy thiên tôn nhìn như tùy tiện nhưng mà trên căn vẫn là tại cây độc thông thiên giáo chủ nói thẳng tiệt giáo đệ tử không được không bằng ta xỉn giáo đệ tử nguyên bản liền khuyên ngươi không muốn cái gì đệ tử cũng thu chính là không nghe hiện tại ăn thiệt thòi đi những cái kia tư chất không tốt cũng bị kim bằng vô diệt một cái dạng nhưng mà lời nói này đem thông thiên giáo chủ cho tức giận đến không được cái này chính thương tâm đây ngươi tại thêm cây thuốc thông thiên giáo chủ cũng là thừa nhận chính mình tiệt giáo một số người tố chất so hiển giáo là kém một chút nhưng mà dù sao cũng là có nhiều người như vậy đây liền xem như xuất ra đầu vài tiền đến cũng tuyệt đối so nghe dạy cường sự tình không thể dạng này so a huống hồ ngươi cho rằng hiển giáo mấy cái này đồ đần tại sao không có việc gì còn không phải tiệt giáo nhiều người như vậy cho bọn họ càng hay nguyên thủy thiên tôn lại còn như bước đứng lên thông thiên giáo chủ sắc mặt lập tức không dễ nhìn trực tiếp nói ra đồng dạng là hùng hoang sinh linh ta có thể nhìn không ra tộc nhân tộc đê tiện đi nơi nào ngược lại là một ít người đệ tử gặp chuyện không tiến sợ địch không chiến thời khắc mấu chốt chạy trốn còn không phải muốn ta tiệt giáo đệ tử treo lên thông thiên giáo chủ không chút khách khí khiển trách trong nháy mắt để nguyên thủy thiên tôn giận tí mặt gặp chuyện không tiến sợ địch hay sao mặc dù thông thiên nói khó nghe nhưng lúc ấy thật là dạng này ngay từ đầu đối mặt phục hy thời điểm quảng thành tử vẫn là vô cùng khí trương, thậm chí tới Huyền Đô mặt mũi cũng không cho. Nhưng khi Kim Bằng bắt đầu động thủ thời điểm, Thiển giáo đệ tử thế nhưng là khôn khéo rất, trực tiếp chuẩn đi, thậm chí là tiến vào tiệt giáo trong đám người. Để tiệt giáo đệ tử lúc chính mình ô dụ, vì lẽ đó Thiển giáo thiệt hại mới không lớn, nhưng mà loại chuyện này suy cho cùng không phải là dễ nghe như vậy à. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói, biết rõ không thể làm mà thôi, thật là không biết, cái kia Kim Bằng cùng Khổng Thiên đã đi đến chuẩn thành cảnh giới, liền xem như nhiều đệ tử như vậy cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Loại tình huống này Tự nhiên muốn trước bảo tồn thực lực. Thông Thiên giáo chủ tức giận ngược lại cười, công khai chạy trốn lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế đường hoàng, xưa nay vẫn tính ngay thẳng, có hiệp cốt phong phạm Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không chịu nhận loại thuyết pháp này. Trực tiếp lớn nói, lẽ nào lại như vậy? Sau đó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mâu thuẫn cấp tốc thăng cấp, cũng nhanh muốn đánh đứng lên. Từ một ngày này bắt đầu, Tăng thanh trong lúc đó bên trong tiến vào một cái mới giai đoạn, bị thiên đạo cảm xúc lây nhiễm, lại thêm bọn họ một chút không lý tính, để ba người đi càng ngày càng xa. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là chủ yếu mâu thuẫn. Nhưng mà lão tử Dung Túng làm cản, cũng là không thể coi thường. Chương 594, Tam Thanh phân ra. Đi qua huyết hải sau đại chiến, Tam Thanh trong lúc đó Mâu Thuẫn trực tiếp thăng cấp, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ liền thấy, căn bản không cố kỵ lấy cái gì, sắp đánh nhau. Mà xem như lão đại lão tử, cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc mới bắt đầu thời gian, căn bản không được ngăn cản, vô luận hai người bọn họ Mâu Thuẫn là như thế nào kịch liệt. Chỉ có chờ đến bọn họ thật nhanh phải bắt đầu động thủ thời điểm, mới có thể mở miệng quát lớn, suy cho cùng ba người bọn họ cũng không phải bình nhiên vô sự. Bên ngoài còn có Minh Hà cái này đại địch nhìn chằm chằm, cứ việc đi qua lần này sau đại chiến, Minh Hà sẽ bị Thiên đạo giám sát càng thêm nghiêm ngặt. Nếu như không phải là vô cùng vô cùng sự tình, tin tưởng rất khó gặp lại Minh Hà thân ảnh, thế nhưng là cái này cũng không thể đại biểu lấy bọn họ Tam Thanh liền có thể bình yên vô sự. Thiên đạo đem bọn họ tái tạo thân thể, là vì Hồng Hoang khí vận, nếu như bọn họ không thể thu được đến nhân tộc khí vận, cái kia kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Lão tử còn không thể để Tam Thanh ở thời điểm này liền tan ra thành từng mảnh, vì lẽ đó liền cần tại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn giữa hai người nắm giữ tốt một cái trình độ. Đáng tiếc trình độ này không phải là hắn dễ dàng như vậy liền có thể trường khống, hắn đánh giá cao chính mình tại hai người khác trong lòng lực ảnh hưởng, cũng đánh giá thấp Thông Thiên giáo chủ Cương Liệt trình độ. Có lẽ lúc trước thời điểm, với tư cách Tam Thanh lão đại lão tử, là tại trong ba người chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, cơ hồ chính là Tam Thanh người phát luôn. Nhưng mà kể từ bọn họ bị Thiên đạo tái tạo thân thể về sau, Thiên đạo cảm xúc xâm lấn thân thể bọn họ, để bọn họ tính cách phát sinh biến hóa. Lão tử càng thêm âm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm bạo ngược, mà Thông Thiên nhưng là càng thêm cứng liệt. Hai người này đã không phải là lão tử có thể tùy tiện chưởng khống. Vì lẽ đó ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ kém một chút đại chiến, bị lão tử cho ngăn cản về sau, Thông Thiên giáo chủ chính là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cũng mặc kệ hai người khác như thế nào, cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo hắn tiệt giáo đệ tử, trước một bước trở về Côn Luân Sơn. Mười phần phách lối, nhưng càng là không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, để lão tử trong lòng cũng là tức giận, mặc dù trên mặt không có biến hóa, nhưng mà trong ánh mắt lóe lên một tia âm trầm. Hai cái này đệ đệ là càng ngày càng không nghe lời. Để lão tử cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, mà lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất là cảm nhận được lão tử không lênh lẹ. Nổi giận đùng đùng bộ dáng, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi xem một chút hắn, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt, quả thực là thái y trương. Ta xem là hắn năng lực lớn, canh cứng rắn, chướng mắt chúng ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây cho Thông Thiên giáo chủ nói xấu nói ra, chính là muốn để lão tử đối với Thông Thiên khó chịu, đừng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy tiện, tính khí nóng nảy rất, nhưng mà tâm tư cũng là rất âm trầm, tố người muốn chết loại kia. Nhưng mà hắn điểm ấy tiểu tâm tư đặt ở lão tử cái hố to này bích trong mắt, chính là không đáng giá nhắc tới, tùy tiện nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định, nhưng cũng là không nói toạc. Nhẹ nhàng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, "Sư đệ không muốn chú ý, Thông Thiên sư đệ cũng là nhất thời nghĩ quẩn, qua một đoạn thời gian liền tốt, chúng ta vẫn là trở về đi." Nói xong mang theo Huyền Đô hướng về Côn Luân Sơn đi đến, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một tiếng, đại thần dùng một chút, cũng không biết mình lời nói đối với lão tử có tác dụng hay không, chính là đi theo lão tử đi qua. Thế nhưng là đến Côn Luân Sơn về sau, bọn họ có chút mắt trợn tròn. To như vậy Côn Luân Sơn bây giờ lại có một loại chống rông cảm giác. Thông Thiên không phải là mang theo tiệt giáo đệ tử trước một bước trở về sao? Liên tiệt giáo những tên kia bản tính, còn không đem Côn Luân Sơn nháo lật trời. A, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với những tiệt giáo đó đệ tử vô cùng chán ghét một chút, không biết lễ giáo, đem hảo hảo một mảnh Côn Luân Sơn cho lãng phí không còn hình dáng. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào còn có tiệt giáo đệ tử thân ảnh a? Côn Luân Sơn vẫn là như thế linh khí đầy đủ, linh căn tươi tốt, thế nhưng là liền nhân sinh tồn dấu vết cũng không tìm tới. Thông Thiên đi. Nguyên Thủy Thiên tôn phảng phất không thể tin được khẽ quát một tiếng, trừng to mắt, có chút bất ngờ. Đây coi là là chuyện gì xảy ra a? Trước đó cùng Thông Thiên phát sinh mâu thuẫn thời điểm, nơi nào nghĩ tới những thứ này a? Cái này Thông Thiên năng lực chịu đựng thật sự là quá kém a. Không phải liền là xảo cái đó đi? Trước đó cũng không phải không cãi nhau, lần này tính khí như thế nào lớn như vậy chứ? Đây là thật đi a. Liên quân luân sơn những tiệt giáo đó đệ tử sinh hoạt qua dấu vết đều là bị Thông Thiên giáo chủ trước khi đi một cái san bằng a. Thông Thiên sư đệ thật sự là quá cương liệt. Lão tử đứng ở phía trước. Âm Thanh trầm thấp nói ra, tại không người chú ý chỗ, trong ánh mắt càng là thoáng qua âm u lạnh lẽo nổi giận. Thông Thiên dạng này ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp tách khỏi, đây quả thực là không có đem hắn người đại ca này để vào mắt. Hơn nữa Thông Thiên tách khỏi Côn Luân Sơn về sau, chính là tuyên bố Tam Thanh trong lúc đó quan hệ sẽ rơi vào một cái điểm đóng băng, mặc dù đối ngoại còn gọi là Tam Thanh, nhưng mà bọn họ tuyệt không có khả năng giống như là trước đó như vậy thân mật. Bình thường cũng liền thôi, nhưng mà hiện ở thời điểm này, bọn họ vẫn chưa hoàn thành thiên đạo cho nhiệm vụ, còn có Minh Hà lòng này bụng đại địch, lúc này phân ra Không phải là muốn chết đó sao? Lao tử cũng là chắc cứ, Thông Thiên thật sự là không hiểu chuyện, nhưng mà đến nước này, lão tử cũng là không thể làm gì. Thông Thiên trong lòng hiển nhiên cũng là cùng hắn người đại ca này, sinh ra khúc mắc, mặc dù không có giống Nguyên Thủy Thiên tôn nghiêm trọng như vậy. Nhưng là ta không thể nào nghe lão tử lời nói, trở lại Côn Luân Sơn, suy cho cùng cái kia liên quan đến lấy thánh nhân mặt mũi, cho dù là nhất thời xúc động, làm xuống sai lầm quyết định, bọn họ cũng nhất định phải đi xuống. Nếu không thì Thông Thiên chân chức vừa dự định chuyển ra Côn Luân Sơn, sau một khắc liền hối hận, đây chẳng phải là để Hoàng Hằng Sinh Linh chê cười sao? vì lẽ đó không có thông thiên giáo chủ bọn họ tam thanh cũng coi như là tan ra thành từng mảnh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn tiếp tục duy trì cùng một chỗ cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào vì lẽ đó lão tử trực tiếp đối với nguyên thủy thiên tôn nói ra trải qua mấy ngày nay huynh đệ chúng ta trong lúc đó phát sinh một chút mâu thuẫn đều cần tự mình thời gian tới tỉnh táo một chút Vì huynh cũng phải đi cái này sư phải bảo vệ tốt cái này côn luân sơn lão tử trong giọng nói giống như có chút thương cảm cho dù ai nghe đều là đáng tiếc mà nguyên thủy thiên tôn nghe vậy cũng là kinh hãi bộ dáng vội vàng hướng lấy lão tử khuyên lơn đại ca. Không muốn à. Cái này một bộ huynh cung đệ tính bộ dáng, để cho người ta xúc động, nhưng mà lão tử lại là đã quyết định đi, trực tiếp mang theo Huyền Đô, tách khỏi Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua lão tử bóng lưng, trên mặt có chút thất lạc, nhưng mà nhưng trong lòng thì một loại khác cảm xúc. Hừ, cũng đi thôi. Đi hết mới thanh tĩnh, về sau cái này Côn Luân Sơn chính là ta một người. Chương 595, phục hi chứng đạo. Tam Thanh xem như triệt để phân ra, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ tách khỏi Côn Luân Sơn, lão tử chính là biết mình tiếp tục ở lại đây cũng là không có ý nghĩa. May mà cũng là tách khỏi trong hồng hoang tìm tới một cái tên là thủ dương Sơn chỗ cũng coi như là hiếm thấy thánh địa như vậy an bài xuống đạo trường bên cạnh cũng chỉ có một cái thân truyền đệ tử huyền đô đi theo mà thông thiên chính là phách lối nhiều cho dù là tiệt giáo đệ tử bị kim bằng cho xử lý hơn phân nửa còn lại người cũng là không ít bọn họ trùng trùng điệp điệp hướng về phương đông mà đi cuối cùng giống như kiếp trước bình thường hồng hoang đại thế không có thay đổi thông thiên vẫn như cũng là tìm tới kim ngao đảo đem bích du cùng gì cư nơi đây sau đó lại trong hùng hoang trắng trận chiêu thu đệ tử hoàn thành bọn họ tiệt giáo đại nghiệp mà xem như lúc này Hồng Hoang đệ nhất thánh mà côn Luân Sơn, thì lại hoàn toàn trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn tư nhân lãnh địa, cứ việc mặt ngoài đối với hai người rời đi có chút đáng tiếc ý tứ. Nhưng mà có thể tự mình chiếm cứ lấy một phương côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vô cùng hưng phấn, hắn tính tình tự ngạo, chú trọng vô thường. Đem côn Luân Sơn bố trí được đại khí bằng bạc, tựa như khác một cái thế giới, cũng khiến cho uyển giáo danh tiếng càng lúc càng lớn, so tiệt giáo kém không ít. Tóm lại Tam Thanh tại huyết Hải đại chiến thất bại về sau, chính là dần dần nghị ngôi xuống, nhưng mà đối với nhân tộc cũng không có bương lòng bao nhiêu. Phục Hy mặc dù bị Minh Hà cấp đi, nhưng mà hắn cũng chỉ là Tam Hoàng Ngũ Đế vị thứ nhất, cho dù là trọng yếu nhất, nhưng mà chỉ cần Tam Thanh cướp được đằng sau cơ duyên, cũng là không thể so với Phục Hy kém. Mà Phục Hy tại có Khổng tuyên bảo hộ về sau, tự thân tu vi cũng là dần dần cao thâm, càng ngày càng có lãnh tụ khí chất, rất nhanh chính là tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị đưa. Dẫn theo nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, thẳng đến có một ngày, hắn lòng có cảm giác, trước mắt phượng phất thoáng qua đã từng một ít chuyện, thần thức càng ngày càng thanh minh, cảm nhận được chính mình trách nhiệm chỗ. Nhẹ giọng lẩm nó nói, là thời điểm a giờ khác này phục hy cực giống kiếp trước yêu tộc hi hoàng loại kia tự tin nho nhã phong phạm thật sâu ấn khắc tại hắn nguyên thần bên trong hắn biết mình chứng đạo cơ hội tới đứng tại bờ sông nhìn qua dậy sóng nước sông phục hy phản vứt rơi vào một cái kỳ lạ cảm thụ bên trong đây là nữ vai trước kia sáng tạo nhân tộc chỗ từ nơi sâu xa thiên ý đem phục hy chỉ dẫn đến nơi đây để chứng minh chính mình trùng sinh thái độ là người chỗ tồn tại giá trị rất nhanh nước sông di động càng ngày càng mãnh liệt đột nhiên hai kiện đồ vật từ trong sông lộ ra rơi vào phục hy trước mắt chính là hà đồ lạt thư Kim Bằng cùng Lục Giáp sớm đã đem nó từ côn bằng trong tay cho mượn đến, nhưng mà bởi vì thời cơ không đến, không có giao cho Phục Hy, mà bây giờ chính là thời điểm. Nhìn qua trước mặt cái này hai kiện linh bảo, Phục Hy ánh mắt bên trong giống như xuất hiện cái gì đó, một chút huyền ảo cảm giác hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn đang lẳng lặng lĩnh ngộ, đây mới là hắn mấu chốt chứng đạo thời kỳ, mà tại phía trên Phục Hy trong hư không, Minh Hà cùng nữ hoa yên tĩnh nhìn qua hắn. Phục Hy không có việc gì, hắn nhưng là yêu tộc hi hoàng. Minh Hà nhìn qua Phục Hy, phảng phất nhẹ nhàng nở nụ cười, lại đưa tới nữ oa lúc thì trầm nhãn. Ta còn không biết Phục Hy không có chuyện gì. Nơi nào có lo lắng? Nữ hoa có chút ngạo kiều nói ra, mặt ngoài một hồi ung dung bộ dáng. Đó là bởi vì Phục Hy chứng đạo không giống như là bọn họ trở thành thánh nhân nguy hiểm như vậy, Phục Hy hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cùng đối với nhân tộc công hiến. Dùng cái này tới lấy đến công đức khí vận, thậm chí có thể nói, hắn thành công đã sớm chú định, hơn nữa có Minh Hà nữ hoa vì hắn hộ giá hộ tống, cơ hồ là không có vấn đề gì. Yên tâm, có chúng ta tại, ai cũng không làm gì được Phục Hy. Minh Hà nhẹ giọng an ủi, trong lòng hạ quyết tâm Nếu là lại để cho Phục Hy giống như vận mệnh như vậy, bị nhút lại, Minh Hà mặt mũi cũng không thả. Minh Hà biết, cái kia hoàn toàn là Tam Thanh chủ ý, bởi vì Phục Hy trở thành nhân tộc cái thứ nhất thánh hoàng, có được không gì sánh kịp hy vọng. Mà Tam Thanh mong muốn đạt được nhân tộc khí vận, tiêu trừ Phục Hy ở trong nhân tộc ảnh hưởng to lớn, vậy chỉ có thể bức bách Phục Hy thoái vị, tiếp tục nâng đỡ đời tiếp theo cộng chủ. Hơn nữa chuyện này đối với Phục Hy còn không tính xong, Tam Thanh sợ hắn thường xuyên ra quẻ rối, biến tướng lấy chấn áp nhân tộc khí vận làm lý do, đem Phục Hy cầm tù tại Họa Vân Động. Vì lẽ đó đường đường yêu tộc hy hoàng, nhân tộc thánh hoàng chính là rơi vào như thế tình trạng, mà bây giờ Minh Hà là sẽ không để cho hắn như vậy. đối với việc này căn bản không có Tam Thanh phát biểu ý kiến chỗ trống, toàn bộ đều là Minh Hà một tay trường khống. nếu như Tam Thanh còn dám ra nhảy nhót, Minh Hà liền dám chụp chết bọn họ. liền xem như vì nữ hoa, Minh Hà cũng phải để phục Hi hào hào. mà liên tại Minh đang khi nói chuyện, phục Hi nơi đó cũng là xuất hiện biến hóa, vô tận đạo vận từ trên thân thể bộ phát ra, khổng lồ linh khí thô bạo trực tiếp tiến vào phục Hi thân thể, mà hắn cảnh giới cũng là cấp tốc tăng lên, rất nhanh xông phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, còn không có dừng lại trực tiếp đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong nửa bước thánh nhân hoàn cảnh phục hy chứng đạo thành công tại cái này trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cái có thể so với thánh nhân tồn tại mặc dù hắn chiến lược chân chính thậm chí không bằng chuẩn thánh suy cho cùng hắn lực lượng tới quá mức đột ngột căn bản không được là chính hắn lực lượng hoàn toàn là bởi vì nhân tộc khí vận mà đến biến tướng là từ nhân tộc hấp thu tới vì lẽ đó hiện tại phục hy rất khó trưởng khống dạng này lực lượng khổng lồ nhưng mà cái này căn bản tính toán không được sự tình gì có nữ vai trợ giúp hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất đem linh khí rèn luyện cô động Căn cơ thủ chắc thực nó, trở thành một cái chân chính nửa bước thánh nhân. Phục Hy mở to mắt, thoáng qua một tia tình mang, càng là lộ ra vô tận tăng thường, tại thời khắc này, hắn đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hiểu tất cả mọi chuyện, nhìn về phía Minh Hà cùng nữ hoa phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì. Mà cùng một thời gian Thủ Dương Sơn, lão tử mở ra hơi meo con mắt, nhìn về phía Bất Chu Sơn, chờ ngâm sau một hồi lâu, thấp giọng nỉ nó nói, "Phục Hy đã chứng đạo, nhân tộc cũng là hướng đi hưng thịnh. Tiếp xuống càng là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, lần này cũng không thể thất bại, nhất định phải cẩm xuống nhân tộc khí vận." Lão tử trầm thấp nói ra, nếu như lấy không được nhân tộc khí vận, như vậy hắn cái này lấy nhân tộc làm căn cơ nhân giáo, sẽ bị trầm rãi quên mất, trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, đây là lão tử không thể cho phép, hướng về những thứ này, lão tử ánh mắt lại là ấm trầm. Thế nhưng là, cái này minh hạ. Chương 596, ấn thương, phục hỉ chứng đạo, nhân tộc mở ra tam hoàng ngũ đế thời đại, từ đây hướng đi chân chính hương thịnh chi lộ. Mà trong này, thu hoạch lợi ích lớn nhất còn phải thuộc phục hỉ cùng nữ a. Phục hỉ bằng vào nhân tộc khí vận, trực tiếp trở thành nửa bước thánh nhân tồn tại mặc dù về mặt chiến lược xa xa không đạt được cảnh giới tình trạng căn cơ vô cùng phù phiếm nhưng mà so với hắn nguyên lai trạng thái không thể nghi ngờ là thật quá nhiều một đạo tàn hồn cùng nửa bước chuẩn thánh trong lúc này vẫn là vô cùng dễ dàng lựa chọn chỉ bất quá phục hy cảnh giới cũng là dừng bước ở đây căn bản không có nửa điểm hy vọng trở thành thánh nhân tiềm lực đã đi đến phần cuối mà nữ hoa chỗ tốt chính là cam đoan chính mình trong nhân tộc khí vận suy cho cùng nhân tộc chính là nàng sáng tạo nguyên bản chính là chiếm cứ lấy đại bộ phận khí vận chỉ bất quá tam thanh tiếp dẫn bọn người lại đối với hắn nhìn chăm chăm mặc dù nữ hoa bây giờ đối với mấy cái này khí vận đã không phải là coi trọng như vậy, bởi vì có minh hà tồn tại, hiểu được cái kia hỗn độn rộng lớn, biết minh tộc cường đại, mà 16 với tư cách minh hoàng nữ nhân, nữ hoa đã đối với mấy cái này khí vận không được quá để tâm. chỉ bất quá vô duyên vô cớ liền đem nó ném cho tam thanh bọn họ, nữ hoa cũng là không tâm tâm, như vậy mới có thể phát sinh tranh đoạt. nhưng trọng yếu nhất còn là bởi vì phục hy chính là nhân tộc thánh hoàng, mà phục hy về sau thánh hoàng, cái kia nữ hoa liền không nhất định như vậy để bụng. cái này cũng là tam thanh kỳ vọng. Minh Hà đối với cái này cũng là không muốn dùng nhiều tâm, bởi vì căn bản không đáng. Tam giáo quật khởi chính là thiên đạo ý chí, đây là thiên đạo dùng để bổ tu tự thân thiếu hụt, để hồng hoang hoàn chỉnh dựa theo đại thế phát triển, chờ đợi lấy nó một bước cuối cùng kia. Vì lẽ đó thiên đạo là sẽ không nhìn thấy tam giáo vẫn thất bại, vô luận như thế nào, nhân tộc cũng nhất định có tam giáo một chỗ cắm rủi. Minh Hà một mực ngăn cản lời nói, sẽ chỉ giữ lấy thiên đạo xuất thủ, dưới cái nhìn của Minh Hà, vì chút chuyện này cùng thiên đạo vệ mặt, căn bản không đáng. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu, còn cần chờ đợi quan trọng hơn cơ hội. Vì lẽ đó nhân tộc hình thức dần dần phát sinh biến hóa, lúc phục Hy ẩn lui về sau, vào chỗ chính là thần ông, đây là Tam Hoàng Ngũ Đế vị thứ hai. Nếu như nói phục Hy dẫn dắt nhân tộc hướng đi hương thịnh, diễn hóa chu thiên bắt quái, để nhân tộc gặp dư hóa lành, để cao sinh tồn tỷ số lời nói. Cái kia thần ông liền đem nhân tộc mang theo một cái khác tầng huy hoàng, nếu mách ảo, giảm bớt nhân tộc tật bệnh, để nhân tộc số lượng lấy được bộ phát thức tăng trưởng. Nhân tộc bởi vậy tiến vào một cái mới thời kỳ, Tam Thanh đối với cái này không thể náo thờ ơ, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cái nào trưởng khống nhân tộc cơ hội thế nhưng là lại cố kỵ Minh Hà tồn tại, không dám như lần trước phục hi lúc kia đồng dạng trắng trận đi nhân tộc, trực tiếp nói cho thần nông muốn thu làm đệ tử, e rằng lại sẽ bị Minh Hà cho đánh trở về, vì lẽ đó Tam Thanh chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu thăm dò. Đầu tiên lão tử chính là phái ra chính mình tân thu một cái kĩ danh đệ tử, chậm rãi tiếp cận thần nông. Hơn nữa còn là nhân tộc, quả nhiên tiêu trừ thần nông đề phòng, Minh Hà cũng không có nhúng tay, người đệ tử kia chính là tại thần nông bên cạnh cắm rễ xuống, có sau lưng lão tử chống đỡ, rất nhanh lấy được thần nông tín nhiệm. Tại thần nông phát triển nhân tộc quá trình bên trong, phát huy rất tác dụng trọng yếu. Ở trong quá trình này, Minh Hà phảng phất bảy ra thẳng không tồn tại bình thường, cũng là để Lão Tử dần dần yên lòng, cũng là kiên định trong lòng nào đó một cái suy đoán. Minh Hà bị Thiên Đạo kiến kỵ, không thể nào như lần trước như thế không kiêng nể gì cả đối phó chính mình. Biết kết quả này, sự tinh liền, nhân giáo thế lực dần dần ở trong nhân tộc truyền bá ra, mãi cho đến thần nông chứng đạo thời điểm, nhân giáo đã có không kém ảnh hưởng, càng là phân một chút nhân tộc khí vận. Để Lão Tử có chút vui vẻ ra mặt, hai gái kia ký danh đệ tử đồng dạng lấy được một bộ phận công đức thực lực đại tiến, hắn tên là Lữ Lậu Tân, thần nông thời đại trôi qua, nên đón hiên viên trị thế tuyết nguyệt. ở trong quá trình này, phương nam cựu lê bộ lạc dần dần không phục tùng cộng chủ thống trị, xi vu mong muốn lật đổ hiên viên chính mình trở thành cộng chủ, bởi vậy phát động đại chiến. cựu lê bộ lạc chiến lược vi phạm, mà xi vu càng là vu tộc đại vu chuyển thế, hung hãn vô cùng, lợi dụng vu tộc bí pháp huấn luyện cựu lê tử sĩ, trực tiếp đem hiên viên binh sĩ đánh là liên tục bại lui, khó khăn lắm giữ vững bất chu sơn tổ địa. mà đối mặt dạng này cơ hội, tam thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua trước đó Lão Tử một lần kia chính là đối với Minh Hà thăm dò mà bọn họ biết mặc kệ là nguyên nhân gì Minh Hà không còn nhúng tay nhân tộc sự tình bọn họ chính là lớn mật rất nhiều lần này là Nguyên Thủy Thiên Tôn trước hết nhất kìm nén không được tính tình cũng là quả quyết rất trực tiếp phái ra chính mình đệ tử lấy Quảng Thành Tử cầm đầu phụ tá Hiên Viên tiêu diệt phản lịch. Giang Sở dĩ gấp gáp như vậy cũng là đỏ mắt lần trước Thần Nông thời điểm do dự để Lão Tử chiếm tiên cơ Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình không thể rất lại phía sau trực tiếp đặt cược miễn cho đến lúc đó bị thiệt giáo người có đi mà sự thật cũng chứng minh Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếm thấy chính xác một lần. Ai nấy đều thấy được, nhân tộc trận này đại chiến thắng lợi sau cùng nhất định là Hiên Viên, bởi vì Hiên Viên chiếm chính thống vị trí. Lão Tử thông tiên bọn họ cũng chỉ có thể bóp cái mũi, nhận diện giáo trong một trận chiến tranh này vị trí chủ đạo, bởi vì Quảng Thành Tử đã thành Hiên Viên sư phụ, Thiên Đạo tán thành, thay đổi không được. Chỉ bất quá Si Vu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, có trí nhớ kiếp trước, một thế này hắn lực lượng cấp tốc tăng trưởng, tại tăng thêm một chút vu tộc trợ giúp. Căn bản không phải Quảng Thanh Tử những người này có thể đối phó, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là thiệt toại lớn, thẳng đến lao tử thật sự là nhìn không được, không thể để cho Hiên Viên bởi vì xỉn giáo vô năng mà hủy đi, cái này cùng bọn họ chia cắt nhân tộc khí vận dự tính ban đầu trái ngược, vì lẽ đó tự mình tìm tới thông thiên, hai giáo liên hợp đi trợ giúp xỉn giáo đối kháng vũ tộc, tại tăng thêm cái kia hữu danh vô thực thiên đỉnh cũng nghĩ lộ lộ mặt mũi, phái ra cửu thiên huyền nữ xuất thủ, cái này một cái yếu ớt liên minh mới xem như chật vật đánh bại siêu viu, Hiên Viên ngồi vững vàng nhân tộc cộng chủ vị đưa, mà tam giáo cũng là đã được như nguyện lấy được nhân tộc một bộ phận khí vận, bởi vậy bọn họ tại nhân tộc triệt để cắm dễ xuống. Minh Hà đối với đây hết thảy phản phất là bỏ qua bình thường, hắn đang chờ đợi lấy một cái cơ hội, chân chính có thể cơ hội ra tay. Mà cơ hội kia không hề xa chút nào, bởi vì đối với nhân tộc tới nói, thời gian là như vậy cấp tốc, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại dần dần đi qua. Nhân tộc tiến vào cái thứ nhất vương triều thời kỳ, đại vũ ẩn lui về sau, cộng chủ chi vị bị con trai mình cho lật đi, nhân tộc mở ra độc chiếm thiên hạ thời đại. Mà hạ triều thời gian mặc dù lâu đời, nhưng mà đối với Minh Hà những người này tới nói, lại là trong chớp mắt, nhân tộc tiến vào ân đương. Chương 597, Phong thần đại kiếp lại nói nhân tộc đi qua Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ phát triển, cơ hồ đã đi đến đỉnh phong trình độ, các loại cường giả tầng tầng lớp lớp, cứ việc cùng Hồng Hoang những hóa hình đó tu sĩ vô pháp so sánh, nhưng mà so với trước kia tới nói, nhân tộc đã là cường đại quá nhiều. Vẹn vẹn là một cái nhân tộc, không sai biệt lắm có thể đại biểu Hồng Hoang bảy thành khí vận, chính là có thể thấy được đại đạo đối với nhân tộc là như thế nào yêu quý. Thiên đạo đại thế cũng nhất định phải cần nhân tộc đến bổ sung hoàn chỉnh, minh tộc cũng cần phân ra một bộ phận địa bàn đến, để nhân tộc sinh sôi sinh tồn. Hết thảy đều là bởi vì nhân tộc chính là khí vận tộc. Tới đại vũ thời đại, Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tiến vào thời kỳ cuối, mở ra một cái kỷ nguyên mới, Vương Triều. Hạ diệt Thương Hưng, Vương Triều thay đổi bởi vậy bắt đầu. Mà trong quá trình này, Hưng Hoang Tam khí vận động dạng là theo nhân tộc phát triển, mà không ngừng tăng cường, bây giờ đã thành đại khí. Bởi vì tự phục hy về sau, Minh Hà cùng nữ hoa cơ hồ không có để ý qua nhân tộc sự tình, mặc cho Tam Thanh bọn họ ở nơi đó dày vò. Bởi vì Thiên đạo đối với Minh Hà gông cùng xiềng xích càng ngày càng mạnh, Thiên đạo cần Hưng Hoang dựa theo bình thường đại thế tới phát triển, nói ra cảnh cáo, không cho phép Minh Hà quấy rối. Mà Minh Hà cũng là nhân cơ hội này Để nhân tộc phát triển tiếp, chính là lần nữa rút lui khỏi hồng hoang sân khấu, tân sinh nhân tộc cơ hồ quên trong biển máu tồn tại một cái cường giả khủng bố. Nhân tộc khí vận có một bộ phận bị tam giáo chia cắt, nhưng mà có nhân địa phương chính là có tranh đấu, làm bên ngoài uy hiếp không còn tồn tại thời điểm, mọi người suy nghĩ chính là tại nội bộ tranh đoạt chính mình lợi ích. Tam thanh bởi vì nhân tộc khí vận chia cắt không được đều đều, cũng là dần dần sinh ra mâu thuẫn. Thần nông thời kỳ, nhân giáo chiếm tiên cơ, hiền viên thời kỳ, hiển giáo làm chủ, ngũ đế thời kỳ tam giáo mỗi người mỗi vẻ, mai cho đến hạ triều. Khải tiện là tại Thiền giáo duy trì dưới mới đoạt được vương vị. Vì lẽ đó Thiền giáo thế lực cơ hồ xuyên suốt toàn bộ hạ triều, một trận nghiền ép nhân giáo cùng Tiệt giáo, cũng là để Nguyên thủy Thiên Tôn cảnh giới tăng cường không ít, đắc chí vừa lòng. Nhưng mà ngày tốt lành cũng không lâu lắm, thương triều chính là tại Tiệt giáo duy trì dưới lật đổ hạ triều thống trị, trở thành nhân tộc chính thống. Tiệt giáo cũng là thay thế Thiền giáo địa vị, chiếm đại bộ phận nhân tộc khí vận, đây chính là để Nguyên thủy Thiên Tôn tức giận không thôi. Hạ quyết tâm, đem nhân tộc chính thống vị trí lại cướp về, trừ cái đó ra, Tây Phương giáo bây giờ đã đổi tên là Phật giáo cũng là đối với nhân tộc khí vận đỏ mắt không thôi. Đáng tiếc nhân tộc căn cơ chính là tại Phương Đông, có Tam Thanh chống lại, Phật giáo căn bản không có nhúng tay nhân tộc khí vận cơ hội. Thế nhưng là lần này bọn họ cảm thấy không tầm thường, bởi vì là đối thủ, vì lẽ đó bọn họ hiểu Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải thông thiên. Hắn là một cái lòng dạ nhỏ mọn người, không có như vậy đại khí lượng nhìn xem tiệt giáo chiếm nên thuộc về mình nhân tộc khí vận. E rằng lần này nhân tộc khí vận chi tranh sẽ không còn là Tam Thanh trong lúc đó tranh đoạt, nói không chừng bọn họ Phật giáo cũng sẽ có cơ hội. Tiếp dẫn chủ đề vì thế cao hứng không thôi. Kiềm chế lại chính mình kích động chờ đợi Tam Thanh Triệt để phân liệt. Trong mấy năm nay bọn họ đã nhận hết phương Tây cằn củi nỗi khổ, hy vọng lần này có thể đem nhân tộc khí vận tranh đoạt đến Phật giáo đến, thay đổi Phật giáo vận mệnh. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã đi tới thương triều thời kỳ cuối, tiếp dẫn chuẩn đề rõ ràng cảm thấy nhân tộc khí vận có hạ xuống, chính là minh bạch chính mình chờ cơ hội muốn tới. Nhân tộc Vương triều thay đổi lần nữa bắt đầu, cho dù là lần này Phật giáo không cách nào chiếm được tiên nghi, nhưng là ta muốn vì lần tiếp theo đặt vững cơ sở. Phật giáo không thể thất bại nữa. Mà đồng dạng chú ý chuyện này còn có một người chính là trong biển máu Minh Hà, trước đó Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, hắn đối với nhân tộc chẳng quan tâm, đó là bởi vì chướng mắt điểm này cơ hội. Cho dù là lúc kia xuất thủ, cũng không được có thể vì Minh Hà mang đến bao nhiêu khí vận, ngược lại sẽ dẫn tới thiên đạo xuất thủ, cái kia chỉ có chờ đợi một cái thích hợp nhất cơ hội. Chính là cái này thương diện Chu hưng thời kỳ, có lẽ rất nhiều người đều đem chỉ là đem hắn xem như một cái bình thường vương triều thay đổi quá trình. Căn bản sẽ không nghĩ tới trận chiến tranh này bộc phát ra cuối cùng quy mô sẽ có bao nhiêu lớn, xiển giáo cùng tiệt giáo xung đột, cuối cùng lại sẽ phát triển đến một cái dạng gì tình trạng hoàn toàn diễn hóa thành một cái đại kiếp, cùng vu yêu đại kiếp một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí tại nguyên bản hồng hoang đại thế bên trong. Trương đại kiếp nạn này thế nhưng là đem hồng hoang đánh thành mảnh vỡ, bức hồng quân không thể không tái tạo một địa tiên giới. Chẳng qua hiện nay hồng quân đã sớm xong đời, không biết trận này đại chiến vẫn sẽ hay không phát triển đến như thế quy mô, nếu như cái này hồng hoang thật phá toái, thiên đạo lại nên làm cái gì? Tiên tĩnh nhìn qua cái này một phương thiên địa, kinh lịch diệt thế đại chiến, tới liền đã không còn sót lại cái gì, không biết bầu trời tại sao muốn đánh bạc lần này, xem ra là bị thương lịch bức cho cấp bách đi. Thôn phệ hồng hoàng Cái kia cũng muốn nhìn ngươi chờ hay không chờ cho đến lúc đó a." Minh Hà thấp giọng trầm ngâm nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hồng Hoang. "Mà lúc này đây, Nữ Hoa nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn nói ra, "Lần này có cái gì khác biệt sao? Ngươi cho ta cảm giác rất không giống a." Minh Hà quay đầu nhìn về nàng, từ tốn nói, "Đây là một hồi có thể sánh ngang Vũ Ưu đại chiến đại kiếp a." "Vũ Ưu đại chiến?" Nữ Hoa lập tức giật mình, trong đôi mắt đẹp thoáng qua kinh ngạc, với tư cách yêu tộc thánh nhân, nàng đương nhiên biết rõ Vũ Ưu đại chiến của bố, vẻn vẹn vu yêu tộc liền đã muốn để Hưng Hoang phát toái. Hung chi còn có về sau minh tộc phát động diệt thế đại kiếp. Nếu như lại tới một lần nữa, e rằng cái này nửa bộ Hồng Hoang cũng là không gánh nổi. Như vậy nữ hoa có chút muốn nói lại thôi, mà Minh Hà đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, nhìn tình huống đi. Nữ hoa ý tứ chính là lần đại kiếp nạn này, Minh tộc sẽ sẽ không xuất thủ, nhưng mà loại chuyện này Minh Hà cũng nói không chính xác, bởi vì đây không phải công kích Hồng Hoang tốt nhất thời khắc. Nhưng là ta không phủ nhận, nếu quả thật có không tệ cơ hội, thương lịch cũng là sẽ ra tay. Vậy ngươi còn để Khổng Tuyên bọn họ đi rèn luyện, còn có Linh Châu Tử cũng đi, nguy hiểm như vậy, nên để bọn họ ở tại huyết hải a. Nữ hoa có chút đoán trách nói ra, suy cho cùng giống như là vu yêu đại kiếp như thế trình độ, liền xem như khổng thiên ba người đi đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng là không cách nào bảo mệnh. Mà linh châu tử càng kém, lúc này để bọn họ xuất thế, đây không phải là quá nguy hiểm. Mà minh hà lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi yên tâm, bọn họ không có việc gì, xuống hồ đây là bọn họ nhất định phải kinh lịch. Chương 598, còn cần chọn sao? Mà tại tam thanh tiếp dẫn chuẩn để minh hà bọn người cảm thụ được nhân tộc khí vận suy sụt, đang tại vì thế chuẩn bị thời điểm, nhân tộc phát triển cũng là sẽ không dừng lại. Trong nháy mắt chính là đi tới Đế Tân thời kỳ, đại danh đỉnh đỉnh vương tất vị, nhưng lúc này thường triều đã thể hiện ra suy sụp chi thế, các nơi phản kháng lực lượng tầng tầng lớp lớp. Và lấy Bắc Hải Viên Phúc thông thế lực lớn nhất, tụ tập Bắc Điệu 72 đường chư hầu, đã xuất hiện lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Thái sư văn trọng tự mình dẫn đại quân xuất chinh, nguyên soái hoàng phi hổ lưu thủ triều ca, mà không có hắn tiết chế, đế may mắn tâm tính bắt đầu chậm rãi biến hóa, trở nên có chút tự đại, lại nghe không vô chúng thần thuyết phục, liền xử lý triều chính sự tình cũng có chút chậm trễ. Thủ tướng Thương Dung nhìn không được, lực tốc độ phong vương, thế nhưng phong vương chính vào nhân sinh đắc ý kỳ hạ đối với thương dung tốc độ bỏ mặc hơn nữa còn đem hắn vấn tội chúng thần thủ lĩnh cùng nhau cũng bị vấn tội càng là không dám nói nhiều thế là phong vương càng là không chút kiên kỵ một ngày này đến nữ hoa sinh nhật kỳ thực nhân tộc đám người lại là không biết nữ hoa sinh nhật đến tuần cùng ngày nào chỉ là đem nữ hoa tạo ra con người cái kia định vì nữ hoa sinh nhật đợi cho thương dung hướng phong vương bẩm báo việc này về sau cái này phong vương lúc này cũng thật là mê tâm trí đúng là hỏi cái này nữ hoa có gì công đức lại phải chấm cái này vạn thừa quân đi dân hương chúng thần nghe phong vương chi ngôn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn phong vương cũng dám nói để bọn họ quả thực kinh ngạc không thôi hơn nữa chúng thần trong lòng đều là kỳ quái phong vương tại sao lại liền nữ oa nương nương sinh nhật cũng đều quên đơn giản không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc chúng thần có thương dung cái này vết xe đổ đều là không dám nhiều lời nhao nhao cúi đầu không nói thương dung lại là không sợ nghe chủ vương chi ngôn kinh hãi đuổi vội vàng nói nữ oa nương nương chính là nhân tộc ta thánh mẫu thời đại thượng cổ là nữ oa nương nương đem nhân tộc ta tạo ra vậy hạ tự nhiên thân hướng được hương vương nghe trên mặt thoáng qua bất đắc dĩ nhưng là ta biết mình nhất định phải lấy được chỉ có thể khoát khoát tay qua loa nói ra vậy liền đi thôi nhìn thấy trụ vương thái độ này đông đảo đại thần lại là trong lòng bi thương không rõ tại sao nguyên bản còn có thể trở thành anh minh quân phong vương lại đột nhiên thành cái dạng này chẳng lẽ tách khỏi văn thái sư về sau chính là lộ gia tính thương dung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói hy vọng lần này đừng ra nhiễu loạn nhưng mà trên thực tế đây hết thảy phảng phất đã sớm chú định lúc phong vương mang theo mọi người đại thần đi tới nửa hoa miếu thời điểm ở đây đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy, phong vương biểu hiện có chút tinh thần mau mau, từ thương dung trong tay tiếp nhận ba nén hương, làm ra vẻ rung động bái hai cái, liền nghĩ mau chóng rời đi. thế nhưng là ngay lúc này, nữ hoa miêu bên trong lại là đột nhiên xuất hiện một hồi thanh phong, che chắn lấy nữ hoa tượng thần rèm cửa bị thổi ra, nữ hoa bộ dáng trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. chẳng qua là một bức tượng tượng thần, đông đảo đại thần căn bản lơ đễnh, huống hồ cũng là biết nữ hoa không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nhưng mà chỉ có phong vương thẳng hơi giật mình nhìn trầm trầm nữ hoa tượng thần, trong ánh mắt lóe lên một chút không giống nhau nghĩ biểu lộ. đại vương nhìn ra nữ vương biểu lộ có chút không đúng thương dung nhẹ nhàng kêu gọi nói nhưng mà phong vương bây giờ lại là vẫn cứ không biết hắn phản phất cảm giác nữ hoa tượng thần có một cố vô cùng lực hấp dẫn chính mình cũng là kỳ quái nữ hoa vẻ mặt tự nhiên không cần nhiều lời bả là ở trước mặt hắn cũng bất quá là một cái gỗ điêu khắc tượng thần mà thôi vương trong ánh mắt biểu lộ càng ngày càng hư hảo thân thể phản phất không bị khống chế bình thường chỉ dẫn lấy chính mình đi làm nào đó một việc thế nhưng là ngay lúc này một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh đột nhiên ở bên tai phong vương vang dội phong vương sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên trong ánh mắt khôi phục thanh minh Nhưng mà còn không có làm ra cái gì động tác, chính là đã hôn mê, trên người hắn mặc dù có Nhân Vương khí bảo hộ, nhưng mà công kích này hắn lực lượng đã siêu việt Nhân Vương khí cực hạn. Vương té xỉu, Đông đảo đại thần lập tức hốt hoảng, vội vàng mang theo Vương đi tìm hộ sư, nữ hoa miếu rất nhanh trở nên trống rỗng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, chính là một bóng người lao ra, người mặc một bộ màu vàng tăng bào, sắc mặt hùng ngượn, hai to mặt lớn, chính là chuẩn đề. Chỉ bất quá bây giờ khóe miệng của hắn bên trong thẩm thấu ra một tia huyết dịch, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú một cái phương hướng, trầm giọng nói: "Minh hạ, ngươi vậy mà tổn thương Nhân Vương?" Chẳng lẽ không sợ nhân tộc khí vận phản vệ sao? Chuẩn Đề ở lại đây đã rất lâu, kể từ Văn Trọng rời đi về sau, chính là tiềm phục tại Triều Ca, chậm rãi ảnh hưởng Phong Vương tâm trí, để hắn từ một cái anh minh quân vương, biến thành như bây giờ một cái hôn quân. Chuẩn Đề dự định làm xong hôm nay chuyện này, liền muốn tách khỏi, chỉ cần Phong Vương làm ra đối với Nữ Hoa bất kính hành vi, như vậy Nữ Hoa tất nhiên sẽ tức giận, Nữ Hoa tức giận chính là Minh Hà tức giận. Có Minh Hà Nữ Hoa xuất thủ, lần này đại chiến sẽ không còn là tam giáo trong lúc đó chiến tranh, bọn họ Phật giáo cũng có thể từ đó kiếm chắc một chút lợi ích thế nhưng là không nghĩ tới hắn vừa mới bắt đầu động thủ, chính là bị Minh Hà phát hiện ra, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không chỉ là đem phong vương cho chấn choáng, càng đem hắn chuẩn đề đả thương. mà đối mặt Minh Hà dạng này tuyệt thế ngon nhân, chuẩn đề trong lòng cũng là phát nhăn a. phản ứng đầu tiên chính là cầm phong vương tới uy hiếp Minh Hà. suy cho cùng phong vương chính là nhân tộc quân vương, có nhân vương khí bảo hộ, đại biểu chính là nhân tộc khí vận, tổn thương phong vương, Minh Hà chắc chắn gặp phải lấy nhân tộc khí vận phản vệ. hừ không nhẹ nhàng ba động, Minh Hà thân ảnh từ bên trong đi tới, hờ hững ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú chuẩn đề, biết hồng hoang đại thế hắn đã sớm minh bạch đây hết thảy, đương nhiên sẽ không để chuẩn đề thành công. Nếu như đổi lại việc khác tỉnh, Minh Hà cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhãn, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà chết tử tế bất tử lựa chọn cầm nữ hoa đạo thủ. Nữ hoa thế nhưng là hắn Minh Hà nữ nhân, Minh Hà nhưng không có loại kia thụ ngược đại khuyên hướng, cho nên trực tiếp xuất thủ, không chỉ là đả thương kẻ cầm đầu chuẩn đề. Liên Phong Vương hắn cũng không có buông tha, Minh Hà chính là như vậy lòng dạ hay hỏi, còn nhân tộc khí vận phản vệ. Minh Hà còn không có để ở trong mắt, mà đối mặt ngoài mạnh trong yếu chuẩn đề, Minh Hà cũng chỉ là cười lạnh nói: Ngươi không cần phải để ý đến tòa như thế nào, chỉ cần biết ngươi không động được nên động tâm, liền muốn trả giá đắt. Tòa cũng là công bằng, không làm khó dễ ngươi, hồi đó Tam Thanh hậu quả, hoặc ngươi hậu quả, tự chọn." Minh Hà từ tốn nói. "Lại là để chuẩn đề khí không được, đây là lựa chọn sao? Tam Thanh ban đầu là bị Minh Hà vương diệt, mà hắn chuẩn đề chính là bị Minh Vương diệt sát. Kết quả cuối cùng đều là chết, cái này còn cần chọn sao?" Chương 599, chuẩn đề mê mẩn. Minh Hà cho chuẩn đề hai lựa chọn, nhưng mà đối với chuẩn đề tới nói, lại là một lựa chọn mà thôi đều là không, có gì hơn một đầu tử lộ. Vô luận nó lựa chọn như thế nào, đều là giống nhau, cái kia chính là không được chọn. Trong nháy mắt này, Chuẩn Đề trên mặt mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Minh Hà, hắn vô cùng tình tưởng Minh Hà lợi hại. Lúc trước bọn họ năm đại thánh nhân liên hợp lại vây công Minh Hà, cũng không có đem hắn thế nhưng, ngược lại tay tam thanh bị giết, hai người bọn họ chật vật mà chạy. Vì lẽ đó cứ việc những năm này Chuẩn Đề thực lực có chút tiến bộ, nhưng mà hắn cảm giác chính mình vẫn là không có đi đến Minh Hà trước kia trình độ, huống chi là hiện tại Minh Hà. Minh Hà muốn giết hắn? Hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, vì lẽ đó Chuẩn Đề cũng không lo được cái gì. Kinh thanh đối với Minh Hà nói, "Minh Hà, ngươi muốn giết ta? Không sợ Thiên đạo trả thù sao?" Nội tâm của hắn vô cùng hốt hoảng, cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến để Minh Hà sinh ra kiên kỵ cách, Minh Hà cường đại cho dù là bọn họ 5 người hợp lực cũng không là đối thủ, cũng chỉ có Thiên đạo có thể áp chế hắn. "Thiên đạo như thế nào đối với ta, đó là chuyện của ta, thế nhưng là giết ngươi, ngươi nhưng là không nhìn thấy à?" Minh Hà nhìn qua Chuẩn Đề nhẹ nhàng nói ra, lời nói giàn thoáng qua một tia cười nhạo. Nhìn ra Minh Hà đối với mình sát tâm không giảm, chuẩn đề con mắt cũng hổng, trong lòng càng là phía sau sẽ vô cùng, chính mình thật không nên tới ở đây tìm phiền toái. Mặc dù nguyên bản thật là nghĩ đến để Minh nhúng tay đến trong lần đại kiếp nạn này, suy yếu phương Đông Tam giáo lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị Minh Hà phát hiện ra. Thật là nhặt chó, tại sao mỗi lần làm loại chuyện này cũng có thể làm cho Minh Hà trông thấy. Nhưng mà hiện tại bất kể như thế nào, tính mạng mình cũng là bị thật sự uy hiếp à. Minh, Minh Hà, lần này là ta không có đúng, ta sai, chỉ cần ngươi thả qua ta. Bần đạo cũng không dám nữa đi tìm ngươi phiền phức chuẩn đề hốt hoảng nói ra. Tại loại sinh mạng này, bước ngoặt nguy hiểm, liền loại này cầu xin tha thứ lời nói đều là biết bao khách khí nói ra, với tư cách một cái thánh nhân, đơn giản mất hết mặt mũi. Cái này cũng là nhìn ra hắn cùng mấy người khác khác biệt, cơ hồ không biết xấu hổ, lòng xấu hổ thấp hơn. Vì Phật giáo phát triển, rất nhiều bận sự tình đều là đang làm. Nhưng mà thường thường loại tính cách này lại càng có thể thích tướng dạng này hùng hoang. Mà trông thấy đường đường một đại thánh nhân vậy mà ở trước mặt mình nói ra lời như vậy, Minh Hà cũng là hơi có chút kinh ngạc. Suy cho cùng hồi đó chính mình xử lý Tam Thanh thời điểm, bọn họ vẫn là rất kiên cường, bảo lưu lấy Thánh Nhân cao ngạo, như thế nào đến chuẩn đề ở đây liền không giống a. Chỉ bất quá Minh Hà ngay sau đó chính là buông xuống những thứ này, nghe chuẩn đề không ngừng tự nhủ mềm lời nói, Minh Hà nhẹ giọng nở nụ cười nói ra, được, lần này cứ như vậy đi, lần sau nhưng là không còn vẫn tốt như vậy a. Minh Hà trong giọng nói có chưa khinh thường cùng chảo phúng, nhưng mà chuẩn đề lại là một chút cũng không để ý, ở phía trước một giây vẫn là dùng sức hướng về Minh Hà cầu xin tha thứ, nói tốt, chỉ cầu bảo trụ tính mạng mình. Suy cho cùng Minh Hà nói rất đúng, cho dù là thiên đạo đối với Minh Hà có cái gì trừng phạt, đó cũng là chính mình sau khi chết sự tình, chính mình cũng không nhìn thấy, có ích lợi gì. Hắn không chút nghi ngờ Minh Hà dám đối với mình, bởi vì cái kia chính là một cái triệt triệt để để phong tử, thế nhưng lại không nghĩ tới Minh Hà lại muốn buông tha mình. Nghe lẩm sao? Chuẩn Đề có chút mơ hồ so. Cái này phong tử lúc nào tốt như vậy nói chuyện a? Minh Hà đổi tính, ngươi nói cái gì? Chuẩn Đề có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, suy cho cùng có chút khó có thể tin. Minh Hà nhàn nhạt nhìn qua hắn thư nhẹ nói ra, cần tòa lập lại lần nữa sao? Minh Hà trong giọng nói đã xuất hiện nhàn nhạt lãnh ý, quen thuộc người khác biết, đây là muốn giết người tiết tấu à? chuẩn đề trong nháy mắt đánh một cái giật mình, lập tức mở to hai mắt, hốt hoảng nói ra, không cần, không cần, bẩn đạo lúc này đi. hắn hiện tại là xác định Minh Hà muốn để chính mình tách khỏi, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng mà có thể còn sống đương nhiên không muốn chết, liền vội vàng xoay người biến mất tại cái này nữ hoa miếu bên trong. sợ chầm một giây Minh Hà liền sẽ thay đổi chủ ý bình thường, lần này đối mặt Minh Hà, để hắn nhớ tới trước kia cảm giác. Bị Minh Hà hốt hoảng truy sát, sinh mệnh không cách nào trưởng khống tại trong tay mình, cái loại cảm giác này vĩnh viễn không thể quên được. Nhìn qua trống rồng nữ hoa miếu, Minh Hà rơi vào trầm tư. Phong thần đại kiếp tự hiện tại chính là mở ra, phong vương tại nữ hoa miếu bên trong dân gương, bởi vì Minh Hà nhúng tay chưa từng xuất hiện nguyên lai sự tình. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đại kiếp mở ra, bởi vì nhân tộc cũng chỉ là trường đại kiếp nạn này cớ. khoác lên áo khoác để che giấu, trên thực tế lại là tam giáo trong lúc đó quyền hạn tranh đoạt. Thương triều đã bắt đầu suy sụp, tam giáo trong lúc đó đại chiến không cách nào tránh khỏi. Đây là do thiên đạo đại thế tới quyết định mà tại cuối cùng càng là sẽ dẫn xuất Phật giáo nhung tay. Minh Hà càng sẽ không ở trong quá trình này thờ ơ, hắn tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ đã nhẫn mãi vô số năm, chính là chờ đợi dạng này một cái cơ hội. Phong Thần Đại Kiếp quy mô xa xa không phải đế sư chi tranh có thể so sánh, đây là Thiên đạo dùng để phát triển hồng hoang một cái cơ hội, cũng là Minh Hà ngăn cản hắn một cái cơ hội. Cái này cũng là hắn buông tha chuẩn đề một cái nguyên nhân, Thiên đạo thật là đang âm thầm nhìn chăm chú Minh Hà, một khi hắn có cái gì quá mức động tác, suy cho cùng xuất thủ ngăn cản. Giống như là lần trước Tam Thanh đại chiến, Thiên đạo quả quyết ngăn cản Minh Hà sát thủ bởi vì nó không thể chịu đựng lần nữa tạo nên tam thanh chỗ tiêu hao nguyên lực lượng mà chuẩn đề ở đây cũng giống như vậy phật giáo là hồng hoang cái tiếp theo đại kiếp nhân vật chính đối với thiên đạo tới nói phi thường trọng yếu là không thể nào để minh hà xử lý hắn cho dù là bằng vào minh hà thực lực thật xử lý chuẩn đề này thiên đạo phản vệ cũng không phải minh hà có thể tiếp nhận bây giờ giai đoạn này minh hà còn không thể cùng thiên đạo lật tới đây chính ngươi một người kỳ kỳ quái quái chạy tới nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh rất nhanh minh hà bên cạnh xuất hiện một đạo thanh âm ấy máy chính là nữ oa mà minh hà biết nàng hiếu kỳ cũng xa xa nói cho nàng, nghe nữ hoa cao mày nói, cái này chuẩn đề thật đúng là đáng giận, loại chuyện này cũng có thể làm ra, âm thầm đối với nhân vương thực hiện ảnh hưởng, chẳng lẽ không sợ nhân tộc khí vận phản phệ sao? Nếu như có thể đem phật giáo phát triển, tin tưởng hắn là vui lòng tiếp nhận loại này phản phệ. Minh Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân tộc khí vận phản phệ mặc dù lực lượng, nhưng mà còn chưa lấy được chuẩn đề tính mệnh, mà nếu như kết thúc không thành trước kia thành thành trước đó phát hạ hưởng viễn, phật giáo không cách nào phục hưng lời nói, hắn thật muốn chết đây, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn, chuẩn đề cũng vô pháp lựa chọn. Nghe qua chuyện này về sau, nữ hoa cũng không có quá để tâm, chỉ là đối với Minh Hà nói ra, ta là tới nói cho ngươi, Linh Châu tử đã xuất thế. Trưng 600, thiên đạo muốn không chế. Mặc dù nữ hoa miếu sự tình vô cùng ngắn ngủi, Minh Hà cũng không có làm gì chuẩn đề, nhưng mà nữ hoa vẫn là rất nhanh biết cái này tất cả mọi chuyện. Phong vương làm ra hết thể cứ việc đều là tại chuẩn đề tính toán bên trong, nhưng mà cũng là cùng hắn y chi không kiên có quan hệ. Nữ hoa tại đoán trách Minh Hà không có giáo hấn chuẩn đề đồng thời, cũng là đem phong vương nhớ ở trong lòng, định cho hắn một điểm nho nhỏ giáo hấn. Lại nhìn nhân tộc khí vận đã bắt đầu suy sụp, thương triều khí số đã hết, nữ hoa chính là dự định tăng tốc cái này một cái tiến trình. Giống như kiếp trước đồng dạng, nữ hoa chỉ là tùy tiện tìm đến ba con yêu tinh, hồ ly tinh, tỷ bà tinh, chim chỉ tinh, cứ việc nàng đã sớm đem chiêu yêu phiền cho cân bằng, nhưng mà đối với nữ hoa tới nói, tìm tam cái tiểu yêu tinh chẳng qua là vô cùng đơn giản sự tình. Tiết tay phân phó chính là không thèm để ý, nói cho cùng cũng chỉ là muốn cho vương một bài học, vậy mà kém một chút liền đục nhã nàng, nhưng mà vẹn vẹn một cái phong vương đã làm cho nữ hoa hao tốn sức lực, đây cũng là quá để mắt hắn giống như nguyên bản quá trình đồng dạng bị chuẩn đề mê hoặc tâm trí phong vương sớm đã trở thành một cái hôn quân ham hưởng lạc nhìn thấy hồ ly tinh chỗ phụ thân như mình tự nhiên là cầm giữ không được chính là muốn đem hắn nhận vào trong cung mặc dù dẫn tới ký châu hầu tô hộ phản loạn nhưng mà rất nhanh tại thường triều quân đội trấn áp xuống bình ổn lại tô hộ cũng chỉ có thể đem nữ nhi của mình đưa đến trong cung lại là không biết như mình sớm đã không phải là nữ nhi của mình bị hồ ly tinh phụ thể cứ như vậy của mình phụng nữ ba mệnh lệnh mở ra tại triều ca gây sóng gió thời đại giết hại trung lương thương dung so tại cũng bị hắn tay chết. Mà Khương Hoàng hậu tức thì bị đốt chết ư, trong lúc nhất thời trong thiên hạ lòng người bàng hoàng, triều các cục diện chính trị dung chuyển bất an, mà tứ phương chư hầu cũng là dục dịch. Tây Kỳ dần dần bộc lộ tài năng. Nhưng mà những chuyện này cũng không phải là Minh Hà chú ý, đã sớm biết sự tình hướng đi, đối với những thứ này dâu ria sự tình cũng không quá để tâm. Hắn chỉ cần tại một chút không thể nghịch chuyển sự tình bên trên tiến hành đúng tay, cũng tỉ như là hiện tại, nữ hoa nói cho hắn biết Linh Châu tử đã xuất thế. Với tư cách nữ hoa bên cạnh đồng tử, Minh Hà đối với hắn cũng là hết sức quen thuộc, mấy chục vạn năm qua đều chỉ là một đứa bé con bộ dạng. Nóc nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì Linh Châu tử chính là thỉnh cầu nữ hoa đi nhân gian dạo chơi, nữ hoa nguyên bản cũng là không có để ý, mặc dù ngờ tới nhân gian sẽ không bình tĩnh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh đại kiếp. Đợi đến từ mình ở đây biết thời điểm, liền đã muộn, Linh Châu tử đã đầu thai, nữ hoa cũng chỉ có án trách, đồng thời cũng đang nhìn chăm chú Linh Châu tử. Linh Châu tử xuất thế bao lâu thời gian? Minh Hà nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi, hắn vẫn đang suy nghĩ cái này phong thần đại kiếp sự tình. Linh Châu tử sự tình có nữ hoa chăm sóc là được, hướng hồ Minh Hà tâm địa cứng rắn. Đối với Linh Châu tử tình cảm cũng là tới từ nữ oa. Nguyên Lai tưởng rằng sự tình nho nhỏ không cần lo lắng, thế nhưng là không nghĩ tới nữ oa lại là cho hắn một cái làm cho người bất ngờ đáp án. Không sai biệt lắm chính là 3 năm, lúc đó ta đi qua nhìn một cái, vẫn là cùng Nguyên Lai cỡ như vậy, vừa ra đời liền cùng 6 7 tuổi giống như, suýt chút nữa bị hắn hiện tại phụ thân cho xem như yêu quái đây. Nữ oa nhẹ cười nói ra. Thế nhưng là nghe thời gian này, Minh Hà lại là đột nhiên sử sốt, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "3 năm." Hắn nhớ kỹ Linh Châu tự vận mệnh, vừa ra đời liền có thể chạy có thể nhảy, còn có thể nói chuyện cùng cái khác nhân tộc tiểu hài hoàn toàn không giống, cũng khó trách bị Lý Tịnh xem như yêu quái. Sau đó liền mở ra hắn giày vào con đường, đầu tiên là đem Đông Hải Tam Thái tử rút gân lột ra, lại là cầm chấn thiên tiễn bắn chết Thạch Cơ đồng tử, bị hắn truy sát, bái Thái ớt chân nhân vi sư. Tới này cũng không có gì, nhưng mà về sau phát sinh một sự kiện chính là Linh Châu tự vận mệnh bước ngạt, tứ hải long vương vì Đông Hải Tam Thái tử báo thù, dìm nước Trần Đường Quan. Vì bảo trụ Trần Đường Quan bất tỉnh, Linh Châu tự bị buộc lột thịt cha, lột cốt cha mẹ, cuối cùng bị Thái ất chân nhân lộng một cái phá mấy cái hoa sen thân mà chuyện này phát sinh thời gian đúng lúc là không sai biệt lắm 3 năm, cũng ngay tại lúc này, Minh Hà trong lòng trong nháy mắt trở nên không tốt, chính mình đem tâm tư đặt ở Phong Thần Đại kiếp lên, không có chú ý Linh Châu Tử còn dễ nói, thế nhưng là Nữ Hoa là vẫn đang chú ý hắn. Nhìn căn bản không biết bây giờ Linh Châu Tử chuyện phát sinh, nếu không thì sẽ không bình tĩnh như vậy, như vậy chỉ có một loại giải thích, có người lừa gạt Nữ Hoa linh thức, để nàng không cảm giác được Linh Châu Tử chỗ kinh lịch hết thảy, căn bản không biết Linh Châu Tử bây giờ gặp phải nguy hiểm gì, mà bây giờ trong hùng hoàng, lại có thể lực lừa gạt Nữ Hoa thần thức cũng không nhiều, bởi vì Minh Hà tồn tại. Nữ hoa cảnh giới có thể nói là nguyên bản lục thánh bên trong mạnh nhất. Những người kia căn bản làm không được, Minh Hà mình đương nhiên sẽ không, như vậy chỉ có một lời giải thích. Thiên đạo Minh Hà đột nhiên trầm giọng nhỉ nó nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, chính là cái này gia hỏa đang tại chủ đạo đây hết thảy. Hắn đã không còn là vừa thức tỉnh thời điểm, đối với Hồng Hoang cơ hồ bảo trì bỏ mặc tự do thái độ, kinh lịch mấy lần thương lịch công kích, hắn đã không có tư cách như vậy phong túng. Thiên đạo căn bản thua không nổi, vì lẽ đó hắn tình nguyện tự mình chủ đạo Hồng Hoang hết thảy, để Hồng Hoang chân chính dựa theo chính mình lợi ích tới phát triển, vì chính mình một bước cuối cùng vượt qua. Thiên đạo chân chính làm được hết thảy, Linh Châu tự chuyện này tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong xem như trọng yếu hơn, vì lẽ đó Thiên đạo tự mình xuất thủ, Lửa Gạt Nữ Hoa Linh thức hoàn toàn nói còn nghe được, mà nghe được Minh Hà nị non, vừa mới bắt đầu Nữ Hoa vẫn là không rõ ràng cho lắm, nhưng mà tinh tế cảm thụ phía dưới chính là phát giác, có một tầng lực lượng vô hình đang tại bao phủ chính mình. Hắn trong nháy mắt chính là Minh Bạch hết thảy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thanh lịch âm thanh cũng là trở nên âm trầm hết sức. Thiên đạo, Thiên đạo cũng là thừa dịp hai người không có đem tâm tư quá chú trọng nơi này thời điểm, Lửa Gạt Linh thức. Lúc bọn hắn nghi thông suốt hết thảy về sau, chính là căn bản không cách nào che giấu. Minh Hà cùng nữ oa thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở đây, lúc bọn hắn đi tới Trần Đường Quan về sau, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Giữa thiên địa khắp nơi tràn đầy âm trầm hương vị, đại địa bên trên nước biển còn không có tối lui, Trần Đường Quan bên trong tâm tình bi thương đang tại lan tràn. Mà hai người trong nháy mắt chính là nhìn thấy bên trên một cái nho nhỏ thân ảnh, một vị phụ nhân chính ôm hàn thống khổ. Tới chừng sao, Minh Hà nhẹ giọng nhỉ nó nói, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén quá mang. Chương 601 lúc Minh Hà cùng nữ hoa đi tới Trần Đường Quan thời điểm chính là phát giác đã muộn, Linh Châu Tử lặp lại lúc trước vận mệnh tại Trần Đường Quan tự sát thân vong, Minh Hà biểu lộ thật không tốt, cứ việc Linh Châu Tử chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là quá mức chú ý, nhưng mà Thiên Đạo loại thủ đoạn này lại là để hắn rất là không thích. mà nữ hoa sắc mặt càng thêm âm trầm, gương mặt xinh đẹp bên trên phủ đầy sương lạnh, Linh Châu Tử chính là nàng đồng tử, bây giờ bị này đại kiếp, mà nhật là Thiên Đạo lần nữa trợ giúp, càng làm cho nữ hoa đối với Thiên Đạo cảm giác chán ghét. chỉ bất quá lúc này bọn họ rất rõ ràng, chính mình rất khó cẩm Thiên Đạo làm cái gì. Phong thần đại kiếp mở ra sắp đến, ai cũng không dám xem thường. Thời khắc nô chốt, Minh Hà cũng sẽ không vì chuyện này đi đem bầu trời như thế nào, bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội. Chuyện này chính là thiên đạo duyên cớ, nhưng mà cũng may Linh Châu Tử vẫn là có cơ hội, trước tiên đem hắn cứu trở về đi. Minh Hà nhẹ giọng ăn mũi, mà nữ hoa cũng là Minh Bạch bây giờ tình huống, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Sớm biết dạng này, liền không để cho hắn nhập kiếp, đều là ngươi không nhắc nhở ta. Nữ hoa hoán trách giống như nói ra, còn là bởi vì Minh Hà không có nói trước nói cho nữ hoa cái này phong thần đại kiếp sự tình. Nếu để cho Linh Châu Tử tiếp tục ở tại Nữ Hoa trong cung, liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Nhưng mà Minh Hà lại cho rằng, Linh Châu Tử chính là Phong Thần Đại kiếp bên trong, phi thường trọng yếu một bộ phận. Thiên Đạo vì giữ gìn Hồng Hoang Đại Thế hoàn chỉnh, không thể nào để Linh Châu Tử thiếu hụt. Cho dù là Nữ Hoa đem hắn giấu đi, Thiên Đạo cũng là sử dụng những phương pháp khác. Trần Đường Quan bên trong ân thập nương chính ôm Na Tra thi thể khóc nước mắt, có thể trông thấy Na Tra tàn hồn trong hư không này bồi hồi, bộ dáng có chút bất lực. Nữ Hoa vừa muốn động thủ, đem Na Tra tản hồn thu hồi lại, cho hắn tái tạo nhục thân nhưng mà ánh mắt lại là đột nhiên đặt ở cách đó không xa chỗ, nơi đó có một đạo thân ảnh màu trắng đang tại chạy tới, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng mà tại nữ hoa bọn họ xem ra lại là chậm như vậy. Hơn nữa có thể nhìn ra được, người này cũng không phải là như thế liều mạng chạy, ngược lại có lưu chỗ chống bộ dáng, trên mặt cấp bách cũng không phải là từ trong lòng phát ra. đây là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, nữ hoa ánh mắt nhẹ nhàng cong lên nói ra, đối với nguyên thủy thiên tôn đệ tử cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. suy cho cùng nguyên thủy thiên tôn ở trong mắt nàng cũng chính là dạng như vậy. Đệ tử của hắn càng không có để nữ oa chú ý giá trị. Ngược lại là trông thấy gia hỏa này có chút hiếu kỳ a. Mà Minh Hà lại là minh bạch đây hết thảy, nhẹ giọng đối với nữ oa nói ra, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Thái Ức chân nhân, hơn nữa còn là Linh Châu tử hiện tại sư phụ. Nữ oa nghe vậy, ánh mắt càng là bất thiện, hắn đây là bởi vì Linh Châu tử sẽ ra chuyện, vội vàng chạy đến. Giọng nói của nàng nói rõ ràng, nếu như hắn thật như vậy quan hệ Linh Châu tử, cũng sẽ không hiện tại vẫn là một bộ trầm ung dung bộ dáng. Có lẽ cái này Thái Ức chân nhân nguyên bản liền biết cái này sẽ phải chuyện phát sinh thậm chí tại cái này phía sau đều là hắn cùng nguyên thủy thiên tôn tại trực tiếp bày ra thiên đạo cũng chỉ là giúp bọn họ đánh nghiệm trợ a cái này để nữ oa nhìn qua thái ất chân nhân trong ánh mắt thêm ra một chút sắc khí mà nơi xa chính hướng ở đây vội vàng chạy đến thái ất chân nhân trong nháy mắt này đột nhiên có một loại toàn thân phát lạnh cảm giác giống như bị cái gì đó đinh xem ở sinh mệnh đều là không thuộc về mình bộ dáng Hoàng sợ nhìn khắp bốn phía hư không vô cùng bình tĩnh cũng không có những lực lượng khác xuất hiện hẳn không có người ở đây chẳng lẽ là hảo giác thái ất chân nhân thấp giọng nhì nó nói cứ bức lấy chính mình che giấu đi trong lòng sợ hãi, lần nữa hướng về trần đường quan chạy đi. Nữ Hoa cùng Minh Hà đoán không sai, Linh Châu tự chuyện này tới chính là một cái âm mưu, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là hoàn toàn minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối. Cũng là biết Tứ Hải Long Vương đem Na Cha bức tử quá trình, thế nhưng là Thái Ức chân nhân vẫn luôn không có xuất thủ, mà bây giờ Na Cha chết thật, hắn lại ra làm người tốt. Lúc Thái Ức chân nhân đi tới nơi này thời điểm, Ân Thập Nương đang tại khóc nước mắt, Lý Tịnh cũng là một mặt mờ mịt ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng. Na Cha là con của hắn, nếu như không phải bị bất đắc dĩ Vì chân đường quan bách tính, hắn làm sao có thể như vậy nhẫn tâm? Bây giờ trong lòng của hắn chính là thống khổ không thôi. Mà Thái Ưt Chân Nhân xuất hiện lại là cho hắn một hy vọng. Thái Ưt Chân Nhân chính là Xỉn Giáo Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn Thân Truyền đệ tử, pháp lực vô biên. Hơn nữa quan trọng hơn, hắn là Na Tra sư phụ. Cứ việc hiện tại cái nào vượng nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm, nhưng mà nói không chừng Thái Ưt Chân Nhân liền có biện pháp đâu. Thái Ưt sư phụ, cầu ngài mau cứu Na Tra. Hắn mới 3 tuổi a. Ân Thập Nương ôm Na Tra khóc nước mắt đối với Thái Ưt Chân Nhân nói ra. Đừng nóngội, trước hết để cho ta xem một chút tình huống. Thái Ưt chân nhân mặc dù biểu hiện có chú ý, thế nhưng là thay đổi chẳng nhiều tiền phong đạo cốt bộ dáng. Hắn phát giác Na Tra nhục thân mặc dù chết, nhưng mà tàn hồn lại là phiêu đắm trong hư không này chưa từng rời đi. Có chút suy nghĩ, hắn chính là có biện pháp. Đối với Ân Thập Nương nói ra, phu nhân đừng nóngội, bần đạo đã có biện pháp cứu sống Na Tra. Ân Thập Nương nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, Thái Ưt sư phụ nhanh, Na Tra có thể toàn bộ nhờ ngươi. Mà Lý Tịnh cũng là lộ ra tha thiết ánh mắt, đối với Na Tra cái này tiểu nhi tử vẫn là rất đau lòng. Nói xong liền thấy Thái Ưt chân nhân lấy ra một kiện hoa sen trạng đồ vật. Tản ra nhàn nhạt linh khí, giống như rất quý bối bộ dáng, đối với Lý Tịnh vợ chồng nói ra: "Ta xem Na Cha cũng chỉ là nhục thân tử vong, nhưng mà nguyên thần vẫn là chưa tan, chỉ cần giúp hắn tái tạo nhục thân, liền có thể đem hắn phục sinh. Mà đây là một kiện chân chính linh bảo, dùng nó tới với tư cách Na Cha nhục thân, còn có thể tăng cường Na Cha lực lượng, trở nên càng thêm cường đại." Thái Ức chân nhân từ tốn nói, tựa hồ đối với chính mình cái này phương án phi thường hài lòng. "Phải biết cái này hoa sen mặc dù không phải tiên tiên linh bảo, nhưng mà tại bây giờ trong hồng hoang cũng là vì hiếm thấy tồn tại." đem hắn lấy ra, Thái Ưt Chân Nhân cũng là có chút đau lòng, nhưng mà nhớ tới cứu trở về Na Tra về sau, có thể mang đến cho mình thu hoạch, cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem hắn lấy ra. Quá tốt, Na Tra có thể sống sót, Chân Nhân thật là quá cảm tạ ngài. Ân Thập Nương kích động nói ra, mà Thái Ưt Chân Nhân đối với nàng cảm kích cũng là hết sức hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, dễ nói, dễ nói, Bần đạo hiện tại liền thi pháp, đem Na Tra cứu trở về. Thái Ưt Chân Nhân biểu lộ vô cùng dọa lượng, hoàn toàn một phái tiên gia tử đệ khí độ, bởi vậy có thể thấy được. Xiển giáo đệ tử đều là tương đối yêu quý cái này hư danh. Thế nhưng là ngay tại hắn đang muốn động thủ thời điểm, lại là đột nhiên sử sốt, mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trong hư không, mê mẩn, sự tình giống như có điểm gì lạ lạ a. Nacha Tan đâu? Chương 602: Phục sinh. Nacha Tan đâu? Thái Ức chân nhân ánh mắt kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trong hư không, đầu có chút phản ứng không kịp, rõ ràng mới vừa rồi còn là trông thấy, như thế nào chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa a? Chẳng lẽ là hồn lực chạy hết, biến mất ở trong hư không? căn bản không nên. Nếu như là người bình thường lời nói, hồn phách căn bản sẽ không dừng lại. Tại lục đạo luân hồi hấp dẫn dưới, rất nhanh liền sẽ đi vào địa phủ, chuyển thế đầu thai. Nhưng mà Na Cha là người bình thường sao? Không nói ở kiếp trước Na Cha, ngay tại lúc này Na Cha pháp lực cũng không thể nào để hồn phách tiêu tan. Chỉ bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Ưt chân nhân trong nháy mắt này có chút phản ứng không kịp. Ma Lý tịnh vợ chồng nhìn qua Thái Ưt chân nhân bộ dáng, có chút bận tâm. Lão nhân này vừa rồi thế nhưng là nói có thể đem Nà Cha cứu sống à? Như thế nào đảo mắt chính là thành cái dạng này? bọn họ nhìn không được lo lắng, ân thập nương cơ hồ không có pháp lực, căn bản không thể nào thấy được trong hư không hồn phách, mà lý tịnh mặc dù theo học độ ất chân nhân, nhưng là ta là một cái gà mở, không đạt được loại cảnh giới đó. hai người cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nhẹ giọng nói ra, chân nhân là trừ vấn đề gì sao? ân thập nương trong giọng nói có chút bận tâm, sợ lấy được không dễ trả lời an bài, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, liền thấy thái ất chân nhân sắc mặt tâm trầm, thậm chí ánh mắt chỗ sâu còn lần nuốt vô tận hoảng sợ. âm thanh run rẩy nói ra, nà cha hồn phách tiêu thất, là thật biến mất vẫn là bị người dùng đại pháp lực mang đi thái ất chân nhân không dám khẳng định nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại là lại hướng về sau một loại đáp án mặc dù có chút khó có thể tin nhưng mà đây cũng là giỏi nhất giải thích được mà có khả năng làm được chuyện này cũng đơn giản chính là mấy cái kia thánh nhân cụ thể là ai thái ất chân nhân căn bản không cần đoán không phải minh hà chính là nữ hoa hai người này đều như thế bởi vì thái ất chân nhân cũng là tin tưởng na cha chính là nữ hoa đồng tử na cha chuyển thế cái này cũng là hắn chấp nhất tại chịu na cha làm đổ đệ một cái nguyên nhân nhìn thấy na cha chịu này gặp chắt trở rất có thể là hai vị kia đau lòng có điều, trực tiếp xuất thủ, muốn em hắn phục sinh, mặc dù không biết trước đó Na Cha không khi chết thời gian, bọn họ tại sao không xuất thủ. Nhưng mà hiện tại Thái Ức chân nhân lại là không lo được những cái kia, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, chính mình cái mạng này xem như đem về, bọn họ không có ra tay với mình. Hắn nhưng là Tinh Tường Minh Hà không kiêng nghệ gì cả, lại là chính ta sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích hợp, có thể tại giỡn mí mắt hắn sống sót, chính mình cũng bội phục mình. Cung Lý Tịnh vợ chồng đội vàng nói một tiếng, chính là tách khỏi, hắn cần tìm một chỗ lánh tĩnh một chút. Chuyện này quá kinh tâm động xấu, không để cập tới ân thập nương như thế nào thương tâm. Minh Hà cùng nữ hoa lại là mang theo Na Tra hồn phách đi tới trong biển máu, bởi vì có địa phủ tồn tại ở đây lực lượng linh hồn phi thường cường đại. Na Tra chỉ là nhục thân tử vong, hồn phách không cũ bị bao nhiêu tổn thương, chỉ bất quá bởi vì đầu thai về sau cảnh giới không mạnh, một phen khó khăn chắc trở về sau hồn phách có chút suy yếu. Vừa rồi tại sao không để cho ta giết Thái ớt chân nhân? Ngươi không phải luôn luôn tâm ngoan thủ là sao? Đối đại địch nhân còn cần cố kỵ như vậy ưu khí. Nữ hoa đối với Minh Hà khó chịu nói theo ở chung thời gian càng ngày càng dài, nàng hoàn toàn không có đem Minh Hà tôn kính, cái kia thống trị chư thiên hỗn độn minh hoàng tương địch, tính tình cũng là không để ý tới, muốn nói cái gì liền trực tiếp nói ra. Ngược lại là cho Minh Hà loại kia không giống cảm giác, càng nhiều vẫn là đem hắn xem như một cái đạo lữ, loại cảm giác này có chút giống vọng thư. Mà Minh Hà nghe vậy bất đắc dĩ giải thích nói, lúc này giết hắn là không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bị dọa cho phát sợ, phong thần đại kiếp còn phải dựa vào gia hỏa này tới phát động đây. Phải biết, không chỉ là thiên đạo đang chờ đợi cơ hội này, ta cũng là đang đợi nó. Minh Hà thế nhưng là thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia tính tình. Nhìn rất phức lối, nhưng mà càng để ý chính mình an nguy, cái này nhất thời lợi ích cùng tính mạng mình tương đối, đương nhiên là lựa chọn cái sau. Mà Phong Thần Đại Kiếp Ban sơ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ghen ghét Tiệt giáo tại nhân tộc lực ảnh hưởng, mong muốn đem Tiệt giáo khí vận cho đoạt lấy, chính là thừa dịp nhân tộc thay đổi triều đại cơ hội, phát động đại chiến. Chỉ bất quá hắn cũng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ bộc phát ra như vậy quy mô, nhân giáo, Phật giáo, thậm chí là Minh Hả đều sẽ tham dự vào. Nếu không thì, không chừng liền sẽ lùi bước đầu, nhưng mà lúc kia Không chỉ là Minh Hà không muốn, Thiên đạo đều muốn xuất thủ can thiệp. Mà nghe Minh Hà giải thích, nữ hoa lườm hắn một cái, chính là biết lại kết quả này, mặc dù không biết Minh Hà đang bày ra lấy cái gì, nhưng mà tận cố gắng lớn nhất chống đỡ là được. Người một nhà đều là hắn. Ngược lại đem Na Cha hồn phách thả ở trước mặt mình, nữ hoa lấy ra một đoàn linh thổ, chính là hồi đó nữ hoa tạo ra con người sử dụng cựu thiên tứ ngưỡng, để dùng cho Na Cha tái tạo nhục thân là hoàn toàn có thể, hơn nữa dạng này về sau, Na Cha sẽ có đời thứ nhất nhân tộc trưởng thành tính, tiềm lực tăng cường rất nhiều. Mà nhìn xem nữ hoa động tác, Minh Hà cũng là khẽ gật đầu, dùng cựu thiên tức nhường cho Na Tra chế tạo nhục thân, không thể nghi ngờ là tốt nhất quyết định. Phải biết ở kiếp trước thời điểm, Thái Ất chân nhân đầu tiên là dùng phổ thông nước bùn cho Na Tra chế tạo một cái thân thể, thế nhưng là bị Lý Tịnh cho đánh vỡ. Tiếp đó lại là dùng cái kia đóa hoa sen chế tạo thân thể, mặc dù để Na Tra lực lượng trong thời gian ngắn trở nên phi thường cường hãn, nhưng mà tác dụng phụ cũng là rõ rãng. Na Tra tiềm lực cũng đã hao hết, cơ hồ không có cái gì trưởng thành tính, vì lẽ đó đồng dạng là giống như nhị lang thần, nhục thân thành thành. Nhưng mà Na Cha tại Thiên đình địa vị cùng chiến lược lại là xa xa không bằng Nhị lang Thận. Cũng chính là lúc này trôn xuống mầm thai vạn, dùng cựu thiên tức nhuễ chế tạo thân thể, nhưng là hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này. Minh Hà tại sao không cần tốt hơn tài liệu? Đó là bởi vì Na Cha hiện tại nguyên thần căn bản không chịu nổi như thế xung kích, không cách nào chịu khống như thế nhục thể. Chỉ có thích hợp mới là tốt nhất. Rất nhanh tại nữ hoa trong tay, Na Cha thân thể chế tạo tốt, cùng nguyên bản Na Cha là giống nhau như lúc, đều là một đứa bé con bộ dáng, chỉ bất quá trong ánh mắt trống rỗng không có linh tính. Nữ oa bàn tay vung lên, Na Tra hồn phách chính là tiến vào thân thể cái chán trong lúc đó, một trận màu trắng quang mang lập lòe, Na Tra thân bên trên sinh mệnh khí tức càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra, nhìn qua trước mặt nữ hoa cùng Minh Hà, ánh mắt do mê mang nhớ lại hết thảy. Nương nương! lao ra. Na Tra nhẹ giọng mở miệng nói ra, hắn đã nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Phi Lô nhắc nhở ngài, đi học ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Y Linh, chương 603, Tam Sơn quan tổng binh cổng hiên. Thương triều, Tam Sơn quan bên trong, khắp nơi đứng đầy người mặc hấp giáp khôi nô chiến sĩ nguyên một đám ánh mắt sắc bén, rất là hung hãn. đây đều là chấn thủ tam sơn quan thương triều đại quân, tình huống trước mắt chính là tây kỳ phản loạn, triều ca phái ra mấy cái đại quân đi chinh chiến tây kỳ, thế nhưng là cũng vô tật mà chấm dứt, bị tây kỳ đánh bại. có gương tử nha tồn tại, tại tăng thêm xiển giáo chúng tiên đối với tây kỳ trợ giúp, triều ca đại quân là thất bại một lần lại một lần. liên chấn quốc đại nguyên soái hoàng phi hổ đều là phản loạn đến tây kỳ, để tây kỳ tại trên thực lực cùng với khí thế lên, đều là tăng cường rất nhiều. không thể làm gì phía dưới, vừa mới chinh chiến bắc hải khải hoàn thái sư văn trọng chỉ có thể tự thân xuất mã, lần nữa chinh chiến Tây kỳ, mà bây giờ chiến quả còn không biết như thế nào, nhưng mà Tam Sơn Quan với tư cách Tây kỳ thông hướng triều ca thông đạo, đương nhiên sẽ không buông lỏng mười vạn đại quân tụ tập ở đây, nghe theo Tam Sơn Quan tổng binh khởi hiên mệnh lệnh, vô luận là tiến công Tây kỳ, tiếp ứng văn trọng, vẫn là ngăn cản Tây kỳ đại quân tiến công, cũng không đến mức luống cuống tay chân. mà giờ khắc này tại tổng binh phụ chính đường bên trong, một nam tử chính nhẹ nhàng lật xem trước mặt một quân sách sách, ánh mắt nhẹ nhàng, sắc mặt tái nhợt tạm, tóc đen quát tại sau đầu, ngón tay thon dài, tỏn ra một cỗ khí tức yếu nhã khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ tư thái làm cho nữ tử thẹn thùng, mà trong phòng yên tĩnh cũng không lâu lắm, chính là xuất hiện đạo âm thanh. Ta nói lao đại, ngươi cần phải như vậy sao? Thật đúng là khó chịu ngươi, lâu như vậy cũng không có phát giác ngươi lại có loại này đam mê. Mà ngay sau đó lại là một thanh âm xuất hiện, ta cũng không nghĩ tới, đại sư huynh như thế đổi khuôn mặt, vậy mà so nữ nhân còn đẹp. Âm thanh còn chưa rơi xuống, hai thân ảnh liền là xuất hiện ở trong phòng, một người mặc áo bào màu vàng nóng, cả lơ phất phơ bộ dáng, khác một người mặc kim áo màu đỏ, ngược lại là có chút hoàng giả huy nghiêm. Hai người này chính là Kim Bằng cùng Lục Áp. Như vậy trước mặt cái này so nữ tử sinh đẹp hơn người tự nhiên không cần nhiều lời, Minh Hà đại đệ tử, Khổng Tuyên. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn hoàn toàn đổi một cái bộ dáng, mày may nhìn không ra nguyên bản dấu vết, liền danh tự đều là thay đổi. Hiện tại hắn kêu Khổng Hiên, Tam Sơn quan tổng binh. Minh Hà để bọn họ tại cái này trong đại kiếp nhập thế gian luyện, Kim Bằng cùng Lục Áp đều có riêng phần mình con đường, mà Khổng Tuyên cũng là tại một loại nào đó cảm ứng phía dưới, vậy mà nhớ tới vào triều lãng quan. Cuối cùng cũng là điệu thấp tại cái này Tam Sơn quan trấn thủ, trừ Kim cùng bên ngoài Lục Áp ban bạn không có ai biết tam sơn quan tổng binh khổng hiên lại là tiếng tâm lừng lẫy minh hà đại đệ tử khổng tuyên cái này cũng là khổng tuyên cho văn giáo những người kia một kinh hỉ đi cũng không phải đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị chẳng qua là nhập thế gian luyện trùng hợp đụng tới a mà đối mặt hai người trêu chọc khổng tuyên lại là lơ lẫm vẫn như cũng là nhẹ nhàng nhìn qua sách từ tôi nói bất quá là đổi một cái túi ra mà thôi có cái gì tốt nhìn với ta mà nói thật là coi không vừa mắt nhưng mà đoán chừng những nữ nhân kia sẽ bị ngươi mê có phải hay không kim bằng cười hắt nói ra hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này đại ca. Qua nhiều năm như vậy đều là tập trung tinh thần nhào về mặt tu luyện, đối với tình cảm không có cái gì tiếp xúc. Ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn bị những cái kia nữ quân lấy bộ dáng, rất sàng khoái đi. Được, nói chút có ý nghĩa. Các ngươi làm sao tới ở đây? Gặp phải phiền phức. Không tiên ánh mắt nhìn về phía hai người, biết đều là ở nhân gian rèn luyện. Lục Áp còn dễ nói, nhưng mà Kim Bằng lại là một cái ngôi sao thay hoạ, cũng nên chuẩn bị cho ngươi ra một ít chuyện đến, nói không chừng chính là chọc tới phiền tái gì trốn ở chỗ này. Làm sao có thể? Liên ta thực lực này có người nào có thể để cho ta có phiền phức? Ta không có đi tìm bọn họ phiền phức liền vụng trộm vui đi. Kim bằng cắt một tiếng nói ra. Bây giờ ba người bọn họ cũng đã là chuẩn thánh cảnh giới, không tuyên cùng Kim bằng còn phải mạnh hơn. Hồng hoang bên trong trừ thánh nhân chính là côn bằng dạng này đại năng mới có thể để cho bọn họ kiên kỵ. Mà bọn họ cũng là không thể nào tùy tiện ra tay. Kim bằng tại này nhân gian có thể nói hoành hành không sợ à? Thậm chí liền cái kia lạc quan tâm tính, thậm chí có chút dạo chơi nhân gian cảm giác. Là sư phụ để chúng ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi, đem đây kỳ đại quân cản ở dưới Tam sơn quan. Càng lâu càng tốt. Lục Áp cũng không giống như Kim Bằng như thế không có chính hình. Nhắc lên Minh Hà phân phó sự tình, luôn luôn rất nghiêm cẩn đối đãi. Không sai, về sau trong khoảng thời gian này, hai chúng ta cũng là ở lại đây, sợ ngươi một người không ứng phó qua nổi, chúng ta cũng ra tay giúp đỡ à. Kim Bằng thúy Mỹ nói ra. "Tốt a, ta, ta biết. Xem ra là Na Cha sự tình để sư phụ tức giận, muốn cho văn giáo một chút nhan sắc nhìn xem." Khổng tuyên gật đầu nói ra. "Na Cha sự tình bọn họ trước đó cũng là biết, đồng dạng là tức giận rất, nếu không có lấy Minh Hà phân phó bọn họ đã sớm đi vương diệt Thái ớt chân nhân cùng tứ hải Long Vương. Bọn họ đã từng có một đoạn thời gian thế nhưng là vẫn lấy rồng lắm thức ăn. Chỉ bất quá theo cảnh giới nói sinh, thật sự là trướng mắt thịt rồng bên trong điểm này linh khí. Long tộc cái này đường đường viễn cổ tam tộc bá chủ, bây giờ vậy mà luôn là tới, trở thành đồ ăn tư cách cũng không có. Có lẽ đi. Nói không chừng sư phụ cũng có khác ý nghĩ, hắn nhưng là cao thầm mặt chắc. Lục Áp đồng dạng nói ra. Ngược lại Minh Hà mỗi một động tác cũng có hắn thấu ý, trong chuyện này cũng không chỉ là trả thù xỉn giáo đơn giản như vậy, tại bọn họ tiếp xúc không đến cấp bậc kia còn có khắc sâu hơn ý nghĩa. Khổng tuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, mặc dù ta cái này Tam Sơn quan chỉ có 10 vạn người, nhưng mà Tây Kỳ nếu là nghĩ từ nơi này đi qua, vậy liền một mực chờ đi xuống đi. Khổng tuyên tự tin nói ra, đối với loại người này gian chiến tranh, tại hắn rèn luyện đoạn thời gian này cũng là nắm giữ rất sâu, cái này 10 vạn đại quân cũng là hắn đi tới Tam Sơn quan về sau, trong lúc rảnh rỗi huấn luyện. Khổng tuyên tự mình xuất thủ, tự nhiên không tầm thường, thậm chí có thể xưng là bây giờ trong nhân tộc rất quân đội tinh luyện, tới cũng chính là luyện chơi, lại là không nghĩ tới bây giờ sẽ phát huy tác dụng, nhân tộc chiến tranh. Tự nhiên muốn dùng nhân tộc đại quân tới đánh, không tiên cũng chỉ là tại vào lúc tối trọng yếu, giao huấn một cái xỉn giáo những người kia là được, bảo đảm bọn họ không qua được tam sơ quan. Văn Thái sư Tây Trinh tự nhiên không tầm thường, ngay từ đầu chính là đánh Tây kỳ liên tục bại lui, thậm chí dạy một số người tự mình xuất thủ, đều vô dụng. Bởi vì Văn Trọng cũng là tiệt giáo đời thứ ba bên trong, tương đối đệ tử kiệt xuất, mà tại Văn Thái sư tin chiến thắng liên tiếp báo về phía dưới, triều ca cũng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, vương cũng là trầm tĩnh lại, bắt đầu tận tình uống. Nhưng mà loại ngày này cũng không lâu lắm. Tây Kỳ chính là truyền đến một tin tức, để Trụ Vương tức giận không thôi. Văn Thái sư binh bại bỏ mình. Chương 604, Trịnh Tây đại nguyên soái. Văn Thái sư binh bại bỏ mình. Kết quả này truyền đến, làm cho triều ca chấn động, vô số người hoảng sợ không thôi, phải biết cái này Văn Thái sư không chỉ là thương triệu định hải thần châm, vẫn là Trụ Vương lão sư, có không gì sánh kịp địa vị. Liên Vương đô sợ nó ba phần, bây giờ chết tại Tây Kỳ, thương triều trong nháy mắt đổ sụp một nửa, vô số người thấp thỏm lo âu, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên bản vẫn không quá coi trọng Tây Kỳ, vậy mà đã trở thành trọng yếu như vậy tổn tại. Nhìn cái dạng này vậy mà nắm giữ trực tiếp dung chuyển triều ca chính thống lực lượng, cái này khiến trụ vương tại trong bi thống nhặt lại tinh thần, giống như trở lại hồi đó vừa mới vào chỗ thời điểm, bộ kia Minh quân bộ dáng. Thật sự là hắn cảm nhận được Tây Kỳ cực lớn uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn đánh tới triều ca, thành canh cương nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn hạ chẳng càng là thê thảm. Mà đổi thành một bên Tây Kỳ lần nữa truyền đến tin tức, Tây Kỳ phản, phải thay trời hành đạo, tiến công triều ca. Tin tức truyền đến, thiên hạ xôn xao, Tây Kỳ cử động lần này căn bản chính là phản thượng, nhưng mà những năm gần đây phong vương mất đi quá nhiều lòng người. 800 chư hầu có 600 cũng là cùng sau lưng Tây Kỳ. Đông Trinh. Chiều ca trong đại điện, trụ Vương hiếm thấy tỉnh lại, ngồi tại chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn qua phía dưới đại thần, tất cả mọi người là yên tĩnh không dám lên tiếng. Cũng nói chuyện a. Ngay thường đều là rất có thể nói, không đều muốn liều chết thẳng tốc độ sao? Tại sao không nói? Tây Kỳ đại quân đã khởi hành, chẳng lẽ ta ân thương thiên hạ vậy mà tìm không thấy một người có thể đỡ nổi Tây Kỳ sao? Chẳng lẽ Lao Thái sư đi về sau, triều ta bên trong không người sao? Vương đối với phía dưới đại thần băng lãnh nói, mặc dù những năm gần đây Hắn hoang dâm vô đạo, nhưng đến cùng vẫn là nhân tộc chi chủ. Loại kia vô biên hoàng giả khí tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Tất cả mọi người là cơm như hến, bầu không khí lập tức nuốt ngạt tới cực điểm. Mà vừa lúc này, một đạo thanh âm êm êm ái tại trong đại điện truyền vang. Đại vương không muốn tức giận như vậy a, nóng giận hại đến thân thể a. Thanh âm bên trong mang theo kiêu mị, để cho người ta nhịn không được lóng sinh mơ màng. Một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại trong đại điện, tất cả mọi người là túi thấp đầu. Rất rõ ràng nữ nhân này là ai, rất nhiều người đều đối với hắn nghiến răng nĩ lợi, nhưng cũng là không thể làm gì. Chính là cái này nữ nhân, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, đem hảo hảo đại thương lấy tới cái này ruộng đồng, càng đem Phong Vương trở nên như vậy ngu ngốc, thật vất vả trở lại hồi đó Minh Quân bộ dáng, thế nhưng là nữ nhân này lại tới. Quả nhiên, nhìn thấy Như mình, Phong Vương sắc mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, tương triều như vậy nói ra, ai nha không được à. Cái này quốc sự bận rộn, không thể rời bỏ cô, đi về trước, một hồi cô liền đi tìm người à. Không sao, thân thiếp cũng nghĩ giúp ngài chia sẻ một ít chuyện đi." Như mình nũng nịu nói ra. Những chuyện này thái phi lộng không đến Vương lời còn chưa nói hết, Như mình lại là nói ra, ai nói, không phải liền là Tây Kỳ sự tình sao? Thân thiếp lần này tới chính là cho đại vương đề cử một người, có hắn tại, đảm bảo Tây Kỳ lần không bầu trời. Nghe Hạt Kỳ nói như thế, nữ vương lập tức tới hứng thú, hiếu kỳ hỏi, ái phi nói là ai vậy? Triều ta bên trong là ai có năng lực này dạ? Cô lập tức phong thưởng hắn. Thân thiếp nói là cái kia Tam Sơn quan tổng binh khổng Hiên, nghe người ta nói hắn rất là lợi hại, thủ hạ người tài ba không ít, nhất định có thể giúp đại vương giải quyết Tây Kỳ chuyện này. Như mình giọng dịu dàng nói ra, trực tiếp ngồi tại trụ vương trên đùi. Để trụ Vương một hồi ý loạn tình mê, cũng may vẫn là biết đây là tại trên đại điện, rất nhiều người đều ở đây. Khổng Hiên, người này cô Vương giống như chưa nghe nói qua a. Vương mang theo nghi hoặc nói ra, Khổng tuyên thật là vô cùng địa thấp. Đừng bảo là cái này cả ngày trầm mê vô độ nữ vương, chính là rất nhiều đại thần cũng không biết Khổng Hiên tồn tại, cũng không biết Tam Sơn Quan Tổng binh là một cái gọi Khổng Hiên. Mà tương dung với tư cách thừa tướng, năng lực mạnh phi thường, cũng may mắn có hắn tại duy trì lấy cái này mặt trời lặn phía Tây đế quốc, mới có phong vương như thế tận tình vô độ tư cách vì lẽ đó hắn đối với khổng hiên là có một chút ấn tượng, lúc này liền là nói ra, khởi bẩm đại vương, cái này thật là giống như nương nương lời nói, rất là lợi hại. chỉ bất quá từ trước địa thấp, vì lẽ đó đại vương mới đối với hắn không quá hiểu. phong vương nghe vậy trầm giọng nói ra, tất nhiên ái phi cùng vĩnh cùng nhau cũng nói, cái này khổng hiên lợi hại, vậy liền để hắn thử xem. truyền chỉ tứ phong tam sơn quan tổng binh khổng hiên vì trình tây đại nguyên soái tiết độ phương tây binh mã nhất thiết phải đánh bại tây kỳ đại quân vì thái sư báo thủ, vương trực tiếp ra lệnh, rất có quyết đoán, cho khổng hiên rất lớn quyền hạ tại độ phương tây binh mã, chính là nói chiều ca cửa lớn phía tây đã rơi vào khổng nhiên trong tay. Quyết định chuyện này, Phong Vương ánh mắt chính là lập tức chăm chú vào của mình trên thân, tâm tư đã sớm đặt ở sự tình khác bên trên. Ái phi tiến cử người mới, giải quyết cô vương như thế đại phiền toái, muốn cái gì ban thường a? Cô vương nhất định làm được. Phong Vương tiếp lấy ạt kỳ eo nhỏ nhẹ giọng nói ra, "Mà như mình hoàn toàn là một bộ lũng liệu bộ dáng, tội nghiệp nói ra, có thể giúp được ta đại vương chính là thần thiếp phúc phận, nơi nào còn phải cái gì ban thưởng a? Nếu thật là có cái gì, cái kia chính là phải lớn vương thêm bội bội nhân gia a." Vương nghe nàng lời nói, tự nhiên là sảng khoái hết sức, cười ha ha ôm chặt kỷ hậu điện đi đến, để thương dung cái này một tại lao thần, nhìn là thẳng lắc đầu. Mà như mình đảo nghi ngờ trụ vương để khổng tuyên làm cái này trình Tây Đại nguyên soái, tự nhiên là nữ hoa ý tứ, nàng là phụng nữ hoa mệnh lệnh đi tới trụ vương bên cạnh, tự nhiên không dám có cái gì vi phạm, thậm chí cái này khổng hiên là ai, nàng cũng không dám đi thám thính. Thế nhưng là là biết có thể để cho nữ hoa tự mình điểm danh, cái này khổng hiên tự nhiên là không đơn giản, xem ra cái này triều ca hẳn là không có vấn đề mà rất nhanh Tam Sơn quan khổng thiên chính là thu được cái này một phần mệnh lệnh đối với bên cạnh Kim Bằng hai người nói ra cái này Phong Vương còn tính là có chút quyết đoán biến thành hiện tại cái dạng này ngược lại là đáng tiếc Kim Bằng nghe vậy lại là nói ra là đáng thương điểm hiện tại chúng ta không phải liền là đang giúp hắn đi ngươi định làm như thế nào Khổng Thiên nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười sư phụ mệnh ta ngăn trở Tây Kỳ đại quân đối với những phạm nhân này chúng ta tự nhiên không thể xuất thủ vẫn là giao cho người thường đến đi Phong Vương không phải ta tiết chế phương Tây binh mã sao vậy liền điều một số người đến Ta nhìn cái này Thương Triệu vẫn còn có chút người năng lực không tệ. Tiếp đó đối với lính liên lạc nói ra, toàn quân di chuyển quân đội Kim Kê lĩnh lại nơi đó cùng Tây Kỳ quyết chiến. Về sau gọi là ra mấy cái Thương Triệu tướng lĩnh danh tự, để bọn họ đồng dạng đi Kim Kê lĩnh sẽ cùng. Mà liên tại Khổng Tuyên điều binh khiển tướng thời điểm, Tây Kỳ cũng là nhận được tin tức, đều là đang nghiên cứu cái này trình Tây Đại Nguyên soái khổng hiên, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Chương 605, Tụ tướng. Khổng Tuyên trở thành Trình Tây Đại Nguyên soái, loại chuyện này tự nhiên không gạt được đi. Không qua bao lâu thời gian, Tây Kỷ chính là nhận được tin tức bây giờ Tây Kỳ đánh bại nhiều lần Triều Ca chính phạt, chính là khí thế chính tịnh thời điểm, phải tế thiên đông trình, lật đổ phong vương tàn bạo thống trị. mà lúc này đây Triều Ca vậy mà nhận lệnh một cái bừa bãi vô danh người đảm nhiệm, trinh tây đại nguyên soái loại này vị trí trọng yếu, để Khương Tử Nha bọn người trong lòng không thể không cẩn thận. Tây Kỳ đại quân trong trướng, ngồi ở vị trí đầu chính là võ vương Cơ Phát, vừa mới vào châu không lâu, mặc dù còn có chút non nớt, nhưng mà đã sơ bộ hiện ra loại nhân vương kia khí thế. mà phía dưới Khương Tử Nha, Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích, Tấn Ngụy Sinh trở Tây Kỳ trọng thần cũng ngồi ở chỗ đó. Đằng sau còn có Dương Hí, long tu hổ này một ít xiển giáo đệ tử đại ba. Chỉ bất quá lúc này bầu không khí ngược lại là có chút ưng trọng, Tây Kỳ đại quân xuất chinh sắp đến, Triều Ca đột nhiên truyền đến khủng hiên tin tức, nếu như là một cái tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, bọn họ còn không đến mức như vậy. Hết lần này tới lần khác là một cái chưa nghe nói qua lạ lẫm tướng lĩnh, cái này để Khương Tử Nha có chút cẩn thận, Triều Ca đã đến trong lúc nguy cấp, cho dù là Phong Vương lại thế nào ngu ngốc, cũng không thể nào vậy được canh cơ nghiệp nói đùa. Hung chi còn có thương dung một đám trung thần đây. Vì lẽ đó cái này Tam Sơn Quan tổng binh Khổng Hiên nhất định không đơn giản. Ta nói Hoàng Nguyên Soái, ngài tại triều ca nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đối với cái này Khổng Hiên liền không một chút hiểu sao? Nói đến hồi đó hắn xem như thủ hạ ngươi đây." Nam cung thích lớn giọng nói ra. Ngược lại là không hiểu rõ cái này Khương Tử Nha tại sao đối với một cái Khổng Hiên, cứ như vậy kiêng kỵ, chẳng lẽ vẹn vẹn một cái không hiểu thấu cảm giác. Không chừng thật đúng là phong vương ngu ngốc, ra bất tỉnh nhân đây. Hoàng phi hậu nghe vậy, cũng chỉ có cười khổ, ta mặc dù biết có cái này dạng một người, nhưng mà đối với hắn thật đúng là không quá hiểu hắn vô cùng điệu thấp, cơ hội chưa có tới chiều ca. Nhưng mà nghe những người khác nói qua, cái này Khổng Hiên luyện binh rất có thủ đoạn, cụ thể như thế nào, còn muốn gặp đến về sau mới biết được. Hoàng phi hổ lời nói khiến người khác thất vọng, không nghĩ tới hắn cái này đã từng thiên hạ đại nguyên soái, vậy mà đồng dạng đối với cái này Khổng Hiên không hiểu. Nhưng mà Hoàng phi hổ cũng là tin tưởng, Phong Vương sẽ để cho hắn đảm nhiệm Trình Tây đại nguyên soái, mà Thương Dung một đám lao thần lại không có phản đối lời nói, vậy cái này Khổng Hiên nhất định là không đơn giản. Xem ra lần này chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Không biết cái này Khổng Hiên sẽ như thế nào để chúng ta bất ngờ đây. Khương tử nha trầm giọng nói ra. Hừ, muốn ta nói a? Quản nhiêu như vậy làm gì? Liên văn thái sư cũng không có thể đem chúng ta như thế nào. Liên cái này không biết nơi nào tới Khổng Hiên, còn có thể so văn thái sư lợi hại. Nam cung thích thô mãng nói ra. Nhưng mà hắn lời nói cũng là lấy được phần lớn người tán đồng, nhất là hiển giáo những cái kia tam giáo đệ tử, vừa mới đánh một cái thắng trận lớn, sĩ khí chính tĩnh đây. Không sai, sư thúc, Nam cung tướng quân nói không sai. Nhìn cái kia Khổng Hiên có năng lực gì? chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi ta xỉn giáo phong mang? Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ lớn tiếng nên họ nói, mà Khương Tử Nha cũng chỉ là khẽ gật đầu. Bây giờ Đông Trình đã không thể ngăn cản, hắn cũng chỉ là đối với cái này đột nhiên xuất hiện khủng hiên có chút bên trên tâm mà thôi. Từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nói cho vì bản thân người này không đơn giản, nhưng mà chân chính như thế nào, còn phải tiếp xúc về sau mới biết được. Chuyên lệnh toàn quân, đại quân Đông Trình, tiến quân Kim Kê Lĩnh. Kim Kê Lĩnh chính là Tây Kỵ quân đội Đông Trình phải qua đường, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Khổng Hiên sớm mệnh lệnh thương triều đại quân hướng về bên này tập kết. Không chỉ là hắn Tam Sơn quan đại quân, còn có cái khác quan hải quân đội, phàm là bị hắn cho rằng có năng lực tướng lĩnh, đều là bị Khổng Hiên điều tới. Bao quát tuân gia chỉ thủ tướng Trương Khuê, trấn thủ phương Nam đặng Cửu Công cùng con gái hắn đặng Tiên Ngọc, trọng yếu nhất còn có Trần Đường quan Tổng binh Lý Tịnh. Bởi vì Na Tra không có giống như kiếp trước như thế bị Thái Ất chân nhân dùng hoa sen phục sinh, tại Na Tra trở về về sau, Lý Tịnh cũng là minh bạch xiển giáo âm u. Tự nhiên tức giận không thôi, không có đã từng là như thế đứng tại xiển giáo trong nội ngũ, ngay cả hắn hai đứa con trai Kim Trang Mộc Tra cũng không có trở thành văn giáo đệ tử đệ 3, đi theo Lý Tịnh đi tới Kim Kê Lĩnh, cùng Tây Kỳ đại chiến. Trong lúc nhất thời, Kim Kê Lĩnh đại quân tụ tập, trừ Khổng Hiên 10 vạn tinh nhuệ, cái khác tướng lĩnh đều là mang đến không ít nhân mã. Bây giờ Kim Kê Lĩnh chỉ ít tụ tập 5-10 vạn đại quân, so Tây Kỳ thêm quá nhiều. Nếu như nhìn khí thế lời nói, tuyệt đối có thể đem Tây Kỳ quân đội nghiền ép. Mà tại Kim Kê Lĩnh trong xoáy trướng, Khổng Tiên vẫn như cũng là yên tĩnh ngồi tại soái vị lên, nhìn xem trước mặt một sách sách, mà phía dưới đông đảo thương triều tướng lĩnh cũng là cũng tới. Nhìn qua Khổng Tiên không nói một lời, mà Khổng Tiên đồng dạng cái gì cũng không nói, liền để bọn họ dạng này đứng, suốt bên trong yên tĩnh im lặng, bầu không khí vô cùng ngạt. Đặng tiểu công, Lý Tịnh bọn người trong ánh mắt đều là thoáng qua một tia không vui, chính mình nhiều người như vậy cũng đi tới nơi này, cái này Khổng Hiên còn phải làm bộ làm tịch làm gì a? Tuy Khổng Hiên bây giờ chính là Trình Tây đại nguyên soái, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, nhưng mà trước lúc này, bọn họ là đồng dạng, đều là trên đất trấn thủ, địa vị giống nhau. Cái này Khổng Hiên chẳng lẽ một trận đất thế, liền ngông cuồng như thế? Trong lòng đối với Khổng Tiên ấn tượng không khỏi hạ xuống rất nhiều nhưng mà với tư cách một cái lao tướng, bọn họ đồng dạng sẽ không nói cái gì. ngược lại là đặng cửu công nữ nhi, đặng thiên ngọc trẻ tuổi nóng tính, chờ không lâu như vậy, nhìn xem trước mặt cái này so nữ nhân còn phải đẹp khổng tuyền, càng thêm không cam lòng. rõ ràng không khác mình là mấy niên kỷ, tại sao liền có thể trở thành trình tây đại nguyên soái? uy, chúng ta nhiều người như vậy cũng chờ người đấy. nguyên ngược lại là nói chuyện a? đặng thiên ngọc tiêu hừ nói ra, còn bên cạnh đặng cửu công mau mau kéo nàng một cái, tiếp đó đối với khổng tuyền nói ra, tiểu nữ ấu niên không hiểu chuyện, mong rằng nguyên soái bỏ qua cho đặng cửu công nói chuyện là dọn nước không loạn nhưng mà trong lòng cũng là đối với khổng hiên có bất mãn chỉ bất quá đây coi như là biến tướng biểu đạt mà thôi mà khổng hiên lúc này mới xem như ngẩng đầu lên nhìn qua phía dưới đông đảo tướng lĩnh nhẹ giọng nói ra cũng tới nhẹ nhàng ngữ khí lại làm cho chúng tướng cảm nhận được một tia không tầm thường vẹn vẹn nói ra ván này lời nói bọn họ liền có thể cảm nhận được khổng tuyền không đơn giản ta biết các ngươi đều là đại thương tinh binh hán tướng cái này đột nhiên muốn nghe từ ta người xa lạ này mệnh lệnh chắc chắn không thoải mái ta cho các ngươi một cái cơ hội ai có thể đứng lên trinh tây đại nguyên xoáy chính là ai Khổng Tuyên lời mới vừa vừa nói xong, một đạo khổng lồ uy áp sử là từ trên người hắn bay lên, trong ngay mắt tràn ngập toàn bộ xoáy chướng, vô biên giới áp lực, đặc hữu công những người này đều là quỳ đi xuống, bọn họ đều chẳng qua là một chút tu luyện pháp thuật người bình thường, làm sao có thể tiếp nhận khổng tuyên áp lực. Mỗi người đều là lộ ra kinh hãi ánh mắt, nhìn chăm chú khổng tuyên, không thể tin được, cái này thực hiện tại trên người bọn họ lực lượng, thật là nhân lực có thể vì? Cái này trước đó không có tiếng tâm gì Tam Sơn quan tổng binh tất nhiên, lại là ẩn tàng cường giả tuyệt thế. Chương sáu luôn có một cái thích hợp ngươi. Trong xoáy chướng ý mắng, trừ một chút mồ hôi rơi xuống âm thanh, không còn gì khác. Đặng cửu công, lý tính những thứ này, nhân tộc tướng lĩnh, đều là quỷ trên mặt đất. Một cỗ cường đại khí thế áp bách tại mỗi cá nhân trên người, để bọn họ sắc mặt đỏ lên, thậm chí khó có thể hô hấp, đừng bảo là đứng lên, chính là động một cái cũng vô cùng khó khăn. Cái này khiến bọn họ cực kỳ chấn động, căn bản không nghĩ tới, cái này Trình Tây đại nguyên xoáy lại có tu vi như thế, hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận biết. Bọn họ không khỏi hoài nghi, đây thật là nhân tộc có thể có được sao? nhưng là từ một phương diện khác muốn mặc kệ cái này khổng hiên ra sao lai lịch bây giờ lại là thương triều trình tây đại nguyên soái bọn họ cái này tây lộ quân thống soái nguyên nhân vì tây kỳ phản loạn lôi kéo lấy thiên hạ 600 chư hầu dung chuyển thương triều đã tràn ngập nguy hiểm thế nhưng là khổng hiên xuất hiện để bọn họ nhìn thấy hy vọng có cường đại như thế thống soái bọn họ tin tưởng nhất định có thể đánh bại tây kỳ đại quân nguyên soái chúng ta không có gì nghĩa chúng ta hoàn toàn phục tùng ngươi mệnh lệnh tư cách già nhất đặng cửu công đại biểu những người khác đối với khổng hiên biểu đạt phụ tùng nói rõ toàn bộ phương Tây đại quân hoàn toàn đặt vào Khổng Tuyên ma thủ. Khổng Tuyên nhẹ khẽ gật đầu một cái, thu hồi chính mình khí thế. Đối với những người này nói ra, đều đứng lên đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đem thương quân dung hợp lại cùng nhau. hắn trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn là không có ý nghĩa sự tình. Dùng chính mình vũ lực đi áp đảo những phàm nhân này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Khổng Tuyên cũng không có cảm thấy cái gì không có ý tứ. Đây chính là Hồng Hoang quy tắc, nhân tộc càng nên tuân thủ, bởi vì bọn họ là Hồng Hoang kẻ yếu, chỉ có giữ gìn quy tắc này. Bọn họ mới sẽ không như năm đó, như thế bị tùy ý tàn sát. Tây kỳ quân đội đã đi tới Kim Kê lĩnh ngoài trăm dặm, ngày mai liền nên tới khiêu chiến. Vị tướng quân kia dám đi đánh cái này để nhất chiến. Khổng Thiên Tử tổ nói, cái này cũng là hắn thu phục những người này nguyên nhân. Đối với nhân tộc chinh chiến, hiện nhiên Khổng Thiên là không có ý định xuất thủ, muốn đánh cũng phải đánh văn giáo những người kia à? Nếu không thì tự mình ra tay đối với Tây kỳ, vậy đơn giản quá khi dễ người, sợ rằng sẽ trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho lấy ra. Mà nghe thấy Khổng Thiên lời nói, Trương Khuyết nơi đó chính là trực tiếp nói ra, khởi bẩm nguyên soái. Cái này đệ nhất chiến liền giao cho mã tướng đến đây đi. Cam đoan chặt xuống Chu đem thủ cấp. Tốt. Ngày mai liền do Trương Khuê tướng quân xuất hiện, Lý Tịnh tướng quân áp trận. Không tiên ra lệnh, đối với cái này Trương Khuê hắn cũng là thấy rõ ràng. Năng lực tại thương triều trong hàng tướng lãnh, cũng coi như là số 1 số 2, Lý Tịnh đặng Cửu Công cũng có chỗ không bằng, Trương Khuê đánh cái này đệ nhất chiến, cũng là cho Tây Kỳ một kinh hỉ đi. Vâng. Hai người trầm giọng hồi đáp, tràn đầy cung kính. Không Hiên đã chứng minh hắn thực lực, cường giả vị tôn. Mà tại đặng Cửu Công sau lưng, Một đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Khổng Tuyên, nhưng là lại lập tức né tránh, giống như nhìn lén bình thường, không dám con mắt đi đối đãi. Chính là Đặng Thiên Ngọc, mới vừa rồi còn rất kiêu hành bộ dáng, bây giờ lại thành một cái bẽn ngoan, thỉnh thoảng quan sát đến Khổng Tuyên tướng mạo, trên mặt thoáng qua hửng đỏ. Khổng Tuyên hiện tại cái dạng này, thật là đối với mấy cái này thiếu nữ cơ hồ có không thể chống đối lực hấp dẫn, vừa rồi Đặng Thiên Ngọc kiêu hành, càng nhiều cũng là muốn hấp dẫn Khổng Tuyên ánh mắt. Bất quá đối với Đặng Tiền Ngọc tâm tư, Khổng Tuyên đã sớm cảm thấy được, nhưng mà không có quá nhiều để ý tới, đối với nàng một chút tiểu động tác, cũng là lơ đễnh. Thằng đến đặng thiền Ngọc bị đặng Cửu Công lôi đi, trong xoáy trướng trống rỗng, nhưng mà ngay sau đó chính là đột ngột xuất hiện một thanh âm, nữ tử kia giống như thích ngươi à? Lao đại, người cũng có hôm nay a. Ngay tại lúc này, loại chuyện này đương nhiên không thiếu kim bằng, cười trên nôi đau của người khác trêu chọc nói, mà khổng tiên lại nói, có cái gì tốt cười? Nhàm chán sự tình, nữ nhân thật là phiền phức. Ngày thứ hai, Tây Kỳ đại quân quả nhiên đi tới Kim Cái Lĩnh, hai mười vạn đại quân khí thế rộng rãi, hiện tại bọn họ vừa mới đánh bại thương quân công kích, càng là diệt đi văn thái sư, khí thế chính thịnh. Cái thứ nhất hơn ngàn khiêu chiến chính là sùng hắc hổ, hắn chính là bắc bá hầu sùng hầu hổ đệ đệ, chiến lực rất mạnh, cơ hồ có thể cùng hoàng phi hổ sánh ngang. Nhưng mà đối mặt Trương Khuê cái này tương lai sẽ được phong làm thất sát tinh tồn tại, vẫn còn có chút yếu, hai người đại chiến mấy trăm hội hợp, cơ hội bất phân cao thấp. Mà lúc này đây, Trương Khuê chính là sử xuất hắn chính gốc bí pháp, trên chiến trường đi đi về về mà tọa, nhiễu loạn sùng hắc hổ thần trí, thừa dịp hắn không chú ý, phía sau tập kích, đem hắn một đao chém thành hai khúc. Cứ như vậy hai quân giao chiến, súng hắc hổ cái thứ nhất chết bởi giỗi ngựa mà Tây Kỳ bên này lượt trận chính là Hoàng Phi Hổ đệ đệ Hoàng Phi Biêu nhìn thấy Sùng Hắc Hổ bị giết trong nháy mắt kinh hãi dụng ngựa tiến lên vì đó báo thủ, thế nhưng là cái này Hoàng Phi Biêu chiến lược bình thường liền Sùng Hắc Hổ cũng không bằng chỗ nào là Trương Khuê đối thủ rất nhanh lại bị hắn chém ở dưới ngựa trong khoảng thời gian ngắn Tây Kỳ liền có hai tên đại tướng bị giết tức giận vô cùng Dương Hí Dương Nhâm lôi chấn tử những người này mong muốn tiến lên vây công thế nhưng là có Lý Tịnh áp trận thay Trương Khuy ngăn trở công kích tại tăng thêm Kim Trang Mục Trang tồn tại trong nháy mắt cùng những cái kia dậy đệ tử đợi ba đại chiến nói đến Tạ Kim Hoàn cùng Mục Tra nguyên bản cũng là triển giáo đệ tử, phải cùng lần này Tây Kỳ đại quân cùng một chỗ tiến công Kim Kê lĩnh đây. Thế nhưng là bởi vì Na cha thay đổi, vận mệnh bọn họ cũng là phát sinh biến hóa, bây giờ trở thành chống đối Tây Kỳ quân đội tồn tại. Mà một phen đại chiến xuống, mặc dù thương quân bên này chiếm thượng phong, nhưng mà bên kia văn giáo tử đệ tương đối nhiều, rất khó chém giết. Sát trời đã tối, Song Phương chỉ có bây giờ thu binh. Một trận chiến này Tây Kỳ thất bại, ngày đầu tiên chính là thiệt hại hai tên đại tướng đối với sĩ khí đánh. Cái cầm hai muội, Song Phương chỉ có bây giờ thu binh cái này trong quân doanh bầu không khí rất ngột ngạt, nguyên bản thế như trẻ tre chu quân, tại Đông Trinh đệ nhất chiến chính là gặp phải lớn như thế thiệt hại. Khương tử nha đối với cái này cũng là lo lắng, nguyên bản khi nghe thấy Triệu Ca nhận lệnh Khổng Hiên làm trình Tây Đại Nguyên xoáy thời điểm, trong lòng chính là có dự cảm không tốt. Hiện tại quả nhiên thành thực tế, cái kia Khổng Hiên căn bản không có xuất thủ, vẹn vẹn dưới tay hắn xuất mã, liền chém giết hai người bọn họ đại tướng, mà phía bên mình cũng đã là bất đắc dĩ chiến tướng ra hết, không có dư thừa lực lượng, ngày mai đánh xuống cũng sẽ không có cái khác kết quả. Thậm chí thương quân bên kia tiếp tục tăng thêm lực lượng lời nói. Bọn họ đem đầu tiên chống đỡ không nổi. Nhớ tới đến đây, Khương Tử Nha cũng là có quyết định, cầu viện binh. Giống như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng, ta đánh không lại ngươi, để cho ta cả tới đánh ngươi. Khương Tử Nha thực lực mình mặc dù không được, nhưng mà hắn sư huynh nhiều a. Nhiều người như vậy, luôn có một cái có thể giết ngươi. Chương 607, khi sư diệt tổ. Tây Kỳ trong đại quân, kinh lịch hôm qua thảm bại, hai viên đại tướng bị chém giết, sĩ khí có thể nói là vô cùng rơi xuống, càng là treo trên cao miện chiến bại, tại không có năng lực đối phó thương quân đại tướng dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. mà trong xoáy trướng, đau khổ chờ khương tử nha có thể nói là vô cùng gấp gáp. hôm qua hắn cũng đã phát ra tin tức, hướng mình những sư huynh kia nhóm cầu cứu. thế nhưng là đến lúc này, còn không có nhìn thấy lại bóng người. nếu là đối mặt thường quân khiêu khích, lại không xuất chiến lời nói, đại quân nhất định phải sụp đổ không thể. cũng may không chờ hắn gấp gáp bao lâu, mấy thân ảnh liền là xuất hiện ở trong xoáy trướng. chính là triển giáo đời thứ hai tử đệ, quảng thanh tử, thái ất chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân mấy người, cơ hồ tới một nửa. bọn họ là thu được khương tử nha cầu cứu. Nói thương quân bên trong có tiệt giáo cao thủ, bọn họ tự nhiên không thể ngồi yên bên cạnh, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn từ xưa đến nay, tại phong thần đại chiến bên trong, cơ hội đã đi đến không chết không thôi tình trạng. Có tiệt giáo cường giả, Niu Toan ngăn cản thương vong Chu Hưng Thiên đạo đại thế, bọn họ tự nhiên muốn thay trời hành đạo. Chỉ bất quá bọn họ không biết, tiệt giáo cao thủ cái gì, đều là Khương Tử Nha suy đoán, hôm qua xuất chiến người bên trong, cũng liền Trương Khuê là tiệt giáo người, còn Miễn cưỡng xem như một cái tiệt giáo cao thủ. Khương Tử Nha chính là muốn cho chính mình những sư huynh này, tới thu thập cái kia vẫn không có xuất thủ cường hiên. Thương quân lại tại bên ngoài khiêu chiến, việc này không nên chậm trễ, chư vị sư huynh tốt hơn theo ta xuất chiến đi. Khương Tử Nha nghe ngoài doanh trại thương quân tiếng trống lôi mình, thúc giục nói. Mà Quảng Thành Tử lại là cuồng ngạo khẽ nói, ta ngược lại muốn xem xem, cái này Khổng Hiên có năng lực gì, vậy mà nghịch thiên mà làm, chư vị sư đệ, đợi chúng ta đi diệt hắn. Quảng Thành Tử cuồng ngạo, cho dù là qua lâu như vậy, cũng là chưa từng giảm bớt, chủ yếu vẫn là bị Nguyên Thủy Thiên tôn tính cách ảnh hưởng. Hắn thấy, tiết giáo bên trong không có một cái tên là Khổng Hiên cao thủ, cái kia nhất định là một cái bất nhập lưu tiểu bối cũng ngay ở chỗ này xính xính uy phong tại bọn họ xỉn giáo thập nhị kim tiên trước mặt chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới cái này khổng hiên đến cùng là ai suy cho cùng thay đổi danh tự thay đổi diện mạo không có cái gì cụ thể là thủ rất khó đem hắn cùng khổng tuyền đó liên hệ đến cùng một chỗ hơn nữa bọn họ cũng không tin khổng tuyền làm sao lại đến trong nhân tộc trở thành một người tướng lãnh chu quân đại doanh bên ngoài trương khuê các tướng lãnh theo thứ tự gặt ra chỉ bất quá so với hôm qua thêm ba người đặng cựu công cha con cùng nata bị nữ hoa một lần nữa cứu sống nata Đầu tiên là bên người nữ hoa tu luyện một đoạn thời gian, hôm qua mới đi tới Kim Cái lĩnh. Trợ giúp đến giúp Khổng Tiên người sư huynh này vội vàng, hơn nữa bởi vì lý tịnh tồn tại, Na Tra đến cũng là lộ ra chuyện đương nhiên. Mà hắn cảnh giới, hiện nhiên không thể cùng trước đó giống nhau mà nói, khí tức nội liễm, thâm bất khả trắc, bên người nữ hoa có tiến bộ lớn, tiềm lực vô hạn. Nếu như dựa theo thái ớt chân nhân cái kia hoa sen hóa thân cách, tuyệt sẽ không có hiện tại Na Tra. Ước một ngày Chu Quân mở cửa trại, ở bên ngoài bảy trận ra, mà Dương Hí lôi trấn tử cũng là đứng ở phía trước, nhưng mà nhân vật chính lại đã không phải là bọn họ. Quảng thành từ bọn họ đến, thành công hấp dẫn Lý Tịnh bọn họ chú ý, nhất là Thái Ức chân nhân, với tư cách Na Tra trước đó sư phụ, Lý Tịnh đối với hắn cũng là vô cùng tôn kính. Càng là tinh tường biết Thái Ức chân nhân thực lực, tuyệt không phải mình có thể đối phó, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chiến trận bên trên gặp phải, vẫn là đối thủ, Lý Tịnh trong lòng cũng là không chắc. Mà Na Tra chính là một loại khác tâm cảnh, biết hồi đó chân nhân đối với mình không có ý tốt, lại thêm thực lực mình tăng nhiều, đã sớm muốn giao huấn hắn một trận, hiện tại chính là cơ hội. Bên này còn không có gì, bên kia quảng thành tử chính là kêu to lên, đối diện thương tướng nghe Ta chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân Đại đệ tử, Quảng Thanh Tử. Các ngươi lịch thiên mà đi, hiện tại đầu hàng còn có thể bảo tồn một cái mạng, nếu không thì thịt nát xương tan, thần hồn câu diện. Quảng Thanh Tử phách lối ở trong hồng hoang chính là nổi danh, mà hắn danh tiếng cũng là không yếu. Khi báo ra chính mình danh tự về sau, trương khuê bọn họ sắc mặt liền vô cùng nương trọng. Mà Na cha trẻ tuổi nóng tính, chính muốn báo thù đâu? Trước kia chính là lớn nói, lao giả, liền để tiểu gia ta tới chiến ngươi. Nói xong chính là trực tiếp xông lên đi, cầm trong tay một thanh trường thường, chính là chân chính trung phẩm tiên tiên linh bảo tại bây giờ trong hồng hoang có thể nói là vô cùng hiếm thấy mà quảng thành tử nghe thấy na cha gọi mình là lao giả thế nhưng là khí nộ vô cùng dựa vào thân phận của hắn trong hồng hoang ai không tôn kính hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng bộ dáng cái này na cha vậy mà như thế không khách khí lại là để quảng thành tử tức giận rất khí nộ sắc mặt lừa nói tiểu tử nhìn ta như thế nào thu ngươi hắn biết na cha nguyên là là thái ất chân nhân đệ tử bây giờ lại là đứng tại bọn họ mặt đối lập cái này chính là phản giáo càng là khẩu suất cuồng ngôn chửi đối hắn cái này chính là khi sư diệt tổ không thể tha cho hắn Hai người đều là vô cùng xúc động, không ai có thể ngăn được bọn họ, trực tiếp chính là tại hai quân trước đại chiến. Quảng Thành Tử những năm này đã đi đến đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, tại Tăng thêm Nguyên Thủy thiên Tôn tự mình dạy dỗ, cùng với một chút linh bảo trợ giúp, chiến lực tự nhiên bất phàm. Ma Na cha lại là vừa mới đột phá đại La Kim Tiên không lâu, mặc dù tại ngay từ đầu có thể cùng Quảng Thành Tử đánh đến thế lực ngang nhau, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn cũng là càng ngày càng cảm giác phí sức. Quảng Thành Tử tu luyện tuế nguyện so với hắn lâu rất nhiều, cho dù là trong tính cách có cái gì thiếu hụt, nhưng mà về mặt chiến lực cũng khá. Nhưng mà đặt ở xiển giáo trong mắt người khác, cái này có chút khó có thể để cho người ta tiếp nhận, Quảng Thành Tử đối chiến Na Cha hẳn là thổi khô kéo hủ thắng lợi mới là, làm sao có thể kéo dài lâu như vậy? Mà nhất là lấy Thái Ức chân nhân tối thượng, Na Cha nguyên bản chính là đệ tử của hắn, bây giờ vậy mà đi đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể cùng Quảng Thành Tử đánh thành dạng này, chẳng phải là nói có thể cùng chính mình tương xứng sao? Xiển giáo đám người nhìn một phái tiên gia phong phạm, nhưng mà chân chính tình huống lại là có không nhỏ tư tâm, cùng với tâm tư đấu kỵ. Nghĩ như vậy, Thái Ức chân nhân trên mặt thoáng qua một tia ngắc lệ, trầm giọng nói: Ngịch đồ, nhìn ta thu thập ngươi. Nói xong chính là trực tiếp hướng về Na Cha xông đi lên, muốn cùng quảng thành tử cùng một chô vây công Na Cha. Hắn một cử động kia trực tiếp để lý thỉnh bọn họ giận dữ, cái này Thái Ức chân nhân quả thực là quá không phải mặt, lấy lớn hiếp nhỏ không nói, còn lấy nhiều khi ít. Nhao nhao khí nộ không thôi, nhưng là ta là có chút không thể làm gì, bọn họ chỉ là tu luyện pháp thuật người bình thường, căn bản không phải Thái Ức chân nhân loại này xiển giáo đệ tử đối thủ. Na Cha tình huống lập tức rơi vào vô cùng nguy hiểm tình trạng, hắn tuyệt đối không phải là quẳng thành tử cùng Thái Ức chân nhân hai người đối thủ. Mà liên tại Quảng Thành Tử cùng Thái Ưt chân nhân tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, trong hư không lại là đột nhiên chuyển ra một đạo hỏa diễm lực lượng, trực tiếp công kích về phía bọn họ. Chương 608 như vậy như vậy, ngay tại Quảng Thành Tử cùng Na Cha đau khổ đại chiến thời điểm, Thái Ưt chân nhân không để ý đến thân phận, ngang nhiên xuất thủ tập kích Na Cha. Ý đồ hai người hợp lực, cấp tốc đem Na Cha giải quyết hết, hoàn toàn không để ý cái gì đạo nghĩa. Trong mắt hắn, chỉ có Trần Chu lợi ích. Na Cha nguyên là đệ tử của hắn, thế nhưng lại phản loạn ra sỉ giáo, mặc dù ở trong đó có Thái Ưt chân nhân chính mình nguyên nhân nhưng mà xỉn giáo đệ tử tính cách đều là một mạch tương thừa, rất ít cân nhắc chính mình đúng sai, đều là những người khác sai. Na Tra rời đi chính mình, thực lực vậy mà trở nên cường đại như vậy, đến có thể cùng Quảng Thành tự chống lại tình trạng, cái này chẳng phải là nói hắn Thái Ưt chân nhân vô năng dạy hư học sinh sao? trong lòng ngoan lệ để Thái Ưt chân nhân bất chấp tất cả, trực tiếp xuất thủ tập kích loại tình huống này, Na Tra chính là đi đến một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Lý Tịnh bọn họ lo lắng không thôi, thế nhưng lại lại không thể làm gì, thân là người bình thường, lực lượng cùng Thái Ưt chân nhân cách biệt quá xa. Thái Ức chân nhân lộ ra âm trầm mỉm cười, hắn hành động liền muốn tay, Na Cha tồn tại chính là hắn một cái vết nhơ, hắn nhất định phải xóa đi. Thế nhưng là ngay lúc này, trong hư không đột nhiên bộc phát ra 1731 đạo hỏa diễm, kim hoàng sắc diễm hỏa tản ra thêm nhiệt năng lượng, đốt cháy hư không, trực tiếp công hướng quảng thành tử cùng thái Ức chân nhân. Mà hai người cảm thấy được vậy sắc mặt kinh hãi, lộ ra hãi nhiên thần sắc, đạo này công kích phi thường cường đại, nếu là đánh trên người mình, cái kia hoàn toàn là chí mạng. Không nghĩ tới loại thời điểm này vì sao lại đột nhiên bộc phát ra dạng này công kích, nhưng mà sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp, xuống còn Quảng Thanh Tử cùng Thái Ưt chân nhân cũng không để ý cái khác, vội vàng tế ra chính mình linh bảo ngăn trở hỏa diễm, đồng thời thân thể lui về phía sau. Thế nhưng là cho dù dạng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này ngọn lửa màu vàng nóng. Cuối cùng tại một đạo cực lớn tiếng bạo liệt bên trong, Quảng Thanh Tử cùng Thái Ưt chân nhân thân ảnh bay rất ra ngoài. Chật vật không thôi, khí tức suy yếu, bị thương nặng, nhưng mà vẫn như cũ dùng cái tiêu kinh hai ánh mắt nhìn chậm chậm một chỗ hư không. Là ai? Ra cũng dám đụng đến ta triển giáo đệ tử? Quảng Thanh Tử âm trầm thấp giọng nói, nhưng mà thanh âm bên trong lại là nhịn không được run. Tại vừa mới cái tiêm ngắn ngủi vừa đánh chúng đối phương mặc dù là tập kích thủ thắng nhưng mà quảng thành tử vẫn là cảm nhận được hắn lực lượng tuyệt đối là chuẩn thánh thực lực nếu không mình không bị thua đến thảm như vậy hắn nhưng là đại la kim tiên viên man a các ngươi xỉn giáo vẫn là thay đổi không loại này buồn nôn gương mặt trông thấy một lần liền muốn đánh một lần một đạo lạnh lùng âm thanh trong hư không truyền ra ngay sau đó chính là xuất hiện một đạo đỏ thân ảnh màu vàng chính là lục áp chỉ bất quá biến hóa diện mạo biến hóa khí tức xỉn giáo những người này trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hắn lục xuất hiện về sau hờ hững ánh mắt nhìn qua xiển giáo những người này mặc dù nhân số không ít nhưng mà trong mắt hắn cũng bất quá là một chút đám mổ hợp đương nhiên biết đây là lục áp nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu chính là trở về chữa thương lý tịnh những thứ này thường tướng mặc dù không biết mình một phương này tại sao có thể có nhân vật như vậy nhưng mà khả năng giúp đỡ chính mình là tốt mà nghe lục áp lời nói quảng thành tử những thứ này xiển giáo đệ tử chính là giận dữ lục áp lời này chính là trần chuỗi vũ nục toàn bộ dạy đối với thói quen cao cao tại thượng bọn họ tới nói căn này không thể nào tiếp thu được mà quảng thành tử âm trầm nhìn chăm chú lục áp nói ra. Ngươi là người phương nào, vì sao cùng ta xiển giáo là địch? Mặc dù cảm giác cái này Lục Cáp có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới đây là ai, nhưng mà xiển giáo danh dự không thể nói xấu, bằng không còn như thế nào trong nhân tộc truyền giáo. Toa Lục sĩ, cái này Kim Kê Linh ta bảo đảm, các ngươi đi địa phương khác đi." Lục Cáp từ tốn nói, cao ngạo thần sắc hiện lộ không bỏ sót. Hắn chính là yêu đế đế tuấn nhi tử, trời sinh yêu tộc hoàng gia huyết mạch, kế thừa đế tuấn cùng thái nhất cao ngạo, đối với xiển giáo là một chút hảo cảm cũng không có. Năm đó yêu tộc thất bại, cũng là có nguyên thủy thiên tôn một phần. Lục sĩ Quảng Thanh Tử nhẹ giọng nỉ nó nói, trong hồng hoang căn bản liền nghe nói qua người này a. Nếu như là người mới lời nói, cũng không nên a. Hán chuẩn Thánh Tu Vi là làm không được giả, chẳng lẽ cũng là diệt thế trước khi Đại Chiến còn sống sót cũng ẩn sĩ lao quái vật. Vậy dạng này lời nói, sự tình liền phiền phức. Có cái này lục người ở tại Kim Cái Lĩnh, bọn họ là đừng nghĩ đi qua, mà diệt thương Đại Chiến bắt buộc phải làm. Kéo dài lâu, khó đảm bảo sẽ đối với nhân tộc Đại Thế xuất hiện cái gì lớn ảnh hưởng. Bằng vào bọn họ những người này lực lượng, mong muốn đánh bại cái này lục cát cũng là vô cùng khó khăn. Thương diệt chu hưng chính là thiên đạo đại thế, các hạ thật muốn nghịch thiên mà đi sao? Có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Quang Thành Tử thấp giọng nói với Lục Áp. Về mặt chiến lược không phải Lục Áp đối thủ, đây chỉ có thể dùng loại thiên đạo này đại thế tới dọa bách Lục Áp, hy vọng hắn có thể cố kỵ cái gì. Thế nhưng là Lục Áp lại kinh thường nở nụ cười. Thiên đạo đã từng yêu tộc cường thịnh như vậy, thế nhưng là đồng dạng có người nói cho bọn họ yêu tộc hủy diệt chính là thiên đạo đại thế, tiếp đó yêu tộc chính là thành cái dạng này, mà bây giờ lại là một cái luân hồi sao? Nhưng mà từ đó về sau, Lục Áp không còn tin thiên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lục Áp lạnh lùng nói. Đối với những thứ này, Diệm Dao tính tình, hắn rất là tin tưởng. Nhiều khi đều là tại tìm đường chết trên đường. Nhưng mà có thể dưới loại tình huống này, sống sót cũng là một loại năng lực. Đối mặt Lục Áp băng lanh ánh mắt, Quảng Thành tử đám người nhất thời cảm giác run lên trong lòng, thấy lạnh cả người sâu sắc toàn thân, thân thể cứng ngắc. Bọn họ không chút nào cảm giác Lục Áp là tại cùng bọn họ nói đùa, người này tựa hồ căn bản không tại ý thì nói, càng không thèm để ý bọn họ phía sau thân phận, phảng phất nháy mắt sau đó liền sẽ đối với bọn họ thực hiện sát thủ. Ngươi Quảng Thành Tử vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ lên nói không ra lời, vừa định phải tiếp tục nói ra, chính là bị Lục Cáp đánh gãy. Tất nhiên các ngươi không muốn rời đi, như vậy tòa liền đưa các ngươi rời đi đi. Lạnh lùng ngữ khí trên chiến trường quanh quẩn, một cỗ nguy cơ sinh tử xuất hiện tại Quảng Thành Tử trong lòng. Không được, đi mau." Hét lớn một tiếng, chính là trực tiếp thi triển độ thuật, hướng về nơi xa bay đi, mà xiển giáo những người khác cũng không phải là không có ánh mắt kinh hoàng thoát đi. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trên chiến trường một mảnh trận mắt hỗn muộn, trước đó còn phách lối hết sức xiển giáo chú tiên chạy trốn đứng lên vậy mà một cái nhanh hơn một cái. Tiên gia thần thánh bộ dáng, tại những người này trong lòng bị đả kích hoàn toàn thay đổi, liền Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo các sư hình, vậy mà lại như vậy như vậy. Chương 609, Viện binh. Chu quân trong đại doanh, một mảnh tình cảnh bị thảm, hiện tại bọn họ đã cách Kim Kê linh hướng lui về phía sau 30 dặm. Bởi vì hôm nay bọn họ lại thất bại, Khương Tử Nha từ xiển giáo bên trong, gọi tới Đông đảo sư hình, đang nghĩ ngợi dùng nghiền ép tính ưu thế tới vây đánh thương quân tướng linh đây. Thế nhưng lại để người ta đánh bại, vẹn vẹn xuất động một người liên dung nghiền ép tính ưu thế, đem quảng thành tử cùng thái ất chân nhân trọng thương. còn lại những người kia còn không có như thế nào đây, chính là bị trực tiếp dọa chạy, lộng xỉn giáo đầy bối đất, mà chu quân cũng là tránh không kịp. hai quân đại tướng đấu pháp thất bại, trực tiếp ảnh hưởng chu quân sĩ khí, mà thường quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đại quân công kích một. chu quân binh bại như núi đổ, dọc đường chạy tán loạn, hai mươi vạn đại quân hao tổn một vạn, mới khó khăn lắm tại ngoài ba dặm ổn định phòng tuyến. nhưng mà binh sĩ thương thế nghiêm trọng, sĩ khí phía dưới, căn bản không có chiến đấu dũng khí cùng lực lượng, đối với loại tình huống này. Khương tử nha cũng là không thể làm gì đã không phải là hắn loại này phương diện người có thể đối phó dính đến hồng hoang cường giả đấu pháp nhất là đến chuẩn thánh giai đoạn này căn bản không có Khương tử nha nhúng tay tư cách chỉ có thể chờ mong người đến càng cường nhân hơn vật đến đem cái kia lục mười chân áp không phải vậy lời nói bọn họ căn bản không cách nào trải qua kim kê lĩnh phạt thương đại nghiệp không cách nào hoàn thành chậm chế triển giáo tại nhân tộc truyền thừa nguyên thủy thiên tôn nhưng là muốn vấn tội mà thương doanh bên trong khổng tuyền đã sớm trông thấy hết thảy minh hà mệnh lệnh hắn tại kim kê lĩnh ngăn cản tây kỳ đại quân Vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha một cái đi qua. Hơn nữa đã sớm muốn dạy dỗ cái kia phách lối xề giáo, tự phục hưng thời đại về sau, bọn họ huyết hải một mạch chính là rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang. Hồng Hoang chúng sinh e rằng đã quên huyết hải một mạch như thế. Vậy liên trong trận chiến này, để Hồng Hoang chúng sinh, để bốn giáo đệ tử, mở mắt một chút đi." Không Tuyên thấp giọng nói ra, còn bên cạnh Kim Bằng cùng Lục Giáp cũng là đạm nhiên gật gật đầu. Huyết hải một mạch đã yên lặng quá lâu, rất nhiều người cũng đã quên, đến cùng ai mới là Hồng Hoang bá chủ. Mà phong thần đại kiếp chính là bây giờ trong Hồng Hoang thịnh đại nhất sự tình nó mỗi một động tác đều là tụ tập tất cả mọi người ánh mắt dạy đệ tử bị dọa chạy sự tình căn bản không thể gạt được những người khác con mắt nhất là tiệt giáo đệ tử nghe nói về sau đều là hưng phấn không thôi có thể để cho xỉn giáo an ủn tự nhiên là bọn họ rất chuyện cao hứng thậm chí nho nhau, nhau rời núi đi kim kê lĩnh trợ giúp khổng tuyên đối kháng văn giáo mà cái này không thể nghi ngờ cũng là xỉn giáo cực lớn xì đủ nguyên thủy thiên tôn hai đại thân chuyên đệ tử tại vừa đối mặt bị bị người cho đánh thành trọng thương đệ tử khác không có dung khí tiếp tục chiến đấu ngược lại không biết đục chạy trốn trong hừng hăng đây đối với xỉn giáo mà nói chính là một cái ảnh hưởng to lớn. Mà làm vãn hồi loại ảnh hưởng này, bách dưới sự bất đắc dĩ, khoảng thành tự bọn họ mời ra một người xuất mã. Chu Doanh bên trong, Khương Tử Nha, Hoàng phi hỗ trợ đều là sắc mặt nghiêm nghị, nương trọng không thôi, binh bại như núi đổ, đối mặt mấy chục vạn thương quân công kích, bọn họ những thứ này mất đi dũng khí 20 vạn tru quân, căn bản không có lực lượng để kháng. Bây giờ cái này 10 vạn đại quân, vết thương chống chất, vẫn là Khương Tử Nha nghĩ hết biện pháp bảo tồn lại, thế nhưng là bằng vào những thứ này quân đội, mong muốn công phá Kim Cái lĩnh, không thể nghi ngờ là khó như tự tiên. Ta đã hướng võ vương cầu viện, để đại phái ra viện quân tới. Chúng ta muốn kiên trì một đoạn thời gian. Khương tử nha trầm giọng nói ra, sắc mặt u ám. Lần này thất bại đối với hắn đả kích rất lớn. Nhất là hắn vẫn tin cậy sư huynh lại là dạng này không chịu nổi một kích. Khương tử nha tín ngưỡng sụp đổ, tâm linh thụ thương a. Mà phía dưới hoàng phi hồ cùng nam Cung thích, nhưng là đồng dạng là biệt quyết rất. Cái này một trượng đánh thật là không hiểu đấu, thua thật là hoàn a. Thậm chí là bọn họ đang nghĩ, nếu như không phải truyền giáo những người kết như thế không đáng tin cậy, bọn họ cũng không bị bại thảm như vậy. Thế nhưng là lời này bọn họ là thật không thể nói a suy cho cùng nhân ra là đến giúp đỡ chính mình nam cung thích cũng chỉ có thể trầm giọng nói ra thưa tướng hôm nay ta nhìn cái kia thương quân cùng chúng ta trước đó gặp phải có căn bản khác biệt vô cùng điêu luyện chiến trận chi đạo thuần thục rất cũng không bình thường a ta cảm giác liền xem như chúng ta đợi đến giúp binh cũng rất khó là chi quân đội này đối thủ a Khương tử nha cũng là nghĩ đến con kia hắc sắc quân đội lúc đó cũng là đem hắn rung động bây giờ nghĩ lại cũng là chấn động vô cùng không nghĩ tới chiều ca vậy mà tồn tại dạng này một cái quân đội tinh luyện khủng bố vô cùng Ma Hoàng Phi hổ lại là câu mày nói ra, đội quân này hẳn là Khổng Hiên thủ hạ chi kia Tam Sơn quan chú binh, đã sớm nghe Khổng Hiên giỏi về luyện binh, nhưng lại điệu thấp rất, vẫn chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn thấy, lại là để cho người ta sợ hãi thán phục a. Hoàng Phi hổ trầm giọng nói ra. Đáng tiếc, dạng này một chi tinh binh, vậy mà trợ trụ vi ngược, xinh xinh đem chúng ta ngăn cản tại Kim Kê lĩnh trước đó. Lấy Hoàng Nguyên xoay ý kiến, nếu như chúng ta phải huấn luyện dạng này một cái tinh binh, cần bao lâu thời gian? Khương Tử Nha nhẹ giọng hỏi, nếu như có thể nắm giữ dạng này một chi tinh binh, Như vậy bọn họ phạt trụ đại nghiệp ở trong tầm tay. Nhưng mà hoàng phi Hổ lại là cười khổ nói, lấy mặt tướng ý kiến, mong muốn luyện được dạng này một cái tinh binh, không phải thời gian 10 năm không thể, thậm chí càng lâu. Nghe thấy hoàng phi Hổ lời nói, Khương Tử Nha lại là thất vọng, hắn làm sao có thể 10 năm? Liền xem như tại cái này Kim Kê Linh giới, ngây ngốc 10 tháng, bọn họ cũng phải sụp đổ. Khương Tử Nha cũng chỉ có thể tạm thời hơi thở dưới ý định này, ngược lại nghĩ đến còn như thế nào đi công phá Kim Kê lĩnh, có cái kia gọi là Lục Sĩ chuẩn thánh ở nơi đó, thế nhưng là để Khương Tử Nha nhức đầu không thôi. Liên văn giáo chúng tiên cũng thất bại, không thể nghi ngờ cũng là một cái miệng mai, mà liền tại khương tử nha đối mặt loại tình huống này, thúc thủ vô sách thời điểm. Trước mặt hắn hư không đột nhiên một cơn chấn động, hai thân ảnh đi tới, trong đó một cái chính thức trước đây không lâu đào tẩu quảng thành tử, mà đổi thành một cái khương tử nha cũng là để nhận biết, chính là bọn họ xỉn giáo phó giáo chủ nhiên đang đạo nhân. Lão sư, sư minh, các ngươi đây là? Khương tử nha hơi hơi kinh ngạc, như thế nào đem nhiên đang cho gọi tới? Mặc dù nhiên đăng chính là bọn họ xỉn giáo phó giáo chủ, nhưng mà khương tử nha lại là biết trên thực tế hắn tại thiền giáo vị trí rất lung túng, bởi vì hắn chính là cùng nguyên thủy thiên tôn một thời kỳ tử tiêu cung kẻ nghe đạo, một cái bối phận người, đi tới thiền giáo tự nhiên không thể cùng quảng thành tử bọn họ đồng dạng, coi như đệ tử đời hai, chỉ cấp một cái phó giáo chủ không hàm, cao cao không tới, thấp không xong, địa vị rất lung túng. hơn nữa cùng quảng thành tử còn có một chút quyền hạn bên trên tranh đoạt, quan hệ không tốt lắm. không biết lần này quảng thành tử như thế nào để hắn xuất thủ, mà lúc này đây quảng thành tử cũng là một mặt không tình nguyện, sư phụ đệ nhân đang láo sư xuất thủ, đến giúp đỡ sư đệ. Bởi vì việc này chính là quảng thành tử bọn họ lộng, lại phải có chút bất thường nhiên đang đến nhờ đáy, quảng thành tử trên mặt mũi tự nhiên không qua được. Nhưng mà thế nhưng, đây là Nguyên thủy Thiên Tôn phân phó, hơn nữa hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này nhiên đang lợi hại, đã là chuẩn thánh. Tin tưởng có thể đối phó cái kia lục sĩ. Chương 610, ngươi là đế tuấn tập tử. Nhiên đang đến rút. Với tư cách hồi đó tử tiêu cung kẻ ngay đạo, hắn bối phận ở trong hồng hoàng cao giọng người, quảng thành tử bọn họ đều không thể không gọi làm lão sư. Cang La đảm nhiệm văn giáo phó giáo chủ, có chuẩn thánh thực lực, cũng coi như là bây giờ trong hồng hoàng số lượng không nhiều trải qua diệt thế đại kiếp người tu luyện, mà dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không ra đến, nhưng mà lần này là nguyên thủy thiên tôn tự mình phân phó, mà hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này gọi là lục áp, rất có thể là diệt thế đại kiếp trước đó tồn tại, đến cùng là dạng gì người, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, cứ việc tây kỳ viện quân còn chưa tới đến, chính là khương tử nha vẫn như cũ là tập hợp lại, mang theo còn sót lại sĩ vạn đại quân, đi tới kim kê linh trước, bày ra trận thế, trực tiếp khiêu chiến, mà thương quân vừa mới đại thắng, đối mặt chu quân lần nữa khiêu khích, đương nhiên sẽ không nhát gan. Hai quân đại chiến lần nữa bùng phát. Đương nhiên ai cũng biết, loại này đại quân quyết chiến, mặc dù quân đội ác không thể thiếu, nhưng mà chân chính quyết định chiến tranh hướng đi, vẫn là những cái kia cao tầng trong lúc đó quyết đấu. Nhiên Đăng đến, cũng là cho Khương Tử Nha rất lớn sức mạnh, hơn nữa bằng vào hắn cảm giác, Nhiên Đăng khí tức tuyệt đối so cái kia lục mười hùng hậu. Đứng tại Kim Kê Linh trước, Nhiên Đăng yên tĩnh nhìn qua đối diện, Khương Tử Nha cùng Quảng Thành Tử đứng tại bên cạnh hắn, rất nhanh Nhiên Đăng chính là than nhẹ một tiếng, cái này Kim Kê Linh không đơn giản a. Bần đạo cũng có một loại mơ hồ cảm giác, có cao nhân ở đây a. Khương Tử Nha nghe vậy kinh hãi, cái này Kim Kê lĩnh bên trong người, vậy mà có thể để cho Nhiên Đăng cũng nhìn không thấu, lại nên mạnh bao nhiêu, cũng may Nhiên Đăng lời kế tiếp, để hắn yên tâm không ít. Bất quá Bần Đạo cũng muốn sẽ phải sẽ người này, đến cùng có năng lực gì. Nhiên Đăng từ từ nói, cho dù là khí tức đối phương rất là mịt mờ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn chiến lược liền tưởng. Nhiên Đăng tin tưởng, trong Hồng Hoang trừ Trấn Nguyên Tử, côn bằng nhân vật như vậy, không có ai chính là đối thủ của hắn. Mà Kim Kê lĩnh nơi đó, Không Thiên ba người cũng là nhìn thấy Nhiên Đăng tồn tại, đều là biết cái này đã từng tử tiêu cung kẻ nghe đạo. Tránh thoát diệt thế đại kiếp cường giả lợi hại, nhưng mà bọn họ biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ Khổng Tuyên ba người đã trưởng thành đến một cái rất mạnh tình trạng, liền xem như đối mặt Nhiên đang cường giả như vậy cũng sẽ không rơi vào hạ phòng cũng chỉ có côn bằng chấn nguyên tử mới có thể ẩn ẩn thắng hắn nửa bậc. Sư đệ, lần này ngươi đi trước chiếu cố hắn đi. Khổng Tuyên tử tuôn nói, mà lục áp nghe vậy gật đầu, thân ảnh biến mất tại chỗ. Kim bằng gặp này cười hắc hắc, lần này cần là đem Nhiên Đăng cho đánh chạy, cái kia xỉn giáo nhưng là không còn người, lần sau đoán chừng chính là Nguyên Thủy Thiên tôn tự mình xuất thủ chúng ta mục đích đã đi đến, đem Tây Kỳ ngăn ở Kim Cây Lĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn những người này liền giao cho sư phụ tốt. Khổng Tuyên nhẹ giọng nói ra, ngược lại là không có quá nhiều để ý, nhiều lần đại chiến đã cho thấy, cho dù là hết thảy thánh nhân liên thủ, đều khó có khả năng đánh bại Minh Hà. Mà lần này Khổng Tuyên không biết Minh Hà có cái gì sắp đặt, nhưng mà không thể nghi ngờ cuối cùng nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người không may. Lúc lục gáp thân ảnh xuất hiện trên chiến trường thời điểm, lại là để quá nhiều người biểu lộ mất tự nhiên, Quang Thành Tử chính là bị lục gáp một chiêu trọng thương, tiếp đó trực tiếp bị dọa chạy lần nữa nhìn thấy lục áp thời điểm, phẫn nộ vẻ mặt càng là có kiên kỵ, mà khương tử nha chính là đối với nhiên đăng nói ra, nhiên đăng lão sư, đây chính là lục sĩ, rất là lợi hại, hơn nữa cũng không biết đến cùng già sao nội tình. nhiên đăng nhìn qua lục áp, nhẹ khẽ nhướng mày, hắn cảm giác cái này lục mười phần chút quen thuộc, thế nhưng là còn nói không lên là ở nơi nào gặp qua, chỉ bất quá nhìn khí tức kia, mặc dù đã đi đến chuẩn thánh, nhưng mà còn có chút phù phiếm, nghĩ đến là vừa vận đột phá chuẩn thánh không lâu, như vậy cũng tốt xử lý, trước hết nhất bài xuất tử tiêu cung kệ nghe đạo, tiếp đó chiến lược không bằng chính mình. Nhiên đang trong lòng buồn xuống hơn phân nữa, nhưng mà có thể không động thủ cũng không cần động, đại gia dĩ hòa vi quý đi. Vì lẽ đó Nhiên đang hướng đi tiến đến nói ra, vị đạo hữu này không biết vì sao muốn trợ trụ vi ngực à? Đời Chu Thương Hưng chính là thiên đạo đại thế, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Bần đạo khuyên đạo hữu Nhiên đang cùng trước kia chậm rãi mà nói, những người khác sẽ xem ở nguyên thủy thiên tôn trên mặt mũi thành tâm an ăn, chí ít cũng sẽ cho hắn một bộ mặt, thế nhưng là lần này lại không nghĩ tới, lục áp căn bản liền không nể mặt hắn. Nghe Nhiên Đăng cái này chậm rãi thẳng đàm luận, cùng mọi khi dậy mà không có gì khác nhau lục áp nhưng mà không kiên nhẫn, căn bản lời nói cũng không nói, cường hành chuẩn thánh lực lượng chính là ở trên người trực tiếp buộc phát ra, ầm vang đánh về phía nhiên đăng. nhiên đăng kinh hãi, không nghĩ tới cái này lục mười vậy mà không theo sáu lộ ra bài, thật là tán tu dã man người, làm bẩn đạo dễ ước hiệp sao? nhiên đăng mặc dù mặt ngoài tường hòa, nhưng là ta là cái bạo tinh khí, gan giọng nói, muốn chết. nhiên đăng suy đoán cái này lục hơn mười nửa chính là một cái tán tu, lại còn dám cùng bọn họ xỉn giáo chống lại, như vậy không nể mặt chính mình, hôm nay nếu là không thu hắn, vậy hắn nhiên đăng còn có mặt mũi nào ở tại xỉn giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ tìm hắn để gây sự. Lục Áp chính là trực tiếp cùng Nhiên Đăng đại chiến, hư không bên trong tràn đầy chuẩn thánh pháp tác lực lượng, vô biên uy thế vỡ ra, sắc thực so trước đó Quảng Thành Tử bọn họ đấu pháp thời điểm, mạnh hơn rất nhiều. Mà phía dưới Na Cha cùng Quảng Thành Tử cũng là mau mau bảo vệ song phương đại quân, miễn cho bị liên lụy. Na Cha sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đối với Lục Áp là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Nhiên Đăng tư cách lại lão, đó cũng là không dùng được. Mà Quảng Thành Tử sắc mặt liền không tốt lắm, mặc kệ hai người này ai thắng lợi đều không phải là hắn quá hy vọng. Nhiên Đăng tại triển giáo bên trong cơ hội chính là hắn quyền hạn người cạnh tranh. Nếu như lần này Nhiên Đăng thắng lợi, chắc chắn đại suất danh tiếng, cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc nhiều khi kết quả sẽ không bởi vì nào đó cá nhân ý chí mà phát sinh thay đổi. Lục Áp cùng Nhiên Đăng đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Nhiên Đăng dù sao cũng là uy tín lâu năm cương giả, Lục Áp trở thành chuẩn thánh không lâu, hơn nữa còn ẩn nút chính mình tu vi cùng khí tức, không thể tránh né rơi vào hạ phong. Loại tình huống này cũng là để Lục Áp trong lòng lâm tản, cũng không có ý định che giấu thân phận ngược lại liền xem như xỉn giáo biết là bọn họ tại Kim Kê Linh thì tính sao? Trong lúc đó Lục Gáp cùng Nhiên Đăng công kích đối kháng cùng một chỗ về sau, hai người thân ảnh phân ly, mà trên người Lục Gáp lại là đột nhiên bộc phát ra một ngọn lửa màu vàng, mang theo sắc bén tấn mãnh, đốt cháy hết thể lực lượng, phóng tới Nhiên Đăng. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Nhiên Đăng kinh hãi, nhìn về phía ngọn lửa màu vàng lóng kia, ngay trong nháy mắt này, hắn đung nhiên nghĩ đến cái gì, còn người gắt gào co lên tới. Nhìn qua Lục Gáp khó có thể tin, giống to, Thái Dương chân hỏa, ngươi là Đế tuấn thập tử. Chương sáu Già Thiên Đại Thủ, Đế Tuấn, cái tên này đối với hiện tại Hồng Hoang mọi người tới nói, thật sự là quá mức xa xưa. Kinh lịch Diệt Thế Đại Kiếp về sau, đã từng Hồng Hoang rất nhiều thứ đều là yên diệt trong năm tháng. Cũng chỉ có một ít may mắn trải qua Đại Kiếp cường giả, mới có thể thật sự hiểu, Đế Tuấn cái tên này đại biểu lực lượng. Năm đó thống trị Cựu Thiên Thập Địa, che đậy Hồng Hoang, chỉ có Vu Tộc có thể tới tranh phong yêu tộc, là cường đại cỡ nào? Mà yêu đế Đế Tuấn không thể nghi ngờ chính là yêu tộc trí cao vô thượng quân hoàng. Mặc dù Đế Tuấn đã sớm vẫn lạc tại Diệt Thế Đại Kiếp trước đó nhưng mà đối với đi qua diệt thế đại kiếp nhiên đang tới nói đế tuấn lưu cho hắn ấn tượng căn bản chính là khó có thể ma diệt cứ việc bọn họ đồng dạng là tử tiêu cung kẻ nghe đạo nhưng mà nhiên đang lại là biết chính mình cùng đế tuấn kém quá xa mà hắn đối với trước kia vu yêu đại chiến một ít chuyện càng là tinh tưởng biết đế tuấn có 10 cái nhi tử lại chết đi 9 cái chỉ có nhỏ nhất nhi tử còn sống sót trước mặt cái này lục sĩ lại có thể buộc phát ra tam túc kim ô nhất tộc độc lưu thái dương chân hỏa vậy hắn thân phận chính là xác định không thể nghi ngờ tam túc kim ô nhất tộc cuối cùng hết mạnh đế tuấn thập tử lục áp căn bản không phải cái gì lục sĩ nghĩ rõ ràng lục áp thân phận nhiên đăng sắc mặt càng là khó coi không chỉ là bởi vì lục áp toàn lực bạo phát xuống làm hắn cảm nhận được trên lực lượng áp lực càng là bởi vì đối với lục áp phía sau lực lượng kiên kỵ bởi vì đế tuấn dụ chết thế nhưng là tại trước khi lâm trùng đem ép ủy thác cho minh hà chuyện này mặc dù biết người không nhiều nhưng mà bởi vì nguyên thủy thiên tôn duyên cớ nhiên đăng vẫn là biết minh hà thế nhưng là so đế sau càng mạnh nhân a trước kia thậm chí nguyên thủy thiên tôn cũng bị đem hắn xử lý còn lại tại sao phục sinh nhiên đăng không biết chỉ có thể đổ cho thánh nhân phúc lợi đi nhưng mà không thể nghi ngờ, Minh Hà căn bản cũng không phải là hắn nhiên đang có thể là tội, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xong đợi, hắn tính là gì a? mà hắn cũng là đột nhiên nhớ tới, tại sao cái này lục sĩ lúc mới bắt đầu thời gian, nhìn vô cùng quen mặt, nguyên lai like hắn là thực sự từng gặp, chính là hồi đó phục hy chứng đạo thời điểm, bọn họ tam giáo mong muốn đi thu phục hy vì đệ tử, Minh Hà phái ra dưới tay mình tam người đệ tử, vẹn vẹn một cái kim, liền trực tiếp đem bọn họ đánh trật vật mà chạy. lúc kia, cái này lục áp còn không phải chuẩn thánh, hơn nữa từ đầu đến cuối căn bản không có xuất thủ vì lẽ đó nhiên đăng đối với hắn ấn tượng không rất sâu khác đến mức có chút xem nhẹ nhưng mà bây giờ lại căn bản không thể coi thường a không nói chính mình đánh thắng được hay không cái này lục áp liền la tới từ sau lưng của hắn minh hà áp lực cũng không phải là nhiên đăng có thể tiếp nhận hắn gia nhập hiển giáo là vì mượn nhờ văn giáo khí vận mà không phải vì kéo cự hận nếu là đắc tội minh hà hắn có thể biết mình sẽ không có kết quả tử tế vì lẽ đó nhiên đăng lúc này đã lòng sinh phái ý lần này nhiệm vụ với hắn mà nói căn bản chính là một cái hố to nguyên thủy thiên tôn nhưng làm đem hắn hố thảm hơn nữa hắn dám can đoan. Ở đây chắc chắn không phải chỉ có Lục Gáp một người tồn tại, Minh Hà cái khác hai cái đệ tử nhất định cũng ở nơi đây. Thương Quân Nguyên Soái không phải liền là gọi là khổng hiến sao? Không cần phải nói, chắc chắn chính là khổng tiến đó. Nhiên đăng mong muốn lập tức ly khai nơi này, nếu như tiếp tục đánh xuống căn bản không có há tốt, lại đem hai người gây ra vây công chính mình, hắn có thể không dám hứa chắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không tới giúp hắn ra mặt. Lục Gáp đạo hữu, mau mời dừng tay. Bần đạo lập tức ly khai nơi này, nhiên đang đối với Lục Gáp tiếng bận hô. Cảm thụ được Lục Gáp càng ngày càng công kích mãnh liệt, hắn thật sự là không chịu nổi chủ yếu vẫn là trong lòng khiết đảm nhưng mà lục áp lại là cười lạnh nói dừng tay ngươi nói nhảm nhiều quá hắn đối với thiền giáo những cái này thánh nhân giáo phái có thể không có ấn tượng tốt gì trước kia yêu tộc suy sụp phía sau chính là có những nhân toán đó mà tính toán bây giờ có cơ hội báo thù hắn đương nhiên dùng sức đánh bạo liệt thái dương chân hỏa thiêu đốt hư không giữa thiên địa phảng phất lại xuất hiện một cái thái dương vô tận không gian dung chuyển lúc này lục áp bỗng phát ra lực lượng đã không phải là na tra cùng quảng thành tử có thể ngăn cản cứ việc chỉ là thái dương chân hỏa giữa ba liền để cho số lớn chu quân cùng thương quân tử vong, song vương tử thương thảm trọng. đối với những phạm nhân này sinh tử, lục áp cùng nhiên đăng cũng không có coi quá nặng, bất quá là một chút tiện con kiến tồn tại, cho dù là thiên mệnh nhất tộc tồn tại thì tính sao? chỉ trách nhân tộc không có bảo vệ mình thực lực, liên loại này vương triều thay đổi đều muốn ngoại tộc tham dự, nhân tộc nên đón hương thịnh, thế nhưng là không có chân chính hướng đi tự cường. đáng chết! trông thấy lục áp đối với mình vậy mà không buông tha, buộc phát ra toàn bộ lực lượng muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết bộ dáng, nhiên đăng cũng là trong lòng giận mắng. Hắn không biết mình như thế nào đắc tội cái này Lục Áp, nhưng mà không thể nghi ngờ, chính mình ở đây tiếp tục cùng hắn đánh xuống là không có chỗ tốt. Phía sau hắn còn có hai cái sư huynh có thể tùy thời trợ giúp hắn, mà chính mình đằng sau Quảng Thành Tử. Nhiên đang một bên chiến đấu, một bên tự hỏi như thế nào rời đi, hiện tại bộ dáng đã không phải là chính hắn có thể đối phó. Mà đổi thành một bên, Quảng Thành Tử cũng là cảm thấy sự tình không thích hợp, lúc Nhiên đang hô lên Lục Áp thân phận một khắc này, hắn cũng là bị kinh hãi đến. Cái này Lục Sĩ lại là đế tuấn chi tử Lục Áp. Cái kia kim kên linh bên trong khủng niên đó chắc chắn chính là Minh Hà mặt khác một cái đồ đệ không tuyên khó trách cái này kim kê lĩnh khó đối phó như vậy lại là minh hà bắt đầu nhúng tay chuyện này quảng thành tử trong lòng chấn động vô cùng hắn biết lần này nhiên đăng ở đây đều vô dụng kim kê linh bên trong hai người chắc chắn tại bên trong cùng nhiên đăng cơ hội chính là đồng dạng ý nghĩ mau chóng rời đi ở đây xong liền đến không bằng tử nha sư đệ mau mau lui binh quảng thành tử đối với khương tử nha hét lớn một tiếng xem như đối với hắn bằng hàng rào tiếp đó cũng không nhiều lời trực tiếp quay người rời đi thậm chí so với lần trước còn phải rước thoát mạng nhỏ mình bị uy hiếp không chạy không được a chỉ để lại sắc mặt kinh ngạc khương tử nha ở nơi đó, hắn không nghĩ tới cái này Quảng Thành tử vậy mà lại trốn, dạng này thật tốt sao? Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không, Nhiên Đăng đánh cũng là càng ngày càng phí sức, hắn mặc dù không biết vừa rồi Nhiên Đăng nói cái kia đế tuấn là ai, tại sao đối với con trai của hắn như thế sợ, nhưng mà có thể chả là biết đây cũng là một cái khủng bố nhân vật, liên Quảng Thành tử bọn họ cũng như thế sợ, đó chỉ có thể nói chính mình lần này đối chiến lại là thảm bại mà về. Sĩ Vạn Chu quân đã tử thương thảm trọng, cho dù là hiện tại lui binh cũng trở về không đi bao nhiêu. Lục Áp cùng Nhiên Đăng đại chiến đã chiếm thượng phong, nhưng mà hắn lại là bại lộ thân phận của mình, như vậy Khổng Tuyên cũng là không có ý định nhận tàng cái gì. Trong lúc đó hai người đại chiến chính diện liệt thời điểm Kim Kê lĩnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái giả Thiên Đại Thủ, vọt thẳng hướng Nhiên Đăng. Chương 612 còn có cơ hội, Nhiên Đăng đã minh bạch Lục Áp thân phận, càng là nghĩ đến Khổng Tuyên tồn tại, Quang Thành tử vì thế càng là trực tiếp lần nữa chạy trốn, chỉ để lại Nhiên Đăng bị Lục Áp gắt gao của lấy. Mặc dù hắn chính là cùng Đế Tuấn đồng lứa nhân vật, nhưng mà đối mặt toàn lực bạo phát xuống Lục Áp, vẫn như cũng là đánh như vậy phí sức. Suy cho cùng đi qua Minh Hà dạy dỗ lục cấp cũng không phải dễ đối phó như vậy, đối với vậy Nhiên Đăng đầu tiên nghĩ đến chính là lập tức chạy trốn. Nhiệm vụ lần này căn bản chính là một cái hố to, dính đến Minh Hà loại này đại lao đánh cờ, căn bản không phải Nhiên Đăng dạng này tồn tại có thể tham dự. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lập tức chạy trốn, thậm chí bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trách tội cũng sẽ không tiếc, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn a. Thế nhưng là Khổng tuyên bọn họ như là đã bại lộ thân phận, như vậy Nhiên Đăng tự nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt, Khổng Tiên trực tiếp hiện hóa ra một cái cực lớn bàn tay, hướng về Nhiên Đăng che đợi mà đi. Mặc dù hắn cảnh giới cùng Nhiên Đăng không sai biệt lắm, nhưng mà về mặt chiến lược lại mạnh hơn Nhiên Đăng rất nhiều, hơn nữa còn có lục giác ở nơi đó quân lấy Nhiên Đăng. Đối mặt khổng tiên tập kích, Nhiên Đăng có một loại không dành quan tâm chuyện khác cảm giác, kinh hai sắc mặt biến thành dữ tợn, hắn có thể cảm nhận được, nếu như bị khổng hiên một trưởng này cho tập trung, cái kia cơ bản chính là trọng thương không tốt. Hỗn loạn, đáng chết. Nhiên Đăng trong lòng mắng to, nhưng mà trên mặt nhưng lại không thể không nói, hai vị đạo hữu, Vân đạo chịu thua, hiện tại liền rời đi, Vân đạo cam đoan sẽ không bao giờ lại lẫn vào đến nhân tộc sự tình bên trong tới. Nhên Đăng tiếng bận nói ra, hắn căn bản không phải khổng tuyền cùng lục gáp hai người liên thủ đối thủ, chỉ có thể chịu thua cầu xin tha thứ. Thế nhưng là hắn dạng này thái độ chỉ là đổi lấy khổng tuyền lệnh dọn vừa quát, đánh không lại chính là cầu xin tha thứ. Các ngươi xền giáo cốt khí thật sự là quá mềm, hồng hoang có thể sẽ không như thế đơn giản. Nó thế nhưng là rất tàn khốc. Khổng tuyền sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều chuyện, căn bản sẽ không vì nhiên Đăng chịu thua mà lòng sinh không đành lòng. Nên giết vẫn là phải giết, nên đánh vẫn là phải đánh. Đối phó xền giáo hắn càng không cần khách khí, liền thấy khổng tuyền bàn tay cầm không ngừng lại trực tiếp anh ở trên người nhiên Đăng cứ việc nhiên đăng bị lục gáp của lấy, chật vật xuất lực lượng, đánh ra công kích cùng khổng tuyên bàn tay đối kháng cùng một chỗ. nhưng mà như vậy như vậy, căn bản không phải khổng tuyên đối thủ, ngũ hành lực lượng thẩm thấu phía dưới, trực tiếp thương tới đến hắn nguyên thần. thân thể bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, huyết dịch chảy ngang. mà đối mặt loại tình huống này, khổng tuyên đối với hắn vẫn như cũ là không buông tha. cực lớn bàn tay tiếp tục công kích, che khuất bầu trời, thiên địa đều trở thành hắc sắc. nhiên đăng đã bị thương nặng, căn bản không có lực lượng đối kháng khổng tuyên công kích. tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, thế giới biến thành hắc ám, khổng tuyên trực tiếp đem hắn nắm trong tay xem như tù binh mang về kim kê lĩnh một cái sống sót nhiên đăng so với chết hắn càng có giá trị nhiên đăng bị bắt sống phía dưới khương tử nha nhìn xem tình huống như vậy quả thực là trận mắt hốt mồm tưởng rằng nhiên đăng cái này chuẩn thánh xuất thủ nhất định có thể đem kim kê lĩnh lấy xuống lại là không nghĩ tới lại là dạng này kết quả nghĩ đến vừa rồi chạy trốn quảng thành tử xem ra vẫn là tên kia dảo hoạt tại biết lục áp thân phận thời điểm chính là lập tức chạy trốn nếu không thì đồng dạng sẽ bị bắt lại chẳng thể trách rộng chiến là vì người kiêu ngạo như vậy còn có thể ở trong hầm hoang không có bị chém chết Mà liền tại nhiên đang bị Khổng Hiên bắt lấy thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó liền đã được đến tin tức, thánh nhân có thể lợi dụng thiên đạo lực lượng, nhìn trộm hư hoang. Vì lẽ đó kể từ Quảng Thành Tử bọn họ từ Kim Kê Linh chiến bại về sau, hắn chính là vẫn chú ý nơi đó, lúc hắn nhìn thấy Lục Giáp xuất hiện thời điểm, chính là biết việc lớn không tốt. Bang vào hắn thực lực, Lục Giáp căn bản không cách nào ở trước mặt hắn ngụy trang, một cái liền nhìn ra Lục Giáp thân phận, nhưng nguyên nhân chính là này mới kinh nộ không thôi. Lục Giáp xuất hiện tại Kim Kê Linh, vậy nói rõ Minh Hà xuất thủ, chính mình lại muốn đối mặt cái kia khủng bố gia hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù tức giận vô cùng, nhưng mà trong lòng chưa chắc không có đối với Minh Hà sợ hãi, thật sự là Minh Hà lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, đã hình thành bóng mờ. Nếu như lần này thật muốn cùng Minh Hà đối kháng lời nói, vậy hắn phải thật tốt cầu mày suy xét. Đáng chết cái này Minh Hà, ta tam giáo trong lúc đó sự tình, liên quan gì tới ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm mắng một tiếng, trông thấy Khổng Tiên đem Nhiên đang cho bắt sống, trong lòng càng là phẫn nộ. Mặc dù đối với Nhiên đang hắn chưa từng có chân chính để ý qua, nhưng là ta dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ a. Đại biểu chính là xiển giáo cùng hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mãn mũi bị đánh mặt cũng không dám đánh trả nguyên thủy thiên tôn biệt cô ta lập tức rời đi côn luân sơn định tìm lao tử thương lượng một chút nên làm cái gì mà đổi thành một bên thông thiên giáo chủ chính là cảm giác phiền muộn ở một mức độ nào đó hắn cũng là đem trận này phong thần đại chiến nhìn thành hắn cùng nguyên thủy thiên tôn tranh đoạt dại mong muốn đem nhân tộc khí vận từ thiệt giáo trong tay đoạt lấy đi thiệt giáo đương nhiên không muốn đây là một hồi bảo vệ tự thân lợi ích chiến đấu thế nhưng là minh hà lại nhún tay đây coi là là chuyện gì xảy ra a mặc dù minh hà là đang trợ giúp chính mình nhưng mà hắn cũng không tin tưởng minh hà sẽ tốt bụng như vậy lúc này hắn ngược lại không biết nên làm sao bây giờ mà lúc này đây tâm tình không tốt còn có phương tây tam thánh bọn họ nguyên là tính toán đợi đến tam giáo đánh không sai bị lắm tiếp đó xuất thủ bất tiện nghi thế nhưng là lần này vậy mà xuất thủ để tiếp dẫn phiền não không thôi mà chuẩn đề càng là suýt chút nữa chửi ầm lên bọn họ cảm giác lần này phong thần đại chiến đối với bọn họ phật giáo chính là một cái phi thường trọng yếu cơ hội bỏ qua lần này còn không biết muốn chờ bao lâu vì lẽ đó cho dù là có minh hà nhúng tay bọn họ cũng là cảm thấy rất không căng tâm sư minh Lần này ta nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử cũng sẽ không cam lòng, chúng ta thế nhưng là thử cùng bọn họ liên lạc một chút." Chuẩn Đề trầm giọng nói ra. Mà Tiếp dẫn lại là lắc đầu nói ra, "Vậy thì có cái gì dùng? Minh Hà lợi hại chúng ta đều biết, đã từng chúng ta 5 người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn." Hung chi còn có nữ hoa đứng tại cái kia một bên, nếu như Minh Hà chết thật tâm phải nhúng tay chuyện này, không có chúng ta bao nhiêu cơ hội." Mà Chuẩn Đề lại là lắc đầu nói ra, "Không. Sư Minh, ta nhìn lần này Minh Hà mặc dù nhúng tay, nhưng mà hắn cùng chúng ta mục đích cũng không phải đồng dạng." chúng ta còn có cơ hội. Hơn nữa đối với Minh Hà, ta cũng không tin tưởng hắn còn có thể thật làm gì được chúng ta. Lần trước sự tình cũng đã dẫn tới Thiên Đạo bất mãn, nếu như lần này Minh Hà thật động thủ với chúng ta lời nói, e rằng Thiên Đạo sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Hơn nữa cái này chẳng lẽ không phải một cái giải quyết Minh Hà biện pháp? Phải biết Minh Hà tại trên đầu chúng ta đã ép tới quá lâu. Chuẩn Đề Âm trầm nói ra, mà tiếp dẫn đồng dạng là như có điều suy nghĩ, dần dần có chút tâm động. Chương 613, Bốn Thánh, Minh Hà. Minh Hà đối với diện thế trước khi đại chiến những người kia tới nói Không thể nghi ngờ là một cái cấm kỵ như vậy tồn tại, chỉ có trải qua thời đại kiêng người, mới có thể thật sự hiểu, Minh Hà đến cùng có cường đại cỡ nào, đại biểu cho cái đó. Hắn là duy nhất một cái không có dựa vào Hồng Mông Tử khí liền thành thánh nhân, hơn nữa về mặt chiến lược vượt xa khỏi cái khắc lục đại thiên đạo thánh nhân. Thậm chí truyền luôn Minh Hà tự mình chém giết qua thánh nhân, tắm rửa thánh huyết, thiên đạo cũng vì đó kiên kỵ tồn tại. Cho dù là những trong năm này Minh Hà chưa từng xuất hiện ở trong hồng hoang, nhưng mà đối với hắn tồn tại lại là để rất nhiều người cảm thấy bất an. Nhất là Phương Đông Tam Thánh cùng Phương Tây Tam Thánh Kể từ Minh Hà xuất thế đến nay, chính là vẫn đặt ở bọn họ trên đầu, để bọn họ làm cái gì cũng tay chân bị gò bó. đã sớm muốn đem Minh Hà cho lộng xuống, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, cũng không có thực lực này. Bây giờ Kim kê lĩnh sự tỉnh lại là để chuẩn để bọn người nhìn thấy cơ hội. Với tư cách Thiên Đạo người phát ngôn, bọn họ mơ hồ cảm thấy sự tình lần này đối với Thiên Đạo có chút trọng yếu. Minh Hà tất nhiên ngăn cản Thiên Đạo phát triển, cái kia có phải hay không nói liền có thể mượn nhờ Thiên Đạo lực lượng đem hắn diệt trừ. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, chuẩn đề chính là ước chế không nổi mừng dỡ. Lại cùng tiếp dẫn sau khi thương nghị chính là không kịp chờ đợi đi thủ dương sơn cùng lão tử nguyên thủy thiên tôn thương nghị một chút mà trong kim kế lĩnh lúc khổng thiên cường thế xuất thủ đem nhiên đang cho chấn áp về sau chu quân chính là rơi vào hỗn loạn tương bừng, cho dù là có khương tử nha từ tài năng cũng là cảm giác chuyện này vô cùng khó giải quyết đây cũng không phải là khương tử nha cấp độ này người có thể không chế chu quân thương vong thảm trọng gần như sụp đổ viện quân còn không có đi đến đối mặt thương quân căn bản không cách nào đối kháng mà quan trọng hơn là Hắn đồng dạng là kiến thức đến thương quân thống xoáy khổng thiên thực lực, liền xỉn giáo đệ nhị cao thủ nhiên đăng đều là bị bắt lại. Đây chẳng phải là nói xỉn giáo bên trong chỉ có nguyên thủy thiên tôn mới có thể là khổng hiên đối thủ, nghĩ đến cái này thương tử nha tâm chính là lạnh hơn nửa đoạn. Bởi vì hắn suy đoán cái kia khổng thiên phía sau có lẽ sẽ có lợi hại hơn người. Đi qua một lần kia sau đại chiến, song phương giống như không có động tĩnh, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, Khương tử nha căn bản không dám động thủ. Mà khổng thiên cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, minh hà cũng chỉ là để hắn dự vững kim kế lĩnh, cam đoan chu quân không cách nào vượt qua ở đây. Hiện tại xem ra, tình huống không thể nghi ngờ là vô cùng đơn giản. Bất quá tình huống như vậy không qua bao lâu, sự tình chính là nghênh đón chuyển cơ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn chuẩn đề bốn đại thánh nhân, vậy mà đồng thời xuất hiện tại Kim Kê Lĩnh. Trong khoảnh khắc đó, vô tận thánh nhân uy áp hướng về Kim Kê Lĩnh nghiền ép mà đi, vô số người bình thường tâm thần rung động, vậy mà không tự giác hướng về bốn người lễ bái. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng âm thầm gật gật đầu, bọn họ phải chính là cái hiệu quả này, nói cho những thứ này ngu muội người bình thường, cái này hồng hoang thế nhưng là có thánh nhân tồn tại bọn họ nên tự giác phục tùng thánh nhân an bài, mà không tuyên ba người đối mặt loại tình huống này, sát mặt cũng là yên tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới, cái này bắt nhiên đang về sau, không chỉ là nguyên thủy thiên tôn một người tới, còn dẫn tới cái khác tam cái thánh nhân, chỉ không được không vượt qua được là nên thông thiên cùng đi sao? Như thế nào đổi thành tiếp dẫn chuẩn đề? Đông tây vương ngũ thánh, không phải vẫn luôn không thích hợp sao? Hiện tại xem ra bọn họ hẳn là đạt tới thỏa thuận gì, xem ra lần này bọn họ đã chờ không nổi, bốn đại thánh nhân đồng loạt ra tay, thật lớn uy thế à? Không tuyên nhẹ nhàng cười nói bốn đại thánh nhân uy áp cứ việc cũng là thực hiện tại trên người bọn họ nhưng mà còn chưa đủ lấy để bọn họ khuất phục nhưng là ta trực tiếp cảm nhận được thánh nhân uy thế không tuyên đoán chừng chính mình cũng chính là miễn cưỡng có thể cùng chuẩn đề một trận chiến còn kết quả còn khó nói ngược lại là muốn cùng bọn họ đánh một trận bất quá ta biết bốn tên kia nhất định sẽ không biết xấu hổ vây đánh kim bằng từ tổ nói hắn có chút hiếu chiến en trong hồng hoang bên trong trừ thánh nhân đã có rất ít người là đối thủ của hắn nhưng mà đối diện với mấy cái này thánh nhân thời điểm lại là biết bọn họ sẽ không đơn độc cùng mình chơi như loại này vây đánh cho xiếc bọn họ cũng thường xuyên sử dụng, nhưng mà đối mặt bốn đại thánh nhân thời điểm, ba người bọn hắn liền không phải là đối thủ. Nếu có thể hắn thật đúng là muốn cùng chuẩn đề đánh một trận, không biết tại sao hắn trông thấy chuẩn đề chính là chán ghét. làm lao tử bốn người xuất hiện tại kim kê linh thời điểm, chính là nhìn về phía khổng tuyên ba người, nguyên thủy thiên tôn trước hết nhất nói ra, khổng tuyên, kim bằng, lục áp, thương diệt chu hưng chính là đi thiên đạo đại thế. các ngươi cử động lần này chính là nghịch thiên mà đi, chọc giận thiên đạo, liền xem như minh hà cũng cứu không được các ngươi. các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỳ a. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt ngoan lệ nói ra không chỉ là khổng tuyên bắt tới nhân đăng, quét hắn mặt mũi, quan trọng hơn vẫn là nguồn gốc tử với hắn nội tâm cái kia bôi không đi ghen ghét, hắn ghen ghét minh hạ vậy mà lại nhận lấy khổng tuyên dạng này tam người đệ tử, bây giờ cũng đã là truyền thánh, ở trong hồng hoang hoàn toàn có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh ngang, bọn họ những thứ này đại giáo đệ tử không có một cái là hắn đối thủ, mà càng lấy hắn dại vì cái gì, mặc dù có nhân đăng tranh mặt mũi, nhưng suy cho cùng không phải hắn chân chính đệ tử, quảng thanh tử thực lực tại bốn trong giáo thế nhưng là xếp tại đằng sau, cái này khiến nguyên thủy thiên tôn càng thêm không cam lòng, ghen ghét minh hạ a mà nghe được nguyên thủy thiên tôn đe dọa, khổng tiên ba người cũng là lơ lửng, thiên đạo đại thế, không phải liền là thiên đạo chính mình ý nguyện sao? mà có minh hà tồn tại, bọn họ tin tưởng thiên đạo cũng vô pháp đem bọn họ như thế nào, đối với có thể cho văn giáo tìm một chút phiền toái, bọn họ càng là cao hứng. mà bây giờ lại là bốn đại thánh nhân cũng đến, cái tiêu minh hà cũng sẽ xuất hiện. đa tạ nguyên thủy thánh nhân hảo ý, bất quá dưới cái nhìn của chúng ta, thương là quân, chu là thần, thần phạt quân chính là đại địch, nguyên thủy thánh nhân như vậy không khôn ngoan, vẫn như cũ khang khang trợ giúp tây kỳ, thật sự là không nên a. Khổng tiên tử tuấn nói, mà cái này ngay thẳng lời nói, trực tiếp để nguyên thủy thiên tôn giận dữ. Cái gì cầu thí quân thần lý luận, hắn chỉ biết là thiên đạo muốn tiêu diệt tân thương, hơn nữa ân thương đó là tiệt giáo thế lực. Tây kỳ mới là hắn nguyên thủy thiên tôn nâng đỡ, hắn muốn tiêu diệt ân thương mới là thuận thiên mà làm, lại tại khổng thiên ở đây bị nói thành ngu xuẩn không khôn ngoan, thật là đáng chết. Minh hà quân vọng đệ tử của hắn cũng là quân vọng, Liên để ta để giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Nói xong nguyên thủy trên người thiên tôn chính là bộc phát ra một cỗ thánh nhân uy thế, mang theo lệnh thấu xương sắt khí trực tiếp công hướng khổng Tuyên. hắn muốn xử lý khổng Tuyên. băng vào hắn thánh nhân lực lượng tự nhiên là rất có thể nhưng mà khổng Tuyên cũng không có quá nhiều kinh hoàng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt gian trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lệnh như băng nguyên thủy thiên tôn tòa đệ từ nơi nào cần ngươi đến giáo huấn vẫn là để tòa đệ giáo huấn ngươi đi chương 614 có không có tư cách minh hà thanh âm lệnh như băng trong hư không truyền vang nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lập tức gầm trầm xuống thanh âm này hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được đối với chúng thánh tới nói. Minh Hà cái tên này hoàn toàn giống như ngọc ma đồng dạng tồn tại, lần lượt khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, lần lượt đánh tan bọn họ hứa tưởng. Mà bây giờ tại xiển giáo thay thế tiệt giáo thời điểm, cái này Minh Hà lại là nhúng tay vào, để Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ vô cùng, cho dù là trong lòng đối với Minh Hà vô cùng kiên kỵ. Nhưng mà lần này hắn vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua âm thanh truyền đến phương hướng, hắn không sợ Minh Hà. Minh Hà cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Nơi này là Hưng Hoàng, Thiên Đạo mới là lão đại, người Minh Hà nhiều lần để Thiên Đạo khó chịu, Thiên Đạo đoán chừng đã nhẫn nại đến cực hạn. Minh Hà Tuyệt sẽ không không kiêng nghệ gì cả xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích đến cổng tuyên trước người lực lượng, theo Minh Hà âm thanh xuất hiện, trong nháy mắt chính là tan biến tại vô tung. Thân ảnh màu đen đứng ở hư không bên trong, sát lục lực lượng lan tràn ở trung quanh, làm người ta kinh ngạc rung động, cho dù là lão tử mấy người nhìn thấy bây giờ Minh Hà, trong lòng cũng là rất là chấn kinh, Minh Hà lực lượng tựa hồ lại mạnh lên. Lúc Minh Hà thân ảnh xuất hiện thời điểm, Nguyên bản cáo mượn oai hùn Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí thế không tự giác dừng lại, Minh Hà đã từng lưu trong lòng hắn cái kia bóng mờ xuất hiện lần nữa. Cho dù là có thiên đạo với tư cách hậu thuận, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin Minh Hà có thể làm gì hắn, nhưng là ta cảm giác trong nháy mắt hốt hoảng, âm trầm sắc mặt, ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Minh Hà, ngươi không cần quá phế lối, Tây Kỳ Phạt trụ chính là Thiên Đạo đại thế, ngươi Minh Hà mưu toan ngăn cản thiên đạo ý chí, là không có kết cục tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói ra. Vẫn là trước đó nói với khổng Tiên những lời kia, hắn bây giờ sức mạnh cơ hồ cũng là tới tử, thuận theo thiên đạo ý chí. Hắn tin tưởng vô luận bất luận kẻ nào cản ở trước mặt mình, đó chính là cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo là sẽ không bỏ qua hắn. Húng chi là cái này đã sớm bị thiên đạo kiêng kỵ Minh Hà. Mà Minh Hà hờ hững sắc mặt không có chút nào tình cảm, làm cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hắn không phủ nhận. Lần này chính mình thật là nghịch thiên mà làm, lần này phong thần đại kiếp, tới chính là thiên đạo an bài, chính là vì bổ tu hắn tự thân phát triển thiếu hụt, để hồng hoang hệ thống càng thêm hoàn mỹ, mới có thể dẫn tới đại kiếp. Cuối cùng quyết chiến chính là tại Thông Thiên giáo chủ cùng trước mặt bốn người trên thân, mà hết thảy này đều là bởi vì Minh Hà xuất thủ mà phát sinh thay đổi. Không có chu tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ không hề nghi ngờ càng sẽ thất bại. Mà bây giờ Minh Hà lại là thay thế Thông Thiên, trở thành cái này phong thần trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Minh Hà sẽ không để cho Thiên đạo phong thần đại kiếp thành công, Thiên đạo tại dùng phong thần đại kiếp nổi lên thôn vệ hùng hăng, mà Minh Hà cũng đang dùng phong thần đại kiếp cho Thiên đạo hung hăng một kích. Liên nhìn cuối cùng ai có thể chân chính thắng lợi, nhưng mà vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cái này nguyên thủy thiên tôn mấy người đều chẳng qua là Minh Hà cùng Thiên đạo đánh cờ quân cờ mà thôi. Nhưng mà thương hại hắn lại không có loại này giấc mộng, ỷ có Thiên đạo chỗ dựa, chính là đối với Minh Hà có chút không kiêng nể gì cả. Toa sẽ có hay không có kết cục tốt không cần ngươi quan tâm, nhưng mà Toa biết, ngươi Hạ chẳng là cái đó. Minh Hà từ tổ nói, ngữ khí bình tĩnh, không có một chút sắc ý. Nhưng mà cái dạng này Minh Hà mới là đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ Minh Hà thực lực lại tăng cường rất nhiều, cho dù là Hồng Quân không có chết, lúc này mong muốn thắng qua Minh Hà cũng là vô cùng khó. Tại cái này bình tĩnh ngữ khí phía dưới, trôn giấu chính là băng lãnh mà sát lục lực lượng. Trước đó bởi vì Thiên Đạo tồn tại, lần lượt tha cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người kia, mà lần này Minh Hà thế nhưng là sẽ không. Thời cơ đã thành thục. Hắn cùng tiên đạo không sai biệt lắm nên bạch mặt. Đối mặt Minh Hà lại ngữ, Lão tử tiếp dẫn nghe đều là run lên trong lòng, Minh Hà uy thế như vậy tại trong lòng bọn họ vùng đi không được, không hiểu không thoải mái. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cũng là cảm giác hiện tại Minh Hà có chút không đúng, nhưng mà hắn nghĩ đến Minh Hà dĩ vãng không phải cũng cường ngạo như vậy sao. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, thậm chí liền tiên đạo mặt mũi đều có thể không cho, chính là thái độ này Minh Hà mới khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy lợi dụng tiên đạo đối phó Minh Hà khả năng. Thiên đạo cho dù là sẽ không đóng tâm hồng hoang những thứ này với vật, nhưng mà đối với Minh Hà nhẫn mại cũng là có một cái hạ độ. Ta hạ tràng. Hử? Ngươi Minh Hà cũng không dùng hù dọa ta, ta cũng không tin tưởng, ngươi Minh Hà dám đụng đến ta như thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo âm thanh nói ra. Phản Phật căn bản không có đem Minh Hà để ở trong mắt giống như có thiên đạo làm hậu thuẫn, hắn tin tưởng Minh Hà căn bản không dám ra tay với hắn. Cho dù là thật xuất thủ, vậy thì thật là tốt để thiên đạo có lý do tiêu diệt đi. Hắn thậm chí một mực chờ đợi, đợi Minh Hà như vậy. Mà lão tử cùng tiếp dẫn nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, có thể cảm giác có chút không đúng, bây giờ Minh Hà cho bọn họ cảm giác chính là vô cùng nguy hiểm. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này tiếp tục châm chọc Minh Hà, cái này thật tốt sao? Cho dù là bọn họ trước đó thương nghị kế hoạch cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng mà tiếp dẫn cuối cùng là có một chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Mà lão tử nhưng là đối với Minh Hà từ Tôn nói, Minh Hà đạo hữu, chỉ cần lần này ngươi không đang nhúng tay chuyện này, để Tây Kỳ Đại Quân thông qua Kim Cái Lĩnh, chúng ta bốn người lập tức thối lui như thế nào? Lão tử có thể cảm giác nguy hiểm. Nói cho hắn biết lúc này Minh Hà tình huống rất không thích hợp, vẫn là không nên treo chọc hắn cho thỏa đáng. Lần này tới chính là Phong Thần Đại Kiếp dẫn xuất sự tình, bọn họ muốn trợ giúp Thiên Đạo hoàn thành Phong Thần Đại Kiếp, vì lẽ đó bất đắc dĩ mới đối địch với Minh Hà. Mặc dù có thể lợi dụng Thiên Đạo đem Minh Hà chấn sát, nhưng mà Lão Tử vẫn là cảm giác chuyện này không quá đáng tin cậy, hắn là một cái không muốn bất chấp nguy hiểm người. Tại Lão Tử xem ra, lần này đối với Minh Hà kế hoạch quá mức mạo hiểm, chỉ cần Minh Hà lui một bước, như vậy nhiệm vụ bọn họ liền có thể hoàn thành, chấn sát Minh Hà còn cần tìm một cái không có sơ hở nào cơ hội mới được nghe được Lão Tử lùi bước, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chính là cảm giác có chút gấp gáp, cái này không được a, vẫn là nhanh lên giải quyết Minh Hà vấn đề này mới là a. Thế nhưng là hắn vừa định muốn nói chuyện, chính là trực tiếp bị Lão Tử cho ngăn cản. Lão Tử ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Minh Hà, liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Nếu như Minh Hà chịu lùi một bước, kia đối ai cũng có chỗ tốt, hơn nữa trọng yếu nhất chính là bọn họ đối với Minh Hà đấu tranh bên trong lấy được hiếm thấy thắng lợi. Nói rõ Minh Hà cũng không phải không thể chiến thắng, nhưng mà đối với Lão Tử đề nghị này, Minh Hà có thể tiếp nhận sao? Để hắn lùi một bước. Hắn là loại kia có thể thỏa hiệp người sao?" Liên thấy Minh Hà cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Ngươi là tại cùng tòa có kẻ mặc cả sao? Như vậy đầu tiên ngươi phải nắm giữ tư cách này." Chương 615, Lý tưởng vĩ đại. Có không có tư cách cùng Minh Hà bàn điều kiện? Lúc Minh Hà lời này nói ra ngay lập tức, lao tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, hắn nguyên lai tưởng rằng Minh Hà tại Thiên Đạo uy hiếp dưới có thể có chỗ tu liễm. Trông thấy chính mình cho hắn đưa ra bậc thang có thể thuận thế lui một bước, ít nhất cũng phải biểu hiện ra suy tính một chút thái độ đi. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá quá thấp Minh Hà, đối với lão tử đề nghị căn bản bất vi sở động, hắn vẫn như cũ là kiêu ngạo như vậy. Minh vẫn là Minh Hà đó, chỉ bất quá lão tử tưởng tượng quá lạc quan. Lão tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, cho dù là hắn vô vi tu dưỡng cho dù tốt, đối mặt Minh Hà loại này trần trụi khinh thị, cũng là làm không được không vận nộ. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là một cái đường đường thánh nhân a. Ở trong mắt Minh Hà, thậm chí ngay cả cùng hắn bàn điều kiện tư cách cũng là không có. Quá vũ nục. Minh Hà, ngươi thật muốn làm thế này sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ lần này đại giới. Lão tử sắc mặt âm trầm nói ra, đừng xem hắn bình thường cái gì cũng không thèm để ý, sắc mặt tường hòa bộ dáng, nhưng mà một khi khởi sướng hung ác đến, so bất luận kẻ nào cũng hung ánh, chỉ ít hắn cái dạng này, liền để cho nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề có chút rủ rẽ. Lão tử cũng là tức giận rất, lúc này liền hắn cũng có thể cảm giác được trong hư không, thiên đạo lực lượng như có như không tồn tại, tràn ngập minh hà trung quanh. Đây cũng là nói rõ, thiên đạo đã đối với minh hà sinh ra nghiêm trọng kiến kỹ, tại loại này có khả năng buộc phát xung đột thời khắc, đối với minh hà bày ra nghiêm mật giám thị. Thiên đạo lực lượng tồn tại cũng là lão tử sức mạnh, hắn không nghĩ tới Minh Hà vậy mà hoàn toàn không cố kỵ những thứ này, một bộ cùng bọn họ tiếp tục mở chiến bộ dáng. Minh Hà tưởng rằng chính hắn là ai a? Chính hắn liền có thể chống lại thiên đạo sao? Đại giới, ta Minh Hà làm việc từ trước đến nay cũng sẽ không cân nhắc đại giới, sẽ chỉ cân nhắc có thể thành công hay không, mà lần này ngươi cho rằng tòa có thể thành công hay không? Minh Hà lạnh lùng ngữ khí nói ra. Hắn có thể cảm nhận được trong hư không thiên đạo lực lượng càng ngày càng mạnh, đây là chính mình đi tới nơi này về sau, cùng bốn thánh đối kháng mà để thiên đạo càng ngày càng không yên lòng vì lẽ đó gia tăng lực lượng đến đây giám thị minh hà có thể chắc chắn nếu như mình tiếp tục cùng lần trước như thế mong muốn chém giết mấy người kia lời nói thiên đạo đem không chút do dự xuất thủ không thể nghi ngờ hiện tại chính là thiên đạo đối với mình cảnh cáo thiên đạo mong muốn an ổn trải qua lần này phong thần đại kiếp dùng cái này để đạt tới hắn đập nồi dìm thuyền mục đích nhưng mà minh hà lại không thể để hắn bại nguyện lần này hắn cảm thấy áp lực mình không thể thua cho dù là bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc vì lẽ đó hắn sẽ không cân nhắc lần này đại giới chỉ cần thương lịch có thể thành công cái khác minh hà căn bản sẽ không để ý cái gì. Phong Tử, vì lẽ đó ngươi Minh Hà là một cái triệt triệt để để Phong Tử, thậm chí ngay cả tính mạng mình đều không cần. Hồng Hoang tại sao có thể có loại người như ngươi tồn tại? Lão Tử âm trầm sắc mặt nói ra, trong giọng nói càng là có khó có thể tin. Minh Hà dạng này người, liền không nên xuất hiện ở trong Hồng Hoang, hơn nữa còn để hắn hảo hảo sống đến bây giờ, không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo tại sao không diệt hắn? Nhưng mà Lão Tử đồng dạng kiên định cho rằng, không thể để cho Minh Hà tiếp tục ở trong Hồng Hoang gây sóng gió, nếu không thì không chỉ là uy hiếp được chính hắn địa vị tháng 1 năm ba bốn tháng 3 năm hai không ít vét đút càng làm cho hắn bó tay bó chân không cách nào làm việc thiên đạo sẽ không chủ động xuất thủ diệt minh hà cái tên bọn họ liền đến giúp một cái phong tử minh hà cười nhạt một tiếng không điên không thành ma không điên cuồng tỏa như thế nào diệt thế giới này a minh hà nói ra cuối cùng cười vô cùng tàn nhẫn nói ra lời nói càng là khiến người khác chấn động vô cùng diệt thế giới minh hà quá kinh khủng cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy dám đi nghĩ những thứ này không chỉ là lão tử những người này chân kinh ngay cả khổng tuyền ba người bọn họ đều là trợn mắt hốt mồm Bọn họ không nghĩ tới, chính mình sư phụ lại có như vậy lý tưởng vĩ đại, hủy diệt thế giới này. Cái này, bọn họ muốn đi đâu nhi ở lại a? Lại càng không cần phải nói phía dưới những cái kia không có quan hệ gì với người bình thường, bọn họ không biết Minh Hà là ai. Từ đâu tới đây? Nhưng mà bọn họ nhận biết lao tử mấy cái thánh nhân, tất nhiên có thể sử dụng như vậy cuồng vọng ngựa khí cùng bốn đại thánh nhân nói chuyện, cái kia Minh Hà thân phận đương nhiên sẽ không thấp, càng sẽ không không tối tha. Vậy nói rõ cái này điên cùng gia hỏa, chẳng phải là thật muốn diệt vong toàn bộ thế giới. Khương Tử Nha đột nhiên phát giác chính mình một mực tại kiên trì phạt thương đại nghiệp đối với việc này trước mặt tất nhiên không đáng ngộ đồng thế giới cũng hủy diệt hắn thành công lại có thể thế nào Khương tử nha chỉ có thể cầu nguyện bốn đại thánh nhân có thể đem minh hà cho xử lý đi không có chân chính được chứng kiến minh hà lực lượng người ý nghĩ luôn luôn như vậy ngây thơ thật tình không biết bây giờ đối mặt điên cuồng minh hà lao tử bốn người trong lòng lại là cỡ nào nguyện vọng nhưng mà minh hà lời nói như là đã nói ra miệng vậy liền sẽ không cho cái khác bợ lạch cờ giang biết căn bản không có cái gì do dự liền thấy giữa thiên địa hắc sắc lực lượng chợt lóe lên Vô biên sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, Hạo Đãng bảng bạc lực lượng ở trong hồng hoàng chấn động, Minh Hà cái kia siêu việt thánh nhân lực lượng để thiên địa hoảng sợ. Tại cỗ lực lượng này dưới, Lão Tử đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi, nguyên bản chính là cảm giác Minh Hà lực lượng lần nữa tăng cường, trên thân thậm chí ẩn ẩn chuyển đến uy áp. Thế nhưng là không nghĩ tới Minh Hà thực lực bây giờ, vậy mà như thế khủng bố, đây thật là thánh nhân cấp độ nên có sức mạnh sao? Bọn họ rất hoài nghi, cho dù là Hồng quân xuất hiện ở đây, e rằng cũng rất khó là Minh Hà đối thủ, nhưng mà hiện tại bọn họ lại là không thể không đối mặt cỗ lực lượng này. Bọn họ cảm thấy mặc dù thiên đạo uy áp, bởi vì Minh Hà xuất thủ, mà có chỗ tăng cường, nhưng mà nhưng lại không biết vì sao, còn không, có chân chính rơi xuống. Bọn họ cần đơn độc đối mặt Minh Hà, loại này khủng bố sát lục lực lượng thật khiến người ta run sợ, giờ khắc này liền lão tử đều là hoài nghi, bọn họ có thể hay không tại thiên đạo xuất thủ trước đó dừng lại Minh Hà công kích. Vô tận pháp tắc giết chóc, vọt thẳng hướng lão tử bốn người, trong nháy mắt này, hư không hoàn toàn bỡ nát, lão tử bốn người đều là cảm thấy sinh mệnh nguy cơ vây quanh tại trung quanh bọn họ. Bốn người sắc mặt trong nháy mắt khỏe mắt muôn nức, trong khoảnh khắc chính là rơi vào tuyệt đối hạ phòng, chỉ có thể chật vật tế ra chính mình linh bảo, miễn cưỡng duy trì được chính mình lực lượng, nhưng là ta là tràn ngập nguy hiểm. Minh Hà chính là định lấy cường thế đem bọn họ xử lý, lúc kia liền tiếp tục đối phó Thiên đạo liền tốt. Mà trong cùng một lúc Đông Hải, Thông Thiên nhìn qua ở đây tình huống, im lặng thở dài. Chương 616: Bị hố. Minh Hà lực lượng đối chiến bốn đại thánh nhân, cường thế hết sức, kinh qua một đoạn thời gian lắng động, Minh Hà càng thêm lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền để lão tử bốn người cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là tế gia âm dương đổ phá không truyền bá chờ linh bảo, vẫn như cũng là khó khăn lắm duy trì được cục diện. Nhưng mà tiếp tục như vậy, thất bại nhất định là bọn họ. Lao tử bọn người tâm tình không ngừng chìm xuống. Hồi đó bọn họ giảng sở dị nhất định phải tìm đến Minh Hà, cũng là bởi vì tự cho là nắm chặt thiên đạo tâm tư. Thiên đạo lại bởi vì Minh Hà phách lối mà chế tại Minh Hà, như thế bọn họ mục đích chính là đi đến. Thế nhưng là Minh Hà lực lượng càng ngày càng mạnh, thậm chí cũng đã đi đến hồng quân tầng độ. Thế nhưng là thiên đạo đâu? Tại sao hắn còn chưa có xuất hiện? Lão tử bọn người trong lòng dần dần hốt hoảng nếu như thiên đạo lại không xuất hiện lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ giống như là trước kia, trực tiếp bị minh hà cho xử lý. bất quá bọn họ không nghĩ tới là thiên đạo không có xuất thủ, thế nhưng là lại không tưởng được người đến thông thiên. lúc minh hà công kích tản ra vô tận uy thế, phóng tới lao tử bốn người thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo sát phạt kiếm ý, đánh tan hư không hướng về minh hà công kích mà đi. mà lúc này đây lão tử bốn người đang bị minh hà bức bách trật vật không chịu nổi, thông thiên đột nhiên xuất thủ, ở một mức độ nào đó hòa dịu bọn họ áp lực, chậm lại một cái minh hà thế công, thông thiên. Minh Hà ánh mắt hơi động một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thông Thiên sẽ ở thời điểm này ngăn cản chính mình. Phải biết cái này tới chính là xiển giáo cùng tiệt giáo chiến tranh, Nguyên Thủy Thiên tôn liên hợp lão tử ba người, thu về hỏa đến khi phụ trung thực Thông Thiên giáo chủ. Nếu như không có Minh Hà nhúng tay, Thông Thiên tiệt giáo không thiếu suy vong hạ trạng, thế nhưng là kết quả là Thông Thiên còn không lĩnh tỉnh. Ngay tại lúc này lại còn tới cùng Minh Hà đối nghịch, mặc dù không quá lý giải, nhưng mà Minh Hà cũng không thèm để ý, tới chính là cầm Thông Thiên lúc một cái cớ, tất nhiên chính hắn không muốn, Minh Hà cũng không miễn cưỡng. Kết quả là đối thủ không có gì hơn thêm một người là được. Huyền Nguyên khống thủy kỳ lực lượng ở trước người Minh Hà một quyển, cái kia thông thiên đánh tới lăng lệ kiêu ý, chính là biến mất hết sạch. Thông Thiên sư đệ lão tử biểu lộ khẽ nhúc đích, hắn cũng là không nghĩ tới Thông Thiên sẽ ở thời điểm này đến giúp đỡ bọn họ đối phó Minh Hà. Tới bọn họ liên hợp lại bức bách Minh Hà, cuối cùng vẫn muốn đối phó Thông Thiên a. Liền lão tử cũng không cho rằng Thông Thiên sẽ có dạng này ý chí, nhưng đến đầu tới Thông Thiên vẫn là cứ như vậy làm. Nói hắn trung thực cũng tốt, ngốc cũng tốt, Thông Thiên chính là như vậy, xứng đáng chính mình tâm. Sư huynh, không cần nhiều lời, ta điều điệu hiện tại địch nhân chúng ta là Minh Hà, liền để sư huynh đệ chúng ta liên thủ, lại cùng hắn đánh một hồi đi. Thông Thiên trầm giọng nói ra, không nói thêm gì lời nói, cũng không muốn nói nhiều lời nói. Thông Thiên hôm nay tới, chính là làm một cái hiểu. Mặc dù là trợ giúp Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà hắn lại là kiên định, chỉ cần làm qua lần này, hắn cũng không tiếp tục thiếu nợ ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói gì, Lão Tử nhẹ giọng hắt hắn, bọn họ tình cảm thật đến cuối, nhưng mà bất kể như thế nào, vẫn là trước đem trước mắt cửa này đi qua mới là. Năm người lấy Thông Thiên làm chủ, thế ra hắn côn nô kiếm trận. Cường đại trận pháp trong nháy mắt đem Minh Hà vây quanh, đây là cực đạo linh bảo bên trong lực công kích mạnh nhất trận. Nhưng mà so với La Hầu Tuyệt Tiên kiếm trận, đây chính là kém quá xa, Minh Hà yên tĩnh cảm thụ được dạng này lực lượng, trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Thông Thiên mặc dù không có Tuyệt Tiên kiếm trận, nhưng hắn vẫn là Thông Thiên, trong tính cách chính là như thế, ai cũng thay đổi không. Đã ngươi muốn cùng bọn họ cùng chết, tòa kia cũng sẽ không khách khí. Nói xong Minh Hà, trên thân thể huyết tinh sát phạt lực lượng, trực tiếp phun trào đứng lên. Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trực tiếp tràn ngập hư không, che khuất bầu trời đồng dạng dung chuyển thiên địa, vô biên sát khí tràn ngập hư không để chúng sinh rung động. Thông Thiên Giáo Chủ hết thể công kích, toàn bộ bị Minh Hà đánh tan, hắc sắc sát phạt pháp tắc trực tiếp hướng về Thông Thiên Giáo Chủ Côn Ngô Kiếm trận ăn mòn đi qua. Mà nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ. Thông Thiên mạnh nhất Côn Ngô Kiếm trận đối với Minh Hà không có một chút tác dụng, đây chính là danh sương thứ nhất sát phạt kiếm trận a. Nháy mắt sau đó, Thông Thiên kiếm trận chính là bị xé nứt một cái lỗ hổng, cường đại huyết đạo pháp tắc công kích đến, Thông Thiên thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Minh Hà trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới có được cường đại lực công kích thông thiên vẹn vẹn đối mặt minh hà hiệp một chính là bị đánh thành trọng thương đây là có những người khác trợ giúp dưới tình huống minh hà lực lượng thật làm cho người hoảng sợ lao tử sắc mặt tâm trầm nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề ánh mắt lại là dần dần nhẹ nhàng chấp động bọn họ vây công minh hà chính là làm dẫn ra thiên đạo xuất thủ mà bây giờ thiên đạo không biết tại sao không xuất thủ bọn họ liền trước phải hao tổn đến nơi đây đây quả thực là vô cùng không có lợi trong lòng hai người rung động muốn rời khỏi mà đổi thành một bên minh hà có thể mặc kệ bọn họ suy nghĩ như thế nào hắn mục đích giống như thiên đạo chính là thừa dịp lần này phong thần đại kiếp trực tiếp đi đến minh tộc khống chế hồng hoang mục đích tốt nhất còn có thể đem thiên đạo cùng lúc làm sạch vì lẽ đó minh hà lần này sẽ không cho mấy tên này lưu thủ cơ hội đã dùng hết lại một lần nữa trở thành minh hà đao hạ quỷ đi minh hà trong mắt sát ý nồng đậm nhìn chăm chú lao tử mấy người sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt trong hư không bộc phát để lao tử kinh hãi hết sức hắn mộ nhiên gian phát giác trước đó minh hà cùng bọn họ lúc chiến đấu căn bản không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng giống như là minh hà hiện tại lực lượng liền đã từng hồng quân cũng không sánh nổi cái này minh hà đến cùng là nơi nào đến như vậy thêm lực lượng thế nhưng là bọn họ nhất định là không chiếm được đáp án trong lòng kinh hãi bọn họ từ minh hà trong ánh mắt nhìn thấy minh hà phải giết người xong cái này phong tử lại phải giết bọn họ minh hà ngươi dám nguyên thủy thiên tôn trong lòng kinh hãi âm thanh cũng trở nên không đúng cái này nếu là lại bị minh hà xử lý một lần hắn không thể bảo đảm thiên đạo còn có thể đem bọn họ phục sinh trong lòng cũng là gấp gáp thiên đạo như thế nào vẫn chưa xuất hiện mà đổi thành một bên minh hà lại là đã động thủ băng lãnh ngựa khí trầm giọng nói ra ta có cái gì không dám vừa dứt lời, một đạo khổng lồ huyết long chính là hướng về phía nguyên thủy thiên tôn công kích qua, dựa vào hắn hiện tại trạng thái, căn bản không thể chịu đựng minh hà đạo này lực lượng. đáng chết ta! nguyên thủy thiên tôn khói mắt, trong lòng cảm giác chính mình lần này thật muốn tắm, hối hận không nên dễ dàng như thế treo chọc minh hà, thật sự là đối với thiên đạo quá tự tin. thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là, hắn cũng là bị thiên đạo cho hố. chương 617 đại mạc mở ra, nguyên thủy thiên tôn cho là mình bị hố, tại cái kia minh hà cường đại công kích phía dưới, hắn căn bản không cảm giác được thiên đạo xuất thủ khí tức. Hết thể đều là hắn quá mức bất ngờ. Minh Hà dừng tay. "Bần đạo chịu thua." Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn tiếng nói, cốt khí mặt mũi tại sinh mệnh trước mặt không đáng một đồng. Trước đó cứng như vậy khí dằn dĩ Trương Nguyên bắt đầu thiên tôn, bây giờ cũng chỉ có thể buông xuống chính mình tôn nghiêm, khẩn cầu Minh Hà tha thứ. Đương nhiên ai cũng biết Minh Hà tính cách, tàn nhẫn hết sức, mềm không được cứng không xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu xin tha thứ tại trong mắt mọi người đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà Minh Hà trên mặt càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Cường đại huyết mang không chút nào dừng lại phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô biên lực lượng đánh lén thiên địa, trong hư không Minh Hà lực lượng không thể địch nổi. Cho dù là đã từng hồng quân thức tỉnh cũng rất khó ngăn cản được Minh Hà đạo này công kích. Vì lẽ đó trừ thiên đạo xuất thủ, nguyên thủy thiên tôn cơ hồ chính là hẳn phải chết kết cục. Không, không muốn nguyên thủy thiên tôn cực kỳ hoảng sợ. Theo Minh Hà cái kia tàn nhẫn công kích không ngừng tới gần, hắn con ngươi cũng là dần dần bị lớn, ánh mắt của hắn bên trong chỉ còn lại cái kia một đạo hào quang màu đỏ như máu. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào khẩn cầu hy vọng xa vời, Minh Hà đều là thở ư. Cái kia lực lượng cường đại trong nháy mắt xuyên thấu nguyên thủy thiên tôn thân thể. Nguyên Thủy Thiên tôn trên mặt còn lưu lại không thể tin thần sắc, Minh Hà thật đối với hắn hạ sát thủ, mà từ đầu đến cuối hắn cũng không có cảm nhận được Thiên Đạo lực lượng. Với tư cách Thiên Đạo Khâm Định Thánh Nhân, thay thế Thiên Đạo quản lý Hồng Hoang tồn tại, Thiên Đạo vậy mà đối với hắn làm như không thấy, căn này liền không phù hợp lẽ thường à? Phải biết nguyên bản bọn họ bị Minh Hà diệt sát về sau, Thiên Đạo thế nhưng là hao phí không tiểu nguyên lực lượng, mới đưa bọn họ phục sinh, chỉ là bởi vì Thiên Đạo phải cần bọn họ chấn áp Hồng Hoang khí vận. Còn lần này là như thế nào? Thiên Đạo tại sao không xuất thủ? Thật chẳng lẽ không thèm để ý bọn họ sao? thậm chí cảm giác buồn nhõng không dính lên tường được, căn bản cũng không muốn hao phí nguyên lực lượng, lại một lần nữa đem bọn họ phục sinh. Thiên đạo đối với hắn thất vọng. Nguyên thủy thiên tôn vận mệnh đến phần cuối, bạch sắc quang mang tại nguyên thủy thiên tôn trên thân thể thoáng qua, tiếp đó trong nháy mắt bị huyết sát pháp tắc giết chóc che giấu, đó là Minh Hà lực lượng tại diễn sát nguyên thủy thiên tôn trong thân thể Thiên đạo lực lượng. Thân thể của hắn cũng là trở nên dần dần hư hỏng, trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc, ánh mắt trở nên u ám vô thần. Dần dần thân thể hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, nguyên thủy thiên tôn chết, lại một lần nữa bị Minh Hà giết chết mà lần này hắn e rằng không chiếm được thiên đạo phục sinh cơ hội thiên đạo ở thời điểm này không thể nào hao phí chính mình nguyên lực lượng tới cứu vãn dạng này một cái phế vận bởi vì nguyên thủy thiên tôn tử vong những người khác là rung động không nói tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt mang theo hoàng sợ cùng khó mà tin được mà lao tử sắc mặt âm trầm vẫn nộ trong ánh mắt ẩn nốt ác độc cùng sợ hãi thông thiên hoàn toàn là kinh ngạc thêm nổi giận hắn tính khí càng thêm trực tiếp cứ việc lần này phong thần đại chiến chính là do nguyên thủy thiên tôn bút lên nhằm vào hắn hành động nhưng mà với tư cách trước vạn năm huynh đệ thông thiên tại thời khắc mấu chốt vẫn là chọn lấy ơn bà quán Tha thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Huynh đệ ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi huynh đệ như lần đầu gặp bỡ. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chết ở trước mặt mình, Thông Thiên tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Tại cái này dưới sự phẫn nộ, trong mọi người tâm chỗ sâu đều là ẩn nút cực lớn sợ hãi. Minh Hà có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết, mà Thiên Đạo thở ơ. Vậy kế tiếp đâu? Không phải liền là đến mấy người bọn hắn sao? Nguyên bản bằng vào Thiên Đạo bối cảnh, bất tử bất diệt thánh nhân thân phận, đặt ở Minh Hà ở đây lại là buồn cười như vậy, tất cả mọi người là sợ hãi, thậm chí mong muốn trực tiếp chạy trốn chạy trốn tới trong hỗn độn cũng phải so tại cái này vô tình hồng hoang càng thêm an toàn. Bọn họ nghĩ như thế nào Minh Hà không quá để ý, nhưng mà đối với việc này, chính hắn chưa chắc không có nghi hoặc. Nguyên bản thời điểm hắn chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ nghĩ đồng dạng, tại hắn động thủ giết Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó, Thiên đạo nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại. Bởi vì thánh nhân thay thế Thiên đạo quản lý hồng hoang, trấn áp hồng hoang khí vận là trọng yếu hơn, nếu như lần nữa bị Minh Hà trấn sát, này Thiên đạo tất nhiên hao phí bản nguyên lần nữa đem bọn họ phục sinh, đây không thể nghi ngờ là vô cùng không có lợi. Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp xuất thủ can thiệp, không thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ bị xử lý, thậm chí ở trong quá trình này còn có thể trực tiếp giải quyết hết, Minh Hà cái này vô cùng không ổn định an toàn thái hoàng ẩn. Đây là chúng thánh ý nghĩ, cũng là Minh Hà ý nghĩ, cũng là nghĩ như vậy, Minh Hà cũng là không có ý định lấy đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính trấn sát. Thậm chí hắn nguyên bản kế hoạch chính là dạng này đến, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là, thiên đạo vậy mà không có xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thật bị đem hắn trấn sát. Chuyện này lộn, Minh Hà cũng là có chút điểm mê mẩn sao Sự tình không thích hợp a. Thiên đạo đây là muốn làm gì? Đột nhiên, Minh Hà nghĩ đến một loại khả năng, nhìn qua trong hư không suy yếu thiên đạo lực lượng, hắn vẫn tại yên lặng, đối diện trước hết thệ làm như không thấy. Thấy lại hướng cái này vô tận hồng hoang đại địa, khắp nơi tràn đầy sát lục cùng sát khí, đại đạo khí tức đều là trở nên vô cùng mịt mờ. Bởi vì đây là ở vào hồng hoang trong đại kiếp, phong thần đại kiếp chính là trong hồng hoang, xếp hàng đầu kiếp nạn, ở trong quá trình này hồng hoang đều là dung chuyển bất an. Trọng yếu nhất vẫn là đại đạo lực lượng cơ hồ ở trong hồng hoang xuống đến ít nhất, tại bọn họ đại chiến cái này một hồi công phu bên trong, hồng hoang thậm chí đã gần như phá toái. Vô số sinh linh tử vong, nhân tộc tử thương càng thêm thảm trọng, đối với một cái đại kiếp tới nói, đây hết thảy đều là vô cùng bình thường. Nhưng mà tại loại an tĩnh này phía dưới, lại ẩn nút để Minh Hà cảm thấy bất an nhân tố, hết thảy đều là thiên đạo tính toán. Minh Hà nghĩ đến thiên đạo muốn làm gì, thiên đạo kế hoạch đã thay đổi, mặc dù không biết bởi vì tại sao, nhưng mà Minh Hà trước đó nhằm vào thiên đạo chuẩn bị đã không dùng được. Tại loại sát khí này trùng thiên, hồng hoang sắp phá thoái, đại đạo lực lượng bị áp chế đến ít nhất dưới tình huống, thiên đạo lựa chọn chính là trực tiếp thôn bạo thôn phệ hồng hoang, căn bản không cần đi qua cái khác bất luận cái gì thêm nữa. Theo lý thuyết thiên đạo từ bỏ lão tử những cái này thánh nhân ngược lại đem bọn họ xem như chính mình thôn vệ hùng hoang chất dinh dưỡng dạng này kế hoạch là minh hà trước đó không nghĩ tới càng là xáo trộn minh hà tiết ấu không hổ là thiên đạo thật là nhẫn tâm a chẳng lẽ liền không sợ đại đạo nhân quả sao minh hà thấp giọng nhỉ nó nói trong ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo đứng lên kế hoạch nhất định phải sớm vẫn là trực tiếp động thủ đi nói xong minh hà thể nội tản mát ra một cố vô hình ba động trực tiếp xuyên thấu thiên đạo lực lượng cách trở càng là xuyên thấu bên ngoài hùng hoang thương địch đối với hắn thiết hạ phong tỏa vượt qua vô tận mênh mông hừng hăng, đi tới một cái khổng lồ thế giới bên trong. Minh giới, hoàng cực điện trong một thân ảnh cảm nhận được loại ba động này, mở ra yên lặng đã lâu con mắt. Chương 618, cường thịnh minh tộc. Minh giới, hoàng cực điện. Với tư cách minh hoàng cung điện, nó tại minh tộc bên trong có được trí cao vô thượng địa vị, đứng vững vàng tại cựu nguyên sơn lên quan sát toàn bộ minh giới, chấp chưởng trừ thiên hỗn độn. Chính là ở cái địa phương này, ngưng tụ toàn bộ hỗn độn ý chí, mỗi khi từ nơi này phát ra một đạo mệnh lệnh về sau, chính là biểu thị một cái thế giới diệt vong, thậm chí càng khủng bố hơn. Tại nhiều năm như vậy bên trong, minh tộc lực lượng đã sớm lan tràn đến toàn bộ hỗn độn, vô tận thế giới tại minh tộc trong công chế, vô số sinh linh thần phục với minh tộc thống trị. Từng nhánh hạm đội qua lại hỗn độn vũ trụ, mở rộng mới thiên địa, chấn áp phản loạn lực lượng. Cái kia Minh Mông vô tận hỗn độn, thực sự trở thành minh tộc lĩnh vực, nhất là làm minh tộc hủy diệt tộc, khu chủ hỗn độn ma thú nhất tộc về sau, vực ngoại hỗn độn trực tiếp bị đặt vào minh tộc trong công chế. Mặc dù nơi đó hoang vu hết sức, thế nhưng là có rất nhiều hiếm lạ chân bảo, thậm chí minh tộc tại vùng thế giới kia phát giác một mảng lớn chân quý tài nguyên khoáng sản kim loại. Mà loại kia kim loại cũng là luyện chế Hỗn Độn Hồng Mông hạ mắt không thể thiếu, ở trung tâm trong Hỗn Độn rất là thưa thớt, nhiều khi minh tộc hạm đội đều là qua lại trong Hỗn Độn, tìm kiếm lấy loại kim loại này. Lại là không nghĩ tới vậy mà đại lượng chôn giấu tại vực ngoại Hỗn Độn bên trong, đây cũng là chinh phục cái kia phiến Hỗn Độn mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên minh tộc coi trọng nhất vẫn là cái kia phiến Hỗn Độn cho minh tộc mang đến khí vận, cơ hồ tương đương với ở giữa Hỗn Độn lớn nhỏ vực ngoại Hỗn Độn. Trực tiếp để minh tộc khí vận phát sinh tăng vọt, vì lẽ đó minh tộc trở nên cường thịnh hơn, Hỗn Độn khắp nơi tràn ngập minh tộc chiến sĩ thân ảnh đem càng nhiều thế giới đặt vào minh tộc thống trị bên trong, vì lẽ đó có không gian sinh tồn, minh tộc chính là đại lượng hướng về cái khác cao đẳng thế giới di dân. Một mặt là triệt để vững chắc minh tộc ở nơi đó thống trị, một phương diện khác cũng là giải quyết số lượng tăng trưởng mà cho minh giới mang đến gánh vác. Những cái kia di dân thế giới mặc dù so ra kém minh giới, thế nhưng là bởi vì minh tộc đến mà phát sinh biến hóa. Cao ngạo minh tộc tự nhiên khinh thường tại cùng nguyên bản những cái kia cấp thấp thổ dân dân tộc ở chung, vì lẽ đó những cái kia thổ dân vận mệnh cũng là vô cùng bí thảm. Hoặc là chính là lúc trước chiến đấu bên trong, bị minh tộc diệt tộc hoặc là chính là bị bắt làm tù binh về sau, coi như nô lệ đi thế giới khác. Những thế giới này sẽ biến thành khác một cái minh giới, tại minh tộc cải tạo bên trong, trở nên càng thêm huy hoàng. Minh tộc bên trong đẳng cấp song nghiêm, có thể lưu lại minh giới bên trong, không thể nghi ngờ không phải những cái kia thân phận cao quý, chiến lực cường đại tộc nhân, đây là bọn họ dùng thực lực mình chiếm được cơ hội, đây là bọn họ nên hưởng thụ lãnh ngộ. Minh giới nhiên đã trở thành hỗn độn trung tâm, vô tận hủy diệt khí tràn ngập tại giữa thiên địa, dung nức vạn minh tộc càng thêm cường đại. Những trong năm này mặc dù quy mô nhỏ chiến đấu thường xuyên phát sinh, Minh tộc quân đội thỉnh thoảng xuất động đi chấn áp một chút thế giới phản kháng thế lực, nhưng mà đại quy mô chiến tranh lại là rất ít phát sinh. Một chút có can đảm phản kháng minh tộc sinh linh, đối với hắn cách làm chính là trực tiếp diệt tộc, minh tộc căn bản không thèm để ý chủng tộc khác sinh tử. Cho bọn họ sinh tồn cơ hội, đó là cho bọn họ ban ân, tất nhiên chính mình không chân quý cái kia quyền hạn, như vậy minh tộc cũng chỉ có thu hồi lại. Diệt đi một chủng tộc, diệt đi một cái thế giới, đối với minh tộc mà nói căn bản không có áp lực chút nào, mà loại này tiểu đả tiểu nháo đã hấp dẫn không đến thương lịch bất cứ lưng thú gì thậm chí liền 12 minh vương đều là không quá để ý, trừ trận thủ hỗn độn cương vực, cái khác cũng tại mình giới bên trong tu luyện, bọn họ đang đợi cuối cùng trận đại chiến kia đến. mà thuế nguyệt vội vàng, thời gian không biết qua bao lâu, làm một cỗ tinh thần ba động, xuyên qua mênh mông hỗn độn, tiến vào hoàng cực điện về sau, một đôi đôi mắt thâm thúy mở ra, diệt thế minh hoàng toa lên, hắc sát hoàng bảo khoác thân, thương lịch vẫn như cũ là như vậy bá khí, tràn đầy vô tận hoàng giả uy áp, nhưng mà tại con mắt mở ra trong nháy mắt đó, lại để lộ ra một cô bên mông ý vị. thương lịch đã yên lặng quá lâu, kể từ trước kia cùng thiên ma thần một hồi sau đại chiến. Thương Lịch liền không đi ra mình giới, yên tĩnh tu luyện, cầm xuống vực ngoại hỗn độn về sau, Minh Tộc nắm trong tay thế giới trong nháy mắt gấp bội, Mặc dù đều là hoang vu chi địa, nhưng mà khí vận lại sẽ không cải biến. Cái này khổng lồ khí vận tụ tập mà đến, chẳng những dùng Minh Tộc lực lượng tăng vọt, mà Thương Lịch đồng dạng trở thành cuối cùng người được lợi. Nguyên bản hắn cảnh giới chính là cùng Thiên Đạo Cảnh chỉ có cách nhau một đường, lúc nào cũng có thể đột phá, thậm chí Thương Lịch vì Thiên Đạo Cảnh về sau tu luyện, một mực đang tận lực áp chế chính mình tu vi, để cho mình lực lượng càng thêm lương thực, nhưng mà lấy được vượt ngoại thế giới khí vận về sau cái này áp chế quá trình chính là rốt cuộc tiến hành không đi xuống khí vận tăng vọt bên trong dẫn tới nguyên lực bạo tăng này thiên đạo cảnh cuối cùng nửa bước vẫn là tại thương lịch bất đắc dĩ bên trong vượt tới mặc dù ở trước đó thương lịch mong muốn vượt qua thiên đạo cảnh là tùy thời đều có thể chỉ là hắn cố ý như vậy nhưng mà hiện tại thực sự trở thành thiên đạo cảnh cùng thiên đạo một cái cấp bậc trước đó thương lịch liền có thể mượn nhờ diệt thế đại ma lực lượng đem thiên đạo hoàn thành cái dạng kia mà bây giờ thương lịch thậm chí có lòng tin đem hắn trực tiếp chấn áp diệt sát căn bản không cần minh hà cái khác phụ trợ thủ đoạn chỉ bất quá thương lịch hiện tại một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội minh hà tin tức đến cho hắn biết mình không thể chờ đợi thiên đạo đã cảm thấy thương lịch bước vào thiên đạo cảnh chính mình cùng thương lịch cuối cùng ưu thế cũng là biến mất không thấy gì nữa vì lẽ đó thiên đạo cấp bách thay đổi nguyên lai kế hoạch trực tiếp bắt đầu thô bạo hình thức tại cái kia trong đại kiếp đại đạo lực lượng bị áp chế tới cực điểm thời điểm trực tiếp thôn phệ hờ hăng như thế thiên đạo liền sẽ nên đón lực lượng tăng vọt mặc dù làm như vậy sẽ cùng đại đạo thiếu nhân quả nhưng mà có thương lịch uy hiếp ở bên cạnh thiên đạo cũng là cố kỵ không đến những cái kia chỉ cần có thể đánh bại thương lịch Cái khác hết thể đẩy về sau, hắn cũng là bị Thương Lịch bức cho cấp bách. Đã ngươi chờ không nổi, tòa kia cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, liền để tòa nhìn xem, ngươi Thiên Đạo còn có, có thủ đoạn gì nữa? Thôn vệ Hồng Hoang? Lòng ham muốn không nhỏ a. Thương Lịch từ tốn nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho dù là biết Thiên Đạo phải thôn vệ Hồng Hoang dùng cái này tới đạt được tăng vọt lực lượng, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng Lịch cũng không thèm để ý, kể từ trước kia Hồng Hoang bị phân liệt, Thiên Đạo bị đánh phế về sau, Thương Lịch chính là không có đem Thiên Đạo để ở trong mắt. Đây bất quá là Thiên Đạo vùng vẫy dãy chết a. Liên để trận đại chiến này sớm một chút bắt đầu đi." Liên nói như vậy, một đạo nhàn nhạt ba động từ trên người Thương Lịch chuyển hướng toàn bộ hỗn độn. Chương 619, Hoàng Triệu Hoán. Lam một hồi lực lượng vô hình từ hoàng cực điện tản ra, vượt qua minh giới, phóng tới vô biên hỗn độn chư thiên, tỉnh lại mấy đạo ngủ say ánh mắt. Đây là Hoàng Triệu Hoán. Minh giới bên trong, Tàn thiên Minh Vương dần dần tỉnh lại, cảm nhận được Thương Lịch cái này đạo lực lượng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, phảng phất một cỗ vô hình sát ý bao phủ ở bên cạnh hắn. Cứ việc bằng vào hắn hiện tại trạng thái, căn bản sẽ không xuất hiện loại này không chế không nổi khí tức tình huống nhưng mà đối mặt thương lịch kêu gọi tản thiên minh vương khó có thể áp chế trong lòng dung chuyện đây mới thực sự là tản thiên minh vương dám cùng thiên nhất trận một tàn phá chúng sinh tại cái này ngắn ngủi trong ngay mắt ngủ say đã lâu tản thiên minh vương chân chính trở về trên thân thể khí thế không ngừng tăng lên trong khoảnh khắc chính là đi đến cực hạn sau đó phảng phất phản phát quy chân bình thường không cảm giác được một chút khí tức hướng về trước mặt trong hư không dạo bước tiến lên một bước thân thể hoàn toàn biến mất minh giới bên trong cùng tàn phế minh vương đồng dạng còn có táng thiên chờ ngũ đại minh vương bọn họ trong mấy năm nay chấn thủ minh giới phần lớn thời gian đều là đang ngủ say dùng một loại phương thức khác tới tu luyện chính mình lực lượng lấy được thương lịch triệu hoán bọn họ cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại mà tại vô tận hỗn độn trong hư không một tòa hắc sắc quan tài tử hằng lập tại giữa thiên địa phun ra nuốt vào lấy hắc sắc lực lượng phản phất đem toàn bộ hỗn độn bao phủ bang đại khí thế rung động chư thiên chung quanh vạn dặm không có bất kỳ cái gì sinh cơ chỉ có tòa này quan tài tử vĩnh hằng đứng vững hoàng triệu hoán đại chiến bắt đầu thời gian không biết đi qua bao lâu Hắc sát trong quan tài lớn đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, trong nháy mắt này, hắc sát cự quan tài đột nhiên bộc phát ra vô tận hấp lực. Lấy nó làm trung tâm, trung quanh nức vạn giảm tinh thần ảm đạm tối tăm, vô tận tinh vực trong nháy mắt băng diệt, đông đảo tiểu thế giới biến mất tại vũ trụ đuổi trần bên trong. Bọn nó lực lượng hóa thành vô tận tinh khí, hướng về trong quan tài lớn phun trào đi vào, cự đại hắc động dừng lại tại cự quan tài phía trên, cỗ lực lượng này hấp dẫn căn bản chính là vô cùng vô tận. Mà theo cái này vô tận linh lực căn bảo, trong quan tài lớn một đạo lực lượng khủng lồ cũng đang thức tỉnh. Giống nhau còn có hỗn độn cái khác ba phương hướng bọn họ là chấn thủ hỗn độn tứ đại minh vương. Những năm gần đây minh tộc chinh phục ở giữa hỗn độn cùng vực ngoại hỗn độn cũng không còn tiến hành đại quy mô chiến tranh. Cứ việc có một chút hạm đội không ngừng hướng ra phía ngoài tìm đòi, nhưng mà đến nay cũng không có gặp phải cái gì chân chính đại địch, vì lẽ đó tứ đại minh vương chấn thủ hỗn độn cũng chỉ là tiến hành một cái uy hiếp. Rất nhiều năm cũng không có xuất thủ, lần này phân nghịch phát ra triệu hoán, chân chính đại chiến phải bắt đầu. Ở đây mặc dù cách hồng hoang con rất xa, hơn nữa hồng hoang đại chiến cũng không cần bọn họ nhúng tay, trừ một cái thiên đạo, những người khác căn bản không đáng để lo. Nhưng mà bọn họ sẽ không quên, tại càng xa hôn độn chỗ sâu, còn có minh tộc một cái đại địch, hôn độn ma thú nhất tộc. Năm đó vượt ngoại hôn độn chiến, minh tộc thắng lợi, chủng tộc hủy diệt, mà hôn độn ma thú nhất tộc cũng là chạy trốn tới hôn độn chỗ sâu. Những năm gần đây mặc dù bình an vô sự, một mực tại yên lặng khôi phục lực lượng, nhưng mà thôn Thiên Minh Vương tin tưởng, những tên kia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đại chiến liền muốn bắt đầu, không chỉ là cùng Hồng Hoang, càng là cùng hôn độn ma thú nhất tộc. Cũng chỉ có trấn thủ Hồng Hoang vùng phía Nam đốt Minh Vương cùng tịch diệt Minh Vương, vẫn đang duy trì cảnh giác, thời khắc phòng bị thiên đạo lực lượng sâu sắc đồng thời chuẩn bị tiến công hùng hoang. Lúc nhận được thương lịch triệu hoán về sau, bọn họ ánh mắt nhìn về phía hùng hoang, tránh lộ ra nguy hiểm quan mang. Lần này đối với hồng hoang chiến đấu, chính là cường giả chân chính đối chiến, đối thủ chủ yếu chính là thiên đạo, cái khác như là yêu tộc nhân tộc cái gì, căn bản không có tư cách cùng minh tộc chiến đấu. Vì lẽ đó đây là một hồi cấp cao nhất cường giả đại chiến, trừ thương lịch tự mình xuất thủ, cũng chỉ có 12 minh vương có tham dự tư cách. Những trong năm này, bọn họ đã trở thành hồn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, nếu như sử dụng thập nhị nguyên minh diệt thế đại trận lời nói thậm chí có thể cùng thiên đạo đối chiến. Lúc thương dịch lực lượng phát tán ra về sau, Minh Giới bên trong đột nhiên vang lên một đạo cực lớn tiếng trung, tràn đầy trăm cổ kéo dài, hỗn độn không có sức mạnh. Tại Minh Giới bên trong truyền vang, truyền hướng toàn bộ hỗn độn, đây là sắp xuất trình ý chí. Hỗn độn trung, Minh Giới bên trong vô số tộc nhân ngẩng đầu, mặt tới sùng kính nhìn về phía Cựu Nguyên Sơn phương hướng, trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt. Bọn họ biết đây là bọn họ Hoàng Thức Tỉnh, đây là Hoàng Tiêu gọi, đây là chiến đấu kén lệnh. Mỗi một cái Minh Tộc chiến sĩ huyết dịch cũng đang sôi trào. Không chỉ là Minh Giới. Chư thiên trong hỗn độn Minh Tộc Tộc nhân đều là như vậy, bọn họ cảm thấy chiến đấu khát vọng. Hỗn độn trung âm thanh nhiên lặng ước vạn năm chưa từng vang lên, bởi vì không ai có thể để Minh Tộc vận dụng nội tình, vận dụng cái này hỗn độn trung. Cứ việc có diệt thế đại ma tồn tại, hỗn độn trung kiện tiên thiên trí bảo này đối với Thương Lịch đã trợ giúp không lớn, nhưng mà với tư cách Minh Tộc Trấn Tộc trí bảo, nó thế nhưng là vẫn chấn áp Minh Tộc khí vận. Lúc hỗn độn trung tiếng vang lên, chính là đại biểu cho Minh Tộc bất tử bất diệt trinh chiến bắt đầu. Mà hỗn độn trung âm thanh truyền vang tại cái này hỗn độn, để vô số cấp thấp trùng tộc chấn động vô cùng. Bọn họ rung động tại cố lực lượng này, rung động tại minh tộc khổng lồ uy thế. Phát giác chính mình càng thêm nhỏ bé, minh tộc phảng phất là một cái không thể siêu việt tồn tại. Tiếng trung càng là truyền vào vô tận hoang vu lĩnh vực, nơi đó không thuộc về ở giữa hỗn độn, càng không thuộc về vực ngoại hỗn độn, mà là một mảnh minh tộc còn không có đặt chân thế giới. Hỗn độn ma thú nhất tộc chính là ẩn trốn ở chỗ này, bọn họ nô dịch nguyên bản ở đây tổ dân sinh linh, dùng những thứ này sinh vật cấp thấp tới vì bọn họ thu hoạch khí vận, để thăng cảnh giới. Lúc hỗn độn trung âm thanh truyền vào ở đây thời điểm, Thiên Ma thần mở ra yên lặng đã lâu con mắt, phảng phất một mảnh hấp động sâu không thấy đáy, ngươi muốn động thủ sao? Thương lịch, thiên ma thần nhẹ giọng nhì non nó nói, trên thân khí tức mịt mờ bất định, nhưng mà không hề nghi ngờ. Lúc này thiên ma thần đã trở thành thiên đạo cảnh cường giả, thậm chí đột phá thời gian so thương lịch còn phải cao hơn, chỉ bất quá khí tức không có thương lịch như vậy vững chắc, ẩn ẩn có chút lưu động, đây là hắn mượn nhờ hỗn độn châu kết quả, bởi vậy có thể thấy được thiên đạo cảnh đột phá là như thế nào khó khăn, tương ứng thực lực cũng là tuyệt đối cường đại, cũng chính vì vậy, đột phá thiên đạo cảnh thiên ma thần không muốn làm người ngoại cuộc, hắn phải dùng cơ hội lần này cùng thương lịch làm một cái kết đem trước đó bị đánh bại khuất nhục toàn bộ trả lại. Toa sẽ đi tìm ngươi. Chương 620, đạo thứ 2 tiếng trung. Hồng Hoang bên trong, bởi vì Phong Thần đại kiếp xuất hiện, sát khí vô biên lan tràn, Minh Hà cùng lão tử mấy người đại chiến càng là kịch liệt, Hồng Hoang gần như sụp đổ. Nhưng mà chân chính có thể đối với Hồng Hoang sinh ra ảnh hưởng, vẫn là Thiên Đạo chủ đạo Hồng Hoang đại kiếp, tại Thiên Đạo có ý định khống chế giới, Hồng Hoang hoàn toàn hướng về một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Tại chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó, Minh Hà cũng không ngờ rằng Thiên Đạo kế hoạch vậy mà như thế thô bạo, như vậy không để ý hậu quả. Chân chính làm thành về sau, tuyệt đối sẽ thiếu nợ đại đạo cực lớn nhân quả. Nhưng mà Thiên đạo đã bị Thương Lịch bức không có đường lui, cái này cũng là hắn cuối cùng lựa chọn, vô luận hậu quả như thế nào, chỉ ít hắn còn có một chút hy vọng sống. Kể từ Minh Hà đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết một khắc này, Thiên đạo hành động liền đã bắt đầu. Thiên đạo tựa hồ từ bỏ các ngươi. Minh Hà đối với lão tử bốn người cười lạnh, những thứ này cái gọi là Thiên đạo thánh nhân, từ đầu đến cuối đều là Thiên đạo cùng Thương Lịch đánh cờ con cờ. Bây giờ bọn họ đã mất đi Thiên đạo giá trị lợi dụng, thậm chí trực tiếp bị Thiên đạo thô bạo xem như nuôi nấng hổ hoang chất dĩ dưỡng giống như rất bi hài, không, sẽ không, ta là thánh nhân, sẽ không chết, minh hà ngươi không thể giết ta, chuẩn đề bị nguyên thủy thiên tôn chết bị dọa cho phát sợ, hắn minh bạch nguyên bắt đầu thiên tôn là chết thật, thiên đạo sẽ lại không cứu hắn, cái kia cuối cùng nguyên linh đều là tiêu tan ở trong hồng hoang không có hy vọng, mà minh hà nhìn qua bọn họ loại kia sát ý ánh mắt, trực tiếp vỡ nát chuẩn đề tâm thần, phảng phất nổi điên đồng dạng hướng về phương xa bỏ chạy, trong hồng hoang đã không an toàn, hắn muốn chạy trốn hướng hỗn độn, hắn phải sống, mà lao tử cùng thông thiên sắc mặt trong bi thông có chứa phẫn nộ cứ việc ba người bọn họ trong lúc đó những trong năm này sinh ra một chút la dẫm đạp nhưng mà suy cho cùng đồng dạng là bản cựu nguyên thần hóa hình tình cảm là có nhớ tới trước kia bọn họ nhỏ yếu thời điểm ở trong hồng hoang hợp lực chém giết chẳng cảnh bây giờ cũng đã là âm dương lưỡng cách minh hà ngươi giết ta nhị đệ sẽ gặp báo ứng lao tử hồng giận con mắt nói ra phẫn nộ áp chế hắn trong lòng sợ hãi hiện tại hắn đã không có ý nghĩ khác thiên đạo không còn bảo hộ bọn họ đối mặt so từng gần hồng quân còn mạnh hơn minh hà bọn họ căn bản không có sức chiến đấu liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có Rống chuẩn đề như thế hướng về hỗn độn chạy trốn, mới là thật ngốc hành vi, trong hỗn độn có càng cường đại minh tộc, đối với hồng hoang một mực là căm thủ thái độ. Trên người bọn họ có nồng liệt thiên đạo khí tức, tuyệt đối chạy không khỏi minh tộc truy sát. Ta có thể hay không gặp báo ứng ngươi là không nhìn thấy, vẫn là đi bồi nguyên thủy thiên tôn đi." Minh Hà nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Kể từ khi biết bọn gia hỏa này, đối với thiên đạo cơ hồ đã không có giá trị, Minh Hà cái kia phần sát ý cũng liền, trong mắt hắn lao tử những người này, cũng bất quá là một chút đáng thương sâu kiến. Đối với Minh Hàm mà nói cũng là không có ý nghĩa quá lớn bất quá tất nhiên sự tình đã đến nước này vậy vẫn là giết tính toán đây đều là hùng hoang dương nghiệt là minh tộc trưởng khống hùng hoang về sau vận mệnh bọn họ cũng sẽ không thay đổi lệnh đấu xương sát khí ở trên người minh hà bạo sắc bén ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lao tử cùng thông thiên giáo chủ minh hà khí thế cường đại nghiền ép cùng bọn họ cực lớn huyết mang tại vô tận sát khí bọc vào vọt thẳng hướng hai người không có thiên đạo lực lượng chống đỡ lao tử cùng thông thiên giáo chủ cảm giác chính mình tại đạo này công kích đến lại có chút nhỏ bé vô cùng được cười sự tình nhưng mà bọn họ nhất định phải dùng hết toàn bộ công ngăn cản minh hà công kích Đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Nhưng cuối cùng bọn họ ngăn cản cũng không có đưa đến ý nghĩa quá lớn, tử vong cũng đã là chú định. Lúc Minh Hà công kích vượt qua âm dương đồ cùng côn lô kiếm thời điểm, hai người trong ánh mắt chính là sinh ra u ám tử trí, tiếp đó chậm rãi phóng đại, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiêu vong. Kế nguyên thủy thiên tôn sau khi chết, lao tử cùng thông thiên giáo chủ đồng dạng chết tại Minh Hà trong tay. Lần này bọn họ đối với thiên đạo đã không có giá trị, để thiên đạo lần nữa thất vọng, mất đi bọn họ cuối cùng phục sinh cơ hội. Tam thanh cái này bản cổ cuối cùng truyền thừa chính là đánh mất ở trong hùng hoàng, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm đã bị Minh Hà bị dọa cho phát sợ, điên cuồng hướng về sóng đảo vong, giữa thiên địa không có âm thanh, không tiên bọn họ đều là kinh ngạc nhìn qua Minh Hà, có chút không dám tin tưởng bộ dáng. cho dù là bọn họ đối với Minh Hà vô cùng tin tưởng, nhưng là ta không nghĩ tới Minh Hà vậy mà trực tiếp đem Tam Thanh cho giết chết, hơn nữa Thiên Đạo vậy mà cũng không có một chút động tác, đây là gì tình huống? nhưng mà bất kể như thế nào, cái này là một chuyện tốt. Thừa không nhẹ nhàng ba động, nữ hoa đi tới, nhìn qua sắc mặt bình thản Minh Hà, chỉ có nhẹ nhàng thở dài, vừa rồi tình huống Minh Hà hoàn toàn có thể ứng đối căn bản không cần nàng xuất thủ, chỉ bất quá nghĩ đến tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh, trong lòng không hiểu có chút xúc động a. Mà vừa lúc này, trong hồng hoang đột nhiên xuất hiện một hồi cực lớn tiếng trung, phảng phất từ cổ hỗn độn mà đến, có xuyên thấu hết thể lực lượng, bỏ qua thiên đạo ngăn cản, truyền vang tại hồng hoang mỗi một cái sinh linh trong hai. Hung hậu hậu tiếng trung bên trong thấm vào men ngông chiến ý, phảng phất có thể khiến người ta huyết mạch sôi trào, nhưng mà tại cỗ lực lượng này dưới, hồng hoang sinh linh lại là cảm thấy sợ hãi, bọn họ cảm giác tiếng trung này bên trong lực lượng lại là hướng về phía bọn họ hồng hoang tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại chiến phải bắt đầu, đây là cuối cùng quyết chiến, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Minh Hà nhìn qua Hồng Hoàng tử tố nói: "Sát khí đã lan tràn đến cực hạn, thiên đạo tại tiếng chuông này dưới, đồng dạng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, đã dục dịch. Ngươi mang theo bọn họ đi Nam Hồng Hoàng đi, ở đây không gánh nổi." Minh Hà nhẹ giọng đối với nữ hoa nói ra: "Hồng Hoàng đại chiến liền muốn bắt đầu, đó là cường giả đỉnh cao chiến tranh, nữ hoa mặc dù là thánh nhân cảnh giới, nhưng là cùng cấp bậc kia người so sánh, vẫn là kém quá xa." Húng chi nữ hoa tu luyện là tiên đạo pháp tắc, liền xem như ngang nhau cảnh 4.1 dưới dưới cũng không phải là đại đạo pháp tác đối thủ, cho nên vẫn là để bọn họ đi nam hồng hoang đi. Nơi đó có phạm thiên minh hà cùng tịch diệt minh vương biết nữ hoa. Nữ hoa muốn nói lại thôi, nàng nghĩ rất nhiều, nhưng lại không biết như thế nào đi nói, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đôi mắt đẹp rõ ràng hải nhìn về phía minh hà, ôn nu nói ra, ta chờ ngươi. Sau đó lại khổng tuyên ba người kinh ngạc trong ánh mắt, còn không đợi bọn họ phản ứng ra sao, chính là trực tiếp biến mất ở trong hồng hoang. Mà lúc này đây, trong hỗn độn lần nữa truyền đến một đạo cực lớn tiếng trung, đây là đạo thứ hai, tại thương lịch uy hiếp giới. Thiên đạo lực lượng đã bắt đầu bạo động. Chương 621, Hồng Hoang Bạo Động. Tiếng Trung này, đây là Minh Tộc lực lượng. Bắc Hải cực điểm, côn bằng cảm thụ được cái này do hỗn độn truyền đến cực lớn tiếng Trung, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy non nó nói. Với tư cách Hồng Hoang Diệt Thế Đại Kiếp trước đó còn sống sót nhân vật, hắn càng có thể minh bạch Minh Tộc đại biểu cho cái gì, bọn họ lực lượng lại là cỡ nào cường đại. Nhớ ngày đó cường thịnh nhất thời yêu tộc cùng vu tộc cũng chỉ là trong mắt bọn họ sợi, toàn bộ Hồng Hoang trực tiếp bị Minh Tộc đánh gãy, nhánh sinh sinh chia hai cái bộ phận, bây giờ Nam Hoang càng là rơi vào Minh Tộc trong tay. Côn Bằng đã sớm ngờ tới đã từng trận đại chiến kia ngăn cản không, Minh tộc đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm, bên ngoài Hồng Hoang hỗn độn, thậm chí vẫn trải rộng Minh tộc lực lượng. Bọn họ sẽ đánh kích Hồng Hoang hết thảy, nhưng trong năm này, Hồng Hoang trên thực tế là vẫn bị Minh tộc phong tỏa, Hồng Hoang ra không được. Với tư cách bây giờ trong Hồng Hoang sống sót thời gian lâu nhất cường giả, tôi bằng thấy rất rõ ràng, hắn biết Minh tộc nhất định sẽ lại đến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là tới nhanh như vậy, hiện tại mọi chuyện lại là quỷ dị như vậy. Tam Thanh lần nữa bị Minh Hà giết chết, Thiên đạo căn bản không có sót thủ. Hai người này sở tố sở vi đều để côn bằng như vậy không thể lý giải. Minh Hà gia hỏa này chuyên môn làm nội chiến sao? Thiên đạo như thế nào lại như vậy dung túng hắn? Minh Hà đến cùng là có cái gì sức mạnh? Cái này liên tiếp sự tình đặt ở trước mắt, côn bằng loáng thoáng cũng là minh bạch một chút, nhưng nghĩ càng nhiều, trong lòng liền càng là chấn kinh. Minh Tộc quả thực là thâm bất khả chắc. Côn bằng trầm trọng nói ra, phảng phất thừa nhận áp lực thật lớn. Hồng Hoang còn có thể hay không chịu đựng được? Bạch Trạch ở một bên hỏi, với tư cách hồi đó còn sống sót thập đại yêu thánh đứng đầu, Bạch Trạch đồng dạng minh bạch Minh Tộc khủng bố. Lúc trước minh tộc đại quân tung hoành hồng hoang thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể run rẩy bất lực, loại kia khủng bố chiến hạm che khuất bầu trời, cho dù là hắn chuẩn thánh tu vi cũng cảm nhận được tâm linh run rẩy. Mà bây giờ đem lại muốn đối mặt như vậy, huống chi minh tộc vẹn vẹn buộc phát ra một cỗ lực lượng, hồng hoang chính là đã thành cái dạng này. Khắp nơi tràn đầy sát khí, dung chuyển bất an, cho người ta một loại tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác. "Khó a." Côn bằng nhẹ giọng thở dài nói, liền nhìn tiên đạo làm thế nào. Chỉ có thể nói minh tộc đối với hồng hoang sắp đặt quá sâu xa ngân bằng đối với lần này Hồng Hoang Đại Chiến có rất khó coi pháp, đồng thời cũng tại đang nghĩ nên như thế nào tại trận này Đại Chiến người Trung Gian toàn bộ chính mình. Giống như cân bằng, Hồng Hoang Đông đảo cường giả đối với cái này trong hỗn độn truyền đến tiếng chuông đều là thấp thỏm lo âu, nhất là quy bằng chấn nguyên tử những thứ này từ diệt thế đại tiếp bên trong còn sống sót cường giả thời thượng cổ, càng có thể minh bạch hiện tại Hồng Hoang đến cùng gặp phải gì tình huống. Tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, toàn bộ Hồng Hoang triệt để bạo loạn, vô số người điên cuồng hô hô, không ít người giống tiếp dẫn chuẩn đề như thế hướng về hỗn độn đảo mệnh đi qua. Hồng Hoang sụp đổ tựa hồ đã không thể tránh né, đại địa rung dậy. Đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, chính là Hồng Hoang sụp đổ thời khắc. Hư không bên trong, Minh Hà nhìn qua vô tận thuốc màu hồng hoang đại địa, sắc mặt bình thản nói ra. Lúc này mỗi người cũng tại quan tâm chính mình vận mệnh, không có ai nghe được hắn lời nói, mà Minh Hà cũng càng giống như là đối với mình quá khứ nói hết vậy. Mặc dù hắn là thương lịch, nhưng mà từ đầu đến cuối đều là hóa hình tại Hồng Hoang, nói là Hồng Hoang sinh linh cũng không quá đáng, mà bây giờ hết thệ cũng kết thúc, hắn cũng phải hồi quy nguyên. Con cái này Hồng Hoang sụp đổ cũng là không thể tránh được không phải là bởi vì thương lịch buông xuống mà là thiên đạo. Thiên đạo cần toàn bộ hồng hoang nguyên lực lượng tới đạt được thực lực mình tăng vọt, dùng cái này tới đối kháng thương lịch. Vì lẽ đó lúc này cũng là hồng hoang cuối cùng trói lọi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ hồng hoang sẽ rơi vào một vùng tăm tối, cuối cùng tan biến tại vô tận hư không bên trong, diễn hóa thành đại đạo lực lượng. Chớm mất một cái, minh hà thân ảnh liền biến mất ở trong hồng hoang. Hắn sẽ không lưu tại nơi này. Nữ hoa khổng tuyên bọn họ cũng đã đi nam hồng hoang, ở đây đã không có cái gì đáng đến lưu luyến. Minh hà muốn đi, mà tại hồng hoang biên giới chỗ. Hai thân ảnh đang tại điên cuồng hướng về trong hỗn độn chạy trốn, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Giữa bọn hắn kiến thức đến Minh Hà tàn Nhẫn, xử lý nguyên thủy thiên tôn vậy mà như thế không để ý hậu quả, điên cuồng để cho người ta khó có thể lý giải được. Chỗ cho là mình mạng nhỏ mớn, bọn họ vẫn là đi hỗn độn đi. Mặc dù nơi đó có càng khủng bố hơn tồn tại, nhưng mà bọn họ nghĩ đến có lẽ chính mình có một chút vật khí, sẽ không gặp phải minh tộc cường giả đây. Mau trốn vong hỗn độn chỗ sâu, ngược lại cái này hồng hoang là không thể lốc, thiên đạo không biết nội điện làm gì, cái này hồng hoang đều muốn sụp đổ cũng mặc kệ. Rõ tiếp dẫn cùng chuẩn đề dạng này cách nghĩ người còn có rất nhiều, bất quá không có tốc độ bọn họ cùng thực lực, chỉ có thể như ong vỡ tổ theo ở phía sau. Hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Hồng Hoang bên dưới, hỗn độn thai màng bao trùng chỗ, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được tại cái này bên ngoài còn có một tầng càng cường lực hơn lượng bao phủ hồng hoang. Đó là đại đạo chi lực, còn có sức mạnh hủy diệt. Nhưng mà hai người lại không quản nhiều như vậy, vẫn là đào mệnh quan trọng, cho nên tiện mong muốn trực tiếp xuyên qua cái này hai tầng lực lượng. Thư không đang tại hòa tan, thân thể hai người cũng là tại nhàn nhạt dung hợp sẽ phải đột phá tầng này lực lượng, hướng đi hỗn độn. Lúc kia, bọn họ mới là trời cao mặc chim bay, chỉ cần không gặp phải minh tộc cứng, giả, bọn họ liền xem như an toàn. Thế nhưng là ngay lúc này, hai người động tác đột nhiên cứng ngắc, bọn họ kinh ngạc kinh ngạc đứng trong hư không, trên mặt dần dần trở nên rất sắc. Bởi vì trước mặt bọn hắn, hỗn độn lại là điên cuồng bạo động đứng lên, một cái to lớn vô cùng hấp động dần dần hình thành, phảng phất muốn đem toàn bộ hồng hoang toàn bộ thôn phệ đi vào đồng dạng. Tản ra một cỗ cực lớn chí mạng uy hiếp, để cho hai người tâm thần rung động thân thể run rẩy, không biết nên như thế nào mới tốt. Bọn họ có cảm giác nếu như chính mình lúc này ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị trong hỗn độn bạo ngược hấp động lực lượng, đem thân thể phá tan thành từng mảnh. Ngay lúc này, hỗn độn lại một lần truyền đến một đạo tiếng chuông, ẩn chứa hoang cổ cấm kỵ lực lượng, mang theo nhật cổ minh ông, xuyên thấu thời gian trường hạ, để cho hai người tâm thần chấn động. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, mang theo loại kia đối mặt tử vong hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ khủng bố sức mạnh hủy diệt, không biết như thế nào chính là tiến vào thân thể bọn họ, không ngừng phá hư. Hỗn độn bên trong hấp động vẫn tại điên cuồng xoay tròn. Hấp dẫn tới vô tận hỗn độn khí không thể bổ khuyết, ngay tại cái này trong điên cuồng. Một cái cực lớn bóng đen từ trong lỗ đen hiện lộ ra, đen sắc vương tọa chấn áp hết thảy, đôi mắt thâm thúy nhìn qua tận cổ kim. Mà trước mặt bọn hắn, một cái khổng lồ trung ảnh đang tại nổ vang lấy. Chương 622, chỉ cần thắng ngươi, ta nguyện tiếp nhận hết thảy. Minh Hoàng thương địch. Kinh hãi âm thanh từ chuẩn đề miệng bên trong phát ra tới, hắn rung động nhìn qua trước mắt một màn. Vô biên hỗn độn bên trong, một cái cự đại hắc động chính xoay chậm chậm, áp bách lấy toàn bộ hồng hoang không gian sinh tồn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Mà liên tại cái này trong lỗ đen, một đạo cự đại hắc sắc hoàng tọa dần dần hiện lộ ra, vô tận hủy diệt khí tại trong hỗn độ động. Vây quanh cái kia một đạo thân ảnh màu đen dừng lại xoay tròn, thân ảnh dần dần ngưng thực, lộ ra một trương mạc nhiên khuôn mặt, một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy cái này một thân ảnh, nhưng là chấn kinh nói chuyện cũng không lưu loát, bọn họ hướng trong hỗn độn chạy trốn, hoàn toàn là vì tránh né Minh Hà truy sát. Hơn nữa cảm giác trong Hồng Hoang tình huống càng ngày càng không thích hợp, bọn họ là hướng trong hỗn độn tị nạn, mặc dù biết hỗn độ càng thêm nguy hiểm, thế nhưng lại là tự tin bằng vào thực lực bọn hắn chỉ cần không gặp phải minh tộc cường giả căn bản không sợ thế nhưng lại không nghĩ bọn họ vận khí vậy mà như thế kém mới vừa tới đến hỗn độn biên giới liền không chỉ là gặp phải một cái minh tộc cường giả hơn nữa còn là minh tộc trung cực đại bộn minh hoàng thương lịch dạng này một cái tồn tại ở trong truyền thuyết người vậy mà không may vừa lúc bị hai người bọn họ gặp phải ban đầu ở minh tộc phát động hồng hoang diệt thế đại kiếp thời điểm thương lịch cùng thiên đạo tại hồng hoang đại chiến mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là bị mấy lớn minh vương chém giết nhưng mà tại lúc trước hắn bọn họ lại là nhìn thấy thương lịch thất ảnh, càng là kiến thức đến hắn cùng thiên đạo đại chiến bộ dáng, thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ cái này thánh nhân lực lượng ở trong mắt thương lịch có lẽ chỉ là một cái bột phấn mà thôi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khóc không ra nước mắt, bọn họ không nghĩ tới chính mình vận khí vậy mà kém như vậy, gặp phải vị này. Nhìn hắn bộ dáng, chẳng lẽ là muốn lần nữa phát động diệt thế đại chiến sao? Mà thương lịch ngồi tại diệt thế yến hoàng toa lên, hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú hưng hoàng, căn bản không có để ý tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này sâu kiến tồn tại. Hắn vẫn nhìn chăm chú lên thiên đạo, lúc hỗn độn trúng tiếng vang lên thời điểm. Thiên đạo chính là cảm nhận được thương lực uy hiếp, trực tiếp bạo động đứng lên. Nó không còn chuẩn bị cái gì, hồng hoang sát khí trình độ đã đầy đủ để hắn thực hành chính mình kế hoạch, mà tam thanh chết đi cũng là thẳng tiếp dẫn động trong hồng hoang cái kia bản cổ còn sót lại toán nghiệm. Thiên đạo sẽ không chờ xuống. Toàn bộ hồng hoang cũng rơi vào bạo loạn bên trong, vô tận hư không đang tại tiêu vong, hồng hoang đại địa không ngừng sụp xuống, vô số sinh linh kêu rên tuyệt vọng. Bọn họ tại trong sự sợ hãi, kết thúc chính mình một đời vận mệnh, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, hoặc cái khác, cũng thoát khỏi không sinh tại hồng hoang vận mệnh. Thiên địa vì cở, vạn vật làm dẫn. Thiên đạo đang tại tụ tập toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, hoàn toàn thôn phệ hết, dùng cái này tới đạt được đối kháng thương lịch thực lực. Hồng Hoang đang tại hướng đi hủy diệt. Nữ Hoa cùng Khổng Thiên bọn người ở tại Minh Hà giao phó dưới, đã sớm đi Nam Hoang đại lục, mà Minh Hà cũng là hoàn thành chính mình sứ mệnh, hồi quy nguyên. Chỉ để lại trong Hồng Hoang Vô Tận Sinh Linh tại cái này diệt tuyệt bên trong, Vô Tận run dậy, Bắc Hải chi đỉnh, Côn Bằng nhìn qua hiện tại hết thảy, cảm thụ được đến từ đại địa hư không run lên dậy, đôi mắt bên trong hoàn toàn cho tàn mù mịt. Hắn không biết mình còn có cái gì có thể sinh tồn cơ hội, giữa thiên địa đã bị thiên đạo lực lượng phong tỏa. Cái này một mảnh hồng hoang hoàn thành biến thành một cái không gian độc lập. Thiên đạo ý chí lực lượng ở trong hồng hoang tùy ý càng quét, không phải giống như trước đó như thế tại vững chắc hồng hoang, mà là tại hủy diệt hồng hoang. Trong hư không xuất hiện vô số chỉ cực lớn thú trưởng, phản phất là đến từ tại cựu Thiên chi thượng, bọn họ tại đại địa phía trên du dãng, ngang ngược đánh nát từng tòa sân phong, vỡ nát từng mảnh từng mảnh hư không. Vô số sinh linh tại bọn họ hủy hoại bên trong, sợ hãi chết thảm, lực lượng cường đại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bọn họ tập kích khủng bố. Cô Luân Sơn bị một cái thú trưởng trong nháy mắt đánh gãy Huyết Hải tại thú trưởng trong tiếng thét gào cực tốc bước hơi, rất nhanh tại rượu, lộ ra đáy biển. Đến tận đây, Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử gông cùng xiển xích cuối cùng bị đánh phá, nhưng mà bây giờ lại đã sớm tìm không thấy Minh Hà dấu vết. Tại trong biển máu du đã tàn hồn càng thêm không thể nào ngăn cản phần này lực lượng, ngay cả Huyết Hải một bên khác địa phủ cũng không có trốn qua dạng này vận mệnh. Lục đạo luân hồi chính là đại đạo chi can, gánh vác toàn bộ hồng hoang sinh tử tuần hoàn, thế nhưng là tại cái này thú trưởng phía dưới, đồng dạng căn bản không thể nào tránh, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số tàn hồn không có bất kỳ cái gì ý thức trong nháy mắt hoa thành một đạo đạo rất căn bản nguyên linh chi lực, thẩm thấu vào hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang tại cái kia cực lớn thú trưởng dưới, trong khoảnh khắc chính là trở nên phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ sinh linh đều là không thể tránh né chết thảm. Mà cái kia hết thảy tội ác căn nguyên thú trưởng lại là vẫn tại điên cuồng, bọn họ quét sạch hồng hoang hết thảy, bất kỳ cái gì lực lượng trước mặt bọn hắn đều là trở nên yếu đuối như vậy. Bọn họ phát ra tiếng gào thét, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tựa như là tại hưng phấn, cũng rất giống là tại thống khổ kêu khóc, càng phản phất là một loại bi phẫn lực lượng. Loại kia trong tuyệt vọng, làm ra cuối cùng điên cuồng. Bọn họ không thể làm gì, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tại Bắc Hải cực điểm Côn Bằng nhìn qua loại tình huống này, trắng bệnh sắc mặt lộ ra tuyệt vọng, toàn bộ Hồng Hoang cũng bị cái này thú trưởng cho hủy diện. Hắn lại có thể thế nào đâu? Không nên nhìn Côn Bằng danh sưng Thiên Hạ yêu sư, có tiếp cận nhất thánh nhân lực lượng, nhưng mà hắn vô cùng tình tưởng chính mình lực lượng trước mặt Thiên Đạo, cái gì cũng không bằng. Thiên Đạo. Không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi, Côn Bằng cười thảm một tiếng, sau đó liền có một cái cực lớn thú trưởng hướng về hắn đánh tới. Côn Bằng không có phản kháng, cười thảm sắc mặt trở nên bình thản hết sức. Phủ đầy tang thương con mắt trông thấy chỉ có trống rỗng. Hắn giang hai cánh tay, bỏ qua cái kia thú trưởng công kích, dùng sinh mệnh mình tại giữa thiên địa thiêu đốt. Hắn muốn thả tung chính mình một khắc cuối cùng. Làm thú trưởng rơi vào côn bằng trên thân thể thời điểm, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, thân thể của hắn trong khoảnh khắc hóa thành một niệm, nguyên lực quay về giữa thiên địa, trở thành thiên đạo bổ sung chính mình lực lượng. Hùng hoàng hủy diệt. Ma Thương Lịch Tiên Tĩnh nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh căn bản là sớm đã sở liệu, tại chính mình uy áp dưới, đây có lẽ là thiên đạo cuối cùng đừng ra. Thiên đạo, ngươi cân nhắc thật làm mọi chuyện đại giới sao? Đại đạo phản vệ, ngươi đồng dạng sẽ chết." Thương Lịch từ tổ nói, "Chỉ cần thắng ngươi, ta nguyện tiếp nhận hết thảy." Thiên đạo âm thanh truyền đến, mang theo ván độc băng lãnh nói ra. Chương 623, Hồng Hoang hủy diệt. Thiên đạo đã triệt để không có đường lui, tại Thương Lịch cực lớn uy hiếp dưới, hắn làm ra cuối cùng lựa chọn. Hủy diện Hồng Hoang, thôn vệ toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, có thể làm cho hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Từ đó thu hoạch được cùng thương vào một trận chiến lực lượng. Thiên đạo cảm nhận được, Thương Lịch bây giờ đã đột phá thiên đạo cảnh, mà lại là loại kia áp bách đến cực hạn bên trong phù pháp. Thương lịch căn cơ hết sức vững chắc, thương lịch lực lượng càng tăng mạnh hơn thế, vẻn vẹn ngồi trong hư không, liền để cho Thiên Đạo cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tác lực. Hơn nữa tại tăng thêm diệt thế đại ma lực lượng, Thiên Đạo căn bản không phải là Thương Lịch đối thủ, hắn đem không có bất kỳ cái gì bất ngờ bị Thương Lịch chấn áp diệt sát. Vì lẽ đó thôn vệ toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, đã trở thành hắn đối kháng Thương Lịch cuối cùng thủ đoạn. Hồng Hoang chính là bản cổ chứng đạo biến thành, bao hàm bản cổ nửa bước đại đạo cảnh vô tận tinh hoa, cứ việc bị Thương Lịch lạnh sinh sinh cắt đi một nửa, nhưng mà còn lại đồng dạng Hồng Hoang đại lục cũng có đầy đủ năng lượng để Thiên Đạo tới thôn vệ thậm chí là ăn quán no. Cứ việc làm như vậy, sẽ phải chịu đại đạo phản hệ, thậm chí là vứt bỏ thiên đạo tính mệnh, nhưng mà thiên đạo vẫn như cũng phải như vậy, chỉ vì đánh bại Thương Lịch một lần. Cái này đã trở thành thiên đạo chấp nghiệp. Phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ không tiếc. Hồng Hoang diệt thế đại mạc đã kéo ra, Thương Lịch chỉ là ngồi tại trong hố độn, tiên tĩnh nhìn qua đây hết thảy, hắn căn bản không có ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Bởi vì như vậy tử sẽ bị thiên đạo kéo vào cái này Hồng Hoang hủy diệt nhân quả bên trong, một ngày Thương Lịch trên tay nhiễm hồng hoang khí tức hủy diệt, Cái kia rất có thể sẽ bị đại đạo nhận định là thiên đạo hủy diệt hồng hoang đồng lưu. Loại chuyện này tuyệt đối là thiên đạo vô cùng nguyện ý trông thấy, tức gì thương nghịch rồi cùng hắn cùng một chỗ đây này. Thế nhưng là đối mặt một cái đã tuyệt vọng thiên đạo, Thương Lịch vẫn là có lý trí, trước đó hắn mặc dù cũng từng hủy diệt qua hồng hoang, thậm chí làm cho cả hồng hoang đức gãy, vô số hồng hoang sinh linh chết tại Thương Lịch trong tay, vô số hồng hoang chủng tộc diệt tuyệt. Nhưng mà cái kia hết thảy cũng chỉ là hủy diệt hồng hoang mặt ngoài, đều có thể lần nữa khôi phục, không có giống thiên đạo lần này làm như thế tuyệt. Lần này hồng hoang là căn bản không cách nào khôi phục, triệt để hủy diệt về sau vô luận thiên đạo kết quả như thế nào, hồng hoang đều sẽ hóa thành trong hỗn độn từng khóa buổi trận, lại cũng sẽ không xuất hiện. Thương Dâu Vết cứ như vậy hờ hững nhìn chăm chú lên khí thế tăng lên không ngừng thiên đạo, nhẹ nhàng cười nói, xem ra chúng ta là cùng loại người. Quả nhiên là đối thủ. Bây giờ Thương Lịch không có nóng nổi, không có hốt hoảng, chỉ có bình thản, cứ việc thiên đạo lực lượng nương theo lấy hồng hoang hủy diện, tại tăng lên không ngừng. Nhưng mà Thương Lịch chính là như vậy nhìn xem, trong lòng đối với thiên đạo cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hai người làm cái này vô số năm đối thủ, đều là rất hiểu đối phương người. Thiên đạo hiểu Thương Lịch lần này là sẽ không tha cho hắn, mà Thương Lịch cũng là hiểu Thiên đạo quyết tâm, thậm chí liền xem như hai người đổi chỗ, Thương Lịch cũng sẽ cùng Thiên đạo làm ra đồng dạng quyết định. Không quan hệ lợi ích, chỉ vì thắng bại. Đây là giữa hai người chấp niệm. Hơn nữa chỉ cần Thiên đạo tại trận này có thể đánh bại Thương Lịch, hắn liền có thể một lần nữa chiếm vùng phía Nam Hưng Hoang, lần nữa đạt được căn cơ, vẫn như cũ sẽ không tiêu tan tại trong hỗn độn. Còn tiếp xuống đại đạo phản vệ, vậy phải xem Thiên đạo vật khí. Đây là Thiên đạo cuối cùng biện pháp, Thương Lịch cũng sẽ làm như vậy, cho nên mới càng thêm thưởng thức Thiên đạo mà ở vào thương lịch cùng thiên đạo trong lúc đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trực tiếp bị thương lịch cho bỏ qua, bất quá là hai cái hèn mọn quặn tròn con kiến mà thôi. Tại thương lịch cùng thiên đạo trận này đánh cờ bên trong đã không có bất cứ tác dụng gì, làm bọn họ những cái này thánh nhân lần lượt bị minh hà đánh bại, bọn họ liền không cách nào đảm nhiệm lên thiên đạo dành cho nhiệm vụ bọn họ, hiện tại đã bị thiên đạo vứt bỏ. Bất quá bọn họ còn có thể vì thiên đạo làm ra cuối cùng công hiến, đó chính là cùng cái này hùng hoang đồng dạng trở thành thiên đạo lực lượng tiếp tế. Phải biết hồi đó vì phục sinh tiếp dẫn bọn họ những cái này thánh nhân. Thiên đạo thế nhưng là hao phí không ít nguyên lực lượng, mà bây giờ là đến còn về ngay lập tức. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mê mẩn so đứng tại Hỗn Độn biên giới, Dung Động nhìn qua hiện tại hết thảy, Minh Hoàng Thương dấu vết xuất hiện tại Hồng Hoang, diệt thế đại chiến sẽ lần nữa bùng phát. Nhưng mà chấn kinh là, thương lịch còn không có gì, thiên đạo lại là mở ra diệt thế hình thức, hắn trước động thủ với Hồng Hoang. Hồng Hoang hiện tại đã bị thiên đạo hủy diệt, liền hư không cũng không tồn tại, hóa thành một mảnh hư vô, bọn họ cảm giác toàn bộ Hồng Hoang cũng thành một mảnh tử vong tuyệt địa, dù không được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Bọn họ đứng tại Hồng Hoang biên giới, Nhìn qua đây hết thảy, kinh ngạc phát giác, bọn họ đã thành Hồng Hoang cuối cùng sinh linh, trong Hồng Hoang chỉ có bọn họ cái này hai đầu sinh mệnh tại kéo dài. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng hai người đồng thời thoáng qua một cỗ sợ hãi cảm giác, một cái đáng sợ ý nghĩ ra hiện tại trong lòng. Hai người liếc nhau, trông thấy trong mắt đối phương sợ hãi, tiếp đó trong nháy mắt nhìn về phía Hồng Hoang loại thiên đạo kia bản nguyên chí lực, không ngừng rung động chỗ. Hoàng sợ hô, không, không muốn. Thế nhưng là bọn họ vừa mới phát ra âm thành, chính là hồi hộp phát giác chính mình xung quanh đã xuất hiện vô tận tiên đạo chí lực. Hơn nữa đang tại dẫn động trong cơ thể của bọn họ Thiên đạo nguyên lực lượng tại bạo động. Thiên đạo phải động thủ với bọn hắn, giải quyết hết bọn họ hai cái này cuối cùng Hùng Hoang sinh linh, đồng thời đem Thiên đạo còn sót lại ở trong cơ thể bọn hắn nguyên lực lượng lấy ra. Phát giác được nguy cơ, hai người điên cuồng hướng về trong Hỗn Độn chạy trốn, bọn họ tin tưởng chỉ cần đi qua Thương Lịch thiết trí tại bên ngoài Hùng Hoang, ngăn cản Thiên đạo lực lượng lan tràn phong tỏa, bọn họ sinh mệnh liền có thể có được tạm thời an toàn. Đáng tiếc Thiên đạo căn bản sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện, không nên nhìn bọn họ cách Hỗn Độn chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà bọn họ sinh mệnh đều là trường khống tại thiên đạo trong tay. Thiên đạo muốn bọn họ chết, căn bản không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Tại bọn họ điên cuồng chạy trốn bên trong, trong thân thể lực lượng đột nhiên bạo động đứng lên, thiên đạo nguyên lực lượng đang không ngừng phân giải. Mà thân thể bọn họ cũng là tại dần dần biến mất, hai cặp hoảng sợ trong ánh mắt, không cảm giác được đứng lên, thậm chí liền cuối cùng tuyệt vọng cũng không có phát ra tới. Bọn họ thánh nhân lực lượng chính là như vậy tiêu tan ở trong hồng hoang, trở thành thiên đạo cuối cùng chất dinh dưỡng. Mà thôn phệ toàn bộ hồng hoang lực lượng thiên đạo, hoàn toàn bộc phát. Hồng hoang biến mất nguyên bản không gian hóa thành hư vô chỉ còn lại thiên đạo nguyên lực lượng di ở lại nơi đó. Làm hồng hoàng lực lượng ở trong cơ thể thiên đạo dục dịch, cuối cùng đi đến cực hạn thời điểm, bao khóa tại thiên đạo bản nguyên bên ngoài lực lượng không ngừng ngưng thực, cũng từng tầng từng tầng thoát ly, phản phất là cởi từng tầng từng tầng nặng nề sát ngoài. Lộ ra thiên đạo loại sinh vật này chân chính bộ dáng. Cơ vợ tờ, có hai tin, một tin buồn và một tin vui. Tin vui là chạp này là chạp mới nhất của tác. Tin buồn là từ giờ phải ngồi chờ chương, mỗi ngày một chương. Chương 624, quyết chiến. Thiên đạo hủy diệt toàn bộ hồng hoàng, thôn vệ nó toàn bộ lực lượng. Toàn bộ sinh linh đều trở thành thiên đạo thuốc bổ, hết thảy linh khí đều bị thiên đạo thôn phệ hết sạch. Hồng hoang hoàn toàn không tồn tại, mà thiên đạo mượn nhờ hồng hoang lực lượng cũng là hoàn thành chất pháp biến, lực lượng bạo phát xuống, hoàn toàn không phải bình thường thiên đạo cảnh có thể sánh ngang. Hơn nữa càng là lộ ra thiên đạo nguyên bản diện mục, một cái phản phất là hầu tử dạng sinh vật xuất hiện trước mặt Thương Lịch, vật này hắn là gặp qua, chính là thiên đạo bản nguyên nguyên thủy nhất. Minh tộc tại trong hỗn độn hủy diệt nhiều như vậy thế giới, giết thiên đạo cũng là hàng ngàn hàng vạn, loại thiên đạo này nguyên bản diện mục, đối với Thương Lịch mà nói, căn bản liền không có bao nhiêu điểm lạ nhưng mà đối với những người khác mà nói, đây cũng là một cái cực lớn rung động. Nam Hoang Đại Lục phía trên, Nữ Hoa cùng khổng thiên bọn người nhìn qua Thương Lịch cùng Thiên Đạo thân ảnh, trong ánh mắt ngần không được chấn kinh. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, hồng hoang vậy mà hủy diệt, mà lại là Thiên Đạo tự mình xuất thủ. Nhưng mà cái này cũng không phải để bọn họ chân chính không bình tĩnh, bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía trong hỗn độn Thương Lịch thân ảnh. Minh Hà Nữ Hoa nhẹ nhàng thở dài nói, nàng biết rõ Minh Hà chính là Thương Lịch, là Thương Lịch lưu lại cái này trong hừng hoang hóa thân, nhưng mà Thương Lịch cũng không phải Minh Hà đã từng Minh Hà mặc dù khiến người ta cảm thấy sợ hãi, để cho người ta băng hàn, nhưng mà đối với Nữ Hoa lại là một mực cấm tâm. Minh Hà từ trước đến nay cũng không có để Nữ Hoa cảm thấy khoảng cách cảm giác. Nhưng mà đối mặt với Thương Lịch, nàng lại là từ đầu đến cuối sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác. Hắn căn bản không phải Minh Hà, căn bản không phải Nữ Hoa nhận biết người kia. Thương Lịch hẳn là thống trị Trư Thiên vạn giới vũ trụ Minh Hoàng, là toàn bộ trong hỗn độn cường đại nhất người. đã từng hồng hoang đều bị Thương Lịch đánh thành hai đoạn, bây giờ càng là bức bách thiên đạo hủy diệt nửa cái hùng hoang. Thương Lịch lực lượng quá mức cường đại. Thương lịch hình tượng quá mức hoàn mỹ, đến mức để nữ hoa căn bản không sinh ra bao nhiêu cảm giác thân thiết. Thương lịch không phải nàng mong muốn, nàng mong muốn sẽ không trở về. Người cuối cùng không phải Minh Hà nữ hoa ôn nhu nói ra, trong giọng nói phảng phất để lộ ra một chút thương cảm. Sẽ không bao giờ lại có Minh Hà. Mà khổng thiên cùng kim bằng đối với thương lịch cảm giác không thể nghi ngờ là phức tạp rất nhiều. Kim bằng đến nay cũng sẽ không quên, đã từng côn bằng nói với hắn. Mẫu thân hắn phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng phượng hoàng, chính là minh hoàng thương lịch nữ nhân. Nhiều khi kim bằng một mực đang nghĩ, mẫu thân hắn là dạng gì người? mà minh hoàng thương lịch lại là cái gì dạng người để đã từng viễn cổ tam tộc phượng hoàng tộc dài trở thành hắn nữ nhân mà bây giờ bọn họ lại là nhìn thấy thương lịch bộ dáng rất rung động nhưng không có bất ngờ có lẽ tại kim bằng trong lòng thương lịch liền hẳn là cái dạng này đi với tư cách thiên địa chúa tể, hỗn độn tối cực giả không có cái gì có thể ngăn trở thương lịch nhịp bước cho dù là mạnh như thiên đạo cũng chỉ có thể trước mặt thương lịch run lẩy bẩy mà dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng đi tranh thủ cái kia còn sống sinh cơ hết thề đều là nguồn gốc từ tại minh hoàng thương lịch cường đại giờ khắc này kim bằng không muốn suy nghĩ tiếp cái gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy trận đại chiến này kết quả. Đối với Kim Bằng những người này ý nghĩ trong lòng, Thương Lịch căn bản không quan hệ. Ánh mắt của hắn cũng chỉ là thả ở trên người Thiên Đạo, cái này cùng Thương Lịch dây dưa vô tận Tuế Nguyệt Địch Nhân. Nếu như nói tại Thương Lịch ngày trước, có thể để cho hắn xưng là đối thủ, cũng chỉ có Thần Lịch, Đế Thiên cùng Hồng Quân. Mà đến khi ba người bọn hắn đều sau khi chết, phổ thông sinh linh đã căn bản không cách nào tiến vào Thương Lịch ánh mắt. Chỉ có Thiên Đạo loại này sinh mệnh đặc thù thể năng cùng Thương Lịch sánh ngang, mà lại là chỉ có Hồng Hoang Thiên Đạo. Bất quá nhìn xem hiện tại Thiên Đạo, Thương Lịch lại là có một loại phiền muộn cảm giác. Cao thủ tịch mịch vô địch, liền thiên đạo đều biến thành cái dạng này. Thương lịch ánh mắt đã sớm không tại giới hạn tại hỗn độn những địa phương này, tại hắn đột phá thiên đạo cảnh thời điểm, thiên đạo đã không cách nào trở thành đối thủ của hắn. Cho dù là hiện tại thôn vệ toàn bộ hồng hoang lực lượng thiên đạo, ở trong mắt thương lịch cũng không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn đã sớm nhìn về phía cái kia trí cao vô thượng đại đạo. Lần này cũng là tại giải quyết thiên đạo cuối cùng này, chứa ngại đi. Ngươi cho rằng cái dạng này có thể đánh bại ta? Thương lịch từ tôn nói, sát mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng hóa thành hình thiên đạo. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Khan giọng âm thanh truyền đến, hầu tử hình dạng trong thân thể, phản phất có chất lỏng đang không ngừng nhấp nô, thậm chí là nhỏ giọt xuống, rất là bùn ôn. Lúc này thiên đạo lực lượng thật là còn mạnh hơn thương lịch, vẹn vẹn từ cảnh giới nhìn lại, thôn vệ toàn bộ hồng hoang thiên đạo tới hắn lực lượng tăng vọt. Nếu như từ hướng này đến nói chuyện, thiên đạo thật là muốn nghiền ép thương lịch, nhưng mà chiến tranh cũng rất ít chân chính lấy cảnh giới tới phân chia, nhất là đến thương lịch dạng này cảnh giới, dựa vào hoàn toàn là chân chính lực. Minh tộc chiến lược có một không hai hố độn, mà thương lịch lực lượng càng là đỉnh phong, đối với thiên đạo lý luận, thương lịch cũng chỉ là biểu thị cười miệng vậy liền để hoàng mở mang kiến thức một chút, ngươi có thể mạnh đến mức nào? nói xong thương lịch chính là cười lạnh. lúc này thương lịch ngồi trên diện thế minh hoàng toản trong hồn độn xoay tròn tại phía trên hắn trong hư không. thứ việc lúc này tiên tiên chí bảo đã đối với thương lịch không còn quá lớn tác dụng. nhưng mà với tư cách thương lịch phối hợp linh bảo bọn nó, tại thương lịch trong tay vẫn như cũ là cường thế hết sức. hồn độn trung ầm vang rung động, tại hồn độn bên trong bộc phát ra rung động hết thể lực lượng, trực tiếp hướng về thiên đạo nghiền ép lên đi. diện thế minh hoàng toản đồng dạng là bộc phát ra vô tận hủy diệt khí, cuốn sạch lấy từng tầng từng tầng hư không. Âm vang đánh về phía Thiên đạo. Toàn bộ hỗn độn đều là tràn đầy thương lịch cái kia lực lượng kinh khủng, vô số hắc động hình thành, phảng phất phong vân quét sạch, chấn động vô tận đại đạo. T. Mà đối mặt thương lịch cường đại công kích, Thiên đạo gào thét bộ phát ra khí thế cường đại, từng tầng từng tầng thiên đạo pháp tắc, xuyên suốt hỗn độn. Tại cái này hở hững vô tận hỗn độn trong hư không, thương lịch cùng Thiên đạo lực lượng bộc phát cùng một chỗ, vẻn vẹn trong nháy mắt xung kích liền để cho vô số thế giới hủy diệt, ngay cả Nam Hoang đại lục, nếu như không phải có phần Thiên Minh Vương hai người trấn áp, chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Thương Lịch cùng Thiên Đạo đại chiến chính là chân chính bắt đầu, mà tại Hỗn Độn càng thêm xa xôi hư không, Thiên Ma Thần Mục quang lánh lệ nhìn qua ở đây, hắn một mực đang chờ cơ hội xuất thủ. Có Thương Lịch tồn tại, hắn nhưng là an ngủ không yên, hắn càng muốn hơn thừa cơ hội này, đem Thương Lịch cho diệt đi. Mà cái kia về sau Thiên Đạo chắc chắn sẽ phải chịu đại đạo pháp tắc phản vệ, Hỗn Độn sẽ lây hắn Thiên Ma Thần Vi Tôn, dạng này dụ hoặc đôn đốc Thiên Ma Thần không ngừng ngưng tụ tự thân lực lượng, tùy thời chuẩn bị cho Thương Lịch một kích chí mạng. Chương 625, Đại Đạo. Thương Lịch cùng Thiên Đạo tại trong Hỗn Độn điên cuồng đại chiến. Thiên đạo cái kia thôn vệ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đạo cảnh lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, hỗn độn bạo động. Mà Thương Lịch cũng không phải dễ chế dùng cái kia hết sức vững chắc Thiên Đạo cảnh căn cơ, hoàn toàn đem lực lượng ngưng thực, bộc phát vô tận lực lượng hủy diệt, cùng Thiên Đạo chi lực đối kháng cùng một chỗ. Hỗn độn trung lực lượng ầm vang rung động, Thương Lịch sắc mặt lạnh lùng, thôn vệ Hồng Hoang Thiên Đạo sát thực để hắn cảm nhận được một cú áp lực, nhưng mà mong muốn đánh bại hắn, căn bản là không thể nào. Ta nhìn thấy ngươi tương lai, trừ chết, không có lựa chọn nào khác, chân quý ngươi cuối cùng chiến đấu cơ hội đi. Thương Lịch hờ hững nói ra, trong ánh mắt lóe ra vô tận sắc bén. Hắn Tự hồ cảm thấy mình rất lâu không có loại cảm giác này, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên, ngủ say vô số năm ý chí chiến đấu tại Thương Lịch trong thân thể thức tỉnh, mà Thiên Đạo vẫn như cũ là điên cuồng như vậy. Một trận chiến này đã không có hắn bất kỳ đường lui nào, đánh bại Thương Lịch còn có một chút hy vọng sống, hắn chỉ có thể chiến. Tê, vẫn như cũ là điên cuồng tiếng gào thét, thanh âm chói tai bên trong phảng phất toàn bộ hỗn độn đều đang run dậy. Thiên Đạo thân thể phảng phất hầu tự đồng dạng dương nhanh muốn vỡ, thế nhưng là bộc phát ra ngưng kết lên toàn bộ hùng hoang lực lượng, hắn đồng dạng cảm nhận được tương lai mình, nhưng mà hắn nhất định phải làm ra cuối cùng dãi rủa. Minh, Thiên đạo chi lực điên cuồng đánh về phía Thương Lịch, cùng lực lượng hủy diệt đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà ngay tại lúc này, xa xôi Hỗn Độn Châu sâu lại là lần nữa đánh ra một đạo lực lượng, tràn đầy hỗn độn nguyên thủy khí tức, càng là tràn ngập vô tận đại đạo chi lực. Hỗn Độn Châu, Thiên Ma Thần. Tại Thương Lịch cùng Thiên đạo bộc phát ra một kích mạnh nhất thời khắc nổ chốt, Thiên Ma Thần vẫn là xuất thủ, hắn cùng Thiên đạo giống nhau, trước đến giờ đều là đem Thương Lịch coi như là đối thủ cuối cùng. Đối với hắn Thiên Ma Thần có lớn nhất uy hiếp người, mà lúc này đây, cũng là hắn xuất thủ cuối cùng cơ hội cùng thiên đạo hợp lực diện đi thương lịch nếu không thì một khi thiên đạo bị diệt mất hắn thiên ma thần có thể không có năng lực tự mình đối kháng thương lịch đừng xem hắn đã trở thành thiên đạo cảnh hơn nữa còn có hỗn độn châu trợ giúp nhưng là cùng thương lịch trên lệnh vẫn còn không nhỏ vì lẽ đó tại thương lịch cùng thiên đạo đối kháng trong máy mắt thiên ma thần tại xa xôi hỗn độn chỗ sâu buộc phát ra hỗn độn chi lực trực tiếp đánh về phía thương lịch lúc này thương lịch hoàn toàn gặp phải hai mặt giáp công cuộc diện chính diện thiên đạo công kích phi thường cường hãn đây chính là tập trung toàn bộ hồng hoang lực lượng mà mặt sau thiên ma thần tập kích càng là mượn nhờ hỗn độn châu đánh ra thiên đạo cảnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hỗn độn đối mặt với loại nguy hiểm này cục diện trên người thương lịch trực tiếp bộc phát ra càng thêm tấn mạnh hủy diệt khí trong nháy mắt bao trùn nửa cái hỗn độn phảng phất tầng tầng bao khỏa đồng dạng hoàn toàn bao phủ hư không thiên ma thần dự lưu cũng căn bản không thể nào giấu giếm thương lịch với tư cách bây giờ trong hỗn độn chỉ có thiên đạo cảnh thương lịch biết rõ thiên ma thần chắc chắn sẽ không cam chịu tính mệnh xuất thủ là chắc chắn hắn cũng đã sớm chuẩn bị đối kháng thiên ma thần cùng thiên đạo giác công đem vô biên hủy diệt khí bao phủ bên người thương lịch hư không cũng sẽ không tồn tại một mảnh hư vô biên trong thời gian cùng không gian phảng phất ngưng trệ bên người thương lịch, bất kỳ người nào phảng phất đều không thể cảm nhận được khí tức hỗn độn chung cùng diệt thế minh hoàng tọa trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt cường lực lượng vọt thẳng hướng thiên ma thần cùng thiên đạo ngoan kịch liệt âm thanh tại trong hỗn độn chấn động vô tận khí thế lan tràn hình thành từng tầng từng tầng lực lượng đứt gãy phóng tới toàn bộ hỗn độn mà tại đây hết thể lực lượng còn không co tan hết thời điểm ba người trong lúc đó lần nữa buộc phát ra tuyệt cường đối kháng đây là sinh tử tranh đoạt bất kỳ cái gì cơ hội đều không thể bỏ qua thiên ma thần cùng thiên đạo mong muốn dùng hết hết thể thủ đoạn chém giết thương địch Mà Thương Lịch cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, càng là muốn xử lý hai người bọn họ. Toàn bộ hỗn độn tại bọn họ lực lượng bên trong, cơ hội hóa thành phế tích. Thôn Thiên Minh Vương cùng Chiến Ma Thần bọn họ cũng đại chiến, hoàn toàn trở thành cuối cùng sinh tử đại chiến, toàn bộ hỗn độn quyết chiến. Thương Lịch, bất kể như thế nào, lần này chính là ngươi tử kỳ, ngươi không có bất luận cái gì đường sống. Thiên Ma Thần điên cuồng quát, hỗn độn Châu mặc dù đã phá hoại, trở nên không trọn vẹn, nhưng mà đối với Thiên Ma Thần mà nói, vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. T, Thiên Đạo cũng điên cuồng gào thét. Thiên Ma Thần xuất hiện để hắn nhiều một ít ưu thế, vì thế hắn đem không tiếc bất cứ giá nào diệt sát thương địch. Hỗn Độn Chi Lực cùng Thiên Đạo Chi Lực tại trong hỗn độn bạo liệt, vây quanh thương địch hình thành từng tầng từng tầng phong bạo, vô số hất động tại xoay tròn, toàn bộ hỗn độn đều phảng phất muốn bị cố lực lượng này thôn phệ. Mà thương địch sắc mặt từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình thản, cho dù là trước mắt Thiên Đạo cùng Thiên Ma Thần liên hợp xuất thủ đã có thể đối với hắn đi đến chí mạng nguy hiểm, vậy liền để hết thảy đều bị diệt đi. Thương địch trầm giọng nói ra, ánh nắng trong lúc đó trở nên sắc bén đứng lên, một cố vô tận khí thế tại thân thể của hắn bên trên bộc phát. Phảng phất đến từ nhật trí. Nguyên bản chính là tràn đầy bạo ngược sức mạnh hủy diệt hỗn độn, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, phảng phất trước kia hỗn độn đại chiến, bản cổ lực chiến 3000 thần ma. Vô tận hủy diệt khí bạo động, tại trong hỗn độn hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, một cái bóng mờ ở trong đó như ẩn như hiện, chính là diệt thế đại ma. Tại cái này cuồng bạo bên trong, diệt thế đại ma nhẹ nhàng chuyển động, phảng phất có vô tận lực lượng, đem toàn bộ hỗn độn hủy diệt. Cô đọng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt công hướng thiên đạo cùng thiên ma thần, diệt thế đại ma chính là bây giờ trong hỗn độn còn sống hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, cực kỳ cứng hãn. Liên đệ hoàng đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường đi, tất cả mọi chuyện đều sẽ tại hôm nay kết thúc." Thương Lịch lạnh giọng nói. Sắc bén ánh mắt hoàn toàn biến thành hắc sắc, tản ra vô tận hủy diệt qua mang, phản phất là tới từ trí cao vô thượng đại đạo chí nhãn. Hắc sắc hoàng bào tản ra cuồn cuộn phong bạo, kim sắc đại đạo văn phảng phất ấn khắc tại hư không, hình thành từng đạo công xưởng, phóng tới thiên đạo cùng thiên ma thần. Diệt thế đại ma trong nháy mắt này bộc phát ra chân chính diệt thế chí lực, điên cuồng xoay tròn, làm cho vô tận hư không hỗn độn khí hấp dẫn tới. Hủy diệt." Thương Lịch nhẹ giọng nói, phản phất là tới từ đại đạo thẩm phán. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rông hết sức, nhìn qua tận cổ Kim, trực tiếp ấn thấu tại Thiên đạo cùng Thiên ma thần tâm thần. Diệt thế đại ma đang điên cuồng xoay tròn bên trong tại, vọt thẳng hướng hai người, dùng cái kiếm nghiền ép hết thể vô tận lực lượng, hủy diệt lấy hỗn độn. Đáng chết. T. Lúc này, Thiên đạo cùng Thiên ma thần đồng dạng điên cuồng, bọn họ cảm nhận được thương lực cường đại, cùng diệt thế đại ma hủy diệt, cỗ lực lượng này tuyệt đối để bọn họ cảm nhận được linh hồn rung động. Phản phất là không cách nào chống đối, đồng dạng là thiên đạo cảnh giới, tại sao thương lực có thể cường đại như thế, cho dù là tại đối mặt hai người bọn họ vây đánh thời điểm, Thiên đạo điên cuồng thu phát chính mình Thiên đạo bản nguyên lực lượng hoàn toàn ở tiêu hao thôn vệ Hồng Hoàng chi lực, cho dù là dạng này sẽ phải gánh chịu đại đạo càng nghiêm trọng và vệ, nhưng mà hắn cũng căn bản không thể chú ý bên trên cái gì. Mà thiên ma thần đồng dạng là điên cuồng buộc phát hỗn độn châu lực lượng, với tư cách đã từng hỗn độn trí bảo, cho dù là bây giờ đã phá thoái, nhưng mà có thể phát ra lực lượng vẫn như cũng là tuyệt khó tưởng tượng. Nhưng mà nó bây giờ đối mặt lại là trạng thái mạnh nhất hạ thương địch, cùng với hoàn chỉnh trạng thái diệt thế đại ma, tại diệt thế đại sao lực lượng cùng bọn họ đụng vào nhau thời điểm hỗn đột phá thoái vô tận hấp động hình thành. Phản phất thông hướng không đáy há hám. Thiên ma thần cùng thiên đạo lại là trong cùng một lúc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, diệt thế đại ma lực lượng trực tiếp xuyên thấu vào bọn họ bản nguyên bên trong. Hủy diệt khí không ngừng trong thân thể bên trong lan tràn, hủy diệt lấy hết thể sinh cơ, cứ việc bọn họ cảnh giới không phải như vậy, nhưng mà tại thương lịch lực lượng dưới, bọn họ căn bản không cách nào khống chế. A. T. Thân thể hai người hoàn toàn bị hủy diệt khí tiêm nhiễm thành hắc sắc, hai người trong ánh mắt đều phản phất là lộ ra hoảng sợ, cùng với cái kia cuối cùng tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới thương lực có thể đem bọn họ đánh tới dạng này tình trạng. Hiện tại bọn họ căn bản không có cơ hội, Thương Lịch cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hỗn độn vẫn là hỗn độn đó, nhưng mà các ngươi lại phải chết." Thương Lịch lạnh giọng nói, điên cuồng xoay tròn thế đại mài trong nháy mắt một trận chiến, tiếp đó cực tốc bành trướng, ấn khắc ra vô tận hư ảnh, bao phủ tại thiên đạo cùng thiên ma thần bên cạnh. Trong nháy mắt này, thân thể hai người lại là ầm vang vỡ ra, diệt thế đại ma chung cực lực lượng hủy diệt, thẳng tiếp dẫn bạo trong, cơ thể của bọn họ hủy diệt khí. Cho dù là hai người lại thân thể cường hãn cũng không chịu nổi, phá toé nhục thân tại diệt thế đại ma công kích đến, không có gì cả lưu lại chỉ có hai đạo cuối cùng nguyên linh tại thê thảm chui lên kết thúc thương lịch từ tu nói hờ hững ánh mắt xem thường lấy hết thảy tại thiên đạo cùng thiên ma thần sợ hai tiếng gào thét bên trong vô tận lực lượng hủy diệt trong nháy mắt chút xuống hai người hết thảy hoàn toàn hóa thành bụi bọn họ cuối cùng dấu vết cũng biến mất tại trong hỗn độn cái này trong hỗn độn đứng đầu nhất cường giả đại biểu cho trí cao sức mạnh vô thượng thiên đạo cùng thiên ma thần chính là dạng này kết thúc diệt thế đại ma vẫn tại nhẹ nhàng chuyển động tràn ngập vô tận diệt thế chi lực hắn hành trình vẫn không có kết thúc tại hắn phía dưới chính là thiên ma thần còn xuất lại hỗn độn trầu từng tầng từng tầng hồn độn chi lực đang bị diệt thế đại ma cưỡng ép hấp thụ lấy hồn độn châu phảng phất là đang không ngừng kêu rên kêu đau cảm thụ được chính mình nguyên lực lượng trôi đi mất hắn rất là sợ hãi nhưng mà căn này ngăn cản không diệt thế đại ma hành động với tư cách đồng dạng hồn độn chí bảo hấp thu hồn độn châu lực lượng diệt thế đại ma lực lượng sẽ hiện ra tăng vọt mà thương lịch lại là yên tĩnh đứng trong hư không thiên ma thần cùng thiên đạo hủy diệt đối với hắn căn bản không có quá nhiều xúc động lúc thương lịch trở thành thiên đạo cảnh cường giả về sau đây hết thể phảng phất trở thành tất nhiên thiên đạo cùng thiên ma thần hủy diệt căn bản không cách nào tránh khỏi mà Thương Lịch cũng căn bản không tiếp tục đem bọn họ coi là đối thủ. Trước đó Đại Chiến cũng chỉ là lại chính mình một cái khúc mắc mà thôi. Cho mình cái kia đã từng rất chấp nhất đối thủ một cái thể diện kết thúc quá trình. Thương Lịch lực lượng đã viễn siêu tại Thiên Đạo cùng Thiên Ma Thần. Từ một khắc này bắt đầu, Thương Lịch mục tiêu lại đã sớm thay đổi. Hắn yên tĩnh nhìn qua hư không, trong ánh mắt phảng phất xuất hiện ba động. nhẹ giọng nhỉ non nó nói, Đại Đạo, hết trọn bộ. Cảm tạ các vị thư hữu dọc đường chống đỡ, Minh Hoàng sách này đến bây giờ cũng phải kết thúc. Thương Nha cảm giác chính mình viết cũng không tính hoàn mỹ, có rất nhiều chưa đủ. Suy nghĩ rất nhiều muốn viết đi ra lại không có cách nào viết, rất nhiều các vị thư hữu muốn xem đến cũng không có viết ra, cứ như vậy kết thúc. Tổng thể mà nói sách này thành tựu cũng tạm được cũng tạm được, nhưng nếu răng cảm giác hắn cũng không tính thành công, có chính mình rất lớn nguyên nhân đi. Có rất nhiều nơi cần tiến bộ, nhưng người luôn luôn đang trưởng thành. Đây cũng là phổ biến trên đường giáo huấn. Sách mới. Đế quốc quốc khởi, đại kẻ độc tài đã tuyên bố, có hứng thú thư hữu có thể nhìn xem.